Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trò bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, ta có thể trông thấy mộng. Ban đêm 10 giờ. Tại phòng vệ sinh rửa mặt, Trúc Chính Vi nhìn một chút trong gương mình, khuôn mặt tiểu tuy, thân thể gầy gò, tóc thưa tớt, là lâu dài thức đêm tu tiên dân mạng điển hình tinh thần diễn mạo. Điều chỉnh một chút tinh thần, hắn đi trở về ký túc xá, cùng Phòng Vương Quân ngồi trước máy vi tính, còn tại dùng phần mềm cả lấy ban đầu hiệu rời gạch. Đây là nào đó gần nhất lôi cuốn đại hỏa tu tiên thể bài trò chơi, trò chơi này không ít người chơi chơi đùa vì mở đầu thuận một chút chọn mua bản đầu hiệu. Bọn hắn hiện tại liền là làm cái nghề này kiếm thu nhập thêm, tốt một chút ban đầu hiệu 20 nguyên một cái. Tình huống thế nào? Trúc Chính Vi hỏi một tiếng. Vẫn được. Vương Quân là cái cao cao gầy gò tiểu hòa tử, hung hùng hổ hổ, bất quá đoán chừng kiếm không được mấy ngày, người ta chính quy cỡ lớn phòng làm việc đã ra trận. Muốn ta nói, đây cũng là cái việc khổ cực. Các người hai cái dạng này, còn không bằng ta ở bên ngoài làm kiêm chức ra giáo hơn nhiều. Bên cạnh ngồi tại giường trên cùng phòng Lý Hưởng gãi đầu một cái, ngay tại trên giường dùng máy tính nghiên cứu bị bệnh, dự định dùng cái này phát tài. Ở đâu không phải làm công gạch Vương quân nếp miệng, kia không có cách, ta về sau đều là xã xúc, vậy, cơ bản cũng là làm công làm việc, vì để cho ông chủ mở lên Mercedes. Trúc Chính Vi cười, ta đi xuống lầu nhà ăn, lấy chút bữa ăn khuya mang về. Chúc Chính Vi đi ra cửa, quan sát bầu trời đêm. Năm ngoái vẫn là học sinh lớp 12 hắn, trước mắt ngay tại trên năm thứ nhất đại học, chính học tập sơn thành đại học máy tính ứng dụng chuyên nghiệp. Rõ ràng là một chỗ tam lưu địa phương đại học, một đám trong túc xá hai cái này ra xúc một cái so một cái cuốn, nghị trăm phương ngàn kế làm công, ra giáo, chơi khu khối liên, trò chơi khu trò gạch Mà ký túc xá ở bốn người thường chú chỉ có ba người cái cuối cùng cùng phòng là phú nhị đại lâu dài không gặp người ở bên ngoài thuê phòng mang theo nữ đồng học ở chung thỉnh thoảng sẽ trở về mấy lần ký túc xá ngoài cửa sổ đổ mưa to còn tại cả hiệu vương quân đốt một điều thuốc ai rời gạch rời gạch đây đều là do thiên định tướng mạo dung mạo gia đình xuất sinh thiên phú tài năng quyết định chúng ta điểm xuất phát cứ như vậy bốn Nương gần nhất nghe học trưởng nói chúng ta nghề này rắc rối càng ngày càng bị liệt lý hưởng cười h cuốn đều cho ta vào chỗ trách cuốn Nếu là chúng ta nhân sinh, có thể giống như là người trò chơi này, đồng dạng có thể cả ban đầu hiệu, giống như là bóp bút B đồng dạng, tuyển định xuất sinh gia đình, tuyển võ công tiên phú, tuyển tài tình, bóp tiểu tóc, bóp dáng người, tái xuất sinh muốn. Dương A, hiện thực không phải trò chơi, sao có thể quyết định mình xuất sinh a? Chúng ta cũng còn không có bệnh, người ta chúc chính vì, xuất sinh di chuyển bệnh máu trầm đồng, không phải cũng là. Xuyệt. Đừng nói vân vân, còn không có đi xa đâu. Ngay tại hai người thanh âm dần dần thu nhỏ bên trong, chúc chính vì đi xuống hành lang. Mình đã sớm tiếp nhận bút bệnh nhân sinh. Mình bệnh máu chậm đông là bệnh di chuyển. May mà là cường độ thấp, định kỳ dùng thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt, chỉ cần mình cẩn thận một chút hạ tiện, không va chạm liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Từ trình độ nào đó tới nói, mình là may mắn. Hắn tại người trung phòng bệnh trong đám làm quen quá nhiều trọng độ người trung phòng bệnh, thậm chí có không ít dương đuổi đầu hại tử, không đứng dậy nổi người. Soạt. Mưa đêm có một chút thanh lãnh. Chúc Chính Vi Miên cớn, đi ra ký túc xá, đi một hồi đi tới nhà ăn. Bởi vì còn chưa tới ấn mở cơm, hắn không khỏi mỏi mệt ngồi trên ghế nhìn ra top 5 top 3 học sinh che rủ đi vào nhà ăn, gần nhất vẫn bận rời gạch, để hắn trạng thái tinh thần tương đối dã rời, vì chu học phí, cùng là tương lai của mình tính toán, để hắn cảm giác sinh hoạt giống như là một tảng đá lớn ép tới hắn có chút thở không nổi. Rất nhanh, vô cùng vô tận bối rối cùng dã rời tựa như là dưới biển sâu đại dương mênh mông, để hắn lâm vào nửa ngủ trạng thái. Ầm ẩm. ngoài phong ăn đột nhiên bầu trời một đạo kinh lôi. Chúc Chính Vi mãnh liệt bừng tỉnh, cả người bị dọa đến một cái giật mình, trong mắt lên một đạo thần bí vòng xoáy lạ lẫm. Nửa mê nửa tỉnh thời điểm bừng tỉnh, khiến cho đầu hắn ầm vang chấn động. Giống như là một loại nào đó sinh mệnh ẩn tàng đồ vật bị tệ mở đồng dạng, cảm giác toàn bộ thế giới bỗng nhiên rõ ràng lên, ngay cả bắt đầu. Chúc chính vi dụi rủi, rủi mắt. Hắn quỷ dị phát hiện nơi xa bên cạnh tòa, một cái ngửa đầu trên ghế ngáy mập mạp đồng học trên đỉnh đầu, mang một cái không ngừng chập trần ngủ gật bong bóng nhỏ, vật khí bên trong ngông lung tỏa ra một hình ảnh. Trên đầu làm sao có một cái vật khí? Hắn ấn mở ngủ mập bạn học đỉnh đầu vật khí. Lập tức tiến vào một cái mông lung ý thức thế giới, trong nháy mắt thấy được mập mạp ngay tại kia thân, mồ hôi đầm đìa ngay tại chạy bộ. Giảm méo, giảm méo, giảm méo. 121. 121. Mập bạn học toàn thân thịt mỡ rung động, một bên dùng trên vai khăn mặt leo mặt trên mồ hôi, một bên thở hồng hộc chạy tại vô tận trên đường lớn. Mà mình đi vào, đưa tới mập mạp mở mịt. Cái tên mập mạp này mơ mơ màng màng giống như là không có cái gì suy nghĩ trí tuệ đồng dạng. "Ai? Ai? Người là ai a? Đồng học cũng là đến cùng ta cùng một chỗ giảm béo sao? Như vậy chúng ta cùng một chỗ chạy bộ đi." Chúc Chính Vinh có chút giật mình, vội vàng thối lui ra khỏi bậc khí, nhìn về phía cái kia lại còn tại nhà ăn trên ghế ngồi chợp mắt mập mạp. Ta mới vừa tiến vào hắn nói hay có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, cái tên mập mạp này trong nộm tại giảm béo. Chút chính vi trái tim bịch bình bị nhảy, lặng lẽ quét mắt chung quanh một vòng. Hắn phát hiện mình chỉ có thể nhìn thấy ngủ mập mạp trên đầu mang một cái bong bóng nhỏ, cái khác thanh tỉnh xếp hàng học sinh đỉnh đầu cũng không còn khí qua, chỉ có ngủ mới có. Trộm nộm. Ỉn sẹp ti hon. Hắn hô hấp dồn dập, đột nhiên nhớ tới nào đó bộ cực kỳ nổi tiếng phim, đèn nén cuồng loạn nhịp tim. Đường trên ngang. Aji, ta muốn trái trứng cấm chiên. Hôm nay cái này mưa tốt, hố tra trường học còn không có ký tốc xá điều hòa không khí. Tối nay mát mẹ à, khẳng định ngủ ngon cảm giác. Nhà ăn nhỏ vụn âm thanh truyền đến, các học sinh cầm tô cơm đã sắp xếp lên trường long. Trúc Chính Vi cũng đứng người lên bắt đầu xếp hàng, tay lại có chút không tự chủ được run rẩy lên, chậm rãi lại ấn mở nơi xa chỗ ngồi còn đang ngủ mập mạp đỉnh đầu bà khí. Ho ho ho. Mập mạp như cũ tại thở hồng hộc chạy bộ, tại vô cùng vô tận mông lung trên bãi tập chạy trước. Trúc Chính Vi tiến vào bọn khí thế giới, nếm thử đuổi theo hắn chạy bộ, một bên sóng vai trò chuyện. Ai, huynh ngươi lại tới. Mập mạp kinh nói. Ha, ha vị này xoài ca Ta cũng tới rèn luyện thân thể, ngươi là đến giảm béo sao?" Trúc Chính Vi chạy thở không ra hơi. "Cái này mộng thật đúng là mẹ nó chân thực." Chạy bộ, mệt mỏi. Mình vậy mà trong mộng thể lực cũng kém như vậy, còn không chạy nổi cái này thì thổ hồ mập mạp. Hai người một bên chạy, Trúc Chính Vi một bên nói bóng nói gió vị này mập bạn học, muốn lý giải cái mộng cảnh này quỷ dị. Mập mạp vậy mà cũng không có chút nào phòng bị trò chuyện. Ta chuyên nghiệp nữ sinh quá ít, nhưng Tiểu Vân không hổ là chúng ta hệ nữ thần, vẫn là coi trọng ta, nói mặc dù thích ta nội tại, nhưng bề ngoài của ta lại quá béo một chút. Nhưng bình thường không có quá nhiều thời gian giảm béo, ta gần nhất mỗi ngày đều tại làm kiêm chức, nữ thần tiểu Vân lập tức liền muốn sinh nhật, nàng nói thích một cái 7000 khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay, ta phải tích lũy tiền cho nàng một kinh hỷ, bình thường cũng liền có thời gian dành chạy một hồi. Sinh hoạt quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi à, ta còn phải sớm chuẩn bị kiểm tra nghiên cứu sinh. Ta hôm nay ăn đến nhiều lắm. Hôm qua ta kiêm chức, chủ nhà hàng mắng ta lại xấu lại ngốc, thối nông to nhân, trước đại học cũng không cải biến được, ngay cả đầu cái đĩa cũng không biết. Nhưng ta tin tưởng ta có cái tương lai tốt đẹp. Chúc chính Vi một đường nổi chạy một đường nói chuyện tiếng nghe cái này béo học trưởng nói các loại gần đây nhân sinh thế não hắn phát hiện mập mạp ý thức là mơ hồ thậm chí đối thoại cũng không có chút nào lo gì tựa như là một cái nửa ngủ nửa tình người hắn đang nói một ít vô ý thức chuyện hoang đường trung quanh chràng cảnh một mực tại biến hóa rất nhanh Chúc Chính Vi không có trò chuyện hai câu liền không thể không thối lui ra khỏi một cảnh bởi vì hắn cũng quá mệt mỏi vừa chạy vừa trò chuyện vậy mà không chạy nổi cái này béo thanh niên bị trực tiếp bỏ lại đằng sauạnúc Chính vì một giây sau lần nữa thối lui ra khỏi một cảnh một cơn mành liệt mỏi mệt cùng bắp thịt cả người đau nhức cảm giác tùy theo vào tới. Mở mắt ra, bên cạnh một cái nữ đồng học một mặt lo lắng nhìn xem mình, sờ lấy trúc chính vi cái trán, ngươi rốt cuộc tỉnh, người làm sao choáng choáng nặng nghề, một mực toàn thân mồ hôi trộn, tựa như là chạy 800m chạy cự ly dài đồng dạng, ta đều suýt chút nữa thì gọi ngươi. Trúc chính vi ngẩn ngơ, nhìn nhìn chính mình thân thể. Rõ ràng là trong nệm ngồi chạy, nhưng mình lại mồ hôi đầm địa, phía sau lưng đều là ướt, trái tim cũng tại phụ phù hỗn loạn, thân thể giống như là thật chạy 800m bắn vọt đồng dạng. Chẳng lẽ, ngộng, tại phản hồi thân thể Trong chốc nhoáng này cả người hắn lại không còn giá rời cùng tùy ý, hắn miệng đắng lư khô, thân thể có chút phát băng, ta tại trong ngộng của hắn chạy bộ, kết quả ta hiện thực ư? Hắn lại nhìn một chút xa xa mơ màng. Hắn vẫn tại nằm mơ, nhưng là thân thể nhưng không có đổ mồ hôi, chỉ là đơn thuần ngực mà thôi. Không hợp tới thường ngộng cảnh bạc khí. Một cái điên cùng ý niệm dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Đây coi là cái gì? Trong lòng ám chỉ. Linh hồn ảnh hưởng. Tiềm thức phản hồi. Hơn 10 phút về sau, chúc chính vi cầm đưa ăn khuya bước nhanh rời đi nhà ăn, hắn bởi vì một trận chạy bộ mà bước chân buồn rủn. Tâm tình cũng bởi vì trận này nhà ăn chạy bộ mà gấp rút. Hắn nhìn qua còn ngông lung tại trong đêm mưa ký túc xá lầu dạy học, cả người âm u đầy tử khí con người giấy lên một vòng sinh cơ, một cú kích động hưng phấn. Cái này có lẽ là một cái cải biến nhân sinh thời cơ. Không nổi, không nổi, ta phải xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hít thở sâu một hơi, trấn đè xuống kích động trong lòng. Rất nhanh hắn về tới trong túc xá, là hai người cầm bữa ăn khuya, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nghiên cứu cả hiệu rời gạch. Nhưng là hắn tâm đã không bình tĩnh. Một mực làm bộ vô sự phát sinh chờ đợi đến ký túc xá tắt đèn thời điểm. Hôm nay đừng thức đêm, mấy ngày trước đã đủ nhịn, hôm nay ngủ đi. Trúc Chính Vi bắt đầu khuyên hai người đi ngủ. "Đúng, hai ngày này thật sự là vây được không được, hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút đi." Vương Quân rủi rối mắt, cũng trực tiếp rửa mặt đi ngủ. "Chính là cái đạo lý này, chúng ta nhanh ngủ đi, ta đều buồn ngủ chết." Trúc Chính Vi vụ trộm đổ thêm dầu vào lửa. Rất nhanh liền trong bóng đêm, thấy được hai cái cùng phòng bọn khí chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên có. Hắn phát hiện vậy mà không chỉ chỉ thấy hai người này bập khí Có thể cảm ứng được chung quanh một vòng sáng chói như đầy sao bọn khí thế giới. Kia là cả tòa lầu ký túc xá bên trong, ngủ đồng học trên đỉnh đầu từng đoàn từng đoàn bọn khí. Cái này, những ngày bọn khí, tựa như là trong trò chơi, những cái kia đầu đỉnh lấy dấu chấm than bọn khí nhiệm vụ nở và cỡ. Chúc Chính Vi trực tiếp ẩn. Cái này cả tòa tốc xá lâu mấy trăm cái dấu chấm than chất thành một đống, giống như tại biển sâu thế giới bên trong từng cái mộng đẹp con cá thổi ra bọn khí đồng dạng, lộng lẫy, năm hậu dục dỡ, tỏa ra từng cái mộng cảnh. Đầu hắn bối rối rối. A cái này là chấm giang sơn. Sa sút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 Cơ hồ không có người đi ngủ là không nằm mơ. Ngươi cho rằng ngươi tối hôm qua không nằm mơ, chỉ là nằm mơ rất nhạt, không nhớ rõ. Ngọc là người vỏ đại não, linh hồn ý thức hoạt động, không nằm mơ liền đại biểu đại não cơ bản không sống động, chỉ có người chết mới có như thế là thủ. Một bên hồi tưởng đến những này não hải tri thức, một bên nhìn qua cái này khắp nơi trên đất ngôi sao chẳng cảnh, chúc chính vi chợt nhớ tới kia một ca khúc tựa hồ có thể hình dung trước mắt hư ảo vẻ đẹp, tất cả đều là bập mặc dù một sát hoa lửa. Một giây sau, chọc chọc bên cạnh vương quân ngục. 3. Bật khí chiến hai một cái mông lung thế giới liền triệt để này mở ra. Trong động cảnh thế giới, lúc này Vương Quân đứng tại một cái thuộc tính giao diện trước bóp mặt, bóp lại là mình, đấu trí sụp sôi nói, "Ừm, mặt của ta, muốn mày kiếm. Người cao hơn." Tôi bạ chân phải dài, tốc nhất định phải nồng đậm. Khá lắm. Trúc Chính Vi xa xa nhìn qua hắn cười, gia hỏa này còn tại bóp mặt, đùa nghịch ban đầu hiệu đâu, nhưng bóp chính là chiều cao của mình, thể trọng, cơ bắp. Hô. Chờ một chút, gia hỏa này ngay tại bóp nơi quái quỷ gì? Hiển nhiên là nghiện nét thiếu niên. Trong động cũng đang điên cuồng chơi game. Rất nhanh, cùng Phòng Vương Quân liền xây dựng tốt nhân vật, bắt đầu ở một cái trên bãi có đánh tân thủ quái tăng cấp. Con hàng này làm cái này mộng đẹp, khẳng định là sớm cổ tiểu thuyết vong du đã thấy nhiều, mơ tới mang nón trò chơi hảo cái chủng loại kia đắm chìm thức thể nghiệm võng du, ta cũng có thể cùng một chỗ hưởng thụ. Chúc Chính Vi tâm niệm vừa động, cũng học hắn đánh quái, vung vậy trường kiếm, bổ về phía gồ lìn. Zắc. Cửu đầu long kiếm. Ha. Thanh liên kiếm ca. Nhưng không bao lâu, Chúc Chính Vi sướng rồi một hồi, liền nhìn xem trong trò chơi thể lực đấu không ngừng rơi xuống, cả người cũng cảm thấy mệt mỏi không đi nổi. Chơi chơi cũng sẽ mệt mỏi. Khi hắn mở mắt ra, lập tức cảm giác tay trái của mình đau nhức không thôi, giống như là xương lên một vòng. A, tay của ta. Hắn nằm ở trên giường cầm cánh tay kỳ lân, suýt nữa quên mất điểm này, tiến vào những người khác mộng cái gì cũng tốt, chỉ là có chút mà phế thân thể. Trừng mắt nhìn, hắn liền không để ý tới Vương Quân, nhìn về phía bên cạnh Lý Hưởng nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn xem người con hàng này lại đang làm cái gì mộng. 3. Bật khí chiệt hai. Ven. Một chỗ hào trạch trong biệt thự, Lý Hưởng ở ôm một cái nổi danh thanh thuần nữ tinh. Một bên gọi điện thoại, tại chuyện trò vui vẻ. Những trong năm này, Lý Hưởng thực nghiệp phát triển không ngừng, sáng lập một cái khu khối liên, một cái mới giả lập tệ chồng, lắc lư rau hệ nhỏ nhỏ, xào cao mình tiền ảo, sau đó cắt tán hộ giao hệ, thậm chí cắt quốc tế giao hệ, cuối cùng kiếm sự về sau trở thành tệ vòng nhà giàu nhất. Khá lắm, người da hòa này, vậy mà ngậm tưởng trở thành đại tư bản nhà. Chúc Chính Vi nghẹn họng nhìn chân chối. "Đến, bà Bối." Lý Hưởng rút đi quần áo, đang muốn ôm một nữ tinh nuốn làm không thể miêu tả sự tình, chợt nhìn thấy Chúc Chính Vi, "Ai, ai!" Đây không phải nhiều năm trước đại học bạn học cũ sao? Ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở ta 8000 mét vùng trong biệt thự xa hoa? Hắn một mặt mở mịt, hiển nhiên bối rối. Nhưng hắn cùng cái khác nằm mơ người đồng dạng ngây ngô, rất nhanh liền không thèm để ý, không khỏi cười phóng đang nói, "Hảo huynh đệ, người ta ở giữa, tình như thủ tục. Đây là chúng ta năm đó cùng một chỗ xem phim đều thích nữ tính nha. Muốn cùng ta cùng một chỗ sao?" Trúc Chính Vi, "Nam." Mặc dù người giàu về sau vẫn là cực kỳ dạng tình nghĩa huynh đệ, nhưng Trúc Chính Vi trực tiếp từ chối nhã nhặn, cũng thôi lui ra khỏi lý hưởng xây dựng tư nhân vợ giúp trại. Không phải huynh đệ ta không cùng ngươi cùng một chỗ thể nghiệm mộng cảnh, cái trước phế tay còn dễ nói, nhưng ngươi cái này coi như xong. Hắn ngày thứ hai cũng không muốn đái dặm, cảm thấy khó xử. Hai cái đậu bị. Trúc Chính Vi tràn đầy phấn khởi thối lui ra khỏi hai cái cùng phòng ngộng đẹp, sau đó nhìn lầu trên lầu dưới đầy trời bọt khí, từng cái giống như là điện thoại phần mềm đồ tiêu đồng dạng, điểm từng cái bọt khí cũng tiến vào bên trong. Ba, 3 3 Một đêm này, hắn phát hiện là mình có được ẩn sệp tí hơn năng lực, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, nhìn thấy Mộng Thiên, Kỳ Bách quấy bậy. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên, ta có thể đi vào một cảnh. Trúc Chính Vi một mặt mắt mặt trầm, một đêm bao lâu đều là đắm chìm trong một đêm thí nghiệm bên trong, nghiên cứu dị năng của mình. Ăn sáng xong, đi giáo y trong phòng cùng giáo y chào hỏi, "A Ji, ta tới lấy thuốc." "Đi thôi, tiểu hòa tử." A Ji cười cười. Trúc Chính Vi mở ra tủ lạnh, trước tiên chính là cho mình bổ sung 8 thừa số. Rốt cuộc bệnh máu chậm đông là một loại di truyền tính chảy máu tật bệnh, thiếu huyết ngưng huyết thừa số, dẫn đến tụ thương cùng xuất huyết bên trong sẽ một mực không ngừng chảy máu. Thuốc cầm máu là môn nhưng muốn tại tủ lạnh. Thế là trước đó liền cùng phụ đạo viên trao đổi một chút, đồng ý đặt ở giáo y trong phòng. Trước mắt sự tình quá bất hợp lý, cẩn thận lý do, dự phòng dùng thuốc lo trước khỏi họa, miễn cho thân thể xuất hiện cái gì ma bệnh. Rất nhanh, hắn liền đi lên lớp. Ha ha, tối hôm qua ta mơ tới trở thành đại phu ông, cùng tốt huynh đệ cùng một chỗ giúp đỡ nghèo khó vùng núi nữ minh tinh. Ta tối hôm qua mơ tới ta là hiệp khách, cùng huynh đệ tốt định chế vũ khí cực kỳ cường đại, các nữ hiệp cực kỳ thích. Vương Quân cùng Lý Hưởng hai cái ra xúc tinh thần phấn chấn, tựa hồ tối hôm qua ngủ được rất không tệ, ngay tại nói chuyện phiếm Mà chúc chính vi thì là không để ý tới bọn hắn, bắt đầu lên lớp mò cá, sửa sang lại một chút lần này một đêm thí nghiệm thành quả. Ta cái này dị năng, cũng không phải là trông thấy mộng đơn giản như vậy, cụ thể có thể hình dung là trông thấy linh hồn vô ý thức tầng ngoài hoạt động. Nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Một, có thể đi vào người khác mộng cảnh, không thể trực tiếp điều khiển người khác mộng cảnh, chỉ là mộng khách nhân, cũng không phải là mộng chủ nhân. Hai, tiến vào điều kiện, ngủ say. 3 cảm giác kiểm tra mộng cảnh phạm vi, trước mắt là trăm mét. Bốn, trong mộng cảnh chỉ có mình hiện thực thân thể cùng ngộng cảnh trạng thái đồng bộ. Tựa hồ bởi vì chính mình mở ra đặc thù tầng sâu tiềm thức cấm khu chốt mở, có thể đem ngộng cảnh cơ bắp, huyết nục, hoạt động cùng hiện thực thân thể đồng bộ, cũng bởi vậy có thể nhìn thấy những người khác ngộng. Đơn giản tới nói, trong ngộng làm trống đẩy, linh hồn của mình ý thức sẽ điều động thân thể đối ứng cơ bắp, thần kinh cũng vận động, dẫn đến thức tỉnh bắt đầu cũng đồng dạng sẽ có tương tự thân thể đồng bộ hiệu quả. Cái này dị năng, rất thú vị. Nói đến, chúng ta tối hôm qua ngộng thật đúng là đặc biệt à, vậy mà đều mơ tới cùng là một người. Ký túc xá hai huynh đệ lại bắt đầu nói chuyện hiếm. Đồng nhân đều nhìn về mình, ngươi thấy thế nào? Chúng ta vậy mà đều mơ tới ngươi. Ta ký túc xá đoàn kết hữu ái, không phải bình thường sao? Trúc Chính Vi ra vẻ phòng bị cảnh giác, chờ một chút, ta coi các ngươi là cùng phòng, các ngươi lại nghĩ đối ta mưu đồ làm loạn. Ngươi đi chết đi. Hai người mặt đều đen. Mắt thấy lửa dối quá quan, Trúc Chính Vi chợt có chút mồ hôi lạnh, cái này hai hàng còn chưa tính, nhưng toàn bộ lầu ký túc xá tối hôm qua không ít người mộng cảnh đều đi một vòng, sẽ không đều nhớ ta đi. Hắn nghĩ nghĩ, cảm giác hẳn là sẽ không. Mình không có giống là cái này cùng phòng đồng dạng ký cảng. Phần lớn chỉ là tùy ý đi vào nhìn thoáng qua, liền ra. huống chi, tin tưởng phần lớn người mộng đều là vô ý thức mộng, có nhớ hay không thanh mộng cảnh nội trò, còn phải khác nói. Nhưng chỉ sợ, đại bộ phận người trong mộng đều sẽ lưu lại một chút ta mơ hồ hình ảnh. Chốc chính vi nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Ta không thể lại không chút kiêng kỵ nhìn lén túc xá này lâu người khác mộng. Nếu như còn như vậy mấy lần đều sẽ nhớ ký ta, tại bọn hắn trong mộng mơ hồ xuất hiện, ta chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ nam sinh túc xá lâu tình nhân trong mộng. Lúc ấy hình tượng liền có. Mình đi trên đường Một đường đều có nam đồng học bắt chuyện, "Ai, đồng học, chúng ta tốt nhìn quen mắt ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Kia bắt chuyện hình tượng suy nghĩ một chút cũng quá mỹ không dám nhìn. Trường Kỷ Di vãng, toàn bộ tốc xá lâu nam đồng bào, tưởng lầm là đối ta có một loại nào đó tình cảm, mới có thể ở trong mơ ngày đêm tưởng niệm ta, ha không sẽ là đều sẽ đối ta lấy làm muốn?" Tê, hữu nghĩ trong nháy mắt biến chất. Chúc Chính Vi hoàng hốt, khắt sâu kiểm điểm. Về sau phải nghĩ biện pháp chuyển di phương hướng, không thể tùy tiện cầm những này ra xúc làm động dạng thí nghiệm. Liên xếp như nằm mơ, cũng là chuyển sang nơi khác. Đi nữ sinh tốc xá lâu trong mộng làm khách. Nếu như đổi thành muội tử, trên đường các mỹ nữ lần lượt đến câu, "Ai, đồng học, chúng ta có phải hay không nơi nào thấy qua?" Như thế không có ý kiến. Hắn chính lung ta lung tung nghĩ đến, bắt đầu điểm danh. Rất nhanh, phía trên tóc hoa dâm lão giáo sư đang giảng bài. Bên cạnh một đám học sinh mò cá, chúc chính vi cũng vụng trộm bắt đầu dùng di động lên mạng, tra xét cho tới chưa liên quan tới mộng tư liệu. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng ý thức được, mình lực lượng cỡ nào quỷ dị. Dĩ năng, nhìn thấy mộng cảnh, Đây là tại vô số tiểu thuyết cùng chuyện thần thoại xưa bên trong, một cái nhìn tối thường thường không có gì lạ, mười phần đại chúng năng lực. Nhưng trên thực tế linh hồn ý thức là quá khứ mấy ngàn năm đến đương kim hiện đại khoa học đều không thể nào hiểu được hoang thổ lĩnh vực. Tại nhân loại có lịch sử văn minh từ mấy ngàn năm nay, chưa hề buông tha đối với mộng hiện tượng này nghiên cứu. Nó liên quan đến nhân loại muốn nhất thăm dò nhân loại tầng sâu huyền bí, ý thức hoạt động, tinh thần linh hồn. Nó liên quan đến nhân thể đại não sâu nhất tầng hoạt động, ẩn dấu đi căn nguyên gen sâu sợ hãi. Từ cổ Trung Quốc rộng làm người biết chu công giải mộng, được xưng là huyền học kỳ thư lại đến cận đại sử Phờ du ngẫm phân tích lại là một bản mộng cảnh lĩnh vực được xưng là cải biến lịch sử sách, vượt thời đại bất hủ cự lấy một trong. Ngẫm phân tích là một bộ cùng đa ý uyển giống loại khởi nguyên luận cùng nị cổ lộ sợ cổ tự nị cực thiên thể vận hành luận đã song song là lúc ấy dẫn đến nhân loại tam đại tư tưởng cách mạng sách. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ba cái này phân biệt có thể lấy góc độ nào đó, thể hiện vì nhân loại giống loài đối với thế giới vạn vật thăm dò tam đại phương hướng. Nhân loại linh hồn ý thức khởi nguyên, nhân loại thể phách nhục khởi nguyên, nhân loại bên ngoài thế giới thăm dò. Linh hồn, huyết hoàn cảnh Bản này liền là nhân loại nhà khoa học đối với ba cái lĩnh vực thăm dò. Mà giống loại khởi nguyên cùng thiên thể vận động đều có trọng đại đột phá, chỉ có nhân loại đại não tinh thần cùng ý chí lĩnh vực tiến trình chậm chạp. Trước mắt cái này thông linh dị năng hoàn toàn chính xác không hợp tỏi thượng, nó dính tới nhân loại đối ý thức linh hồn thăm dò. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, năng lực của mình có thể nói là ngay tại nhân loại vô ý thức hoạt động vào đại nào bên trên, điên cuồng tiêu vũ. Chúc chính vì đầu tiên nếm thử lên mạng phát bài viết, mịt mờ lại quanh co lòng vòng hỏi thăm một chút. Nếu như ta có thể nhìn thấy những người khác linh hồn, sẽ có cái gì thể nghiệm? Tin tức rất nhanh liền có người trả lời. Đơn giản như vậy vấn đề, khi còn bé nãi nãi ta liền nói cho đáp án này, chó đồng dạng có thể nhìn thấy nhân loại không thấy được mấy thứ bản thể, linh hồn. Như vậy các hạ mỹ diệu thể nghiệm, đương nhiên là dã phân nha. 1 2. Cùng một cái thế giới, cùng một cái nãi nãi. Ha <cười> đát. Đóng diễn đàn, bảo vệ trí thông minh. Trên thực tế, chúc chính vi ngay từ đầu liền đối trên internet đạt được đáp án không có ôm hy vọng quá lớn, thế là một lần nữa dự định tự mình tìm hỏi. Ta nhìn như nhìn thấy người khác một cảnh. Có lẽ trên thực tế là nhìn thấy người khác linh hồn có lẽ là đạo giáo bên trong nói thân thức Chúc Chính vi sửa sang lấy ý nghĩ cả người dần dần khỏe miệng có chút dương lên có người nói lý tưởng chiếu vào hiện thực nơi này là mộng cảnh chiếu vào hiện thực đồng thời còn phát hiện một cái càng có ý tứ sự tình ta tuổi hồ có thể đem những người khác ngộng cảnh đều nối liền cùng nhau hợp thành một cái to lớn mộng cảnh thế giới người khác ngộng là hư giả nhưng ta mộng là chân thật nếu như vô số mộng cảnh tạo thành thế giới đối ta mà nói có lẽ không khác chân thựcự đại thế giới có lẽ có thể xưng là Monternet. Nam sắp trong phòng học, chúc chính vi nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ, có chút bị cái này to gan ý niệm sợ ngây người. Hắn bỗng nhiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, có được cái này dị năng mình, nhận qua khoa học giáo dục mình, đang dùng mình lo gì, đối cái này thần cấm khu nhảy đi cô, hướng về linh hồn mộng cảnh lĩnh vực khởi xướng kịch liệt công kích. Chương 3, ngẫm phân tích sâu trong linh hồn quỷ dị thế giới. Chương 3, ngẫm phân tích sâu trong linh hồn quỷ dị thế giới. Một buổi sáng khóa đều đi qua, từ khi đêm qua nghiên cứu tiến vào người khác vô ý thức không có thứ tự liệt ngẫu nhiên mộng về sau, buổi trưa chúc chính vi ngay tại trong tốc xá tắt máy vi tính, nằm ở trên giường vô ý thức nhìn lên trần nhà. Đêm nay, đi ai trong ngộng cùng du? Nhưng hắn càng phát ra bạo phát một cái ý nghĩ, tiến vào những người khác mộng, cố nhiên thú vị, nhưng quá hoang đường. Trên một giây vẫn là biệt thự, một giây sau ngay tại bể bơi, không chỉ rực rỡ. Đây là một trận không có quy luật đầu nào phong bạo, vào đại nào ý thức hoạt động, chuyện gì đều có thể phát sinh. Kia là người bình thường ngộ nhưng tiến vào mình mộng đâu? Có lẽ khác biệt. Làm không tốt bởi vì chính mình tính cách tù mình ngộng cùng những người khác ngộng không giống. Ta ngộng, lại là thế nào? Tốn cái này càng nghĩ càng hiếu kỳ ý nghĩ, nghỉ chưa thời điểm, chúc chính vi bắt đầu một lần nữa nằm mơ. Chúc chính vi bắt đầu đi ngủ. Nhưng hắn phát hiện mình ngủ về sau, mình căn bản không có linh hồn vô ý thức tầng ngoài hoạt động. Ta không có ngộng. Ta nhảy vọt mộng vô ý thức tầng ngoài. Hắn nghĩ như vậy, nhìn xem trung quanh, chỉ cảm thấy ngay tại một mảnh vô tận thâm thủy hắc ám sợ hai chi hải bên trong, tựa như là một cái lặn xuống nước người, không ngừng tại đại não độ cao so với mặt biển bên trong lặn, không ngừng tiến vào vô tận u ám biển sâu. Lặn xuống lặn xuống, tiếp tục lặn xuống. Xuyên qua vô ý thức ngậm mặt nước, xuyên qua trăm mét hải dương chiếu sáng khu, tiến vào một mảnh ánh mặt trời chiếu không đến thâm thủy hưu ám. Ầm ầm. Thâm thủy u ám, đưa tay không thấy được năng ngón. Rất nhanh, hắn tại tràn đầy đen nhánh bên trong, liền cảm giác trong lúc vô tình đụng vào cái nào đó bình chứng, một cái huyết nhục đại não hoa văn thần bí cửa lớn, đã xuất hiện vết rách, hung hăng đẩy ra. Cánh cửa khe hở tại dần dần gia tăng, cuối cùng ầm vang vỡ tan. Bành. Vô số óc, thần kinh não nguyên tế bảo giống như là lưu tinh tại sau lưng của nhanh. Quỷ dị thần kinh xúc tu tại La tràn khắc dấu tại ghen chỗ sâu đột nhiên được phong thích biển sâu ý thức thế giới tựa hồ bị mình hung hăng đánh xuyên tia sáng vô tận màu trắng chói mắt tia sáng từ khe cửa khe hở bên trong tuôn ra vạn trượng ánh sáng bên trong hắn trong nháy mắt tiến vào trong đó trước mắt rộng mở trong sáng thấy được nhân loại chưa từng liên quan đến sâu nhất tầng ý thức mộng cảnh với anh thời gian tại Đảo lưu đọc sách thời đại tiểu học thời kỳ đã cơ hồ mơ hồ hài đồng thời kỳ thậm chí theo không ngừng đèn kéo quânúc chính vì phát hiện mình vậy mà thấy được mình ra đời hình tượng phất thể trở về đồng nguồn, chúc chính vi thấy được cuộc đời mình ban sơ bằng ngắn. Hoa, hoa hoa, một đứa bé tại nông thôn bên trong xuất sinh. Hoa nhi sinh, là cái nam ba, sẽ không giống là đại hoa đồng dạng mang bệnh đi. Đại hoa đã muốn nuôi không nổi, nhi hoa cũng thật có bệnh, ta liền vụng trộm ném đi, dù sao giấu tốt, trong thôn cũng liền sắt vách mấy nhà hàng xóm biết ta mang bầu. Nương theo lấy tiếng ồn nào, chúc chính vi ngồi xổm ở phòng ốc bên ngoài cỏ dại cửa sổ dưới, nghe lén lấy một màn này, lấy một cái người vây xem thị giác thấy được mình xuất sinh. Ta đều nhìn thấy cái gì đồ vật? Trúc chính vi bất khả tư nghị trừng lớn mắt ta sinh ra trên thế giới ngoại trừ trong truyền thuyết siêu ước chứng người bệnh bên ngoài cơ bản không có người có thể nhớ kỹ mình làm hài nhi vừa mới ra đời hình tượng mà mình vậy mà có thể tại cái này tầng sâu trong ngộng cảnh nhìn thấy nhưng rất nhanh Trúc Chính vi liền có suy đoán ngộng là linh hồn hoạt động kéo dài mình Ngộng là linh hồn tầng sâu ý thức ghi chép xuất sinh đến nay tất cả ký ức. mình thấy được cắm dễ tại sâu trong linh hồn bản nguyên nhất tầng sâu ý thức khu vực nó ghi lại mình tăng nguyên chỗ sâu tất cả tin tức cùng mật mã cùng nó nói làmmộng không bằng nói là Linh hồn sâu nhất tầng căn nguyên hoạt động không gian. Đây chính là cha mẹ của ta. Hắn nhìn xem chưa từng thấy qua cha mẹ rồi. Mình là cô nhi, bởi vì bệnh di truyền bị vứt bỏ. Từ nhỏ đối với cái gọi là phụ mẫu một mực không có cảm giác gì, nhưng trước mắt tại ký ức chỗ sâu gặp bọn họ một mặt, cũng không tránh khỏi có nhiều cảm xúc. Mặc dù, mình cũng từng trung nhị ảo tưởng qua cha mẹ mình là cái gì phú hào, 20 năm kỳ hạn đã đến, thiếu ra trở về tiết mục. Chúc Chính Vi bình tĩnh nhìn xem thường thường không có gì lạ nông tôn hai người. Phổ thông xuất thân, gia đình bình thường. Thời đại có hạ chữa bệnh nhận hạn chế, tại cái kia chưa khai hóa nông thôn trên núi niên đại bên trong hết sức bình thường bị vứt bỏ. Trúc Chính Vi nhìn xem trong ngộng cảnh mình giáng sinh. Ở ngoài cửa chờ đợi một đoạn thời gian, thừa dịp không ai, Trúc Chính Vi vụng trộm đi vào gián phòng. Nhìn xem trong tã lót vừa mới xuất sinh mình, cái này ngay tại ngủ say đáng yêu Hải nhi, có chút không hiểu cổ quái cảm giác. Người thực thảm a, bất quá tương lai thời gian sẽ tốt. Hắn đông nhiên nhịn không được ôm lấy cái này trong tã lót hài nhi, giơ lên cao cao quá đỉnh đầu, hắn có loại không nói ra được trước nay chưa từng có thể nghiệm, ta của quá khứ a, nhất định phải cố gắng. Phốc phốc. Đống niên đụng ngã trên kệ cao ống đựng bút, một cây bút chì rơi xuống, vấp nhọn ngồi bút tại Hải Nhi bên phải khỏe mắt nhói một cái. Máu tươi tại Hải Nhi non mịn trắng nõn khỏe mắt làn ra liên miên không dứt thành một đóa hoa máu, trào lên không thôi. Hoa hoa. Hải Nhi thở kỳ mình, đông nhiên khóc lớn lên. Chúc Chính Vi ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng. Soạt soạt. Nông phòng đèn đuốc một chút liền đốt sáng lên, tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Chúc Chính Vi vội vàng đem Hải Nhi thả lại chỗ cũ, nhẹ cửa sổ rời đi. Trời đánh ba, Hoa Nhi làm sao cho bút chì đâm? Rất nhanh, gầm lên giận dữ từ trong nhà chuyển đến. Soạt. Trúc Chính Vi mở mắt ra. Hắn sát mặt cổ quái, về tới trong mộng quá khứ, đối Hải Nhi thời kỳ nói khích lệ độc canh gà, kết quả lại đem người đi muốn. Khu khu khụ. Còn tốt chỉ là một giấc mộng. Cùng những người khác khác biệt, ta mộng là cố định, thậm chí có thể nói không phải là mộng, là một đoạn căn nguyên ký ức, liên quan đến linh hồn căn bản, hoàn chỉnh ghi lại ta quá khứ một đời. Phốc. Đương nhiên, Trúc Chính Vi cảm giác khóe mắt đau sót. Hắn thống khổ che lấy khóe mắt, chẳng lẽ lại Hắn nhớ tới vừa mới đâm vào vừa mới tuổi thơ xuất sinh hải nhi khỏe mắt bút chỉ, vội vàng đến phòng vệ sinh, lung la lung lay ngẩn đầu nhìn tấm gương, gầy quòm lại kiên nghị trên khuôn mặt, chỉ thấy khỏe mắt tiếp theo khoảng nước mắt nốt rồi dần dần nổi lên, lại có loại yêu dị mông lung ngập ảo mỹ cảm. Khỏe mắt ta, nước mắt nốt rồi. Chương 4, thiếu niên nông thôn, Hoàng Lương nhất động. Chương 4, thiếu niên nông thôn, Hoàng Lương nhất động. Chúc Chính Vi trực tiếp sợ đến nhảy dựng lên, nhìn xem khỏe mắt lập tức dọa đến nổi da gà đều bốc lên. Ta, cải biến, đi qua. Tại cái kia tiềm thức tầng sâu Khi còn bé mình bị bút chì đâm, trong hiện thực lớn lên sau mình, vết thương biến thành một nốt rồi. Không hợp tỏi thượng. Quỷ dị. Nếu như dựa theo dạng này đến xem, nếu như tại mình trong ngộng bị đánh chết, trong hiện thực mình chẳng phải là cũng sẽ chết. Trúc Chính Vi tâm lập tức căng thẳng, hắn thẩm nghĩ còn tốt không có trực tiếp làm loạn, mà là đo thử một chút ngộng cảnh đối với hiện thực thân thể ảnh hưởng. Hô. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trúc Chính Vi hoàng hốt, mở khóa vòi nước, rửa mặt thanh tỉnh lại. Nghiêm túc nhìn mình chằm chằm mắt viên này, nước mắt nốt rồi nhìn một lúc lâu, hung hăng hai tay vỗ vỗ hai bên gò má. Dùng yêu thú mỹ cùng phòng lý hưởng che hà cao che Giấu nước mắt nó rồi, mới một lần nữa trở lại trên giường nghiên cứu tổng kết. Không hợp tối thượng, quả thực cực kỳ không hợp tối thượng. Hắn thận trọng nhìn xem hai cái cùng phòng, chưa tình hồn, sợ bị bọn hắn biết mình làm chuyện gì xấu đồng dạng. Nhưng mà hai người bọn họ đã bắt đầu lột trò chơi, Kim Cương cục MH, hai cái này xa điều còn hỏi chúc chính vi muốn hay không đến, cũng chính nghĩa luôn từ nói, ba người MH, tất trên tinh rượu. Không tới, ta cả ban đầu hiểu mệt mỏi, ta muốn tiếp tục ngủ. Chúc chính vi trở lại trên giường nghỉ ngơi. Lần thứ nhất có kinh khủng như vậy nhận biết, đây là một cô dấu ở nhân loại sâu trong linh hồn sợ hại nhất cổ lao thần bí. Thế nhân động, là tầng ngoài, là giả. Ta phá vỡ nào đó phiến đại môn, tam ngộng, là thật. Có lẽ không phải tiến vào linh hồn không gian ý thức đơn giản như vậy, càng có lẽ là tiến vào ghen chốn sâu. Nhìn như ly kỷ. Nhưng bản này chất trên là một loại xâm nhập linh hồn căn nguyên, cải biến cấu trúc gen, kết cấu thân thể phương thức. Hắn bỗng nhiên nhất bút nhất họa viết xuống mình tư tưởng cùng suy đoán, một cái kế hoạch to gan dần dần hiện hiện trong đầu. Có lẽ thế giới này có thể xưng là căn nguyên động tam độc là cố định, ghi chép ta quá khứ nhân sinh, nếu như thay đổi qua đi. Ta đây không phải cũng đang cải ban đầu hiệu. Hắn hai hùng kia phía, bắt đầu lại lần nữa nếm thử tiến vào mộng cảnh thí nghiệm, ta nhất định phải lại đi nhìn xem. Hoa hoa, hoa. một đứa bé tại nông thôn bên trong xuất sinh. Hoa nhi sinh, là cái năm 3, 4. Lại là mình ngộ. mình căn nguyên mộng. Cái này mộng ghi chép chính là cuộc đời của mình. Vô cùng chân thực. Lại lại bắt đầu lại từ đầu, ta quá khứ một đời. Mà theo chúc chính vi không ngừng xâm nhập mộng cảnh, thử đánh vỡ kia cách ngăn. Rốt cục lần thứ 7 hắn không còn là người đứng xem hư ảnh, mà là triệt để tiến vào bản nguyên mộng thế giới, tiến vào ghen trong trí nhớ, trở thành cái kia hài nhi, trở thành trong mộng chính mình. Nhưng là chút chính vi phát hiện càng quỷ dị hơn sự tình. Đạp đạp đạp. Một cái thấy không rõ thân hình mê vụ bóng đen, lén lút đi tới, đem mình ôm lấy, nói một ít càng khái, không cẩn thận đụng ngã lăn giá sách, bút chì rơi xuống, tại mình khỏe mắt đâm một cái lỗ thủng, lại dọa đến từ cửa sổ chạy trốn. Chúc Chính Vi choáng váng. Trước đó cái kia ta còn ở nơi này, chỉ sợ là xuất hiện cảnh rối loạn, hai ta trùng mình đâm chính ta. Chúc chính vi mỗi một lần trở về đều bị mình đâm một lần, khỏe mắt phun ra huyết hoa, khổ không thể tả. Còn tốt mình là cường độ thấp người bệnh, theo lớn lên, ngưng huyết năng lực mới dần dần giảm xuống. Nhưng mặc dù như thế, cái này châm miệng lớn nhỏ vết thương, trước mắt đối với mình bây giờ cũng đủ ăn rất lớn một bầu. Mình đem mình làm cái địa ngục bắt đầu. Khó chịu. Hắn cái này Hải Nhi trên giường nhìn xem cái này đơn sơ nông thôn nhà bằng đất, khóc không ra nước mắt. Hắn đành phải lấy đổ máu trạng thái, thăm dò mình căn nguyên ngụ. Lần thứ 3, hắn cái này Hải Nhi nếm thử trộm chạy đi kết quả còn không có chạy ra cửa miệng, liền bị phụ mẫu kiếm về. Hắn tiến hành các loại nếm thử, rốt cục thành công phụ phục tiến lên, lặng lẽ tiến hành, leo đến cổng. Lại một cái hoa nhi là như thế này. Nghiệp chứng a, thật sự là nghiệp chứng a. Con trai cả đã 7 tuổi, lại đến cái bệnh mà thực sự nuôi không nổi, phải không thật đưa tiền a. Hắn phát hiện phụ mẫu ở ngoài cửa cãi lộn, nương theo lấy nghẹn ngào, từ trong lúc nói chuyện với nhau, biết được Hải Nhi thời kỳ cuộc đời mình kinh lịch. Phụ mẫu mê tín. Bảy máu chấm đông là buốt bế bệnh, thương va chạm, không ngừng chảy máu. Nhưng ở niên đại này đối trong thôn người mà nói, là chúng ta, quái bệnh, nguyên nhân rủa, mấu chốt nhất còn muốn bị hàng xóm láng giềng xem thường. Có lẽ sau đó không lâu, mình liền sẽ bị phụ mâu vứt bỏ đến trong huyện. Rất nhanh, hắn đếm thử có thể kiên trì nhân sinh ngộng, thời gian dài nhất tới trình độ nào, phát hiện mình dài nhất chỉ có thể ở trong đó kiên trì một tuần lễ, sau đó liền thức tỉnh, tỉnh lại toàn thân đau đầu, tinh thần lực bị ép khô. Nhưng cho dù là dài đến một tuần lễ giãy mộng, cũng bất quá là một buổi chưa cảm giác thời gian, ánh nắng mới từ cửa sổ chiếu xuống, thật sự là để người sững kỳ. Nhân sinh chi ngộng Từ ngồi trên giường đứng dậy, uống một hớp thấm giọng một cái, chúc chính vi chợt nhớ tới cái nào đó điện cố. Hoàng Lương nhấc ngộ. Nay điện cố từ đường thay mặt trong ngôi ký, Lưu Sinh vào kinh đi thi thi rớt, hầm hực thất bại, hồi hương lúc tại Hàm Đan Lư Điếm dừng chân, Lư Điếm chủ nhân chính là Đắc Đạo ẩn thế tiên nhân, nghe nói việc này, liền để Lưu Sinh chìm vào giấc ngủ, làm một trận hưởng hết vinh hoa phú quý 80 năm mộng đẹp, tỉnh lại thời điểm, Lưu Sinh lại phát hiện chủ cửa hàng Trưng Hoàng Lương Mệ cơm lại vẫn không có quen, cho nên lại triệt đại ngộ. Sao mà tương tự? Trong ngộng đến một trận rất dài rất dài tỉnh không đến ngộ. Tựa như là người với người buồn vui Mộng cảnh cùng hiện thế thời gian cũng không tương thông. Trúc Chính Vi nói một mình. Hoàng lương nhấp nhộng, trang chu mộng điệp, những này cổ đại trí quái điển cố, đối đương kim người hiện đại tới nói mười phần nghe nhiều nên thuộc, bên trong chút xuống nhân loại từ đầu đến cuối đối với không biết thần bí giải mộng hiếu kỳ cùng sợ hãi. Nhưng quả nhiên là dạng này, có thể thay đổi quá khứ xuất sinh. Trúc Chính Vi hương phấn đất nước mở miệng, huyết dịch đang sôi trào đầm dạng, trái tim thùng thùng rung động, chợt nhớ tới trước mấy ngày cả hiệu trong đêm mưa, Vương Quân nói lời. "Ai, đây đều là do tiên định, tướng mạo dung mạo, gia đình xuất sinh, thiên phú tài năng." Quyết định chúng ta điểm xuất phát cứ như vậy bốn. Muốn là người của chúng ta sinh, có thể giống như là vừa mới chúng ta làm kia khoản cọ nhiệt độ võ hiệp trò chơi thần cấp Cửu Hoang Đồng dạng có thể bắp mặt, giống như là bóp bút bê đồng dạng, truyền định xuất sinh gia đình, truyền võ công thiên phú, truyền tài tình, bóp mặt, bóp tiểu tóc, bóp dáng người, tái xuất sinh bốn. Trước mắt, mình không phải tại một lần nữa cải tạo mình xuất sinh. Bóp mặt, bóp dáng người, bóp tiểu tóc, tuyển tiên phú. Hắn trong lúc đó, cả người từ trên giường đứng lên, bỗng nhiên mở cười to. Nhân sinh bất quá một giấc ngậu. Có lẽ trước mắt đúng lúc gặp nó ý, ta muốn bắt mặt, ta muốn cả thiên phú. Ha ha ha ha. Bên cạnh hai cái cùng phòng gỗ rối, Hoa Nhi, Cá Hiệu, Soát Phong, Vương Quân một mặt thương hại, choáng váng, không cứu nổi, trực tiếp hỏa tăng đi. Lý Hưởng cũng lộ ra đồng tình. Thôi đi, mặc kệ các ngươi, ta đi ngủ. Chốc chính vì mặc kệ hai cái này hai hàng, hắn trực tiếp bị kín ra giường, che lại đầu. Phục, một cái hoàn mỹ nhạy cầu, đâm đầu thẳng vào ý thức biển sâu khu, liên tục bước vào biển cả vực, đẩy ra kia phía dưới một cái thần bí náo văn chi môn. Tiến vào ý thức sâu tận. Hoa, hoa hoa. Một đứa bé tại nông thôn bên trong xuất sinh. Hoa nhi sinh. Là cái năm 3. Hắn rõ ràng ý thức được hiện tại là tình huống như thế nào, ta khi tiến vào lấy sâu trong thân thể gánh chịu quá khứ. Trải qua vô số lần sơ bộ khảo thí, hoa của hắn sống cũng nhiều hơn, hắn nếm thử cải biến phụ mẫu đối với mình vứt bỏ sự tình thực. Nhân sinh chi ngộ. Dù đáng tại xa xôi tuổi thơ quá khứ, hắn vô số lần khảo thí, lại đến, tại lần thứ 5 nếm thử đối phụ mẫu nói chuyện, miệng nói tiếng người tiến hành giao lưu, kết quả phát hiện mình vô luận như thế nào nếm thử chính mình cũng bởi vì dây thanh vấn đề, không cách nào chính xác phát ra tiếng i i i nha nha. Hắn không khỏi bất đắc dĩ. Những cái kia vừa ra đời Hải Nhi liền miệng nói tiếng người truyền thuyết, tất cả đều là lừa gạt giấy. Ta phải cả quá khứ ban đầu hiệu. Châu bút một điểm xuất sinh. Hắn bắt đầu nếm thử khống chế cơ bắp, hành động, trải qua lần thứ bảy, rốt cục thành công rung động đến cha mẹ của hắn. Ba ba ba. Hải Nhi hét thảm lên. Ngay tại bếp lò tuổi đốt phụ ngũ vội vàng chạy vào phòng. Trời đánh ba. Ba Nhi làm sao cho bút đâm? lại là hoàn toàn như trước đây một câu kia thét lên. Nhưng lúc này đây Hải Nhi cố ý sớm tiêu thảm, bọn hắn trùng hợp bắt gặp một cái bóng đen, cái trước tiến vào mộng cảnh trúc Chí Vi, buông xuống Hải Nhi, nhẹ cửa sổ mà chạy. Quỷ quái cái gì? Đang trộm nhà ta Hoa Nhi ba. Phụ mồ khỏe mắt lộ ra sợ hãi, nói ra chưa từng từng có câu thứ hai. Đầu thôn Vương bà cốt nói không sai, đũ bị thương thịt xưng máu, cắt tổn thương máu không ngừng. Đây quả nhiên là quái bệnh. Mình vợ chồng mộ tổ phong thủy xảy ra vấn đề, mình mất hiểu, làm hại phía sau núi trong mộ lão phụ thân sau khi chết thành cương thi bị lão phụ thân cương thi mượn rửa, gặp tà. Nhưng một giây sau, chúc đứa tiệc trên giường, trong tà lót, bị bóng đen sau khi để xuống hải nhi chúc chính vì, mập mạp trắng ngón tay nhỏ mười phần tự nhiên thuần thục gỡ xuống đâm khỏe mắt bút chỉ. Cái này phấn nộn hài nhi tứ chi nằm sắp tại chúc trên đế. Đương nhiên, chậm rãi như một tôn tuổi già từ bi đại Phật bàn, cổ lỗ mọc lan tràn, ngồi xếp bằng làm lên. Hài nhi khỏe mắt choáng mở một đóa tiên diễm huyết hoa, ngồi xếp bằng, hất lên một nửa tiệc đỏ tươi tà lót xem như cà xa, một con bút chỉ xem như bùi bặm. Một tay chỉ thiên,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 Vợ chồng bọn họ ở bên cạnh lại là toàn toàn sức sở, con người mãnh liệt phóng đại, rung động bọn hắn một phần năm. Chương 5, Quyển vương sinh hoạt hàng ngày. Chương 05, quyền vương sinh hoạt hàng ngày. Đặt câu hỏi, nếu như chúng sinh, cho ngươi lựa chọn một cái như bức nhất xuất sinh phương thức, ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Chúc chính vi phản ứng đầu tiên liền là cái này. Hướng tứ phương đi bảy bước, nâng tay phải mà hát vịnh kệ câu, thiên thượng thiên hạ, duy ta độc tôn. Đây là cái nào đó thần thoại nhân vật nhất có bức cách xuất sinh phương thức, mặc dù có chuốt xâm phạm bản quyền, nhưng hắn không quan tâm cái này. Người đọc sách sự tình đều không gọi chép minh lần nữa tới cả ban đầu số, không được trâu một điểm, không cho hết mỹ một điểm. Giờ này khắc này, rung động phụ mẫu tại Nguyên Trâu đã ngây ra như phóng, sau đó một giây sau liền muốn quỷ xuống dáng vẻ, kinh sợ, như gặp thần minh. Trong tốc đều, không khí ngột ngạt, không người dám lên tiếng. Chúc Chính Vi lại là bình chân như vại, nhìn xem cái này một đôi quần áo đơn giản đôi vợ chồng trung niên, cầm bút chỉ, lại tại trúc trên ghế viết xuống một hàng chữ. Ta hạ phàm, chính là thiên cơ, không được lộ ra, không được tiết lộ. Kinh lịch một fan vò, phù mâu thấy mình Trực tiếp như mỗi ngày tiên hạ phàm, còn chi kỷ táo vương ra pho tượng triệt hạ, đem chúc chính vi thay thế đi lên, thắp vương cung cấp trái cây. Có cha mẹ liền là không giống. Chúc Chính Vi ngồi tại lò vương trên đài xe dịch cái mông nhỏ, thay cái thoải mái một chút Phật Di Lặc thức nằm nghiêng tư thái, giờ khác này chân chính cảm nhận được một cái bình thường gia đình tuổi thơ ấm áp. Ta rốt cục có bình thường phụ mẫu yêu mến tuổi thơ. Thoải mái. Phía sau trong một đoạn thời gian, chúc Chính Vi nắm giữ quyền chủ động, đã không cần lo lắng phụ mẫu đem vứt bỏ, cũng ngoan ngoãn làm cái hài nhi, nhìn xem quanh tình hình. Rất nhanh thông qua phụ mẫu Hoàn toàn tìm tỏi lý giải thanh cái này sơn thôn tình huống. Chúc cảnh thôn. Ở vào hiện tại sơn thành thị đại học, hướng nam 300 dặm, vẫn quý một tòa núi lớn dưới chân. Trong thôn nam cày nữ dệt, trải qua tương đối truyền thống phong bế sinh hoạt, làng cùng ngoại giới câu thông liên hệ chính là phụ cận một cái huyện thành, không ít độ dùng hàng ngày cùng vật chất đều là tiến vào trong huyện thành giao dịch. Thời gian ở vào thế kỷ trước thập niên 90 mạng. Xuất sinh gia đình không giàu có, rất nghèo. Trải qua thăm dò giới hạn phát hiện, trên thực tế bản đồ phạm vi là tương đương nhỏ. Toàn bộ mộng cảnh lớn nhỏ cũng chính là phòng cùng phụ cận mấy cái hàng xóm cái này cũng là chuyện đương nhiên con nhỏ thấy chỗ tức là ngộng cảnh bản đồ mình bị vứt bỏ thời điểm là hải nhi nhìn thấy trong ngộng hoàn cảnh nhỏ hẹp là rất bình thường sinh ra ở ởúc cảnh thôn phụ cận một vùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ta tại trong huyện bị nhận được cũng ở nơi đây lớn lên cuối cùng lên bản địa đại học như vậy phụ mẫu khẳng định là phụ cận người trong thôn cũng không thể khóa tỉnh đứa trẻ bị vứt bỏ á nhưng là trước mắt phụ mẫu cũng không có phát giác được mình là hư giả cũng bạn năng xem nhẹ làng dị thường cũng không thể không nói thế giới linh hồn thật rất kỳ diệu Chỉ cần ta tiếp tục lắc lư phụ mẫu, liền có thể lợi dụng cái này lúc sinh ra đời căn nguyên một cảnh, hữu hiệu, hiệu tiến hành các loại thí nghiệm. Đã, khi còn bé một cây bút đâm vào khóe mắt, sau khi lớn lên trong hiện thực mình cũng sẽ xuất hiện đối ứng vết sẹo. Như vậy, khi còn bé mình điên cùng rèn luyện thân thể, sau khi lớn lên hiện thực mình sẽ như thế nào đâu? Chúc chính vi lựa chọn nếm thử. Hắn bắt đầu lấy một loại cực kỳ hợp lý phương thức hoàn chỉnh quy hoạch nhân sinh của mình. Hô ha. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn còn tại trên mạng tìm tới một chút truyền thống nội công hô hấp pháp, bắt đầu rèn luyện chính mình. Lý Hưởng đem ngươi kiện thân ngăn cất chứa cho ta xem một chút. Được rồi. Cung Phong Lý Hưởng liền mười phần yêu quý kiện thân, hắn một mực khát vọng có cái tốt dáng người, nhưng hắn kiện thân phương thức rất đặc biệt, mỗi lần nằm ở trên giường cất chứa các loại kiện thân bác chủ dốc lòng kiện thân video về sau, hết sức kích động nhiệt huyết, một khóa tam liên về sau, đặt ở mình ngăn cất chứa bên trong hít đủ, sau đó thì tương đương với kiện thân. Khoa học phương pháp hô hấp. Nhìn mấy lần. Hô hấp pháp trên thực tế đều không sai biệt lắm. Luyện tập hô hấp, hấp khí hơi thở, chín cặn một sâu trì lưu, dù luyện được nội công là không thể nào, nhưng trưởng kỷ luyện tập Hoàn toàn chính xác đối với nhân thể lượng hô hấp, nội tạng, có lợi ích cực kỳ lớn cùng ích lợi. Mặc kệ bất luận cái gì thể dục, kiện thân vận động, hô hấp đều là màn kịch quan trọng. Dù là không cách nào sửa trong thế giới hiện thực quá khứ 20 năm, nhưng hắn muốn đem ghi lại ở cái này một thân thể 20 năm ghen ký ức nhân sinh, toàn bộ một lần nữa loại, sửa gây dựng lại. Huyết nủng, xương cốt, hình dạng, đây đều là có thể thông qua khi còn bé làm việc và nghỉ ngơi đến cải biến. Lật ra quyển nhật ký, hắn rất nhanh liền có sửa sau quá khứ 20 năm nhân sinh lý lịch quy hoạch. Chúc Chí Vi, chúc cảnh tốt người. Năm 1999 ngày 20 tháng 8 xuất sinh, nông thôn gia đình lớn lên, sinh ra đã biết, sinh thời có thần ôm Hải nhi, cầm bút quát xa, ánh bình minh ráng lạn chi dị tượng, tuy có bệnh máu trầm đông, nhưng hắn tức giận phân đấu, cái này 20 năm quá khứ nhân sinh, một mực lựa chọn rèn luyện thân thể. Xuất sinh 10 ngày, liền xếp bằng ở đỉnh viện rèn luyện hô hấp. Nửa tuổi, rất nhỏ kéo roi gân cốt. 3 tuổi, cường độ thấp rèn luyện cơ bắp. 5 tuổi dẫn thể hướng lên. 8 tuổi năm đẩy. 10 tuổi bố bình nhảy. 12 tuổi thời gian, bắt đầu chính thức rèn luyện thân thể. Mỗi ngày chống đẩy 100 lần, nằm ngửa ngồi dậy 100 lần, chầm xuống đứng dậy 100 lần, 10 dài ngàn mét chạy. Hắn quá khứ dòng giá 20 năm đều là dạng này vượt qua. Như thế quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cái này khiến hắn hiện tại 20 tuổi, làm thường thường không có gì lạ Sơn thành đại học sinh viên đại học năm nhất, cũng có được một cái cực kỳ khỏe mạnh người bình thường thân thể. Lam một siêu cấp cái vương, hắn cảm giác quá khứ 20 năm nhân sinh nếu như có thể lại một lần, xây lại ban đồ hiệu, tất nhiên muốn trôi qua thập toàn thập mỹ. Dạng này tự hạn chế nhân sinh mới là mình muốn đoán. Hắn không sợ mệt mỏi liên sợ mình không đủ quyền bẩy. Ha, ha. Từng ngụm trọc khí thở ra hít vào. Hai hơn 10 năm trước, Sơn Thành Đại học phía Nam, 300 dặm dưới chân, một cái nho nhỏ Hải Nhi tại nông ra trong sân, ngồi xếp bằng, đón ánh bình minh, tại rèn luyện hô hấp pháp, lượng hô hấp. Không hổ là thần tiên truyện thế a, xuất sinh như vậy thần dị, Hải Nhi cứ như vậy, không hợp tói thường a. Đó còn cần phải nói. Phía sau núi trong mộ phụ thân phủ hộ a. Để ta nhi tử tới gần một chút, học một ít thần tiên thủ đoạn, chưa khỏi cái này quái bệnh. Nơi xa, phù mấu lặng lẽ nghị luận. Đệ đệ ngươi tốt không nhà? Bên cạnh nông gia trong tiểu viện, Lưu Nước Mùi ngốc hàm ca ca, nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là người này là đệ đệ của mình, cũng đang cùng mình học theo, luyện tập hít thở, chơi đến rất vui vẻ. Chúc Chính Vi nhìn xem cái này, ngốc khờ nét hoa, im lặng bắt đầu. Ca ca so ta nghiêm trọng hơn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, điều kiện gia đình đích thật là không tốt, ta bị vứt bỏ thuộc về bình thường. Bệnh máu trầm đông, là ít nhiễm sát thể bệnh di chuyển. Lên qua cao trung đều biết, loại bệnh này bạn ít nhiễm sát thể di truyền đặc thù là cái gì? Trước mắt phụ mẫu đều không có bệnh, mà hai đứa con trai đều có triệu chứng, khả năng rất lớn mâu thân là gen mang theo người, nhi tử có 50% phát bệnh. Trước mắt hai cái đều trúng, cũng không phải là không thể lý giải. Bất quá mình rõ ràng tương đối may mắn, thường ngày ngưng huyết có chút không tiện mà thôi, ca ca của mình là nặng chứng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cha mẹ của mình làm ra một cái chính xác mà lý tính lựa chọn, đưa tiễn bệnh tình hơi nhẹ mình, dưỡng dục bệnh tình nặng hơn ca ca, bởi vì cường độ thấp ta chỉ cần chú ý một chút liền có thể giống như là người bình thường sinh hoạt. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Chúc Chính Vi thông qua tầng sâu ký ức, nhìn thấy lúc sinh ra đời phụ mẫu ca ca giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cùng cái này nồng cư địa chỉ, hoàn toàn đi tìm trong hiện thực bọn hắn, xa xa quan sát, nhìn xem hơn 20 năm sau bọn hắn thế nào. Nhưng hết thảy đến trì hoãn. Thời gian trôi qua năm ngày, Chúc Chính Vi một mực đắm chìm trong khô khan ngày qua ngày trong luyện tập, nhưng hắn phát hiện toàn bộ mộng cảnh dần dần tại hư hảo. Phản vất một cú khổng lồ biển sâu thủy áp, sức đẩy, tại đem mình từ nơi này bãi xích ra ngoài, để cho mình trở về cạn tầng ý thức. Soạt. Chính Vi mở mắt ra, nơi đẹp ánh mặt trời chiều tiến. Một buổi trưa ngủ thời gian lại qua. Chết đều muốn yêu bà không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái. Trong tốc xá, Vương Quân đặc sắc kích tình trung điện thoại di động vang lên, mấy người lục tục ngo ngoe từ bối rối bên trong bò lên, buổi chiều là có khóa. Buổi chiều hai tiết khóa, sau đó ta muốn đi làm giả giáo. Lý Hưởng một bên rời giường, một bên lớn tiếng kêu la, tiểu thí Hải kia thật khó hống, cha mẹ hắn vẫn là làm ăn mày đối ta, nói mời ta cái tam lưu sinh viên là cho ta mặt mũi mới mời ta, cho cái dám mặt mũi, bọn hắn còn không phải là bởi vì nẹo. Đúng rồi, các ngươi hai cái xế chiều đi đây. Lý Hưởng hỏi Tạ cả ban đầu hiệu. Vương Quân nói: Trúc Chính Vi nói, ta trở về đi ngủ." "Con ngủ, ngươi không thành heo. Hiệu ngươi không cả rồi. Hai chúng ta lần này khẩu hiệu không phải, chỉ cần quyền bất tử, liền hướng chết bên trong quyền, ngươi quên rồi." Vương Quân kinh ngạc bắt đầu, đau lòng nhất có nói, "Phần mềm mặc dù là ngươi viết, kia tiếp theo tiền ta cũng không phân cho ngươi. Không phân liền không phân." Chúc Chính Vi không thèm để ý cái này. Hắn vội vàng cả nhân sinh của mình ban đầu hiệu, nào có ở không đi cả trò chơi ban đầu hiệu. "Tiểu tử, vậy mà xem nhẹ ta." Mình đang trộn vội vàng càng quyền sự tỉnh. Chương 6, Đại học lập nghiệp, đại não khu khối liên người sáng lập. Chương 6, Đại học lập nghiệp, đại não khu khối liên người sáng lập. Hô. Đã sửa hài nhi thời kỳ sau khi sinh 5 ngày. Ba người Hàn Huyên bội chiều riêng phần mình nhập trình về sau, chúc chính vi liền đi đánh răng rửa mặt, hắn cảm giác thân thể ngứa một chút, giống như là ghen chỗ sâu có cái gì tại theo linh hồn băng liệt gây dựng lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, thân hình gầy gò cũng mạnh một chút. Mới năm ngày liền có cải biến, sợ không phải ảo giác. Chẳng lẽ lại, thật giống là tiểu thuyết như thế. Thiên tiên thai khí, vẫn là xuất sinh kia một đoạn hai nhi thời gian là hoàng kim thời gian, vẹn vẹn năm ngày liền sẽ ảnh hưởng hậu thế cả người thân thể. Hắn lắc đầu, sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó ra cửa. Tầng sâu thế giới mộng cảnh cũng không bền bỉ, bản đồ cũng không lớn. Trong lòng của hắn tính toán, bởi vì chỉ có ta một người tại duy trì, là một đài máy tính máy chủ vận hành tầng sâu mộng cảnh. Như vậy, có phải hay không có khả năng, thông qua cái khác đại não của con người, vì ta làm đám mây sẽ vỡ đâu? Trúc Chính Vi ngừng mắt nhìn, nhìn về phía lầu dạy học lui tới đông học. Chợt nhớ tới cùng phòng Lý hưởng một mực nghiên cứu tệ vòng khu khối liên, một chút chuyên nghiệp dành từ tràn vào trong đầu. P2 P mạng lưới kỹ thuật, phân bố thức số liệu tồn trữ, đi trung tâm hóa kho số liệu, mở máy móc, đảm mở. Sao tệ, cắt rau hệ, xóa đi. Nếu như đem giấc mơ của mình so sánh một cái to lớn thế giới cho chơi, chính mình là máy tính máy chủ. Như vậy, hoàn toàn có thể khiến người khác đại não cũng làm làm chủ máy móc, làm khu khối liên, đại não phân bố thức số liệu chứa đựng, đi trung tâm hóa kho số liệu, làm mở máy móc đảm mở cùng một chỗ thay mình đảo mốc mộng cảnh thế giới bản đồ. Tiếp theo, chúng ta có nhân sinh của mình căn nguyên mộng cảnh, kia là một cái dân cư, phủ mẫu, ca ca. Bọn hắn cũng có bọn hắn nhân sinh căn nguyên mộng cảnh, cũng hình thành từng cái lúc sinh ra đời dân cư, cũng có thân nhân, hoàn toàn có thể hình thành từng cái hộ gia đình cùng thôn xóm, bổ sung lấy thế giới. Mà chỉ cần để bọn hắn không phản hồi đến trên thân, sau khi tỉnh dậy liền đem mộng cảnh kinh lịch cùng một chỗ đều quên, phong tại bọn hắn chỗ sâu trong óc, cái này như vậy đủ rồi. Bọn hắn chỉ là đơn thuần nợ bạc, khu khối liên tận mồ trợ giúp chúc chính vi tại căn nguyên thế giới đảo mỏ, không ngừng đào móc thế giới tầng sâu bản đồ thượng mỏ. Hiện tại cũng cổ vũ sinh viên lập nghiệp, trước mắt chính là một cái to gan lập nghiệp kế hoạch, ta là đại não khu khối liên người sáng lập. Mộng còn có thể chơi như vậy, khá lắm, có một chút như vậy nho nhỏ kích động. Trúc chính vi hô hấp dồn dập, loại phương thức này, thậm chí sẽ một hơi bù đắp Trúc cảnh Thôn, bù đắp toàn bộ sơn thành thị chung quanh một khối lớn khu vực bản đồ. Đây là rất có thể. Vì cái gì? Bởi vì sơn thành là hàng hai thành thị, đại học cũng là Tam Lưu đại học. Trên cơ bản đều là người địa phương cùng thôn chấn phụ cận thành thị học sinh học tập. Dùng bản địa học sinh căn nguyên mộng, thậm chí đủ để hình thành 20 năm trước quá khứ bản địa bản đồ, là có thể bù đắp toàn bộ phụ cận một đời thành thị mộng cảnh bản đồ. Thậm chí, theo vô số người căn nguyên ký ức gia nhập, thế giới tính lực tăng vọt, bọn hắn đối thế giới hiện thực nhận biết lo logic, cố hữu ký ức, hoàn thiện toàn bộ thế giới căn cơ, khi đó, lý thế giới sẽ cơ hồ trở nên cùng thế giới hiện thực đồng dạng, một cái hoàn toàn chân thật, logic cùng quy luật hoàn toàn tương tự thế giới thứ hai, áp đảo hiện thực phía trên não người khu khối liên thế giới. Nếu như mình ở cái thế giới này thôi diễn nghiên cứu một vài thứ, chẳng phải là trong hiện thực cũng có thể hoàn toàn thực hiện. Có lẽ nào đó câu nói đùa, chết để trở thành sự thật, tệ vong đào mỏ cải biến thế giới, sáng tạo thế giới mới văn minh. Hô hấp dồn dập, thần sắc căng cứng. Mỗi loại không thể tưởng tượng nổi ý niệm tại não hải bộc phát, va chạm, kích động hỏa hoa, mình nông cơ thế giới phảng phất là cái mầm non, trong tương lai sẽ trưởng thành là một cái đại thụ che trời. Đã từng chúc chính vi, sâu sắc hiện trách những tên lưu manh kia đảo mổ vi rút phần mềm, hại họa những người khác máy tính. Nhưng là Tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt. Có câu nói rất hay, máy tính đảo mỏ sẽ hư hao, não người càng dùng càng linh hoạt. Từ nhỏ mãi mãi liền nói với ta, người không cần đầu góc, mới dễ dàng dị xét. Chúc chính vi híp mắc, ngồi tại phòng học xếp sau, bình chân như vậy nhìn trước mắt đang dạy phòng màu cá, chơi điện thoại, ngủ từng cái đồng học. Cái này một chỗ Tam Lưu Đại học học tập không khí cũng không nồng hậu dày đặc. Đa phương tiện trong phòng học nghiêm túc nghe giảng bài cũng liền hàng phía trước mấy cái kia, cái khác đại bộ phận đều đang cá, hôn thời gian, chờ muốn thi thử thời điểm mới liều mạng học tập, nhưng cũng phần lớn rất tiến trì. Giống như là chúc chính vi mấy người, như vậy quyển cố gắng phấn đấu ký túc xá không khí, chung quy là số ít. Mà mình cho giấc mơ của bọn họ vụng trộm lắp đặt đảo mỏ phần mềm, hình thành khu khuối liên, thay mình không ngừng đảm mỏ, đào móc lý thế giới bản đồ. Bọn hắn ban ngày thích về nước, không có quan hệ, ban đêm mình giúp bọn hắn rèn luyện đại não, tương đương với treo máy thăng cấp, đầu óc của bọn hắn tất nhiên càng thêm linh hoạt, tương lai học tập, công việc đều rất có ích lợi. Cái này hoàn toàn có thể giúp bọn hắn tiếp tục tính khai phát đại não trỗ sâu tiềm lực, người cùng cũng có thể trở thành xuống một cái instant, chiều sâu khai phát đại não Bọn hắn vì ta làm công kiếm tiền, ta vì bọn họ cung cấp công việc rèn luyện đầu óc, đây là một trận cả hai cùng có lợi. Giờ khác này, Trúc Chính Vi nhìn về phía trong phòng học đồng học, chỉ cảm thấy kế này rất hay. Trước đó, Trúc Chính Vi đều là tiến vào những người khác ngậm. Tiếp theo trong một đoạn thời gian, Trúc Chính Vi dự định bắt đầu nghiên cứu nghịch hướng công trình, khiến người khác tiến vào mình ngậm. Thậm chí có thể nói không phải là ngậm, là một cái lấy mình là đầu mối then chốt từ từ một cái khổng lồ mộng thế giới, chỉ cần bọn hắn vừa vào ngủ, liền sẽ bị kéo vào trong thế giới này. Bọn hắn sẽ làm gà thịt server, vì ta đảm bảo thử một lần. Tiếp theo 3 ngày, hắn chọn lựa nhóm đầu tiên mỏ máy móc vờ danh nghịch. Cũng không nhiều, cũng liền hơn 50 người mà thôi. Cái này hơn 50 người là có tính nhắm vào lựa chọn. Chúc Chính Vi những ngày này ở nút, đã lẫn vào trong trường học Trúc cảnh thôn Đồng Hương bảy hơn 50 người, tất cả mọi người đã thành công lên Trúc Chính Vi ám sát danh sách. Bọn hắn đại bộ phận là chúc cảnh thôn học sinh. Còn lại, cũng đại bộ phận là quanh mình thôn sống người, bị mình thành công cắm vào đảo mỏ phần mềm, trở thành mộng cảnh khu khối liên server một trong. Bọn hắn cùng chúc Chính Vi niên kỷ cơ bản nhất trí, 20 tuổi ra mắt Dẫn đến căn nguyên của bọn họ ngộng đều chỉ hướng 20 năm trước tả Hữu Trúc Cảnh thôn. Lấy bọn hắn làm trung tâm căn nguyên ký ức đủ để sơ bộ hình thành quá khứ Trúc Cảnh thôn một đời khu vực, thôn dân, hoàn cảnh, nông trại. Ta cái này cả ban đầu hiệu tân thủ thôn, Chúc Cảnh thôn, cái này không được là được rồi. Chúc Chính Vi chợt nhớ tới nào đó nổi danh võ hiệp dưỡng thành trò chơi. Tại ta ra đời tân thủ thôn bên trong, câu cá, chặt gỗ, đào mỏ, cả các loại tiên tiên tư chất. Nhìn có chút thoải mái, Chúc Chính Vi cảm giác không sai bảy. Ban đêm, ký tốc xá một đầu khác. Thân hái ca yêu ngươi, yêu ngươi nha. Tân nha. Trong túc xá, Trương Hạ cùng bạn gái nấu điện thoại cháo, nhìn thấy tắt đèn, mới không tình nguyện đi ngủ. Chúc Chính Vi một vùng tâm tối bên trong, nhìn xem đầy trời bọt khí mộng ảo biển sâu thế giới, lôi kéo cái này dự định mỏ máy móc Trương Hạ bọt khí, xuyên qua mình tầng sâu ý thức thần bí đại nào chi môn, tiến vào mình căn nguyên ngụ. Cái thứ nhất server. Soạt. Lại gặp phải đối phương một cô manh liệt bản năng bài xích. Mặc dù đã gieo hạt giống, nhưng hắn tiềm thức bại xích tiến vào. Chúc Chính Vi nhíu mày, rốt cuộc khi tiến vào một cái lạ lẫm ý thức thế giới, Tại trong ngộng của ta, hắn là khách nhân, ta mới là chủ nhân, hắn sinh lý bản năng phòng bị là chuyện đương nhiên. Tựa như là máy vi tính tự động phòng hộ tường. Hắn nghĩ nghĩ, có biện pháp nào công phá tâm lý của hắn phòng tuyến, để hắn chẳng phải bài xích, thoáng qua liền nghĩ tới trước đó tốc xá hai cái xà điều chi mộng. Sắc đẹp. Dung ngộng xuân dụ hoặc. Không có người có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tất nhiên tâm thần thất thủ, bị mình kéo vào. Chúc chính vi khẽ vươn tay, tiến vào mình mộng cảnh lối vào biến thành một cái làng chơi. Một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hoặc là mỹ lệ hào phóng, thanh thuần đáng yêu quyến rũ động lòng người, các loại tính cách đều có, đứng tại cổng, miệng bên trong kêu tiểu ca ca tới chơi nhà. Nữ tính cu cửa vào thì là giới tính đảo ngược. Các loại tiểu thị tươi, manh nam, cơ bắp kim luân, làm cho không người nào có thể kháng cự. Quả nhiên, Trương Hạ đứng tại cửa tiệm, nhìn thấy cổng mấy tên nữ tử, lập tức ánh mắt sáng rõ, giống như là gặp tà đồng dạng, ta mối tình đầu bạn gái, đời thứ hai bạn gái trước, còn có bốn. Các người làm sao tại cái này? Nương, gia hỏa này mới năm thứ nhất đại học, sinh hoạt làm sao như vậy phong phú? Nơi xa Chút chính vi mặt có chút biến thành màu đen, rất nhanh liền trở về chủ đề, thành công lừa gạt tiến đến, phương pháp này nhìn không sai, trong lòng đối phương phòng tuyến diện rộng hạ thấp, về sau có thể mộng cảnh cửa vào liền đổi thành cái này thanh lâu cửa lớn. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ ý niệm, chờ một chút, đại sự không ổn. Biện pháp này tuy tốt, nhưng là bọn hắn ban ngày đều sẽ tái rậm. Đại học lầu ký túc xá, tập thể đái rậm, là một kiện cực độ nghiêm trọng đại sự. Hình ảnh kia suy nghĩ một chút, cũng quá mỹ không dám nhìn. Chúc chính vi chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, cũng không muốn ngày mai trên tin tức Nhưng nhìn xem cái này, một vị đồng học đã lửa xém lông mày, chúc Chính Vi lựa chọn ngăn lại hắn. Hai cái trái phải bạn gái trong nháy mắt lấy ra hai thanh đao bổ tụi, lộ ra cười lạnh. Trương Hạ, ba. Cả người hắn trong nháy mắt một bước, tê cả da đầu, dục vọng khô héo. Phục. Chương Hạ lập tức gỡ ra mồ hôi lạnh, mở mịt nhìn xem trung quanh, trong mộng vẫn còn có chút ý thức mơ hồ, vừa mới ta còn tay trái ôm bạn gái trước, tay phải ôm hiện bạn gái, đi lên nhân sinh đỉnh phòng, làm sao lập tức liền. Chúc Chính Vi nhìn trước mắt mờ mịt vật thí nghiệm, cũng đang trầm tư. Biện pháp này mặc dù tốt nhất những sinh ra gì chứng thực sự nghiêm trọng. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới một cái khác xa điều cùng phòng mộng cảnh, cũng rất có giá trị tham khảo, mục tiêu chỉ là để bọn hắn bung ra trong lòng phòng tuyến, phải là bọn hắn thường ngày quen thuộc đồ vật, không bằng dạng này. Chương hạ trước mắt lập tức biến hóa, là một cái trò chơi bóp mặt hình tượng. Hoàn nên tiến vào thế gian trò chơi. Chưa từng nghĩ, chương hạ lập tức đại hỉ, so bạn gái tại cửa ra vào dụ hoặc còn muốn cấp tốc, xông lên mà vào, trong nháy mắt mắc câu. Trò chơi này không sai ai. Hắn bắt đầu ở boss mặt giao diện trên lại triển quyền cước, kích động, ừng Mặt của ta, muốn mày kiếm. Người cao hơn. Vừa nhìn liền biết người chơi giả dạng kinh nghiệm, tiến vào trò chơi trạng thái rất nhanh a, trong nháy mắt điểm tiến vào trò chơi. Tốt, loại phương thức này cũng tiến vào, mắc câu rồi. Soạt. Sau một khắc, chướng hạ đẩy ra một cái thần bí đại nào chi môn. Vô số óc, thần kinh não nguyên giống như là lưu tinh tại sau lưng cực nhanh, vô hình quỷ dị xúc tu tại lan tràn, khắc dấu tại ghen chỗ sâu đột nhiên được phóng thích biển sâu ý thức thế giới, tựa hồ bị hắn hung hăng đánh xuyên. Hắn thấy được mình khi còn bé xuất sinh, mình ký ức chỗ sâu ban đầu cảnh cảnh, mình căn nguyên não. Đây là ta khi còn bé. Nhưng là, hắn phát hiện mình bóp mặt hoàn toàn không có tác dụng. Vẫn là mình khi còn bé trên tấm ảnh dáng vẻ. Người săn sóc nàng dâu ra, làm mộng cũng gật người. Mặt ta trắng bóp. Hắn đang muốn kêu to. Và anh. Lại càng hoảng sợ phát hiện ý thức của mình tại mơ hồ, ký ức tại đánh mất. Phụ mẫu cũng ở bên cạnh mười phần vui vẻ giao lưu, cuối cùng, chứng hạ triệt để mất trí nhớ, cũng giống là một cái bình thường hài nhi đồng dạng oa oa khắp lên. Người trẻ tuổi thân đốc, liền la là làm cái mở màn hình tượng trợ cho rối trá, bóp mặt cũng chỉ cung cấp tham khảo chỉ là đem các ngươi những nở tờ cờ này lửa gạt tiến đến nào? Không, gen luyện đại náo mà thôi." Chúc Chính Vi trong lòng nói. "Chương 7, linh khí sinh ra." "Chương 7, linh khí sinh ra." Một cái, hai cái. Ta càng ngày càng thanh thạo. Chúc Chính Vi theo cùng một tiểu, càng ngày càng thuần thủ. Cần phải có hiện thế neo điểm, mọi người quen thuộc sự tình, để người ta buông lòng cảnh giác mới dễ dàng kéo vào mộng cảnh. Cuối cùng, hắn đem mình dụ dỗ tiến vào mộng cảnh neo hơi lớn cửa dừng lại là trò chơi đang lục hình tượng, kéo vào được làm nở tở cờ đã mở. "Chúc cảnh thôn." Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Lúc này trong phòng, chúc chính vi phụ mẫu nhĩ non một câu nói kia, nhìn xem cái này tại lò vương đài ngồi xếp bằng hài nhi, trong lòng không khỏi cảm phát ra kính sợ. Thiên nhân, tìm vợ chồng chúng ta có gì muốn làm? Bọn hắn nhỏ giọng cẩn thận. Cùng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Một ngày này, chúc chính vi nói. Rất nhanh, chúc chính vi bị mẫu thân quẳng. Trung quanh cây xanh xanh thảm, bầu trời xanh lam, là một bộ non xanh nước biết cảnh tượng. Ừm, rất không tệ, gia đình bên ngoài làng, triệt để cụ tượng hóa, nông thôn, đồng ruộng, hàng xóm Đây là hai mười mấy năm qua đi chúc Cảnh Tôn. Chúc Chính Vi tìm tới thế kỷ trước thập niên 90 chúc Cảnh Tôn Sơn thôn ảnh chụp. Mặc dù là đen trắng chiếu, nhưng giống nhau như lúc. Đây là chấm giang Sơn A. Những cái kia mới ra đời một nhóm kia hài nhi là đồng học. Nhìn thoáng qua đi ngang qua dân cư, chúc Chính Vi ghé vào mẫu thân trên lừng, thầm nghĩ, bọn hắn cũng mượn lực lượng của ta, về tới mình căn nguyên gen chỗ sâu, về tới tuổi thơ của mình, mình đàn sinh tân thủ thôn bên trong. Nhưng là, bọn hắn trước mắt không có như ta đồng dạng cậy mở căn nguyên cấm khu chi môn, dù tiến vào mình căn nguyên lại không cách nào phản hồi đến trong thân thể. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, chúc chính vi cũng liền không nhìn tới. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái bình thường mộng mà thôi, thậm chí thức tỉnh cũng sẽ không nhớ kỹ, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thợ mỏ, mổ, NPK, vì chính mình đào móc thế giới bản đồ thôi. Thế giới này là mình cốt tổ. Rất nhanh, chúc chính vi ban ngày như thường lệ lên lớp, ban đêm đi ngủ tiến vào web sai trường, cả ban đầu hiệu. Hắn phát hiện một ngủ một đêm, liền là 3 năm trong động thời gian. Cái này mặc dù không so được hoàng lương nhất 80 năm, nhưng một giấc chiêm bao năm cũng coi là dài dạng Đương nhiên, ngày thứ hai thanh tỉnh mộng cũng không rất rõ ràng, tựa như là một cái khác mình ở vào cái thời không kia, luôn có loại sai lệch cảm giác. Ban ngày một ngày, ban đêm ba năm. Đêm thứ nhất, 3 tuổi. Chúc Chính Vi mỗi ngày rèn luyện thân thể, chịu đựng buồn kẻ vô vị. Phụ mẫu lại cho mình sinh một cái đệ đệ, là cái khó được khỏe mạnh hài nhi. Nó khờ đại ca gọi Trương tùng, vừa ra đời tam đệ gọi Trương Chất. Nếu như mình nhận tổ quy tông, hẳn là đổi họ trường, gọi Trương Chính Vi. Đêm thứ hai, 6 tuổi. Chúc Chính Vi lượng cơm ăn càng phát ra khổng lồ, khẩu vị kinh người. Trước mắt trong nhà bẩn hàn, thời gian trôi qua càng phát ra túng quẫn. Chúc Chính Vi liền ban ngày lên lớp mò cá bắt đầu nghiên cứu hiện đại chăn nuôi nghiệp tri thức cuối cùng chọn lựa thọ rừng là làm giàu phương pháp thiết hạ cảm ấy đi săn thọ rừng sau đó tiến hành chăn nuôi cùng sinh sôi cũng dạy bảo trúc cảnh thôn phụ mẫu nuôi dưỡng thủ pháp ba đêm 9 tuổi trong nhà giàu có trở thành trong thôn nuôi dưỡng nhà giàu phụ mẫu kéo động làng nuôi thọ làm giàu dạy bảo nuôi dưỡng kinh nghiệm thành công chúng tuyển thôn bí thư chi bộ đồng nhiênúc Chính vì nghe nói trong thôn cùng tuổi Trương cầu tử rơi vào trong thôn trong giếng bẩn quấy chân, cái này khiến hắn rất giật mình. Trương cầu tử, đại danh Trương Hạ. Mỗi một người bọn hắn đều có mình khởi động lại nhân sinh, chúc Chính Vi không có đi can thiệp. Trong hiện thực hắn đã lên đại học, không phải là cái người thợ. Lúc ba ngày, Trúc Chính Vi lại vụng trộm đi điều tra nhìn thoáng qua trong hiện thực Trưng Hạ. Trong khi còn bé quẻ, nhưng trong hiện thực cũng không khác thường, vẫn như cũng là người sinh bên thắng, tại nhà ăn cùng bạn gái lẫn nhau cho ăn cơm, phát ra yêu đương mùi hồi thôi. Rốt cuộc chỉ có mình mở ra kia phiến thần bí căn nguyên chi môn, mới có thể mộng cảnh phản hồi hiện thực thân thể. Đối bọn hắn tới nói liền là một cái bình thường mộng cảnh thôi, thậm chí mộng tỉnh liền không nhớ rõ. "Con a, đi tới trương cầu tử trong phòng, phụ mẫu đang gào khóc. Trong thôn không làm được việc nhà nông, hai chân quẻ thì tương đương với phế đi, làm sao có cô nương gả cho hắn? Nuôi một cái đứng không dậy nổi, không làm được sống há tử. Nhân sinh khó thoát, sinh lão bệnh tử, vận rủi thai họa." Chúc Chính Vĩ ở bên xem, hắn dần dần có cảm giác biết, mơ hổ phát ra được, cho dù là những này sẽ đồng học, ở chỗ này chết rồi, làm sẽ vở vẫn tại như thường lệ vận chuyện chỉ bất quá tập trung ở trong mộng bản ngã tính lực đã bị lãnh vác, sẽ ở duy trì lấy thiên địa, trung quanh tuôn dân, nở và cờ, hoàn cảnh vận chuyển. Trúc Chính Vi ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn thôn xanh thảm bầu trời. Cái này một giấc chiêm bao trăm năm về sau, bọn hắn đều sẽ chết đi, nhưng sẽ vở vẫn tại vận hành, bọn hắn sẽ triệt để trở thành thế giới này mây tính lực đều đều phân bố, mà không phải tập trung ở trên người một người. Đêm thứ tư, 12 tuổi. Trúc Chính Vi vẫn như cũ đều đâu vào đấy rèn luyện thân thể, đau khổ cả xuất sinh tứ chất, lại ngày hôm đó hô hấp bên trong, phát hiện dị thường. Hắn phát hiện một cố kỷ quái năng lượng ở trong thiên địa, theo mình phun ra nuốt vào tại quanh thân lưu chuyển. Đây là cái gì? Trúc Chính Vi mở mắt ra, lại thử một cái, vô cùng vững tin trong hiện thực cũng không có cái đồ chơi này. Chẳng lẽ lại là mộng cảnh bên trong đặc hữu? Cái này hội tụ linh hồn ý thức thế giới bên trong, không ngừng sinh ra hồ lực. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này khí, liền là những cái kia thợ mỏ, dùng đại nào khu khối liên đả mỏ, đào ra từng viên từng viên não đặc biệt tiền. Trúc Chính Vi hiểu. Trên internet, từng đài mỏ máy móc, tại khu khối liên lấy đặc biệt phép tính đả mỏ to mạch được bị quỷ, không phải liền là cùng trước mắt cùng loại, não người dùng tư duy đảm mở cũng sẽ sinh ra linh hồn năng lượng. Đồng thời, người không phải máy móc máy chủ, não người tựa như là cơ bắp đồng dạng, rèn luyện cùng vất vả mà sinh bệnh về sau, hồi phục lại sẽ càng phát ra cường đại, đại não càng dùng càng linh hoạt. Cuối cùng, bọn hắn trải qua rèn luyện cùng thăng cấp, trở thành tính lực càng phát ra cường đại mỏ máy móc. Phi, càng phát ra cường đại đại não, người cùng tư duy nhanh nhẹn, đại não thông minh, thậm chí khả năng mở ra đại não cấm khu. Rầm rầm. Cái này một từng kia từng sởi khí tức lực lượng nương theo lấy hô hấp tại thân thể vận hành. Trúc Chính Vi không ngừng tìm tòi bên trong, nghĩ nghĩ, liền đem phương pháp này định là Thực khí pháp. Thực khí hai chữ, tại trong cổ ngữ, có chỉ quỷ thần hưởng dụng tế phẩm mùi chi ý, cùng trước mắt cùng loại. Mà cái này thực khí, tại đạo gia bên trong thường có ghi chép, là một loại đạo gia chính thống tu hành căn bản pháp, có ăn không khí hoặc chi lan chi khí hút gió uống lộ chi ý, đúng lúc gặp nó ý. Thời gian cực nhanh, 15 tuổi. Lao đại tính cách chất phác, nhưng bệnh nặng cuốn thân, không thể nghề nông đất này tam đệ lại là tính tình hoạt bát, hiếu kỳ thông minh, mới 12 tuổi, liền quấn lấy trúc chính vi hỏi lung tung này kia. Thật sự có thần tiên sao? Hắn hỏi. Có lẽ tưởng tại cổ đại tồn tại. Người từ chỗ nào đến? Hắn hỏi. Thiên ngoại tới. Ta xem qua sách, địa cầu là tròn, thiên ngoại là vũ trụ. Hắn hỏi. Đúng vậy, địa cầu là tròn, thiên ngoại là vũ trụ. Vậy bây giờ người, vì sao không thể tu luyện? Hắn hỏi. Thời đại mặt lộ, khí tức quá bạc nhược. Thế giới ở bên ngoài núi là thế nào? Nghe nói trong huyện thành có điện thoại di động. Trong chúng ta bên trong cũng chỉ có một bộ điện thoại, một đài radio, mở điện người ta cũng không có mấy hộ. Thoát đầu, phụ Mẫu đối với Tam Đệ hành vi cực kỳ sợ hãi, sợ hắn đối tiên nhân chuyển thế bất tính, không ngừng hỏi khoa học, nói bóng nói gió, sợ không phải chất vấn tiên nhân tồn tại. Nhưng dần dà, hắn ngược lại ẩn chứa phụ Mẫu chờ mong. Lao Tam không bệnh, từ nhỏ thông minh, là chúng ta chân chính kỳ vọng a. Làm không tốt đi theo tiên nhân chuyển thế, có tiên duyên, có thể đạt được thành tiên, chúng ta lão Trương già có đại cơ duyên. Phù Mẫu âm thầm có tâm tư. Lão Tam đích thật là thông minh. Suy một ra ba, so chúc chính vi gặp qua tuyệt đại bộ phận thiên tài đều muốn thông minh. Sáu đêm, 18 tuổi, chúc chính vi đã trưởng thành. Bởi vì tướng mạo đoan chính tuấn tú, lại có thần tiên hạ phạm xuất sinh dị tượng truyền ôn, khí chất siêu phàm, toàn bộ chúc Cảnh thôn cùng chung quanh thôn xóm cũng biết hắn. Ra mắt người không ngừng đạm phá cửa hạm. Trong đó, không thiếu một chút đại học nữ đồng học nở tợ cờ đến cầu thân, tướng mạo xinh đẹp không phải số ít. Chỉ bất quá, chúc Cảnh thôn đã độc lập một giới, cũng chính là sơn thôn khu vực. Trên thực tế cũng không có cách nào đi ra bên ngoài, bọn họ không có ra ngoài đi học không có tiếp xúc xã hội hiện đại, tràn đầy thôn, cô khí chết, chữ lớn không biết, lần này đối bọn hắn luật lại đến về sau, trở về tuổi thơ, ngược lại đều không thể so với hiện thực phát triển tốt. Ta còn không muốn đón dâu. Chúc chính vi từ chối. Hắn thực sự không muốn đái rậm. Huống chi cùng sát vách tốc xá lâu nữ đồng học không hẹn mà cùng cùng một chỗ đái rậm, thì càng lúng túng. Có trọng độ bệnh máu chậm đông đại ca cũng là nghĩ đón dâu. Nhưng bệnh tình nghiêm trọng, búp bê đồng dạng thân thể, ngay cả làm nông đều không làm được, không người nào nguyện ý tới cửa làm mai mối. Không bằng, ta giáo đại ca pháp Đây không phải thành tiên hỏi chi pháp, không có rời núi trở thần thông vĩ lực, chỉ là một loại đơn giản dưỡng sinh hiến pháp, cảm thụ thiên địa chi khí, để ngươi thân thể cường tráng một chút." Trúc Chính Vi nói. "Đáng tiếc, đại ca vô luận như thế nào đều không cảm ứng được khí tồn tại." Trúc Chính Vi lại đem mình nghiên cứu thực khí pháp giao cho Lệ đệ, đệ, chính là đến phụ mẫu, nhưng bọn hắn đều không thể học được. Những người khác học không được có lẽ bình thường, nhưng thông minh như Tam Đệ, họ không phải là có vấn đề lớn. Chẳng lẽ lại, server có ít, là thế giới này hồn khí quá mỏng, chỉ có ta cái này ngộng chủ nhân mới có thể cảm giác được bọn hắn lại khác, vào không được cửa. Người tầm thường cần đặc biệt phương thức tu hành pháp mới có thể hấp thu. Chúc Chính Vi ban ngày tỉnh lại, rơi vào trầm tư. Khả năng cũng là đào não đặc biệt tiền quá ít, linh khí mỏng manh, trước mở rộng ổ máy móc số lượng nhìn xem. Hắn nếm thử mở rộng đám mê server, tìm kiếm chúc cảnh thôn chúng quanh cái khác đồng hương bảy, lại lên hắn ám sát danh sách. Sau đó chúc Chính Vi là gan càng phát ra mập, quả thực gan to bằng trời. Căn cứ tự mình nghiên cứu, những cái kia sẽ vừa một tuần lễ bên trong, đại não hoàn toàn chính xác thông minh bén nhạy rất nhiều, là đối bọn hắn Huyric. Thế là Hắn liền không có gánh nặng trong lòng. Ban ngày ở trường học khắp nơi đi lung tung, tìm kiếm ra tay đối tượng, vì tìm kiếm nhóm thứ 2 nhân loại cao chất lượng server. Vũng Trộm ẩn nút bên trong, thành công đối với một chút trong trường nổi tiếng học bá ra tay, thậm chí bắt đầu đối dạy công nhân viên trước lâu giáo sư, đạo sư, âm thầm ra tay, kéo vào một cảnh, tiến vào mình thợ mỏ thế giới đoàn bên trong. Trong ngọc nhàn rỗi không chuyện gì làm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng rèn luyện một chút đầu óc. Hắn trực tiếp một hơi tăng lên 50 đại, thẳng đến cảm giác lại nhiều server mình liền đem không cầm được, mới bằng lòng bỏ qua. Và anh, sẽ vỡ gia tăng, chúc cảnh thôn xung quanh thế giới bản đồ trên diện rộng mở rộng. Hoàn toàn chính xác lớn mạnh kia một cốc khí, tự mình tu luyện tốc độ cũng tăng lên. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là không cảm giác được sao? Chúc Chính Vi không khỏi có chút nghi lối. Có lẽ, không phải khí số lượng bao nhiêu nguyên nhân, là cần một loại đặc thù cảm giác pháp. Chỉ có ta trời sinh liền sẽ, cái này đối ta gần như bản năng, mà ta dùng thực khí pháp lớn mạnh linh hồn của ta, linh hoạt cường đại, liền có thể mở rộng càng nhiều hụp ru, tiếp tục huyết chương bản đồ, là một loại tốt tuần hoàn. Trước mắt, một tuần lễ ngày đêm Chúc Chính Vi đã 21 tuổi. Hắn thực khí pháp vận chuyển 10 năm gần đây, mơ hồ cảm giác có một cố khí lưu tại quanh thân kinh lạc vận chuyển. Thậm chí dùng động vật khảo thí, vậy mà có thể đánh thông đối phương một chút tụ huyết cùng kinh lạc, 10 năm lui khí cũng coi là có một chút miễn cưỡng dịu dụng. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đi tới quẹ chân chương cậu tử trong nhà, ta có lẽ có thể vì hắn chữa bệnh. Cái gì? Bọn hắn phụ mẫu rất dần mình, nhìn xem cái này một mọc ra nước mắt nốt rồi thiếu niên thần bí. Chương tử quẻ chân chính là kinh lạc tụ huyết dẫn đến. Nếu như kịp thời đưa đi bệnh viện vấn đề không lớn. Nhưng Đông Tôn không có loại này chữa bệnh điều kiện, cũng liền có rất nhiều tàn tật. Trải qua đến thử, chúc chính vi đã thông kinh lạc của hắn. Thần tiên a, thật sự là thần tiên a. Chúng hạ người nhà vô cùng cảm ơn, chúc chính vi thanh danh lại lần nữa lan truyền nhanh chóng, vượt trên không ít tại 10 dặm 8 hương già thần giả quỷ bà cốt đạo sĩ, thần tiên sống. Chương 8, hiện thực thân thể phản hồi. Chương 08, hiện thực thân thể phản hồi. Hiện thực một tuần lễ, trong ngậm đã vượt qua 21 tuổi. Chúc chính vi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng thành thủ, một giấc chiêm bao mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Chúc chính vi chiếu chiếu tấm gương, những ngày này huyết mạch chỗ sâu ghen không ngừng gây dựng lại, để hắn cái này một tuần lễ sức ăn phóng đại, điên cuồng ăn cơm, bổ khuyết thân thể năng lượng tiêu hao. Mà tới đối ứng, mình cũng đã trở thành trong ngộm kia người 20 tuổi mình, cùng hiện thực 20 tuổi mình bắt đầu trung điệp, đã triệt để hoàn thành phản hồi, gây dựng lại quá khứ. Trước kia mình chỉ có 1m73, cao cao gầy gò, hiện tại luật tái tạo quá khứ 20 năm, thân cao tăng vọt 5 cm, thể trọng cũng trên diện rộng tăng nặng. Nguyên bản thân thể gầy yếu cũng bị cơ bắp bao trùm. Nhưng không phải loại kia khối lớn khoa trương khỏe đẹp cân đối hình cơ bắp Quá khứ hơn 20 năm sâu ngồi xổm, năm đầy, bộ bình nhảy, Hoàn Mỹ rèn luyện thân thể mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt, kinh lạc, lực buộc phát 10 phần, có thể nói là tương đương Hoàn Mỹ. Khí chất cũng có chỗ tăng lên, phối hợp khỏe mắt trên Nốt Ruồi, đều khiến người có loại giấc mơ kỳ quái huyễn cảm giác thần bí, một loại mê huyễn cảm giác, phản phất không thuộc về thế giới này, ngậm cảnh bức tranh nhị thứ nguyên đi ra nhân vật đồng dạng. Nhưng cái này một viên nước mắt Nốt Ruồi, vì phòng ngừa bị người phát hiện dị thường, vẫn như cũ thường ngày bị trúc chính vi dùng che hà cao cho che dấu. Nói tóm lại, lần này cả ban đầu liệu, phi thường Hoàn Mỹ Thậm chí, mình bệnh máu chậm đông cũng theo đó trên phạm vi lớn giảm bất triệu chứng, quả nhiên thân thể mạnh mẽ chỗ tốt nhiều lắm. Nhưng huyết dịch căn nguyên gen thiếu hụt tật bệnh, vẫn như cũ không phải cường thân kiện thể, luyện khí có thể diệt trừ. Ngươi làm sao mới rèn luyện một tuần lễ, cứ như vậy uý mãi rồi. Ngay cả ký túc xá hai cái gia súc đều có chút hổ bức, gọi thẳng khả lắm, ngươi đã ăn bao nhiêu lòng trắng trứng phân a, đánh kích thích to đi. Khóa trương như vậy. Trước đó chúc chính vi liền đánh qua dự phòng trầm. Nói mình cái này một tuần lễ đi rèn luyện thân thể, đi sớm về trễ. Mặc dù mình ban ngày ra ngoài cũng là che giấu thai mắt người, là trên internet hoặc là thư viện quét hình một chút tư liệu số liệu, y học, kiện thân tri thức, là trong ngõ mình cung cấp rèn luyện phương án, nghiên cứu các loại dưỡng sinh pháp, mới có 20 năm qua kiện thân thành quả. Người cái này quá khoa trương đi, cái nào hấn luyện viên thể hình? Bọn hắn lại hỏi lung tung này kia. Nhưng bọn hắn những này đều kiến thức được rồi, bản thân cũng là loại kia tùy tiện tính cách, cũng bị Trúc Chính Vi hồ lừa qua. Trúc Chính Vi lấp liếm cho qua về sau, liền đi ra cửa trường, dù đãng trên đường phố, chỉ cảm thấy một cỗ khí tại thể nội lưu chuyển để nén không được vui sướng trong lòng. Quả nhiên là hiện thực đồng bộ, kia một cố khí cũng mang đến. Bất quá, trong ngộng đồng bộ, trong ngộng nếu như tiếp tục sống sót, liền muốn vượt qua ta trong hiện thực tuổi tác. Hắn có loại dự cảm, trong ngộng nếu như chính mình quá tuổi hiện thực thân thể, sống đến 30 tuổi, 40 tuổi, như vậy sẽ không phản hồi đến trên người mình, hoặc là phản hồi cường độ diện rộng hạ thấp. Nói cách khác, tiếp theo vượt qua 20 tuổi nhân sinh rèn luyện, chính là vô dụng công. Nhưng có thể tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu cơ thể người huyền bí. Chúc Chính Vi quyết định tiếp tục để cái kia mình sinh hoạt số dưới, nghiên cứu thực khí pháp số dưới. Như thế chỗ tốt là phi thường lớn. Cái này cực kỳ thân bí, đây là lớn mạnh nhân loại linh hồn căn bản đường tắt. Bất quá, những ngày này Chúc Chính Vi cũng phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Mình mỏ máy móc, chỉ có ban đêm lúc ngủ mới là mỏ. Ban ngày cơ hồ đều là chống cơ khu, dẫn đến chỉ có ban đêm mới vận hành. Đến tìm một nhóm ban ngày đi ngủ, ban đêm công tác mỏ máy móc, để ban ngày cũng có người làm mỏ. Chúc Chính Vi trong lòng tính toán, ca đêm công tác không ít người. Không ít nhà máy chính là như vậy hình thức, nhưng muốn lẫn vào trong đó, trên diện rộng thu nạp, cũng là một cái to lớn vấn đề. Hướng chi, không thể cách mình quá xa, server liền không lên. Trước mắt phạm vi cảm giác của mình là trăm mét, nhưng trên thực tế phải lớn hơn nhiều, từng cái máy chủ ở giữa có phát cầu tiếp công năng, có thể hình thành từng cái tín hiệu văn cầu, một cái ngay cả một cái, ngay cả đến bên cạnh mình. Nhưng là cách ta gần nhất nhà máy, cũng quá xa, xây dựng một đầu thịt người mỏ máy móc lối đi, nhận lấy bên này. Rất nhanh chúc chính vi trang một chút ngàn độ bản đồ, cảm thấy không thực tế, quá xa. Hắn vừa nghĩ một bên mang không mục tiêu đi trên đường phố, xuyên qua hẻm nhỏ, đông nhiên bên cạnh một cái lao a zi nùng trang giẫm mặt, đang đứng tại cửa ra vào trông mòn con mắt. Chúc Chính Vi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xuất ra khẩu trang đeo lên lại đeo lên che nắng ngũ, mới chậm rãi đi vào hẻm nhỏ. Nùng trang giẫm mặt a zi thấy được Chúc Chính Vi như vậy giấu đầu lộ đôi, đông nhiên hiểu ý cười một tiếng, thấy được Chúc Chính Vi, tiểu ca ca, đến tỉ tỉ nơi này dựa chân sao? Chúc Chính Vi dừng lại xuống bước chân, thanh em bình tĩnh nói, các ngươi có mấy người tỉ đứng đắn đi ngủ một đêm, việc này tức không? Khá lắm. Lao A Di đứng tại hẻm nhỏ cánh cửa thầm nghị trong lòng, hiện tại tiểu họa tử lớn mà ta, chứng chặc đàng hoàng nghiêm túc biểu lộ, có thể nói như thế mặt người dã thú. Châu, tiểu họa tử không đơn giản, tiền đồ vô lượng. Kia tìm các nàng không có sai, bọn họ cửa hàng bình thường liền là đứng đắn đi ngủ, nhưng một ít thời điểm không đứng đắn thời điểm, mới dựa chân kiếm một ít thu nhập thêm. Lao A Ji nụ cười rào dạng, chúng ta có mấy cái hảo tỉ mua đấy, 6 cái mặc cho quân chọn lựa, từng cái như hoa như ngọc, tại trong tiệm chờ lấy đâu. Nàng lấy nghề nghiệp tính ánh mắt quan sát một chút, là cái học sinh, ưu chất khá khóc khí chất siêu phàm, sợ không phải phú nhị đại. Nhìn xem chúc chính vi để bạn hoàn mỹ dáng người, phản phất không dính khói lửa trần gian đồng dạng tiên khí, dù là chưa từng gặp qua thật khuôn mặt, cũng khắc nàng mơ hồ tâm động, mấy cái cấp tiểu tỷ tỷ thật có phúc. Cái này một vòng thần sắc rơi ở trong mắt chúc chính vi. Hắn lúc này, cảm giác mình đối với những cái này linh hồn cùng cảm xúc bén nhẹ dị thường. Hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại có chút chủ trừ, tỷ tỷ, một lần toàn điểm, có thể thiếu ít tiền sao? Phu nhân ngơ, một mặt chấn kinh. Lập tức hiểu rõ, tiểu hòa tử tuổi trẻ a, hỏi có mấy người tỷ muội? Người trẻ tuổi thật sự cho rằng lá trên TV diễn như vậy. Liên ngươi vóc người này, đừng nói đánh gãy, đánh gãy xương đều được a. Không có vấn đề. Nàng nói, đạt được hài lòng hồi phục, Trúc Chính Vy nhìn xem cái này, một vị phong vận vẫn còn nùng trang phụ nhân, lại do dự một chút, nói, tỷ tỷ, ngươi có thể tính ở trong đó một cái sao? 4. Nùng trang phụ nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng rất nhanh lộ ra tiểu nữ nhi mới có thể thùng, được. Sau mấy tiếng, chúc Chính vi sải bước, thần thanh khí sảng đi ra hẻm nhỏ. Xã hội văn minh, cự tuyệt nội dùng độc hại, đứng đắn người làm ăn từ người ta làm lên. Ta tại vì các tiểu tỷ tỷ tốt, rèn luyện hạ đầu óc, về sau giả cũng có thể dùng đầu não tìm không sai công việc, xem như có đầu đường lui. Chỉ bất quá, bọn họ vậy mà không ăn trò chơi bóp mặt kia một bộ, thế là mình cho bọn hắn an bài một trận cơ bắp kim luân mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lão A hai chân như nhũn ra, run run dậy dậy đi vào cửa lớn, đóng cửa lại đồng thời phụ lên toàn cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi 4 chữ lớn bảng hiệu, đồng thời đôi môi tái nhợt đánh lấy run rẩy, không ngừng nghĩ non bệnh thiếu máu lần thứ nhất gặp mạnh như vậy. Tiếp theo trong vòng vài ngày Chúc Chính Vi lại mang theo mũ lưới chai khắp nơi đi dạo một vòng, tiếp tục tìm, các tiểu tỷ tỷ liền là ban ngày đi ngủ, ban đêm cũng ngủ tốt nhất mỏ máy móc, hoàn mỹ gà thịt server. Mà một cái thần bí truyền thuyết đô thị cũng vào hôm nay bắt đầu. Trong hội này phạm vi nhỏ lưu truyền ra đến, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, chân cảm như nhún nhún ra, một đời vĩ đại trên đường nhân vật truyền kỳ, cái thế manh nam như vậy quật khởi. Chương 9, manh nam truyền thuyết. Chương 09, manh nam truyền thuyết. Có một cái rất không tệ bắt đầu. Đi trên đường, chúc Chính Vi bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, tái tạo quá khứ trong 20 năm mình một mực tại nghiên cứu thực khí pháp. Mặc dù không có đột phá quá lớn, nhưng linh hồn hoàn toàn chính xác cường đại rất nhiều, năng lực cũng liền cho người ta toàn diện kinh lạc, tiện thể nắm giữ một bộ đơn giản Thôi Miên thủ pháp. Đúng vậy, Thôi Miên. Đây là chúc chính vi đối với tương lai của mình quy hoạch một trong, thiết yếu năng lực. Trên thế giới này là có Thôi Miên, nhưng không có những cái kia trong phim ảnh như vậy ta dị. Chúc chính vi tra xét tương quan tri thức, đồng thời căn cứ năng lực của mình nghiên cứu, hoàn toàn chính xác có nhất định thành quả. Lộ ra mang theo nước mắt nốt rồi mắt phải Để người nhìn chầm chằm ánh mắt của mình có thể khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để tiến vào một cảnh, cũng coi là một cái lợi hại năng lực. Đây cũng chính là trước mắt mình ra nhanh như vậy nguyên nhân. Trong trường học lầu ký túc xá, các học sinh đúng giờ chìm vào giấc ngủ, mở ra đối phương bọt khí dễ như trở bàn tay, nhưng ở bên ngoài đâu? Không phải ngươi muốn cho người ngủ liền có thể ngủ. Làm sao làm cho đối phương nhanh chóng ngủ mới là nan đề? Chỉ có ngủ thiết đi mới có thể lộ ra bặc khí. Trước mắt các tiểu tỷ tỷ là nghiêm túc đi ngủ công việc, cũng không phải thật đi ngủ, chúc chính vi đúng là có tôi miên cái này lực lượng mới dám đi ra ngoài tìm tìm cái khác ca ngày server. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất khẳng định cũng là tiểu tỷ tỷ nhóm. Người trên đường phố, thôi miên đối phương là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng tiểu tỷ tỷ liền không sao, dù sao cũng là công việc, mình cho bọn hắn an bài một giấc ngụm, tỉnh lại cũng sẽ tưởng rằng phổ thông khách nhân mà thôi. Đối với cái này, chúc chính vi vô cùng cẩn thận, hắn là cực kỳ tính tình cẩn thận. Như vậy Hoa Mỹ, ai có thể phát hiện ta, ai có thể phát giác dị thường. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng ý cười. Mà sự thật chứng minh Người bình thường mặc dù không thể giống như là mình như thế hoàn toàn phản hồi hiện thực thân thể, nhưng vẫn là có thể phản hồi một chút lúc đầu mộng liền có thể phản hồi đồ vật. Rốt cuộc ngộng sơn nha vẫn là bình thường. Tiếp theo trong vòng vài ngày, trực tiếp quét ngang sơn thành vùng này, sau đó ngay tại bọn họ trong lúc ngủ mơ rời đi. Về phần trong mộng tiếp tục làm lấy cái gì mộng, cũng không quan việc của mình. Nhưng Trúc Chính Vi một đường quét ngang qua, lại phát hiện càng ngày càng kỳ quái, các tiểu tỷ tỷ vừa thấy mặt liền toát ra kỳ quái lời nói: "Ngươi chính là trong truyền thuyết kia nam nhân sao?" Trúc Chính Vi không rõ đối phương cái gì ý tứ, Nhưng rõ ràng là nhận biết mình, bọn họ có bề sao? Trước đó Lao Azi ở trong bầy rộng mà báo cho, "Ta hoàn thành truyền thuyết rồi." Mình rõ ràng để ý như vậy. Nhà tiếp theo. "Hử, nam nhân. Đối với các ngươi Tân Phủ Bang, chúng ta sẽ không khuất phục." Tân Phúc Bang, khó nghe như vậy tên bang, là cái quỷ gì? Chính mình là cái phổ phổ thông thông khách nhân, sẽ không phải là nhận lầm người a. Ta thế nhưng là rất cẩn thận. Nhà tiếp theo. Không hổ là trong truyền thuyết kia nam nhân. Ta đi khắp nơi, lần thứ nhất nhìn thấy các hạ như vậy nhân vật kiêu hùng, mười phần kính nghệ. Mời vào bên trong. Một cái yêu diễm hình xăm nữ nhân đốt một điếu thuốc, tràn đầy giang hồ hào khí, ngồi tại cổng chờ đã lâu. Chúc Chính Vi một đường đi tới, chết để choáng váng. Làm sao ta cảm giác thành một cái giống như là có chuyện xưa người? Xảy ra chuyện gì? Bệnh tâm thần a. Bọn họ khẳng định có bầy, trao đổi lẫn nhau, đã nhận biết mình, đồng thời chờ mình tới cửa. Nhưng Chúc Chính Vi cũng không để ý tới. Mình mang lấy khẩu trang cùng mũ lơ chai, không biết làm sao chân chính khuôn mặt là đủ. Quản hắn mọi việc, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tự mình làm là đứng đắn suy nghĩ là tuân theo luật pháp tốt công dân, còn sợ cái gì? Nhưng là mấy ngày kế tiếp, chính chức chính vi cũng không biết, một cái đô thị chuyện lạ đã lưu truyền ra. Một cái cái thế manh nam tục danh, bắt đầu để các tiểu tỷ tỷ tại trong vòng nghe tin đã sợ mất mật, nghe nói tiếp đãi cái này một vị trong truyền thuyết khách nhân về sau, liền tất nhiên đóng cửa đình chỉ kinh doanh. Thậm chí gần nhất, không ít hẻm nhỏ đều thanh tịnh rất nhiều, không hiểu thị dân đều coi là gần nhất càn quét tệ nạn, bộ mặt thành phố đều sạch sẽ gọn gàng không ít. Mà sự tình càng truyền càng lớn, Sơn Thành Đại học bên trong Cả nam sinh nữ sinh liền có người bắt đầu trò chuyện cái này truyền thuyết đô thị. Trước mắt, trong tốc xá, Vương Quân hô to một tiếng, tiến nhanh gỡ giúp cha, có ngàn năm khó gặp đại sự phát sinh. Chúng ta cái này một mảnh đại học thành khu vực, sắp biến thiên. Cái gì ngàn năm có gặp? Còn biến thiên rồi. Liền biết tiêu đề đảng. Lý Hưởng cũng là ăn dưa quần chúng tính cách, tràn đầy phân khởi. Chúc Chính vì gặp hai người một tiếng kinh hô, cũng coi là trường học xuất hiện cái gì lớn dưa, cũng không nhịn được đến vây xem bắt đầu. Trường học vẫn là thường xuyên có lớn dưa. Tỉ như ai ai phú nhị lại, thua chiêng dưới lầu biểu bạc. Ai ai ai lại làm gì, đủ loại nghe đồn. Nhưng là, liên quan đến đại học chúng ta thành biến thiên sự tình, có khoa trương như vậy sao? Trúc Chính Vi làm sao cũng nghĩ không ra là cái gì. Bảy bên trong. Ai, ta nghe nói, hôm qua Bạch Sơn đường nhà kia tiểu tỷ tỷ, cũng bị người phá quán. Hiện trường a, gọi là một cái vô cùng thê thảm, thời nàng khóc đổng. T. Cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi một kiếp sao? Đáng thương đáng thương. Ta cũng nghe nói, người người đều nói, là kia một năm ngàn năm ra một lần cái thế mãnh nam, 500 năm vừa ra nhân loại cao chất lượng nam tính thật có khoa trương như vậy. Cái thế Mạnh Nam, danh tự này rất tốt. Đừng nhìn thổ, hiện tại là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Nghiêm túc mặt, thật là khủng bố, gần nhất là người bàng hoàng. Dù sao ta không tin, ta cũng không tin. Người biết chuyện kia nhìn thấy đám người không tin, không khỏi lắc đầu, tiếp tục lộ ra nội bộ tin tức. Dừng a, người trẻ tuổi liền là kém kiến thức. Nghe nói, người này đến có chuẩn bị, sau lưng có thế lực lớn, cái này cái thế Mạnh Nam là sơn hải thành phố lớn dưới mặt đất hoàng đế. Một đời hùng. Đến chúng ta bên này sơn thành Thật không đơn giản. Trước mắt một người đến, vì nhất thống sơn thành thị thế giới dưới đất, mới lên cửa phá quán, nghe nói muốn chỉnh hợp các phương tú bà thế lực, muốn kéo một cái sơn thành Tân Phú Bang, cải biến chúng ta mảnh này đại học thành địa bàn, làm việc mười phần độc ác. Phúc! Chúc chính vì đang uống nước, trực tiếp ngại lại. Làm sao như vậy giống hồng cổng kịch bản? Còn có Tân Phúc Bang, giống như ở đâu đã nghe qua dáng vẻ? Truy cập trang web đầu ở chuyện để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đúng là chúng ta. Truy cập trang web ở để nghe đầu bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 10, đúng là chúng ta. Đám người nghe xong, vẫn như cũ bất vi sở động. Có người nói thẳng, có khoa trương như vậy, Người là phim đã thấy nhiều a? Đại Lao tới đây từng cái phá quán. Là Long Vương khỏe miệng nghiêng một cái binh vương loại tiểu thuyết đã thấy nhiều. Nghe nói qua cắt tường đường kia một nhà khai hoài trường nhạc cờ tờ vở sao? Ta đây thật đúng là biết, nghe nói thế lực rất lớn, không có lưu manh tại bọn hắn cờ tờ vờ dương ngoài, trường học của chúng ta phú nhị đại cũng ở bên trong cung cung kính kính. Cũng không lớn sao? Nhưng cái này một vị mã nhân vẫn như cũ giết đến tận cửa đi, người ta cũng không phải ăn chay, đã đối phương phá quán, liền theo trên đường quy cụ đến, kết quả đây. Kết quả thế nào? Đầu tiên là để trong tiệm các nam nhân so rượu, kết quả, thầy nàng khắp động. Lại để cho các muội tử ra trận, kết quả vẫn là thảm bại không đành lòng nhìn thẳng, sau đó đang muốn vũ lực so đấu, đã thấy đối phương ba quyền hai cước trận bảy đại hán. Ngoa tào, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc? Kết quả kia cỡ tở vừa cũng không dễ trọc, mấy người đại hán lấy ra gậy sắt cùng cầm đao, cái này huyết mục chi khu, sao có thể ngăn trở? Đã thấy một giây sau, Cái kia cái thế kêu hùng nhân vật móc ra một khẩu súng, cười lạnh nói, "Đường rượu mời không uống?" "T." "Áp như vậy, có nội vị, ngươi cho rằng cái này kết thúc? Còn có đây này." Kết quả nam nhân kia thả tay xuống súng, vung tay lên, chỉ thấy một đám đại hán áo đen nối đuôi nhau mà vào, nguyên lai like là hắn tiên lễ hậu bình, mới bắt đầu lộ nằm đấm, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, sau lưng có một cái cực kỳ khổng lồ kinh khủng thế lực. "Ta đi, cái này cờ tờ vở bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy, quá đặc sắc." Quả thực cùng tiểu tuyết đồng dạng. Chúc Chính Vi nghe trên mặt biến thành màu đen. Cái này giống như là nói mình, lại không phải mình Nhưng còn giống như thật sự là mình Nhưng cái này đều cái gì cùng cái gì A Cái thế manh nam Ai cho ta đặt tên Đặt tên cũng quá phổ thông, thật khó nghe đi Hốn hổ, hổ ta là đứng đắn người làm ăn Lời đồn manh như hổ, ta hoan buồn A Ta cho các tiểu tỷ tỷ kéo vào một cảnh liền mặc kệ các nàng Bọn họ ngày thứ 2 thức tỉnh Đêm qua một đêm trong ngộng đang làm cái gì Thật không phải mình có thể can thiệp Đều là chính các nàng trong ngộng tự do phát huy sự tỉnh Trời mới biết bọn họ làm cái gì ngộng nhưng là nghe được cái kia cờ tờ vờ sự tình, mình đích thật đi qua khu khuủ khu, Nguyên Lai like cái kia cờ tờ vờ mạnh như vậy nước sâu như vậy bối cảnh cực kỳ đáng sợ Chúc Chính vì có chút nghĩ mà sợ lúc ấy bọn hắn gặp ta liền nói, nguyên Lai like ngươi chính là trong truyền thuyết Nam nhân kia sau đó khách khách khí khí với ta mang ta tiến bao sương ta còn nói bọn hắn có lễ phép ta liền cho đám người bọn họ toàn ngủ may mà ta lúc ấy chạy nhanh Nguyên Lai like là hổ nhưng cái kia lưu chuyển ra hẳn là phát sinh ở bọn hắn trong động chuyện phát sinh bất quá nếu như không có ngủ Đoán chừng bọn hắn hiện thực cũng phải đến như vậy một lần. Đến cái gì đạo trên quý củ, vây quanh ta rót rượu cái gì, còn muốn cầm côn cùng đao, đáng sợ. Chúc Chính Vinh có chút nghĩ mà sợ. Đồng thời bỗng nhiên có chút biết xảy ra chuyện gì. Mình đem các nàng kéo vào sẽ vờ lên đi, để các nàng tiếp tục nằm mơ, liền mặc kệ các nàng. Nhưng mình rời đi về sau, bọn họ tiếp tục làm động, không đơn giản. Khẳng định là nhà thứ nhất cửa hàng, vị kia lão Aji, trong động đại nào phong bạo. Thoải mái song sau liền muốn cái này thần bí nam nhân mạnh như vậy, khẳng định là đến phá quán. Sau đó não bổ trong mộng mình nói với các nàng cái gì bá đạo tổng giám đốc trích lời, thu hoạch trái tim của các nàng. Sau đó bọn họ bắt đầu đem mộng trở thành hiện thực, vừa rạng sáng ngày thứ hai, cùng bầy bên trong cái khác tú bà nói, cái khác tú bà liền cho rằng là phá quán, mới có vừa lên cửa một câu kia. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia nam nhân sao? Lúc ấy, mình không rõ ràng cho lắm, tiếp tục để cái này một cửa tiệm bọn họ nằm mơ. Bọn họ liền thuận hiện thực cái bản, tiếp tục đến kéo dài mộng cảnh, nằm mơ chơi đồ mì nô. Ở trong mơ, phái quán cái thân phận này thần bí nam nhân cũng các nàng phát sinh không thể miêu tả về sau, cực kỳ tăng thương, rất có cố sự, khẳng định có cái bang phái, đoán chừng gọi Tân Phúc Bang. Sau đó ngày thứ 2 mộng tỉnh, lại thông chi bảy bên trong tú bà, đêm qua một đêm phát sinh hiện thực, nói, chuyển xuống, nam nhân kia mình tiết lộ, mình có cái bang phái gọi Tân Phúc Bang, là đến thu phục chúng ta. Sau đó đến nhà thứ 3. Trong mộng lại lại có đoạn thứ 3 mộng cảnh chơi đồ mì nổ. Thế là cố sự quá trình liền rất rõ ràng. Một cái uy manh cái thế nam nhân, một cái như phim kịch bản đồng dạng đặc sắp tiếp loạn cố sự xuất hiện tại từng cái trong tiệm, một đường ôm phong trần nữ tử, một đường đấu trí đấu dũng, đặc sắc xuất hiện, tràn đầy hào hiệp khí. Phá án. Trúc Chính Vi mặt đều đen. Ta để các ngươi đi ngủ, các ngươi từng cái trong ngậm tại làm Hồng cổng lớn phim. Vẫn là phim bộ. Nhưng trên thực tế cũng là một loại tất nhiên, cái thứ nhất Lao A Ji khẳng định là hộng cổng yêu quý con chúng. mình trong ngộng não bổ một cái hộng cổng bắt đầu, sau đó cũng liền có liên tiếp đánh trống truyền tiêu, thuận hướng xuống chuyển. Lời đồn mãnh như hổ. Chết không được thấy mình thần sắc cổ quái như vậy, vừa vào cửa, các nàng xem lấy trong lòng mình nghĩ đến. Vậy bên trong tỉ môn đều nói đến đáng sợ như vậy, là kia cái gì rút, người này bá đạo như vậy uy mãnh. Trong lòng tự nhiên e ngại, cực kỳ cảnh giác mình, cũng cực kỳ sùng bái mình, sau đó thuận phía trên kịch bản hướng xuống ngậm. Cuối cùng, tại mọi người ấn tượng liền là một cái trên đường nhân vật kiêu hùng, thậm chí trong ngậu xuất ra xuống ống, một đám đại hán áo đen tổ chức thần bí cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người tính không bằng trời tính. Mình cho là mình chú ý cẩn thận, không người có thể phát giác mình âm thầm đột thủ, mình vụng trộm xong một cái cái server, kéo internet, lại tuyệt đối không ngờ rằng muốn. Toàn thành đều mưa gió. Trước mắt, đại học bảy bên trong lại là đã càng phát ra hư phấn, thảo luận đến khí thế ngất trời. Đại lao a, tuyệt đối là đại lão. Châu bút chết rồi. Nhìn thấy bảy bên trong như vậy lửa nóng, tiểu trong suốt vương quân nhịn không được vụng trộm đánh chữ lên tiếng, ta nghĩ nhận cái này một vị đại lão làm đại ca, không vì cái gì khác, liền là làm cái mánh nam. Châu Châu Châu. Trúc Chính Vi nhìn xem cùng phòng phát biểu, mặt đều đen. Người ta là đảng hoàng người tốt, thế nào lại là loại kia mánh nam? Cái này đều cái gì lời đồn, nhanh trả lại trong sạch cho ta. Ta trở nên không thối tiết. Chờ chút. Ta giống như mang theo khẩu trang cùng mũ lưới che, không có ai biết là ta. Nha, kia không sao. Không chỉ Vương Quân phát biểu, cùng phòng Lý Hưởng cũng nhảy ra ngoài, hai chúng ta huynh đệ đều muốn bái vị cao nhân này làm đại ca. Nam tay, Người nghĩ nhận đại ca? Suy nghĩ nhiều, ta hôm qua liền đi tiểu tỷ tỷ trong tiệm nghe ngóng, bọn họ trải qua nội bộ hiệp thường, đã hoàn toàn thần phục tại nam nhân kia, như thiên lôi sai đâu đánh đó, lấy tân phúc bang cầm đầu, đại học chúng ta phủ cận một vòng dưới mặt đất mạng lưới đã bị liên thành một mảnh, hẻm nhỏ khắp nơi trên đất hai mắt, bị trong truyền thuyết kia nam nhân nắm giữ. Hoa, dưới mặt đất hoàng đế, "Tuổi trẻ, so trong tưởng tượng của ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Ta đại ca liền là trên đường, biết đến tình huống không ít, ai cũng biết, toàn bộ sơn thành hiện tại rất loạn, không yên ổn." "Hiểu đều hiểu, trên đường cùng trong bóng tối, đều cùng những cái kia ba tục phong tình ngành nghề có liên hệ, mà đại học thành phụ cận, liền là một cái lớn vô cùng thị mỡ, mà người này trước mắt lôi lệ phong hành đặt xuống vùng này ra sơn, phi thường không đơn giản." "Ta đi trong tiệm đếm thử nhận thức một chút vị này nhân vật tiêu khủng, bọn họ nói, cho dù là bọn họ, hiện tại lão đại cũng rất ít liên hệ bọn họ." đang đợi âm thầm lao đại tùy thời gia lệnh. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng đã vừa lòng thỏa ý, bởi vì vốn là thế yếu, bị chuyên làm lòng dạ hiểm độc sân trường vay lưu lao đầu một đám bắt nạn, ban sơ cũng nghĩ liên hợp, nhưng rắn mất đầu, không ai phục ai, hiện tại có như vậy nhân vật cái thế dẫn đầu, từng cái thu phục bọn họ, đã vận thành một con rồng, dù là thủ lĩnh không xuất hiện, nghe nói cũng đã thế lực ngang nhau. Như Bang Như Ba, hai người thấy nhiệt huyết sôi trào. Chúc Chính Vi lại là triệt để mà bức. Cái này nhất thống đại học thành dưới mặt đất hắc đạo đại nhân vật, đúng là chúng ta. Chương 11 Mở ra thời gian tiêu chuẩn. Chương 11: Mở ra thời gian tiêu chuẩn. Bầy bên trong vẫn như cũ sôi trào. Mọi người cũng đang thảo luận, đây là một cái anh hùng a. Cây bên này một đời các tiểu tỷ tỷ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, là yếu thế quân thể, còn bị thả hắc vay lưu lão lục cư hiếp. đây là một cỗ chim cư tại đại học chúng ta thành hắc gá thế lực, thế là đứng ra. Không phải ta. Ta không có. Chúc Chính Vi trong lòng bất đắc dĩ. Mình thật sự là phổ phổ thông thông khách nhân thôi. Ta sao có thể như vậy trùng hợp làm một cái tân phúc bang, lần tới cửa tin phục bọn họ. Đứng ra Là liên hợp các tiểu tỷ tỷ đối kháng kia cái gì lưu lao lục chờ một chút hắn giống như cũng suy nghĩ minh bạch cái gì cái này căn bản không phải trùng hợp Đoán chừng là trước đó lao A cũng là vì chuyện này một lần dầu cùng xung quanh các tiểu tỷ tỷ trong tiềm thức nghĩ đến có người có thể thu mình ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng thế là mới làm cái tia trên trời rơi xuống anh hùng ngộng trước mắt sự tình là trong hiện thực các loại nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau xuất hiện cái mộng cảnh này cũng liền không kỳ quái ta còn không có nhập gianghổangg hồ. hồ liền đã có ta chuyển thuyết mà lúc này 7 bên trong quân tình xúc động giống như là điên cuồng đầu dạng, cái nào học sinh không ước mơ nghĩa khí giang hồ, cái nào học sinh không có nhìn qua cùng loại kịch bản tiểu thuyết, một đời hào hiệp, cầm kiếm đi giang hồ, một tay ôm lấy thanh lâu phong trần nữ tử, một tay giết địch sách đầu lập nghiệp, lại cùng bằng hưu chuyện trò vui vẻ, khoái ý ân cứu Đồng thời, còn phát sinh ở đại học bọn họ thành phụ cận. Phát sinh những cái kia thường xuyên đối bọn hắn trang điểm lộng lẫy tiểu tỷ tỷ, mình nhưng lại không dám tới gần giúp đỡ những này tiểu tỷ tỷ đại bộ phận học sinh bình thường bên người. Cái này kịch bản còn rõ ràng mang cảm khắp gió, quả thực là thoải mái càng thêm vài mái. Bọn hắn còn tại thảo luận, thậm chí bắt đầu hạ một đoạn kịch bản cố sự. Đây vẫn chỉ là cái này cờ tờ vở sự tình, cái khác còn có rất nhiều. Tỷ như, vân hoa đường lớn góc ngõ hẻm, cùng cái khác phổ thông cửa hàng khác biệt. Bên trong thoạt nhìn là phòng bài bạc, trên thực tế bối cảnh lớn đâu, thế nhưng là bốn bề nguy hiểm. Muốn nói, cái này một vị đại lao trên một đêm mới từ trải qua gặp chật trở, ngựa không dừng vó, một đêm này, lại song sáo long đảm. Nghe được cái này, chúc chính vị có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không thể không thừa nhận, giấc mộng này bên trong có thể so sánh hiện thực đặc sắc nhiều. Các ngươi một cái cửa hàng làm một giấc mộng, các ngươi mỗi cái đều mơ tới cùng ta lực lượng ngang nhau, hiệp tử hoàn sinh, đấu trí đấu dũng, hùng cộng đồng dạng hắc đạo kỳ bản, cuối cùng ép phục các ngươi tất cả mọi người, để các ngươi cảm tâm thần phục. Có thể hay không có chút chí khí? Làm sao các ngươi mỗi người đều là thụ, không thể làm đánh bại ta mộng sao? Nói thực ra, chúc Chính Vi bản cảm thấy mình đã đủ địa thấp. Tính toan tỉ mỉ, nghiêm cần nhu đồ, tính toan tưởng tận mỗi một bước, tự nhận là có thể xuyên tái thế tiểu gia các. Hắn vì phòng ngừa bị người phát giác động tác của mình, chuyên môn đi tìm thích hợp nhất tiểu tỉ tỉ một chuyến này cũng liền tìm nho nhỏ 300 người mà thôi, kết quả đây, toàn bộ đại học thành đều biết con người của ta bốn, cùng nó dạng này, còn không bằng trực tiếp trên đường tùy tiện trước quán cà phê, nhà hàng, thư viện, tìm người đến tôi miên, một hơi thôi miên 300 cái để bọn hắn nằm sắp trên bàn, đưa tới sóng gió đều có thể không, có trước mắt lớn như vậy, khó chịu. Cái này hiện thực, căn bản không dựa theo mình kịch bản diễn. Đúng rồi, cái này một vị đại lão, dáng dấp ra sao? Cụ thể dung mạo không rõ ràng, là che mặt. Nhưng nghe nói, dáng người uy mãnh, tỉ lệ hoàn mỹ, Còn có một đôi phi thường xinh đẹp, như ngọc thạch đen thâm thủy con người, khỏe mắt có khoảng nước mắt đúc rồi. Ngoại tảo, dáng dấp còn đẹp trai, có không có thiên lý rồi. Đám người nghe, chỉ cảm thấy tâm trí hướng về. Chúc Chính Vi uống một ly trà. Mình học sinh ba tốt, mỗi ngày cũng liền cùng ký túc xá mấy tên làm công, kiếm chút tiền, căn bản là nghĩ không ra sẽ tiếp xúc đến loại trình độ này hắc ám thế lực ngầm. Một cái chớp mắt, ta đúng là phụ cận một đời lớn nhất mụ tú bà. Phổ thông cửa hàng con tốt, nghĩ không ra trong đó một chút phong tục cửa hàng rất đặc thù, bối cảnh cực kỳ đáng sợ. Những này hát sản nghiệp cũng không đơn giản, vay nặng lãi, đánh bạc cái gì quá thâm trầm. Mình cũng hoàn toàn chính xác quá lãng một chút, rõ ràng là khắp nơi ngủ người, lại không hiểu thấu liền bị chuyển thành tới cửa phá quán. Đương nhiên, động tác của mình cũng có lẽ xúc động một ít người lợi ích, đích thật là tới cửa đập phá quán. Hít thở sâu một hơi, chút chính vị cũng không thèm để ý bên người hai cái già xúc thảo luận. Bọn hắn hiện tại một mặt hư phấn, miệng thảo luận đã tại đi cửa tiệm nằm vùng, vụ trộm bài sư. Nhưng bọn hắn sợ dạng tính cách mình là biết đến, cũng liền ngoài miệng nói chuyện. Nhưng ta gần nhất hoàn toàn chính xác không nên xuất hiện sớm. Chúc Cảnh Thôn, nông phòng. Chúc Chính Vi ngồi tại trước bản sách, thần sắc lạnh nhạt, tay nắm lấy năm đó đâm mình khỏe mắt bút chỉ, một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ, một bên viết tương lai mục tiêu. Trước mắt có hai cái tiểu mục tiêu. Một, Phát triển vở số lượng. 2. Phát triển mộng cảnh thế giới văn minh. Thẳng thắn mà nói, khuyết trương chương vở số lượng, ở bên trong sân trường phát triển trong trường lưỡi vẫn là rất đơn giản. Rốt cuộc tập thể ký túc xá, mọi người cơ bản đúng giờ đi ngủ, mình lại trà trộn trong đó, bọn khí 1.1 cái thở mọ. Những này các thanh niên tùy ý mình tác thủ. Nhưng là Học sinh cuối cùng quá đơn nhất. Các học sinh đều xác định vị trí nghỉ ngơi, dẫn đến lý thế giới chỉ có ban đêm mở ra. Ta lúc đầu nghĩ phát triển ban ngày thay ca, thế là đi ra ra ngoài trường, tìm kiếm ngoài trời server, kết quả làm ra chuyện lớn như vậy, muốn lấy đó mà làm gương. Hắn thần sắc bình tĩnh viết, sửa sang lấy lò dịch quy hoạch. Bất quá, sóng gió dù lớn, nhưng không hiểu thấu dựng vào một đầu kỳ quay tuyến, tạo thành một cái mạng lưới tình báo tổ chức này sinh, tiểu tỷ tỷ các khách nhân tam giáo cửu lưu, mạng lưới tình báo tự nhiên không cần phải nói, về sau có lẽ có thể lợi dụng. Nguy cơ hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đây là một đám chân chính xã hội người, liên quan ác liên quan hát sản nghiệp, chính mình cái này học sinh hiện tại còn nắm chắc không được, đồng thời mình không có chân chính vũ lực. Mình sống lại 20 năm, nhưng tất cả đều tại dùng thời gian rèn luyện thân thể, lịch duyệt vẫn là ít, không cần thiết đi cùng bọn hắn dây dưa, mình hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn. Nói tóm lại, trước mắt trước thu liễm một chút, bởi vì tiếng gió dù lớn, nhưng cái này một đợt sẽ vở thu hoạch đã đủ. Bởi vì công việc nguyên nhân, bọn họ phần lớn đều ban ngày đi ngủ, ban đêm khai trường. Đền bù Ta Ban ngày không có mỏ máy móc chống không. Hiện tại thu hoạch không ít, chính thức hình thành có 24 giờ online server. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, có thể triệt để đi vào quỹ đạo chính. Lấy nhân loại chi mộng cấu trúc thế giới, đã triệt để kiến tạo mà Thành. Nó bắt đầu ngày đêm vĩnh tục, bản thân tuần hoàn, bản thân vận chuyển, biết lái ra như thế nào sáng chói báo hoa. Trúc Chính Vi nhìn qua quá nhiều khoa huyền thư tịch, chính là đến tương lai mấy trăm năm sau thư tịch miêu tả cảnh tượng, nhân loại ở bên trong văn minh ầm ầm sóng dậy, thật là khiến người sinh lòng ngưỡng tới. Nhưng làm nhân loại ngắn ngủi cả đời, cùng Văn Minh lịch sử tiêu chuẩn so sánh, phảng phất giọt nước trong biển cả. Jula Insten, Tesla, những này đã từng vĩ đại thời đại cự nhân, cũng theo thời gian ngắn ngủi mà ôm hận qua đời, cuối cùng cũng bất quá là đất vàng bẻ cốt. Đây là cực kỳ hiện thực sự tình. Chúc Chính Vi nhận biết một vị lao giáo sư liền thường nói, ta kiệt thân, không phải là vì sống được lâu hơn một chút, là muốn nhìn tiếp theo mấy chục năm sẽ trở nên cỡ nào đặc sắc. Vũ trụ quá lớn, người tiêu chuẩn quá nhỏ bé. Vận mệnh liền là như thế, tương lai thế giới lại sáng chói lại có liên quan gì tới ngươi. Ngươi bất quá là chứng kiến trong đó một đóa hơi bỏ sóng nhỏ, nhưng là trước mắt khác biệt, mình dùng server, mở máy móc, đại não khu khối liên tạo dựng một cái thế giới, đào mỏ toàn bộ văn minh bản đồ. Nơi này, thời gian cực nhanh, một giấc chiêm bao hoàng lương. Chúc Chính Vi chỉ tay một cái. 3 3 3. Sân trường bên ngoài phụ cận đời thứ nhất thu thập bọt khí bị chính thức từng cái triển khai. Mộng cảnh neo điểm, đều đã cho các nàng từng cái bỏ xuống, là thời điểm đem một nhóm kia hơi có khó khăn chắt chờ con cá, câu nhập thế giới của ta bên trong. Chúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh bắt đầu. Hắn đón ánh nắng, tại trên giá sách xuất ra một bản năm 1988 sở tí phần hạ kỳ thời gian dạn sự, Kiên nhẫn nhìn, thần sắc ôn nhã. Thời gian tiêu chuẩn sao? Thế giới này thời gian cực nhanh, nhưng mình cơ bản có thể xác định mình có thể ở cái thế giới này chủ sinh, vượt qua từng đoạn dài dặc thời gian. Trước mắt Văn Minh sẽ như thế nào phát triển đâu? Nhị ca, ta có chút sách xem không hiểu, ta đến hỏi một chút. Tam đệ ở ngoài cửa bỗng nhiên nói, "Tới." Chúc Chính Vi chậm rãi đứng dậy, lại tại bên thai phảng Phật có vô hình thanh âm vang lên, phảng bọt nước rơi vào mặt nước. Đinh Hoàn nên tiến vào thế gian. Cỡ lò bệ tạo phiên bản 0.1. Trước mắt phiên bản phim tư liệu, Thợ mỏ Giáng sinh. Trước mắt online đăng lục nhân số, 309 người. Mộng cảnh neo điểm vẫn là tất yếu. Đây là kéo vào mộng cảnh thiết yếu môi giới. Về phần những cái kia không thích chơi trò chơi nhóm thứ 3 sẽ vỡ các tiểu tỷ tỷ. Cũng phải thống nhất mộng cảnh neo điểm. Nhất định phải quy phạm bắt đầu. Trước mắt mỗi ngày tầy não, cái này neo điểm hiệu quả càng sẽ càng lúc càng lớn, sẽ cùng những người khác đồng bộ. Lúc này nhóm thứ 3 đại lượng sẽ vỡ tiến vào, nhóm này nhi dáng sinh trong thế giới này là thế giới mang đến vui vẻ phù linh. Những này bé gái xuất sinh, chúc chính vi không có đi quản. Bất kể là ai, hiện thực như thế nào ti tiện, tính cách như thế nào thiệt ác, người người đều có lại đến một thế quyền lợi. Thế giới vạn vật luôn luôn cân đối mà bình đẳng, ai cũng không thể tước đoạt một người khác bẩm sinh đảo mọi nhân quyền. Chương 12, trong núi không giáp, tuổi tận không biết lạnh. Chương 12, trong núi không giáp, tuổi tận không biết lạnh. 24 tuổi. Thời gian lưu truyện, siêu việt Trúc chính vi hiện thực tuổi tác. Trong nhà càng phát ra dầu có. Thông liên điện, mua một đài tivi trắng đen. Là có toàn thôn bên trong duy nhất có đại ca đại nhà, điện thoại to bằng cái dép phim hát ca xưa. Tại thập niên 90 mạng, có một đại cộng cảnh cục gạch điện thoại cực kỳ vì phong sự tỉnh. Không ít hài tử mỗi lúc trời tối đều vây quanh ở cửa nhà mình, vây quanh đặc ý muốn nhìn đèn trắng trên TV 86 bàn Tây du ký. Mặc dù bản đồ một mươi quyết chương đã có hơn 100 cây số vùng lớn nhỏ, không ngừng có con cái Giáng sinh tự thành mở giới, nhưng chỉ là nhiều một thành một chấn, căn bản là không có cách cải biến khoa học kỹ thuật. Trung quy là Sơn Tôn huyện thành mà tôi, không mấy năm trôi qua, nơi này văn minh chỉnh độ cũng liền bị giam cầm phong bế tại thế kỷ trước thập niên 90 mà, chúc chính vi vừa mới ra đời thời đại. Thậm chí, văn minh còn có rút lui dấu hiệu, phản phất tại trở lại cổ đại. Nhưng chúc chính vi cũng không tính đem hiện thực khoa học kỹ thuật đưa đến nơi này, cho dù là mang vào, cái này lạc hậu nông thôn hương trấn cũng sẽ không có đối ứng nhà máy, máy móc thiết bị mà không cách nào sản xuất. Tương đương với hết thảy bắt đầu từ số 0. Có lẽ đến chờ mong một cái chi thức tay cự phách xuất hiện, như instant, thật là bọn người đồng mở thôi động thời đại mới. Chúc chính vi đang chờ đợi. Trong nhà cho đại ca gia Cái này xem xét liền không nỡ, trong mắt không thành thật, cái mông không lớn, không dẫn vui. Cái này dung mạo xinh đẹp, không uốn, vừa nhìn liền biết không có hảo ý, cô nương này có vấn đề, nhà ta con trai cả tê liệt tại giường còn còn coi trọng hắn. Khẳng định đồ nhà ta tài sản. Ai, cái này tốt, xem xét liền trung thực, an tâm, hai chúng ta giả, chết rồi, khẳng định sẽ còn chiếu cố lao đại, sẽ không vòng quanh tài sản trong nhà chạy mất. Trong nhà hai vị phụ mẫu là đứng đắn trung thực nông thôn nhân, cho lão đại tiền vợ, soi mói, đã tại chân thật nghĩ đến hậu sự. Cuối cùng là một cái cao to vạm vỡ sỉu bản ương. Dù xấu, nhưng cần cụ chăm chỉ, làm việc nhanh nhẹn, là nuôi thỏ hảo thủ, hai người thành hôn. Lão đại không thích, nhưng phản đối vô hiệu. Mà Tam đệ thân thể bình thường, cũng coi là một cái thông tuệ thiếu niên. Những năm gần đây hắn cũng trưởng thành, trông trọt nuôi trò trình độ không kém, nhưng lại không muốn dừng bước ở đây, khát vọng học chữ. "Phải không ngươi coi như cái lao sư đi." Trong thôn không có lao sư, lão Tam liền mở ra một kiện tư thục. Hắn vô số lần nhiều lần sốt ruột hỏi Trúc Chính Vi tu luyện tự khí, lại một mực đau khổ vào không được cửa. Trúc Chính Vi nói cho hắn biết Thực khí tại ta tương đương với ăn cơm uống nước bàn bản năng, các ngươi khác biệt, hiện tại thiên địa chi khí mỏng manh, phàm nhân rất khó thực khí. Bởi vì là mình ngẫm, tự nhiên là trời sinh cảm giác. Nhưng các ngươi muốn thế nào phát ra khí, chúc chính vi hoàn toàn chính xác không biết. Không phải ai đều có thể đào não đặc biệt tệ, cái này cực kỳ khan hiếm. Vậy ta cũng có thể nộ ra phàm nhân nhập môn chi pháp. Tam đệ tính tình cực kỳ bướng bỉnh. Mở mắt nhắm mắt, 30 tuổi. Chúc Chính Vi tiếp tục nghiên cứu thực khí pháp, cuối cùng bước tại cường thân kiện thể. Chúc Chính Vi luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Hiệu suất từ đầu đến cuối quá thấp, lại không biết từ đâu bắt đầu giải quyết. Mấy năm này, phụ mẫu liên tiếp cao tuổi đi Tây Phương. Chúc chính vi quản lý xong phụ mẫu hậu thế về sau, hắn tại trúc cảnh thôn phía sau núi mở ra một chỗ phòng nhỏ, bắt đầu hận cư sinh hoạt, an tâm nghiên cứu cái này thế giới tinh thần huyền bí. Cơ hồ hàng năm, Lao đại và Lao tam đều sẽ lên núi nhìn chính mình. Lao tam đã là cái suất chúng tiên sinh, đến trong huyện mở một cái tiểu học, mình làm hiệu trưởng, thông tuệ học sinh không ít, cũng coi như được có quyền thế, hàng năm đều sẽ mang theo đệ tử đặc ý đến tiếp. Hắn học vẫn cực kỳ tốt, đã tại 10 Giảm 8 Hương có nổi danh. Có người nói nếu như tại cổ đại, hắn có thể vào chiều làm tể tướng đại nho. 40 tuổi. Đây là ta vì ngươi mang tới quà sinh nhật. Tam đệ chương chất lấy ra một đài màu đen radio. Cảm ơn. Trúc Chính Vi gật gật đầu, nghiêm túc bày ở bên cạnh trên kệ, trên kệ những năm này lao tam đưa tới các loại lễ vật, còn có kiểu cũ Mizo. Đây chính là ngươi những năm này thu đặc ý học sinh sao? Ngươi nói bọn hắn cực kỳ cố gắng, tri thức cực kỳ tốt. Trúc Chính Vi ngồi tại trên ghế trước lạnh trà, nhìn xem hắn mang mấy cái học sinh bái phỏng. Không khỏi sắc mặt cổ quái quét qua ba người vài lần, mí mắt cuộn loạn. "Phu đạo viên, người già nhưng tâm không già, cùng chúng ta những học sinh này hòa mình, bình dị gần gũi. Dạy mình lập trình chuyên nghiệp lao giáo sư, có điểm danh cuồng ma danh xứng, làm người nghe tin đã sợ mất mật, mình ký túc xá liền lâu dài thảm tao đạo thủ. Sết Vech chuyên nghiệp dạy bảo hóa học lĩnh vực lao giáo sư, tại cả nước đều có danh tiếng, đức cao vọng trọng, bất quá là về đến Cố Hương, cái này Tam Tuyên thành thị đại học đến dưỡng la 4. Tất cả đều là nhân loại cao chất lượng Không hổ là tam đệ, ngươi thành tiểu học giáo viên lực lượng rất là hùng hậu. Xem như thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhóm thứ 2 sẽ vỡ tiến vào hiện tại cũng đích thật là số tuổi này, hơn 20 tuổi. Thật sự là thời gian trước mắt cực nhanh, mình già thật rồi. Tiền bối tốt, tiền bối tốt. Mấy vị này học sinh xoay người bái phỏng, đôi mắt bên trong hiện đầy hiếu kỳ. Đây chính là trương đại tiên sinh huynh trưởng sao. Bọn hắn muốn cho rằng cái này một vị bị lao sư 10 phần tôn trọng, thường thường đề cập sùng bái huynh trưởng, cũng là một đức cao vọng trọng trưởng giả. Định cùng lao sư đồng dạng tóc xóa Cố Nho ra phong phạm, là ẩn cư Vân Quý Đại Sơn chi sơn trong thôn một kỳ nhân, lại nghĩ không ra là một nhìn vẻn vẹn so với bọn hắn lớn hơn một chút hơn 30 tuổi nho nhã trung nhân nhân, cho bọn hắn một loại khí chất phi phạm, rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là khỏe mắt của hắn, có một khóa rất đặc biệt nốt rồi. Rất đẹp, rất yêu dị, có loại khiến người ta say mê cảm giác thần bí. Khụ, nghe nói mấy người học sinh các ngươi học được không sai, ta cho các người ra mấy đạo để, thi một thi các ngươi. Chúc Chính Vi ho khan hai tiếng, thâm trầm ngưng trọng nói, muốn thi hiểu học sinh của ta. Trương Chất lập tức vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Nghị ca một mực tâm tình nhặt nhẽo, không hỏi thế sự, tận cư thâm sơn, mô phòng Phật sơn bên trong tiên nhân đồng dạng, lại khó được đối mấy cái đồ đệ có hứng thú, nhìn đến ta mấy cái học sinh rất được tâm ý của hắn a. 50 tuổi, Phụ mẫu về sau, chúc gia lão đại cũng qua đời, lưu lại một nữ. Năm đó cái kia ở ngoài cửa vây xem mình, chảy nước nuôi móc lấy lô mũi nông thôn hoa nhì, tật bệnh quấn thân hắn cũng coi là bình ổn sống hết một đời. Chúng ta dần dần già đi, nhị ca ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Một ngày này, lão tam đã mái đầu bạc trắng áo choàng, vị này nho nhã lão hiệu trưởng lại đến nhà bái phòng. Chúc Chính Vi vẫn như cũng là hơn 30 tuổi trung niên nhân bề ngoài, để hắn không ngừng hâm mộ. Chúc Chính Vi lại lắc đầu, vì hắn rót một chén trà, nói: "Ta không phiền não, không lo lắng, không con cái, không cần phí công, cả đời chỉ vì dưỡng sinh, tự nhiên là tuổi trẻ, bởi vậy cũng đã mất đi trong nhân thế rất nhiều cái vui trên đời." Hắn vì trở thành nhân loại cao chất lượng nam tính, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể. Còn sống chính là vì dưỡng sinh, lại thêm kia thực khí pháp, đích thật là kéo dài tuổi thọ. Trong hiện thực không ít hơn 50 tuổi người, nếu như được bảo dưỡng tốt, cũng nhìn cùng 30 tuổi còn tạm được. Mình cũng không có khoa trương như vậy. Phù Mâu đi, Đại Ca đi, tam đệ trương chất cùng mình một trận say mềm. Ngay kế tiếp, phụ thêm áo khoác, tại đầy trời đông trong tuyết rời đi. Thư khí, thư khí pháp, Như Ca, ta cảm nhận được ngươi từ nhỏ đối chiếu cố cho chúng ta, dạy cho chúng ta chăn nuôi thỏ rừng để chúng ta nhà làm giàu, nhưng lại cảm giác chúng ta có to lớn lạ lắm ngăn cách. Ta mấy năm nay khắc khổ đọc sách, đủ kiểu cố gắng, lại một mực xa xa tại sao lưng, không thể cùng ngươi song vai, có lẽ ta giả, ngươi vẫn là như vậy, ẩn vào trong người Lão sư, chúng ta nên xuống núi. Năm đó mấy tên học sinh cũng bắt đầu đi vào trung niên, hơn 30 tuổi, chính đứng ở phía sau. Bọn hắn nghĩ đến 10 năm trước vẫn như cũ hình dạng cái này một vị thâm sơn kỳ nhân, không khỏi cảm khái thế giới chi đại chân là không thiếu cái lạ, một đường đi tới gặp gần đường núi, cũng tại sao lưng nhịn không được nói khẽ, lão sư ngài nói, thế giới này thật sự có cái gọi là tiên thần sao? Trước mắt phụ đạo viên, giáo sư đại học, không nhớ rõ kiếp trước, nhưng bọn hắn huyện thành đã tiến hành 9 năm giáo dục bắt buộc. Đèn đuốc phổ cập, điện thoại, báo chí, như nói xã hội văn minh tiến bộ, thậm chí trong huyện thành kẻ có tiền đã cầm điện thoại di động. Mang theo dây chuyển vàng, khắp nơi đều là một phen vui vẻ phồn vinh phát triển cảnh tượng. Có, thế giới này luôn có khoa học tiếp xúc không đến thần bí. Đại ca nói cho ta, cổ đại từng có tiên thần, bởi vì không rõ nguyên nhân mà biến mất. Hắn ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên nắm chặt một bản rúm gió sách, là nhị ca cho hắn thực khí chư sinh ngộ đạo luận. Chương 13, khí tiêu tán. Chương 13, khí tiêu tán. Một cái chớp mắt, chúc Chính Vi đã 60. Nhóm đầu tiên sẽ vỡ chúc cảnh thôn đồng học 7 cùng tuổi đồng học, chết để đứng trước thọ hết chết già vận mệnh. Chúc Chính Vi nhịn không được đi xuống núi. Đi chút cảnh thôn, tiếp tục bế quan vô dụng, là thời điểm xuống núi đi một chút. Soạn. một chiếc xe gắn máy hành xử mà qua, bên cạnh Thanh Lương các muội tử nhau nhau ghé mắt. Ở thời đại này bên trong trên đường có thể có cái xe gắn máy cũng đã là cực kỳ vì phong chuyện. Nhóm đầu tiên server muốn tiêu tán. Ban đêm, chúc chính vi đi trên đường phố. Sau khi chết bọn hắn tính lực không còn tập trung ở người bên trên, mà là phân bố giữa thiên địa, là đúng nghĩa ục ru. 60 tuổi một năm nay, chúc chính vi cảm giác được rất nhiều không lưu loát đồ vật ở trong mắt chính mình trở nên rõ ràng, hậu tích phát đủ loại lý luận tri thức tích lũy xuống, rốt cục nên đón cao tốc buộc phát kỷ, mình đối với thực khí pháp nghiên cứu cũng có đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều ý niệm, tưởng tượng liền thông, một điểm liền rõ ràng. Một đường hành tàu ở trên vùng đất này, suy nghĩ mảnh ngày khu mỏ cũng sẽ phát triển thành dạng gì tương lai. Mấy ngày du lãm, đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực nông ở trước, Trúc Chính Vi còn chứng kiến mấy cái chơi đùa mười mấy tuổi nữ hài nhi trên đường phố Juben. Bọn họ sao? Trúc Chính Vi cười cười. Hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía bên cạnh nơi nào đó híp mắt liền xuất ra tiền hỏi gia đình này chủ nhân, có thể hay không ở nhờ một đêm. Nông cơ chủ nhân là trung thực nông dân, thấy người tới lấy làm kinh hãi, khách nhân có một cô ôn hòa hiền hậu nho nhã chi khí, khí chất siêu quần, không khỏi âm thầm phỏng đoán là một cái địa vị cực cao nhân vật, địa vị tất nhiên không nhỏ, không khỏi nói, đương nhiên có thể. Ban đêm, 3 giờ sáng, bỗng nhiên có một ít quỷ dị tiếng vang. Trúc Chính Vi đứng người lên, thuận thanh âm đi tới phòng trước, phát hiện hai nữ hài bị trói bắt đầu chặn lấy miệng, oa oa mẫu bị đánh ngất xỉu trong phòng. Ở đâu ra ra hỏa, đừng quản nhà sự. Hình xăm hình xăm nam nhân là đầu Lĩnh, ngồi tại một cỗ xe xích lâu ngăn ở cổng. Chúc Chính Vi lộ ra hiểu rõ thân sắc, bọn bọn người. Hầu thế xảy ra chuyện như vậy đã rất rất ít, đây coi như là cái niên đại này mới có bọn bọn người. Quả nhiên cùng mình sở liệu. Nơi này cũng là tiểu tỷ tỷ nhóm căn nguyên ngụ, có cha mẹ của mình cùng hàng xóm. Mặc dù, mỗi người xuất sinh dân cư, đều giống như từng khối mộng cảnh ghép hình, đáp lấy dù, rơi vào mảnh này như cùng ăn gà đại điệu đồ thổ địa bên trên. Nhưng là, một chút một ít người quá khứ nhân sinh bi kịch, vẫn không có cải biến. Các người muốn đem các nàng bắt được đi đâu? Chúc Chính Vi nói một câu, mặc dù đã mơ hồ có suy đoán. Nam tử cao gầy nhìn qua Chúc Chính Vi, cười ha ha, "Hôm nay ngươi muốn tại gia đình này ngủ lại, ta liền có loại dự cảm ngươi phát hiện huynh đệ chúng ta mấy cái, nhưng nếu ngươi là giả bộ như nhìn không thấy còn tốt, nhưng ngươi đang tự tìm đường chết." Chúc Chính Vi nhìn xem cái này, lộ ra vẻ khinh miệt tặc độ, trầm mặc mấy giây, chợt cười to. "Ngươi cười cái gì?" Đạo Tặc Lời còn chưa dứt. Chúc Chính Vi bỗng nhiên móc ra bên hông phi tiêu, hung hăng ném một cái. Phụp. Phi tiêu hoàn mỹ từ nam tử gương mặt sẽ qua, lôi ra một đầu tơ máu. "Ngươi là ai?" Ác đồ thất kinh, che lấy đổ máu mặt, run giọng nói: "Nhìn mắt phải của ta." Chúc Chính Vi mở miệng. Ác đồ bản năng nhìn về phía Trúc Chính Vi mắt phải mắt, kia là một con rất đẹp con mắt, khỏe mắt có khoảng nước mắt nó rồi. "Có gì đang xem?" Ác đồ cười lạnh một tiếng, rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức từ xe xích lô trên rút dao ra, Các minh đệ, kẻ khó chơi, lên cho ta." Rất nhanh, mấy cái ác đồ thân thủ bất phạm, tay cầm trường đao, vây công trúc Chính Vi. Bành bành bành, huyết chiến, đánh cho đao quang kiếm ảnh, thiên hoàng sợ động cuối cùng hơi kém một chút, đạo tặc không thể không ép buộc hai cái con tin, nói, thả chúng ta đi, không phải giết bọn họ." Chúc Chính Vi nghiêm mặt nói, "Chư vị đại hiệp vào là lối, nhưng trải qua giao thủ, cũng hiểu biết các vị sự tỉnh ra có nguyên nhân, thả cô nương, ta thả các người đi." "Hào khí, ta tin được các hạ." Ác đồ ông quyền mang theo hai nữ nhân chất rút lui một đoạn đường mới thả, mở ra xe xích lô biến mất trong đêm tối. Xe xích lô một đường tại ban đêm mở ra. Ác đồ thủ Lĩnh Băng bó vết thương, tạo xương chữa thương, không chút nào không kêu lên đau đớn, không được mười phần kính để nói, trên thế giới này lại còn có như vậy cao nhân, đáng tiếc chúng ta đạo khác biệt, không thể cùng như đồ. Các huynh đệ, chúng ta đi. Bóng đêm tĩnh mịch, nguyên lai bọn hắn lại như thế này ngủ. Ta giống như hiểu ngay lúc đó nguyên lý. Trúc Chính Vi nhàn nhã ngồi trên ghế, khép lại sách trong tay, khỏe miệng ngầm lấy ý cười, có chút hăng hái nhìn xem nằm trên mặt đất ngủ mấy cái ác đồ. Bên cạnh, hai cái cô nương dọa đến không được, bọn hắn làm sao? Đừng xem, lúc ấy các ngươi cũng là như vậy ngủ. Làm những bọn người này tự nhìn thấy mình mắt phải liền đã bị mình tôi miên, tiếp theo phát sinh đều là bọn hắn trong ngậm cái lại là cùng loại những này tiểu tỷ tỷ hào hiệp ngộng, lúc này, còn mang thời đại này kim dung võ hiệp phong cách. Trước mắt lặp lại thí nghiệm một lần. Trước đó các tiểu tỷ tỷ tại sao lại như thế, nguyên nhân rất rõ lãng. Mình gặp mặt cũng làm người ta ngủ, bọn hắn ngủ thiếp đi liền sẽ căn cứ các loại nhân tố, hợp lý kéo dài cùng mình chạm mặt kỳ bản. Năng lực này, tựa hồ có chút ý tứ. Trúc Chính Vi đứng người lên, trực tiếp rời đi, chỉ là lưu lại một câu, ngủ thiếp đi, xử trí như thế nào, chờ các ngươi phụ mẫu tỉnh lại lại nói. Sau lưng, hai cái cô nương không dám lên tiếng chỉ cảm thấy cái này thần bí nho nhã nam tử thực sự thâm bất khả trắc, đặc biệt là đôi mắt kia, cực kỳ tà. Đồng thời, trong lòng các nàng chấn động nghĩ mà sợ, nếu như một đêm này bị bắt đi, về sau thế nào vận mệnh bi thảm đang chờ đợi bọn họ cũng không rõ ràng. Xin hỏi ân nhân cao tính đại danh. Hai người nhìn xem bóng lưng hồ lớn, chúc chính vi không có dừng lại, càng chạy càng xa. Mình chỉ có thể cải biến bọn họ khởi động lại nhân sinh, để các nàng ở chỗ này qua hết mình muốn cả đời, lại không cách nào cải biến bọn họ trong hiện thực tao ngộ. Hai người ngơ ngác nhìn bóng lưng Kia một đôi mắt mơ hồ có một ít quen thuộc, lại có loại kiếp trước cảm giác đã từng quen biết. Người kia có khoảng nước mắt nốt rồi chảy. Một bên khác. Chốc cảnh thôn bên trong, Tam đệ Trương Chất cũng triệt để già, ngoài 50 tuổi. Người đồng lứa nhóm cũng tại liên tiếp rời đi. Hắn cũng như Trúc Chính Vi đồng dạng, phản phất không nói mà cùng ăn ý ra ngoài hành tẩu, đi xem một chút năm đó bà cũ. Trước mắt, hắn tại vì một lão bằng hữu tiến đưa. Đây là lớn hắn 3 tuổi một vị bằng hữu, chương hạ, cũng là mình trường học cộng đồng người khai sáng một trong, học thức uyên bác, nhạy bén thông minh, là cùng nhị ca Đồng Nghiên gia đời Hà Nhi. Giờ phút này, lão nhân bệnh tình nguy kịch, tại bàn giao hậu thế, người thân đều đang gạo khóc. Nhưng là, một số người vẫn không khỏi cung kính nói, "Trương lão tiên sinh." Trương lão tiên sinh ngài đã tới. Trương chất khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn đi vào nhìn thoáng qua nằm trên giường bệnh lão nhân, sinh mệnh ở trên người hắn rõ ràng trôi qua, Trương hạ miệng tại có chút chững động, tại cùng bọn nhỏ bàn giao hậu sự, lại phản phất ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Trương chất ngồi xuống cùng hắn đơn giản trao đổi vài câu, liền dẫn một tên đệ tử đi ra phòng Úc, đứng ở đằng xa nhìn một chút phong cảnh. Hắn trong lòng biết thời khắc cuối cùng, hẳn là từ người nhà tiễn hắn rời đi. Nhìn xem lại một vị đã từng quen thuộc bạn cũ rời đi, chương chất trong lòng chăm mối cảm xúc mở ngang, cũng cảm động lây. Nhân sinh khổ ức tăng thêm tiếp, cười nhìn hồng trần giống như mây khói. Chương chất nhìn về phía trong phòng, đồng nhiên tiêu sái cười, ta nhớ tới hắn cùng ta trung sáng tạo tiểu học gian khổ, thật là một cái đặc sắc cố sự, nhưng nếu như không có nhị ca vì hắn trị chân, cũng không có về sau chuyện xưa. Cái này một vị bạn cũ tư duy, hoàn toàn chính xác thiên mã hành không Bình thường ngẫu nhiên tung ra một chút ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì mộ phần nhảy disco trò chơi này có độc ta yêu phú bà những này nói chuyện phiếm từ ngữ. Khả năng người thật sự có kiếp trước. Thế giới này thật sự có rất rất nhiều thần bí. Người đến tuổi già cảm khái rất nhiều, quay đầu nhân sinh một thế, chương chất hoàng hốt ở giữa nhớ tới thời tuổi thơ bên trong, cái kia một mực ngồi xếp bằng tại sân nhỏ thần bí hài tử. Nhị ca, người đang làm gì? Tu thực khí pháp. Thực khí, vô cùng đơn giản mà cổ pháp danh tự. Lại là mình cùng đại ca hai huynh đệ trong cuộc đời đều truy đuổi không được mục tiêu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ trời xanh trời trong, chợt nhớ tới đại ca trước khi lâm chung một màn kia, không phải là không trước mắt như vậy. Bệnh tại giường trúc, nói ở phía sau sự tình. Đại ca đến chết đều nằm tại trên giường bệnh tại đối bọn nhỏ bàn giao hậu sự, đến nay mình vẫn quên không được đại ca sau cùng ánh mắt, khát vọng tiếp cận khẩn cầu đồng dạng thần sắc nắm thật chặt mình tay, không ngừng đối với hắn lặp lại trăm ngàn lần một màn kia trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, kia là hắn còn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng lạ cớn ở trong lòng, cũng là cớn tại nhân sinh điểm cuối cùng. Phạm Tu Căn Cốc, thiên nhân tư kia là chưa từng đặt chân lĩnh vực thần bí cũng là Đại Kathmandu, nếu như chưa từng thấy đến liền sẽ không có sai sót rơi, thế nhưng là cái này theo bọn hắn một nhà thần linh hàng thế thế gian, liền có một loại đối với sinh mệnh trường sinh thuần túy mà đơn thuần khát vọng. Lao gia tử, đi Tây Phương. Theo một tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ trong phòng, kia một đôi khô héo đen nhánh tay rơi xuống. Lại một vị cố nhân rời đi, chúng ta đi thôi. Trương Chất chống quai trợng, mặc áo khoác màu đen, đệ thấp vành nón, chậm rãi xoay người, rời đi phía sau kêu khóc thầm thanh. Đương nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng lộ ra một vòng động. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía lao giả thi thể, có vô hình khí từng tia từng sợi tiêu tán, vô cùng kích động, kia là khí, khí tại tiêu tán. Tại phiêu đãng giữa thiên địa bên trong. đích thật là khí, đời thứ nhất sẽ vở tại tiêu tán. Lao sư, ngài. Môn sinh đắc ý Trịnh Lâm thọ tràn đầy nghi hoặc. Hà khí. chương Chất ở lại, Si ngốc nhìn về phía bầu trời, ta có thể tu luyện thực khí pháp. Những năm này hắn gặp qua cũng tiễn biệt người mất không ít, lại lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mỹ lệ thần dị người mất dị tượng, mặt trời lặn hoàng hôn, lại giống như mặt trời mọc ngũ thải ánh bình minh tản rựt đẹp đến mức không giống nhân gian chi cảnh. Chương 14, trường sinh nhật ký 1. Chương 14, trường sinh nhật ký 1. Một ngày này, chương Chất lên núi, muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Nhị ca. Đáng tiếc, Nhị ca lưu lại một phong thư, đã Vân Du tứ hải, trong phòng trống giống. Chương Chất trên thân chuyện phát sinh, chúc chính vi tự nhiên là biết đến. Mặc dù lúc đầu kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu trong đó nguyên lý. Mình cùng một đời bạn học thời đại học, tử vong sau linh hồn tràn lan, trở thành đụ bro, tự nhiên có độ cao năng lượng khí tại tán loạn bên trong có thể bị cảm giác được. Nhị ca dạo chơi. Về sau sẽ trở về. Chương Chất nhìn lên bầu trời, trong lòng càng kính sợ cùng đại khủng bố. Chỉ có một ít người chết rồi mới có khí tràn lan, mà những người này là tụ, cơ hồ đều là cùng nhị ca cùng thời kỳ ra đời hải nhi. Hắn nhớ tới giống như trên trời dưới đất, duy ta độc tôn thần thoại giáng sinh cảnh tượng, trong lòng cũng có suy đoán, nên là Lây Dính Thần Minh giáng sinh tại thế linh khí, kia một đời cùng thời kỳ hài nhi mới có loại kia đặc biệt thể chất, cực kỳ là tụ, có khí nhiễm, sau khi chết tràn lan. Đây là để người cảm ứng khí nhập môn thời cơ. Nhưng là, nếu có lòng mang ý đồ xấu hạ người, tật lực giết người đoạt khí, nếu chỉ sợ sẽ khiến họa lớn ngập trời. Huynh trưởng, đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng hắn sinh ở cùng một thời kỳ hải nhi đều có thể như thế. Chương Chất kìm lòng không được nói, thực khí pháp chính là ăn tiên địa khí, hút gió uống lộ, đoạt từ nhưng tạo hóa mà duy thọ. Mà ăn người sống khí chính là yêu ma quỷ quái, trong núi yêu ma chi là, đoạt người khác tuổi thọ lấy duy thọ. Chương Chất phát giác, chúc chính vi cũng đã nhận ra. Nhưng hắn tin tưởng tâm đệ, đáng tin sẽ không dùng cái này làm ác, khắp nơi giết những cái kia thợ mỏ. Ma liền xem như xảy ra đại vấn đề thật bắt đầu giết người thực khí, trong động bọn hắn chết rồi, cũng sẽ tiếp tục vì chính mình bảo mở, cung cấp tính lực, dâu ria. 54 tuổi. Chương Chất hoàn toàn chính xác cũng không phải là bảo thủ không chịu thay đổi hạ người. Hắn mấy năm qua này, đau khổ chờ kia 50 người qua đời, từng cái tham gia bọn hắn tế điện, đem bọn hắn tán giật khí hấp thu, cuối cùng mở ra thực khí pháp cửa lớn, có thể cảm nhận được thiên địa chi khí. Thậm chí, hắn hiện tại khí, so chúc chính vì còn muốn bàng bạc gấp mấy chục lần. Bởi vì hắn trọn vẹn hấp thu hơn 50 người khí, trong nháy mắt trở thành tệ vòng đại lão. Đương nhiên, Hắn cũng không phải là tự tư hoàn người, những năm qua này khảo nghiệm tâm tính về sau, thăm dò tính dạy bảo mấy cái môn sinh đặc ý, đáng tiếc bọn hắn mặc dù thông minh nhạy bén, nhưng không có phương diện này thiên phú. Lão sư, tu tiên nhân pháp. chương Chất đệ tử cũng biết, 10 năm này bên trong lão sư không còn già yếu, thậm chí trở nên trẻ, bắt đầu duy trì 40 tuổi khuôn mặt, có lẽ là tiến vào kia một cái thần bí cánh cửa bên trong. Lão sư mỗi một năm đều lên núi bái phòng huynh trưởng, bọn hắn gặp tại trong mắt. Thậm chí bọn hắn âm thầm không ngừng hâm mộ, nhịn không được cũng tự mình đi trong núi tiếp, lại phát hiện kia kỳ nhân đã sớm dạo chơi bày. Trong tiệm sách, các loại tiếng Anh thư tịch ở chỗ này chỉnh tề bày ra. Lúc này, một hơn 40 tuổi nho nhã trung niên nhân người mặc tiểu áo tôn trung sơn, tay nâng lấy một cuốn sách, dưới ánh mặt trời đỏ. Công nguyên năm 1793, Quốc vụ lần đầu công bố bệnh máu chậm đông tương quan miêu tả. Công nguyên năm 1823, Sở Cụ lần lần đầu phát hiện bệnh máu chậm đông chân chính nguyên nhân bệnh, cũng mệnh danh là di chuyển tính ngưng huyết chứng ngại. Công nguyên năm 1939, nước Mỹ bác sĩ Kitbơ dị nổi phát hiện đại bộ phận bệnh máu đông, có thể dùng huyết tương một loại nào đó ngưng huyết thừa số bổ sung tức là hiện tại thứ 8 thừa số. Chương Chất đang không ngừng đọc. Bệnh máu trầm đông, mê tín phụ mẫu tưởng rằng nguyên rùa. nhưng trên thực tế là một loại bệnh di chuyển. Những năm gần đây, chương Chất không ngừng nghiên cứu cái này tật bệnh, đồng thời đuổi những cái kia môn sinh đặc ý, những sự tình này vẫn là tự mình một người nghiên cứu tương đối thỏa đáng. Hắn đồng thời bắt đầu nghiên cứu thực khí pháp nguyên lý, nghiên cứu chính mình thân thể. Hắn từ nhị ca khi còn bé trong quần áo, phát hiện nhị ca vết máu, tiến hành nghiên cứu về sau, có loại lực lượng thần bí ở trong đó lưu chuyển, liên tục không ngừng. Mà ngoại trừ nhị ca bên ngoài, Những cái kia sau khi chết sẽ tràn lan khí đặc biệt nhân loại quân thể, cũng có loại này lực lượng thần bí, chỉ bất quá so đại ca trên người yếu ớt rất rất nhiều. Trên người bọn họ đều có khí. Khí, bản chất không phải hô hấp, là một loại linh hồn thừa số, linh hồn năng lượng. Bất quá, đọc lấy những năm này thu thập tới hết thảy thư tịch, chương Chất rốt cục cảm nhận được một ít hoa mang, phát hiện cái này mâu thuẫn thế giới. Trước đó văn minh trình độ phát triển được nhanh như vậy, các loại nhà khoa học không ngừng, nhưng từ năm 1999 bắt đầu, nhị ca giáng sinh một khắc này, thế giới văn minh liền bắt đầu xuất hiện một loại nào đó trì trệ không tiến. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn lần thứ nhất đối với thế giới này tồn tại sinh ra nghi hoặc. Mình những năm gần đây đã phát hiện dị thường, đem hết toàn lực kiến tạo học viện, giáo dục người khác, cũng không thể ngăn cản văn minh rút lui dòng lũ. Hắn rõ ràng cảm giác được, thế giới đang khôi phục thành làm nông thời đại. 60 tuổi, chương Chất nhìn ra theo niên kỷ tăng trưởng, năm đó đã ý các học sinh theo dàn mua, dần dần đối với mình có loại thần sắc hâm mộ. Hắn biết rõ loại ánh mắt này, chính như mình năm đó hâm mộ nhìn xem Nhị ca. Hắn hết thảy đem những học sinh này ngoại phóng đến địa phương khác dạy học dần dần phai nhạt quan hệ thời trò. Hắn đồng thời cảm thấy cô độc, cũng có chút lý giải nhị ca cô độc. Đó là một loại những người khác cùng mình không hợp nhau cảm giác, có một số việc chỉ có thể tự mình đi thăm dò. 80 tuổi. Cái này trong 20 năm, hắn một mực tại nghiên cứu, đi lên năm đó nhị ca đường. Hắn cơ hồ hàng năm đều sẽ lên núi, nhìn xem nhị ca dạo trời trở lại chưa. Đại ca nữ nhi cũng chết già rồi, còn lại hai người nam hải đều mang theo bệnh. Một ngày này, Trương Chất nghe được coi trọng nhất học sinh Trịnh Lâm Thọ qua đời, năm đó bị nhị ca khích lệ ba người bên trong. Cái kia dưới tay mình mạnh nhất hóa học lĩnh vực hài tử. Hắn là ít có mấy cái không cần loại kia ghen ghét khát vọng ánh mắt học sinh, mà vẫn như cũng là một loại chân thành khát vọng ánh mắt đối đãi mình, nhưng mình vẫn như cũ cách xa mấy người bọn hắn. Trương Chất trầm mặc mấy giây, từ phòng thí nghiệm bước ra, đi học sinh nhà. Hắn thấy được cái này, một vị tiểu tụị lão nhân Di Hải, tiêu khóc ra thuộc nhóm, cùng hắn lưu lại cho mình thư. Trong thư, tất cả đều là đối với mình khát vọng cùng ước mơ, hy vọng lần nữa đi theo tại bên cạnh mình. Một câu cuối cùng viết: "Lão những năm gần đây, ta vẫn đang làm nộm, trong nộm giống như có kiếp sau." Có kiếp trước. Ngài nói, nếu như lời sau, ta sẽ sẽ không lại làm đệ tử của ngài, cùng ngài gặp mặt. Trương Chất Triệt để trầm mặt, hốc mắt có chút rắc. Hắn nhìn xem Thi Hải, đột nhiên cảm giác được cái gì? Trên người hắn, có khí. 90 tuổi. Trong phòng thí nghiệm, ống nghiệm cùng bình thủy tinh đổ đầy lấy thuốc thử cùng các loại chất lòng. Nơi này, hội tụ xã hội hiện đại cho tàn. Cái này là là văn minh khoa học kỹ thuật sau cùng giấy rửa. Đây hết thảy, ở trong mắt Trương Chất thế giới đều lộ ra một cái tin tức, nhân loại văn minh tại hủy diệt. Nơi này máy móc cùng thiết bị hao một cái liền không có một cái lại không còn sản xuất bọn chúng địa phương không được huyết dịch bồi dưỡng thất bại khí dung hợp tế bào máu thừa số hẳn là trị liệu cái này tật bệnh biện pháp chương chất thông qua nghiên cứu phát hiện một loại trị liệu bệnh máu chậm đông biện pháp cải thiện huyết tương bên trong kháng bệnh máu chậm đông cầu lòng trang chứng đem khí chữồn tại loại này đặc thu huyết dịch bên trong tại tàu tán lưu chuyển khí là linh hồn năng lượng tại trong đầu vẹn vẹn cường kiện tinh thần nhưng nếu như cái này một cỗ linh hồn năng lượng tại thân thể bên trong theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân theo kỳ kinh bát mạch tuần hoàn Có lẽ sẽ cường kiện thân thể. Trừng chất giật mình, phản Phật thấy được một đầu thần bí đại đạo ở trước mắt xuất hiện. Loại này hoàn toàn mới huyết dịch thừa số, có thể chứa đựng khí tế bào máu thừa số, có lẽ xưng là thần thừa số. Nhị Ca nói hắn sinh ra đã biết, hắn là trời sinh thực khí thần minh, chỉ sợ đã sớm bước lên loại này hành trình, tu luyện tinh thần, khai nén thân thể, hai người đầy đủ mới thật sự là thực khí pháp. Mình, đành phải cái trước. Đây chính là nhị ca tu hành pháp sao? Kia một phần lực lượng, thật là khiến người hướng tới a. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, cốt này thần bí chi lực dù là đành phải một tia mới vừa vận đủ kịp nhị ca bước chân, liền để hắn cảm thấy thật sâu khủng hoảng cùng run rẩy. Thân thể cường kiện, cực kỳ đáng sợ vết nhục thể phách lực lượng. Đáng tiếc, ta tìm được phương hướng, muốn thực hiện, vẫn như cũng là một vấn đề. 100 tuổi. Những năm gần đây, nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai đều bị hắn lâm thấm hấp thu, thực khí 100 người. Chương Chất cảm giác được nghiên cứu tinh thần pháp càng ngày càng thành thục, minh lực lượng tại cấp tốc bành trướng, tinh thần lực tránh thoát một loại nào đó giam cầm, toàn bộ thế giới rộng mở trong sáng. Đây là Hắn dang hai tay, trước mắt một quyển sách bay múa cảm nhận được một con nhìn không thấy vô hình tinh thần lực tu, tại theo đầu góc mình liền miền không rức, bắt lấy thư tịch, ta tại, ngữ khí. Ha ha ha ha. Hắn đột nhiên cười to, cầm sách lên tịch, múa bút thành văn, nhị ca cho ta là thực khí chư sinh ngộ đạo luận, hắn bao quát thiên hạ thường sinh, ta bất quá là bao quát phạm nhân, làm người mở đường thôi. Hắn nghĩ nghĩ, viết một cái mở đầu. Thực khí sinh dân ngộ đạo luận thượng tiên. 110 tuổi. Trương Chất phát hiện toàn bộ học viện các học sinh, thấy mình ánh mắt càng phát ra khác biệt. Mình quá già rồi. Đồng thời vẫn như cũ duy trì đầy đủ tuổi trẻ. Tham lam, căm đoạn, hoảng sợ, khát vọng, đủ loại ánh mắt đan vào một chỗ, để trong lòng của hắn lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cố nhân ngày xưa từng cái qua đời, nơi này tựa hồ không có gì có thể lưu luyến, mình cũng không có đầy đủ lực lượng ngăn cản kia một phần tham lam. Hắn biết rõ, mình cuối cùng chỉ là lĩnh ngộ thượng tiên, thai nghén tinh thần, không có nghiên cứu ra thần thừa số, để huyết dịch quay vòng khí cùng toàn thân, cuối cùng, mình cũng bất quá là có được một ít đặc dị năng lực phàm nhân thôi, một khi bị người cẩn thân, một tên thanh niên cường tráng đều sẽ tùy tiện giết chết chính mình. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác mãnh liệt, mình nên rời đi. Giờ khác này hắn hoảng hốt biết Vinh Trưởng là lựa chọn gì đi xa. Đã không có những lưu luyến, hắn lựa chọn giả chết thoát thân, lưu lại mình nghiên cứu Thượng Thiên làm mồi nhử. Một ngày này, toàn bộ học viện kêu rên chấn thiên. Trương Chất cải trang thành một cái đổ bôn lưng quẳng lão nhân rời đi. Hắn bỏ qua nhân sinh tích lũy tất cả to lớn tài phú, bỏ qua vô số học sinh, vô tận vinh quang. Hắn cảm giác nếu như một mực tại phòng thí nghiệm nghiên cứu, vĩnh viễn nghiên cứu không ra hạ thiên, tự thể nghiệm, cực khổ hắn cốt, đi khắp thiên hà, mới có thể ngộ ra hạ thiên. Lô thế nhân đều là là cái này một vị tiền bối Trương Đại Tiên Sinh qua đời mà ai điếu, dùng chính là hắn yêu thích nhất nhỉ ẻt dập lời nói ca tụng, nhưng tất cả những thứ này lại ở trong mắt Trương Chất Phảng phất là vì chính mình tiện đưa ca dao. Ai cuối cùng rồi sẽ âm thanh trấn nhân gian, tất lâu dài sâu từ y miệng không nói. Ai cuối cùng rồi sẽ nhóm lửa thiểm điện, tất lâu dài như mây phiêu bạc. Ta thời đại còn chưa tới đến, có người chết hậu phương sinh. Lang cao giọng âm, xuyên thấu trường học, vạch phá bầu trời. Một năm này, hắn giả chết thoát thân, đã cao tuổi 112 tuổi. Hắn Trương Chất một bên rời đi sân trường, một bên nghĩ lên cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, một lần nữa tìm tới hắn, thế giới có lẽ sẽ triệt để để lộ trong xương ngủ chân tướng. Ta cũng muốn đi đến kia dài rạng giặc đường đi dạo chơi, tìm kiếm cái kia tên là thần linh nam nhân, thở nhỏ lớn lên huynh trưởng, hỏi cho rõ, Ăn hơn 100 người khí, tuổi thọ của ta còn lại bao lâu? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn sẽ dùng quãng đời còn lại đặt chân sông núi. Hắn mơ hồ cảm giác có một cái vĩ đại sự tình nghiệp đang chờ đợi hắn, tựa như là trong thuyết vương hoàng đường dạng, trải qua cực khổ, cùng nhân thế hỏa bên trong trải qua tương tương mới có thể dục hỏa chúng sinh, tìm kiếm được thế giới này đỉnh trệ chân tướng. Hắn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, Phàm Phật nghe được có mệnh vận chi thần ở bên thai của hắn khẽ nói nỉ non. "Tới đi, chương chất, ta tại kia chờ ngươi." Chương 15, Trường sinh nhật ký 2. Chương 15, Trường sinh nhật ký 2. Chốc chính vi phát hiện thế giới kịch liệt đang biến hóa. Theo tử vong, chúng ta căn nguyên mộng tại đánh mất. Nơi này không còn là chúng ta mộng. Phàm Phật từ mộng cảnh chứng phá đất mà lên trời non, không hề bị đến câu thúc, mở rộng ra nó xanh biếc cảnh cây, thế giới bắt đầu mình vận chuyển. Chúc chính vì cảm giác cái này giống như là ở vào một cái dị thứ nguyên thế giới, trừng mắt nhìn, có lẽ có thể xưng là bao trùm tại người trên đỉnh đầu 4 triệu, hay là cao hơn duy không gian. Không gian 2 triệu là chiều dài cùng độ rộng, có thể đơn giản hình dung là bức tranh, thậm chí Trạch Nam nói trang giấy người, nhị thứ nguyên nhân vật, đều có thể xem như cái này 2 triệu phạm chủ. Mà 3 chiều là dài rộng cao, tức là nhân loại chúng ta hiện tại ở lại 3 triệu thế giới. Kia 4 triệu đâu? Instant thuyết tương đối rộng bên trong người loại là không cách nào quan đến 4 triệu, tựa như là trong họa 2 chiều người vô pháp nhìn thấy 3 chiều chúng ta nhưng cũng có người nói 4 triệu là vô số cái 3 triệu tập hợp. Kia có lẽ liền là trước mắt dạng này, vô số cái 3 triệu sẽ vỡ tập hợp. Mà căn cứ vô số các nhà khoa học suy đoán, chúc chính vị nào động ý nghĩ Hao Huyền. Sinh hoạt tại 3 triệu thế giới bên trong mọi người đối với thế giới 2D có được gần như thần lực lượng, 4 triệu sinh vật đối với ba chúng ta duy sinh vật cũng là như thế. Khoa Huyền lấy làm tam thể trong đó cũng có đối với những này 4 triệu sinh vật cùng loại miêu tả. Mà cái này lý luận tại mình nơi này cũng là đi đến thông. Vì cái gì Bởi vì chỉ cần chúc chính vi tương lai lực lượng càng phát ra cường đại, tự do mở ra kia một cái thần bí chi môn, bọn hắn sẽ dáng lâm đến 3 chiều trong hiện thực, xuất hiện tại nhân loại trong não, tùy ý nhảy bọn. Bọn hắn có thể tùy ý xuyên qua 3 chiều sinh vật đại não 4. Cái này mẹ nó không phải 4 chiều sinh vật sao? Chúc chính vi nghĩ đến cái này, cảm thấy còn thật có ý tứ. Ý kia là, ta tại sáng tạo một đám thần. Ta tại sáng tạo đại não quần mỏ, ta đang đào móc 4 chiều thế giới. Những cái kia đều là sinh ra tại nhân loại ý thức bốn chiều nhân loại. Cái này rất đáng sợ a. Trúc Chính Vy suy nghĩ lung tung, lao động thật đúng là không nhỏ. Nhưng bất kể như thế nào đi tìm hiểu. Toàn bộ Chúc Chính Vy cho rằng 4 triệu mộng thế giới, lúc này rút lui trở về làm nông thời đại. tivi trắng đen, xe gắn máy, radio, mạch điện, tất cả máy móc đều biến thành cổ vật. Theo mộng chủ nhân từng cái chết đi, đối với những người của thế giới này tôi nói, những cái kêu mộng thời kỳ, tương đương với tiền sử xa xôi di tích văn minh. Nhân loại kinh ngạc thế giới biến cố, nhưng không biết vì sao như thế. Cuối cùng. Chỉ có thể đem đây hết thể quy tội thiên địa đại thai biến thế giới văn minh chu kỳ luận thần minh đối với nhân loại trừng phạt không hiểu thai nạn càn quét thế giới nhân loại đã mất đi khoa học kỹ thuật cùng văn minh lực lượng mà nhân loại cuối cùng vĩ đại nhà khoa học trường chất tiên sinh lấy khoa học phòng thí nghiệm lực lượng lưu lại mới văn minh con đường thực khí mới đầu mọi người không có biện pháp sau đó một bộ phận mọi người kinh ngạc phát hiện một ít nữ tử tử vong sau sẽ tràn lan một chút khí thông qua những cái kia khí sẽ để cho mình đã môn những cái tiêu nhóm thứ ba sẽ ở trên thân ẩn chứa lực lượng thẩ ý thế nhân kính sợ đem các nàng xưng là thần 300 vị hoàng hậu, giết bọn họ sẽ thu hoạch được tân sinh. Giết chóc, bắt đầu. Đại lượng ác ôn nhóm bắt đầu khắp nơi huyết tẩy các nơi, khắp nơi tìm kiếm kia 300 nữ tử, giết người đỏ khí. Thế giới trở về man hoang. Hết thể kiến trúc đều thành đổ nát thế lương, kiến trúc tại hoang phế. Chiến loạn bắt đầu, ta sẽ trở hắn lắng lại. Chúc Chính Vi những năm này cũng không phải là vô vị. Rất nhanh trải qua thí nghiệm, Chúc Chính Vi phát hiện con muỗi thực vật cũng là nằm mơ, bọn hắn chỉ cần là vật sống, liền có cùng loại vỏ đại nao kết cấu, liền có thể kéo vào mình căn nguyên trong ngõ. Chúc Chính Vi ngừng trong ngục lữ hành, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ hiện thực, dự định phong phú thế giới này vòng sinh thái, triệt để hình thành một cái chân chính văn minh thế giới. Đi vườn bạch thú nhìn xem sao. Thời gian thấm thoát, mảnh đất này ba cái thế lực triệt để tạo thành, lẫn nhau các thứ. Mỗi cách một đoạn thời gian, chương chất liền sẽ trở lại trúc cảnh thôn phía sau núi phòng cũ bên trên, đem một vài thứ sắp đạt tốt. Kia là hắn cái này hơn 100 năm để tích lũy nhật ký. Ta quyết định không cần khí, lấy phổ thông thân thể giản mua đi khắp thời đại trước phế tích, mắt thấy văn minh tại bạo loạn vài chục năm bên trong triệt để sụp đổ, chỉ còn lại phế tích. Tân lịch 013 năm mùa xuân, ta tại sơn thành thị Nam Bộ phát hiện một chỗ nhà trên cây bộ lạc, giá thú tại tăng nhiều, sói, gấu, ban đêm trở nên rất nguy hiểm, mọi người một lần nữa ở tại trên cây dựng phòng ốc, hắt lên ra thú đi săn. Chúng ta dùng 5000 năm tuế nguyệt đem con khỉ biến thành người, hai nạn lại chỉ dùng mấy năm liền đem người biến trở về con khỉ. 017 năm mùa thu, ta cùng một gọi Vân Tát bộ lạc thủ lĩnh thảo luận thọ dừng hậu sản chăn nuôi, ý đồ khởi động lại chăn nuôi nghiệp. Không một năm, mạo, phát sốt, những này đơn giản tật bệnh sẽ muốn mọi người mệnh, nhưng bọn hắn xuất hiện, dùng khí cứu chữa bệnh nhân. Giống như là nhị ca năm đó cứu chữa trước hạ, ta cảm thấy có thể xưng lại trúc vu. 027 năm tháng 8, bộ lạc đều tin phụng có được lực lượng trúc vu làm thủ lĩnh, con dân đều dựa im lặng quên đi bọn hắn mỗi một cái đều đã từng là giết chết những nữ nhân kia cướp đoạt lực lượng Aon. 029 năm đông, ta phát hiện 30 năm qua, đại lượng lao hổ cùng voi, sư tử tại xuất hiện, đây là đã từng chưa từng thấy qua độc vật, thế giới thật tại trở về thượng cổ man hoang. 031 năm năm mới, ta tin tưởng cũ dã man thời đại sẽ kéo dài thật lâu, quyết định trở thành thủy thủ hàng hải, mở ra đi thuyền. 0035 năm Ta tại Đông Hải bờ gặp cá mập lớn, kia một trận mưa to bên trong vật lộn để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ, chúng ta song song thụ thương, ta giấu ở trên người thần thừa số huyết dịch chưa hoàn thành thuốc thử không biết tung tích. Năm 0112, ta đem thuyền tựa ở một chỗ hoang đảo sửa chữa, chuẩn bị bắt đầu lần thứ 17 đi thuyền cùng biết hàng hải nhật ký cố sự, thăm dò thế giới bản đồ biên giới, lại phát hiện xa xa có thuyền tại đi thuyền, bọn hắn nếm thử đối ta cái này dã nhân nói chuyện, giờ khác này ta mới biết được văn minh vậy mà bắt đầu khôi phục, nhân loại thật sự là trên thế giới tối ngoan cường sinh vật. Năm 0115, Ta sửa sang lại dâu ria cùng tóc rối bời, một lần nữa trở lại đại lục. Nơi này đã không còn là những cái kia ra thú nhà trên cây nhân loại thiên hạ, thổ địa bị to to nhỏ nhỏ vương quốc thống trị, trung ương xây dựng nô lệ vương triều Bách Thạch chi thành, hoàng đế tự xưng là thần, tự xưng Thạch Quang Trường hoàng đế, hắn hiệu lệnh 100 khối cự thạch làm thành tượng, chế tạo một tòa kỳ tích chi thành Bạch Thạch, đế quốc chiến tự vận chuyển cự thạch, vô số lao lực bị trưng. Dũng, ta là trong đó nô công một trong, không ít đồng bạn tại mặt trời đã khuất bị mà chết. Năm 0116 đêm, ta cùng nô công nhóm cùng một chỗ nằm tại trên đá lớn đêm sao. Nô Công A Đại nói với ta một câu không hiểu xúc động, nguyên lai like những cái kia cự thạch ngâm lấy tượng máu cùng người nước mắt, sờ lên cũng là lạnh buốt. Năm 0117, chúng ta từ nghe giám sát cho chuyện biết được quân phản kháng thành lập, một nhóm thời đại trước học viện văn minh đi theo trường chất tiên sinh bước chân, máy móc, hơi nước, cano, mô tờ, từ ngày cũ thư viện bên trong kế thừa trước sự bộ phận văn minh, lấy đơn sơ hơi nước điện lực làm tiêu chí cũ hơi nước nước, nhưng bọn hắn nhân số thưa thớt, đều là tinh anh quân thể, xưng là thanh đồng quốc. Một loại lượt lịch 3000 năm lâu đời kéo dài sử thi cùng truyền thừa cảm giác ngưng kết vào lúc này. Ta ở thời đại trước sau cùng gậy chuyển tay đã chuyển tới thanh đồng quốc trong tay. Lịch sử cùng văn minh đã là quá khứ, lịch sử cùng văn minh vẫn là tương lai. Năm 0118 đông, nghe nói còn sót lại mấy tên 300 nữ tính tự phát bảo vệ mình, xây dựng nữ tính bộ tộc, bọn họ tự xưng Hải Tân lũ quốc. Năm 0122 hạ, ta cùng A đại bắt đầu cổ động nâu công thừa dịp lúc ban đêm phản bội chạy trốn, chúng ta xuyên qua sa mạc, gò núi, ăn thịt thú vật, gằm cỏ cây, cuối cùng chỉ còn lại 7 người, cuối cùng A đại cũng đã chết, thành công vượt qua biên cảnh, lén qua trở thành nữ quốc Coronzen. Năm 0125 Chúng ta làm binh sĩ tham gia gũ bảng ngần sa mạc chi dịch, vây công bách thạch chi thành, tam phương huấn chiến, ta thấy sóng nhiệt quần quận sa mạc, huyết hồng mặt trời trói trang trên không, thôi. Ngang khắp đồng xa trường, tên lính mới đầu lâu, vẻ gãy pha tạm thành mâu, cùng dẫn đầu phía bên mình toàn thân phát sáng ngũ quốc nữ đế, đó cũng là một đánh đầu thắng đó vĩ đại chi vương. Nữ đế khỏe mắt đốt lên nước mắt nốt rồi, nghe nói là bởi vì nàng hai vị tiên tổ gặp phải người nào đó mà lưu, ta biết, là gặp được nam nhân kia, nhưng hắn đến cùng đi đâu. Chương 16, Trường sinh nhật ký 3. Chương 16, Trường sinh nhật ký 3 ánh nắng pha tạng. Nô lệ Vương Triều, Hải Tân Du Quốc, Thanh Đồng Quốc. Trúc Chính Vi ngồi tại phòng cũ bên trong, thần sắc bình tĩnh như năm đó bản, lật qua một trang trang nhật ký, kiên nhẫn đi đọc. Rất khó tưởng tượng đây là tam đệ văn tự. Cái này không có hành văn, ngay cả hắn kém nhất học sinh đều kém xa. Phản Phật cái kia nho nhã tiên sinh dạy học triệt để trở về man hoang, biến thành tùy tâm sở dục thu kệ dã nhân, bút lớn vung lên một cái, chữ viết siêu xiêu méo méo, qua loa, nghĩ đến đâu viết đến đâu. Trong hốt, Trúc Chính Vi phản Phật thấy được một cái trường sinh giả cô độc trong lịch sử qua. Chứng kiến lịch sử hủy diệt, văn minh tân sinh, nhân loại trưởng thành, người kia thế gian hết thể đan dệt ra thần thánh chi sự thi. Đây là Tuyế nguyệt bài hát ca tụ. đồng dạng là văn minh lãng đạo. Có lẽ ta nên quen thuộc những này, bởi vì ta sáng tạo ra cái này trong ngộng bản đồ thế giới, đã triệt để không phải làm động, là một cái đại lượng linh hồn thai nghén thần bí thế giới. Bọn hắn đã chân chính còn sống. Hắn bỗng nhiên tâm tình phức tạp cười cười, tiếp tục xem tiếp. Năm 0128 hạ, ta từ binh sĩ trở thành quốc quốc chiến tranh chấp hành phó quan, suất cao đột nột, vũ thuật không ngừng hao hết lấy những binh lính này sinh mệnh. Ta hướng quan chỉ huy đánh cược trận này, tiếp tục mấy năm dài rằng giặc chiến tranh rất nhanh sẽ ngừng chiến, quả nhiên không đến nửa tháng ta thắng, hai đại liên quân vẫn như cũ công không được cái kia bạo quân Bạch Thạch Chi Thành, chúng ta rốt cục muốn về nước, nhưng ta nhất định phải rời đi, ta không giả yếu dung nhan tại một chỗ ở. Lâu sẽ xảy ra vấn đề lớn. Năm 0138 Đông, Thanh Đồng thành thị cử hành thánh nhân sinh nhật yến, nhiệt khí cầu lên không, nữ tử ở phía trên phủ xuống hoa cười, vì tế điện thánh nhân trường chất 250 tuổi sinh nhật, công chúa cũng tại thừa cơ chọn đệ, là đại ca nữ nhi hậu nhân, đây cũng là ta rất ít đi Đồng quốc nguyên nhân lại bọn hắn, cử hành thánh điện thời điểm, ta ngay tại mây đen càng khẩu một nhà tiểu quán chức cùng một cái không biết trương chất là ai lao đầu tử đánh cờ đánh bạc, vậy mà thua. Sẽ sẽ. Năm 0140, nô lệ vương quốc Thạch Quang đại đế bị ám sát, năm đó kia một trận lâu dài chiến dịch không ai có thể chính diện đánh tan cái kia danh xưng gần với thần nhất cường đại nam nhân, lại buồn cười bị một đám phàm nhân tại trong đêm đông chết, chúng ta đại nào có thể phóng thích lực lượng kinh khủng, thể phách vẫn như cũ là vô cùng nhỏ yếu, thần minh uy năng, phàm nhân thể phách, sao mà thật đáng buồn. Huynh trưởng giao cho lực lượng ta cuối cùng đành phải một nửa. Ta vẫn không có nghiên cứu ra thần huyết dịch cửa số, kia làm cho nhân loại triệt để kiện toàn phương pháp tu hành, để khí lưu chuyển toàn bộ thân hình. Khí, thủy chung là hạ không đến cái cổ, bị gắt gao kèm lại. Mà nô lệ vương triều chính sách tàn bạo cũng hầu như sẽ như thế bị người lật đổ. Năm 0141 đông, Tân Vương đăng cơ, là cái kia dẫn đầu mọi người ám sát bạo quân nô công anh hùng lên ngôi, thành xuống một cái Thạch Quang Đế, là cái càng tàn bạo mà tiểu nhân đắc chí ra hỏa, ta có chút hoài niệm Thạch Quang Đế, ít nhất hắn hùng tài Nhưng kinh lịch lần thứ 3 tái giá, bọn hắn vương quốc cảm ứng khí hạt giống tại pha loãng lực lượng đã không lớn bằng lúc trước. Năm 0146, ta tại Thanh Đồng Kinh Sơn tự bên trong mua quyển thứ 6 chân tàng bản thánh nhân ngộ đạo luận mới giải, thế trí tuệ con người luôn luôn vĩ đại, cái này chùa miếu tập trung quốc gia mạnh nhất tăng lữ các trí giả, thuyết minh năm đó ta hoàn toàn không nghĩ tới lý luận, yêu thích không dùng tay. Năm 0152, ta lại lần nữa đến Bách Thạch chi thành, nô lệ vương triều lại mặt trời sắp lặn, ta lấy xa gần nghe tiếng phú thương thân phận trở về, ta đi một vòng phát hiện không có cái gì có thể nhìn, quý tộc cùng môn phiệt vẫn như cũ tản ra hơi tối, tại đấu tu trưởng tìm niềm vui, bọn hắn không ngốc đã biết mình suy vong không thể tranh né, nhưng như cũ tại sau cùng cung hoan. Ta tại trên đá lớn ngoài ý muốn nhớ tới cái kia lâu đời tuế nguyện trước ban đêm, cùng lâu công A đại cùng một chỗ đếm sao tình cảnh, hắn nói với ta, nguyên lai những cái kia cự thạch ngâm lấy tượng máu cùng người nước mắt, sờ lên cũng là lạnh bớt. Năm 01 ta cùng một gọi Lý Tố Thanh đồng quốc giáo sư thảo luận nô lệ vương triều tại đi hướng diệt vong nguyên nhân, đông trong tuyết chúng ta tranh đến mặt đỏ tới mang hai, sau lưng ta cảm thấy hắn luận điểm có lý có cứ, ta thật sự là càng già càng ngu ngốc. Năm 01 ta quyết định trở lại cố hương nhìn xem Nhưng lúc đó vui vẻ nhất tuổi thơ thời gian là ở đâu? Là trên tivi phát hình Tây du ký. Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ, đã không nhớ do cái bản, cũ thời đại văn minh ấn tượng cũng đã triệt để mơ hồ, thậm chí người nhà mặt đều nhanh quên mất sạch sành xanh, chỉ nhớ rõ đại ca là Tản Đà, huynh trưởng là cái có nước mắt nốt rồi nam nhân. Cuối cùng, hắn lưu lại một cái tờ giấy. Những năm gần đây, huynh trưởng một mực vân du chưa về, chỉ sợ hai người chúng ta dạo chơi gặp thoáng qua, ngài nghĩ như thế nào? Những năm gần đây, ta một mực tìm kiếm người hoàn mỹ phương pháp tu hành, lại đau khổ không được môn đạo. Mà thế giới này lịch sử Đến cùng ẩn trước như thế nào chân tướng muốn? Trúc Chính Vi khép lại lưu lại nhật ký. Ta gần nhất đều không ở nơi này, cũng sớm không tại Thiên Hạ dạo chơi, làm sao có thể tìm tới mình? Bất quá, trước đó các học sinh đại bộ phận cơ bản đều ban đêm ngủ 8 giờ, trước mắt 24 giờ tuần hoàn về sau, một ngày liền là gấp 3 hơn 9 năm. Trúc Chính Vi mười mấy ngày nay bên trong, ở bên ngoài vội vàng hiện thực khảo thí. Đây là một cái làm học sinh không thể tránh khỏi thường ngày, cũng còn tốt không có rất tiến chỉ, sau đó thời gian còn lại, liền là đang khắp nơi dành thời gian đi tìm các loại độc vật. Trước mắt thế giới phát triển thành như vậy, là mình dự kiến không đến. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, tại tờ giấy mặt sau viết xuống một câu đối vị này trường sinh giả mập mờ suy đoán. Bạo Phong Tuyết lại mở ra. Giống nhau 3000 năm như thế, những kẻ săn ngồi từ mảnh này cổ lao thổ địa lặng lẽ leo ra, bóng đêm không che giấu được cổ đại trùng nhanh ruốt trên hà quang. Ân. Rất hài lòng. Nghĩ như thế nào đều có lý, làm sao tròn đều có thể tròn về được. Trúc Chính Vi cẩn thận từng ly từng tí đem hồi âm phóng tới hốt tối, sau đó lại rời đi. Cái này vừa biến mất lại là trên trăm năm, hắn dự định đi tìm một chút sinh vật đặc biệt, phong phú một chút thế giới. Chương 17, cảnh con người mất, pha tạp trong thôn cổ. Chương 17, cảnh con người mất, pha tạp trong thôn cổ. Lần này mọi người thi cũng không tệ, rất tín chỉ mấy vị kia, tỉnh táo một chút, các ngươi cuộc sống đại học không nên như vậy thối nát." Phu đạo viên ở phía trên phát biểu. Chúc Chính Vi vẫn tại ban ngày lên lớp, ngẫu nhiên nhìn xem thế giới cảnh tượng bên trong. Hắn che dấu khí chất, dùng kem che tỉ vết chặn viên kia nước mắt nốt rũ rồi, tận lực giống như là trước đó đồng dạng thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng đang không ngừng từ sau khi học xong thời gian bên trong tìm kiếm các loại độc vật, kéo vào trong động. Đăng lục mình sinh vật căn nguyên kho số liệu, hắn có đôi khi có thể đi rất xa, đi đến sát vách thành thị vườn thú, sư tử, lão hổ, lang, gấu. Mà những ngày khá xa, chúc chính vì đem bọn nó kéo vào đăng lục qua một lần kho số liệu coi như xong, đăng lục sinh vật ghen đồ giám, lưu lại chân thực gen số liệu, trở thành thế giới bản nguyên chương trình. Vệ phân bắt được, làm thường chú server. Động vật nào dung lượng có thể cung cấp nhiều ít tính lực, còn không bằng tìm thêm mấy cái rất tiến chỉ đồng học để bọn hắn rèn luyện rèn luyện đầu góc. Mà vừa nghĩ như thế, đơn thuần thu thập các loại đồ giám không bắt được Quả thực là đang chơi poker mặn. Chúc Chính Vi lúc chiều lại dự định ra một chuyến thành. Không chỉ là tiện thể một đường thu thập một ít đồ vật, vẫn là muốn triệt để thực hiện trước đó một cái ý nghĩ, đi hiện thực chúc cảnh thôn nhìn một chút, nhìn xem trong hiện thực phụ mẫu cùng đại ca. Rốt cuộc mặc dù từ nhỏ bị ném bỏ, nhưng trung quy là huyết mạch tương liên. Hắn nghĩ nghĩ, mang lên trên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lộ ra dùng kèm che tỉ vết che giấu nước mắt nút rồi, đi đến chúc cảnh thôn 7. Chúc cảnh thôn. Cũ kiến trúc phòng ốc quanh ngọc đầy thực vật. Năm gần đây nơi này đã là lưu thủ thôn. Cơ hồ đã là hơn phân nửa thôn hoa vắng Sơn Thành thị vốn cũng không phải là cái gì thành phố lớn nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng ngay cả Sơn thành thị đều có thật nhiều tráng niên đi tỉnh ngoài là công cũng chi cái này vốn là vắng vẻ thâm Sơn làng cũng liền cửa thôn còn lại mười mấy hộ nhân ra cũng đều là lưu thủ lão nhân buổi chiều kim sắc ánh nắng yên tĩnh chiếu ở trên mặt đất một mảnh tinh mịch mấy vị giáo sư từ kiệu trên xe đi xuống nhìn xem đây hết thể ánh mắt phức tạp bắt đầu ra ra ngài chấm một chút ngương theo lấy tiếngô hoán một cô gái xinh đẹp vị lao nhân trầm rãi đi xuống xe Trịnh Lâm Thọ nhìn xem ngày xưa kiến trúc cảnh tượng, phá thoái lại quen thuộc giải giấc ký ức trào lên lên náo biển, đã nhiều năm như vậy, làng hết thể như trước. Một tên khác lao giáo sư ánh mắt mang theo nồng đậm nhớ lại, đúng vậy à, giống nhau như lúc kiến trúc, cũng đã pha tạp, có chút cũng đã sụp đổ. Gia gia, ngài tới qua nơi này sao? Ta chưa từng nghe ngài nói qua." Trịnh Vy Vy đỡ lấy lao nhân, có chút hiếu kỳ nói. Nàng từ nhỏ nghe gia gia cô sự lớn lên, chưa từng nghe nói qua nơi này. Bọn hắn mặc dù đều là sơn thành thị bản địa ra đời người, phủ cận thôn trang cơ bản đều tới qua. Chúc cảnh thôn mặc dù đi ngang qua mấy lần, lại bây giờ không có nghe ra ra nói qua có cái gì nguồn gốc. Trịnh giáo sư nói, cũng là mấy ngày nay, ngẫu nhiên nghe được ngoài học viện một chút chuyện lý thú, một cái có nước mắt nốt rồi nam nhân truyền thuyết đô thị, mới tại trong đêm vụn vặt lẻ thẻ nhớ tới một chút tuổi trẻ ký ức bốn. Cũng có lẽ là bỗng nhiên không hiểu thấu trong mấy ngày này, lúc đầu nhanh lão niên si ngốc đầu thành tỉnh không ít, hồi quang phản chiếu đi. Đại não bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh, là đại não đảo mò rèn luyện qua nguyên nhân. Người đã già, luôn luôn thích nhớ lại, không khỏi nhớ tới phủ bụi ký ức. Lão nhân cười cười, Lộ ra một tia nhớ lại ba người chúng ta đã từng trung niên thời điểm bị ép thanh niên trí thức xuống nông thôn ở chỗ này có một đoạn nhân duyên, bãi một nơi này tiền bối vi sư cho nên mới nhìn xem ký ức cực kỳ giải rác bọn hắn không ngừng cẩn thận suy nghĩ hồi ức cuối cùng theo tiềm thức hợp lý hóa một chút mâu thuẫn ký ức. tựa hồ bởi vì một ít ngoại ý muốn nguyên nhân dẫn đến bọn hắn mấy vị lý thế giới một chút căn nguyên mộng tiết lộ đến hiện thực bọn hắn đã không phân rõ mộng cùng hiện thực một ít đoạn ngắn Đúng vậy à tiên là một vị đáng tính đểân sư đáng tiếc chúng ta mới đi theo hắn hơn 10 năm liền bị hắn đổi đi Về tới trong thành. Cái này một vị lao nhân nói, đoạn tuyệt quan hệ về sau, cả đời không qua lại với nhau, về sau nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng không rõ ràng. a Chính vì vì khó hiểu. Nghĩ không ra lại còn có một đoạn này bí ẩn quá khứ. Ra ra thế nhưng là cả nước hóa học lĩnh vực đều nổi danh giáo sư, đối với hóa chất lĩnh vực cống hiến to lớn, đồ đệ tại các nơi đại học dạy học, không ít liên quan chuyên nghiệp học sinh đều xem như ra ra đồ tử đồ tôn, cũng là mấy năm này về hưu mới về sơn thành đại học dưỡng lao.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 Nàng có chút hiếu kỳ liên ra ra nhân vật như vậy đều kính nể cái này một lao tiên sinh, đến cùng là người phương nào. Thời đại kia rất hỗn loạn, nghe nói kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều hỗn loạn chẳng cảnh, thanh niên trí thức xuống nông thôn, đều sẽ làm người ta cảm giác sẽ phát sinh không ít cố sự. "Ra ra, ta nhưng chưa từng có nghe ngài nói qua đâu, ngài nhưng nhất định phải nói một câu." Trình Vi vi miệng rất ngọt, đỡ lấy ra ra đi lên phía trước. Mấy ông lão một đường hành tẩu, tràn đầy hồi ức nhìn xem thôn xóm. Một chút con đường đã triệt để hoang vu, Trình Vi vi cầm lên dao bổ tuổi ở phía trước chém đứt một chút bụi gai cùng cỏ rại. Mỹ Miễn cưỡng mở ra một con đường tới. Bọn hắn đi qua một đầu rêu xanh trải rộng phiến đá cầu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía một ngọn núi. Đỉnh núi kia vẫn như cũ xanh biết xanh thảm, là năm đó bộ dáng. Trịnh Lâm thọ trong lòng cảm khái, chỉ vào đường núi, nhớ kỹ năm đó lao sư, cơ hồ hàng năm đều mang bọn ta lên núi, đi gặp một thần cư tiền bối. Chúng ta còn nhớ rõ vị kia lên núi ẩn cư tiên sinh, còn thi hiệu chúng ta mấy cái học thức, chúng ta ngốc ngốc, cương quyết đắp không được, mười phần xấu hổ, thế là chúng ta về sau đối học sinh của mình đều cực kỳ nghiêm khắc. Cơ hồ mỗi một năm Lão sư mang bọn ta lên núi Ân cẩn thăm hỏi, về sau vài chục năm bên trong mỗi lần xuống núi lại mừng rỡ lại cô đơn, lo được lo mất. Tháng đến một năm kia, lão sư bỗng nhiên mừng rỡ như điên, giống như là như bị điên cười ha ha. Lão sư trẻ ra, ta cả đời cũng sẽ không quên ngày đó cảnh tượng, ngày đó là hoàng hôn, trong núi có hạ khí, bầy chim bay tán loạn. Theo lão nhân kể ra, chính vì vi phảng phất thấy được lão nhân trên thân một cái bị phủ bụi cố sự để lộ, kia là một khoảng thời gian bên trong khắc sâu nhất tuổi tác. Chúng ta mấy năm sau đều triệt để phát hiện, lão sư đúng phương pháp Cái khác học sinh nhóm bắt đầu ngấp ngẽ, lao sư đã nhận ra dị thường của chúng ta dần dần sơ viễn chúng ta một năm kia chúng ta bị ép cắp đi đổ vật một năm kia chúng ta c cấp đi đồ vật là đâu một năm rồi đồng nhiên bên cạnh một vị lao nhân hỏi là là a không nhớ rõ chỉ nhớ rõ lao sư đuổi đi chúng ta ngày ấy trong thôn bọn nhỏ còn đặt vào 86 bàn Tây Du ký. vậy lao sư đuổi đi chúng ta một năm kia dựa theo trong trí nhớ ngay lúc đó sinh hoạt trình độ đại khái là thập niên 80 90 đi thì ra là thế lao sư tại thập niên 90 tải hữu đuổi chúng ta đi Một cái chấp mắt đã qua 20-30 năm, chúng ta mấy cái lao đầu tử tựa, hiện tại đã 7 70-80 tuổi, khả năng đã không có mấy năm sống đầu. Không biết sinh thời, còn có thể hay không gặp lại tiên sinh. Những lao nhân này thảo luận thời gian tuyến, một bên hành tẩu tại phiến đá trên đường, vừa hướng lời nói, rơi vào trịnh vi vi trong lòng, bắt đầu nàng cảm thấy còn tốt, nhưng về sau để trong lòng nàng càng nghe càng là cảm thấy quỷ dị. Hà khí, trẻ ra, thế kỷ trước thập niên 80-90, trong núi Kỳ Nhân, một cỗ thần bí mà không biết cảm giác nào tới trước mặt, Để học tập lịch sử chỉnh vi vi trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nàng biết cái này mấy ông lão rất là tri thức uyên bác. Ngay cả bọn hắn mấy ông lão đều như thế cảm hại kia một đoạn trúc cảnh thôn tuyết nguyệt, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ra ra, ngài làm sao lại không nhớ rõ cụ thể đoạn thời gian này đâu?" Chỉnh vi vi thử thăm dò. "Đúng vậy a, làm sao lại không nhớ rõ. Đó là chúng ta trong cuộc đời vui vẻ nhất sự tình, nhưng chính là không nhớ rõ, ký ức chỗ sâu luôn luôn có một đoạn thanh âm để chúng ta lãng quên rơi đồng dạng, có lẽ là lão sư tay chân, đối ngay lúc đó chúng ta tới nói" Có nhiều thứ không phải nhớ kỹ mới là tốt. Ra ra một bên đi lại, một bên không ngừng nói nhỏ. Trong mắt ta, lão sư kia đã là có thể so với cổ đại thánh hiện đại nho nhân vật, kinh thiên vĩ điệu, nhưng hắn một mực tại đi theo hắn huynh trưởng bước chân, chúng ta nhiều khi đều đang nghĩ, kia rốt cuộc lại là nhân vật thế nào. Chúng ta cũng đang suy nghĩ lão sư một mực tại đuổi người kia bóng lưng, có phải hay không quá mệt mỏi, thế nhưng là, giờ khác này lão nhân, phản phất không phải cái kia tri thức bên bác giáo sư, mà là một cái quay đầu nửa đời phí thời gian tuế nguyệt lão nhân, ngăn không được thở dài, về sau, lão sư Như Nguyện, chúng ta bị đuổi đi nhưng chúng ta rất may mắn lao sư đạt được vật mình muốn cháu gái ngoan đây không phải cố sự thế nhưng là 23 năm về trước phát sinh qua hiện thực ra chính Lâm Thọ trong lòng ẩn ẩn về tới kia một đoạn không thể tưởng tượng nổi Sơn thôn với nguyện mình đi theo vị kia đáng kính để nhân vật khắp nơi mô đầu học tập các loại tri thức những năm này thân thể thời gian dần trôi qua giải yếu cũng làm cho hắn càng phát ra cảm nhận được lao sư năm đó tâm tình đây là đối với sợ hãi tử vong nếu như chưa từng thấy qua liền sẽ không sợ sệt có thể thấy hy vọng nhìn thấy kia trong núiẩn cư lạnh nhạt thân ảnh làm sao lại bỏ qua mình là như thế Mà vừa vặ sinh ở cái nhà kêu bên trong từ nhỏ nhìn thấy lớn lao sư càng thêm như thế Nghiễm nhiên đã thành lao sư cả đời tâm ma không biết lao sư hiện tại ở vào phương nào hắn nhìn qua kia một ngọn núi kìm lòng không được nói có lẽ đi nước ngoài hay là ẩn cư sơ thôn cũng ở tòa nào đó trên núi hai vị kết bạn lao nhân nhau nhau nói có lẽ đã thọ hết chết già rồi Chính vì vi nhỏ giọng thăm dò Rốt cuộc tính toán thời gian ra gia ra gia hơn 70 tuổi ra ra lão sư tối thiểu nhất cũng phải có 90 đến 100 tuổi hônáo lao sư đã bước vào kia một con đường Làm sao lại đi tại chúng ta mấy cái lao đầu tử trước đó Lao nhân lắc đầu cười Một đường theo sơn dạ tiến lên kia một con đường Đến cùng là cái gì A Chính vì vì trong lòng bối rối Đây là mê tín a Sợ không phải mấy vị gián lên hồ đổ rồi Nhưng đối với mấy vị này vẫn là trong lòng có kính sợ Không dám luận hỏi Sợ lại gây lão nhân ra tức giận Từng tuổi này còn tức giận là muốn xảy ra vấn đề lớn Được rồi Ta nhẫn Bọn hắn đi đến mục đích đổ nát thê lương đã là một tòa phế phòng Sớm đã không có người ở ở lại khắp nơi đều là rêu xanh cùng cỏ dại cùng nhau đi tới lao nhân nói nơi này mỗi một cái kiến trúc chuyện phát sinh đều dị thường khắc sâu để trịnh vi vi triệt để vững tin ra ra năm đó xác thực ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian cuối cùng lãoo nhân vốt ve năm đó màu đỏ Sơn 6 cửa đây là năm đó tiếp lao sư trưởng thành chỗ ở cũ không biết lao sư hiện tại đến cùng đi phương nào Hà cuối cùng thành một cái trường sinh giả cách chúng ta mà đi về sau nhất định trôi qua cực kỳ đặc sắc xa ta vẫn nhớ ký lao sư có thói quen viếtậ ký trường sinh giả Chính vì vì con người phong đại Nhưng Trịnh Vi Vi không dám hỏi nhiều, một đường tiếp tục đỡ lấy ra ra đi tới. Đi ngang qua phòng úp, đi vào hậu viện, vậy mà chất đóng ba cái phần mộ. Mà phần mộ trước vậy mà đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp người trẻ tuổi, hắn mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, yên tính túi đầu, tại cung cấp trên trái cây. Lão nhân chống quả trượng, đột nhiên toàn thân run rẩy lên, đưa tay ra chỉ, tuế nguyệt hôn tạm quần quần cảm xúc tràn vào trong lòng để trong mắt của hắn không tự giác chạy ra nước mắt trong suốt, Người, ngươi ba." Nam tử kia chậm rãi quay đầu, chỉ thấy khóe mắt của hắn có khóa nước mắt rồi. Chương 18 Thời gian nhớ ký cùng không nhớ rõ. Chương 18: Thế gian nhớ ký cùng không nhớ rõ. Trong chốc nhóm này, lão nhân bỗng nhiên có thiên ngôn vạn ngữ bị nén tại trong cổ họng, vô cùng vô tận phức tạp cùng giật mình lấp kín nội tâm của hắn chỗ sâu. Nam nhân kia khỏe mắt một viên nước mắt nốt rồi tựa như là hỏa diễm, triệt để để tỉnh trí nhớ của hắn. Rõ ràng thân ảnh này đã là ký ức chỗ sâu dài lâu nhất ký ức, khuôn mặt cơ hồ đã mơ hồ. Hắn triệt để hồi tưởng lại kia một khoảng thời gian, lão sư cao lớn bóng lưng, cùng cái kia phảng phất trưởng sinh bất tử nam nhân, chính là đến năm đó theo lão sư xuống núi một màn kia. Lão sư Chúng ta nên xuống núi." Lao sư ngài nói, "Thế giới này thật sự có cái gọi là tiên thần sao?" "Có." "Thế giới này luôn có khoa học tiếp xúc không đến thần bí." Nhị ca nói cho ta, "Cổ đại từng có tiên thần, bởi vì không rõ nguyên nhân mà biến mất bốn." Ký ức trào lên, giống như kiếp trước đủ loại, hiện hiện náo hải. Hắn chợt nhớ tới điển trang Tiêu Dao Du bên trong câu nói kia, "Nỉ Non, miểu cô xạ chi sơn, có thần nhân cư chỗ này." Da thịt như băng tuyết, náo ước chừng như sử tử, không ăn ngủ gốc, hút gió uốn lộ, thừa vân khí, ngự phi long, mà du lịch Hồ tứ hải bên ngoài ra ra Chính vì vi nhịn không được kêu một tiếng gọi lại cái này một phản phất giống như điên dại lao nhân cái này một vị tuổi già lão nhân lại phản phất không có nghe được lời của cháu gái đồng dạng, giờ khác này hắn phán phất không phải hưởng dự cả nước nổi danh giáo sư lại thần sắc lạ thường không vui cũng không buồn chỉ là xoay người cúi đầu thiên thiênôn bạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu xin hỏi tiên sinh năm đó từ biệt những năm này đã hoàn hảo lao sư những năm này đi hướng phương nào trước mộ Nam nhân xoay người phản phất giờ khác này mới bỗng nhiên phát giác mấy người bọn hắn đến đồng dạo xinh đẹp đôi mắt lộ ra một vòng Nghghi hoặc nhẹ nhàng non một câu. Làm sao lại như vậy? Những việc này, không nên còn có người còn nhớ rõ mới đúng. Không nên nhớ kỹ. Nhưng trước mắt này vừa dứt lời, nghe vào mấy ông lão trong thai ẩm vàng sắp vỡ, dĩ nhiên đã là mặt khác một phen ý tứ. Quả nhiên. Quả nhiên trí nhớ của chúng ta mơ hồ, là bởi vì bị động qua tay chân. Có thể đối ký ức động tay chân, tại thế gian này, là bực nào không thể tưởng tượng sự tỉnh. Ngay cả tân tiến nhất não khoa lĩnh vực giáo sư cũng vô pháp làm được dạng này, cái này đã liên quan đến nhân loại căn bản thần bí ý thức, linh hồn khoa học lĩnh vực Có lẽ chính như năm đó lao sư lời nói, thế giới này cổ đại cựu văn minh bên trong từng có qua thần bí trường sinh tồn tại, cận đại mới xuống dốc không phanh. Trúc Chính Vi nhìn qua trước mắt mấy người, cũng không khỏi đến nhíu mày. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút. Người bình thường có một phần vạn mảnh vỡ ký ức tiết lộ, nhiều nhất xem như một giấc mộng. Bất quá, có lẽ là bởi vì trường chất một loại nào đó thí nghiệm nguyên nhân, đưa đến trí nhớ của bọn hắn có chút nhiều. Trúc Chính Vi cảm giác, đồng thời nếm thử xác nhận đối phương còn nhớ rõ nhiều ít, không khỏi mở miệng nói, "Còn nhớ rõ năm đó ngươi, cực kỳ ngây ngô, theo lão sư của ngươi lên núi?" Ta còn hỏi mấy người các ngươi vấn đề, nghĩ không ra một cái chớp mắt các ngươi đã dàn mua đến tận đây. Đúng vậy a, kia mấy vấn đề, chúng ta còn nhớ rõ. Chính Lâm Thọ bắt đầu từng cái trả lời. Quả nhiên là một cái đại khái mà thôi. tựa như là người giống như nằm mơ thức tỉnh rất mơ hồ, vụ vật lẻ tẻ đều là mày vỡ. Nhưng cho dù là như thế, cũng là một cái không ổn điểm báo. Tiết lộ một chút xíu là không thể tránh khỏi, rất nhiều người sẽ làm thành ngộm, nhưng tích lũy tháng ngày, vẫn là dễ dàng phát hiện manh quẻ. Tiền bối, xin hỏi thầy của chúng ta, năm gần đây được chứ? Lão nhân trước mắt hỏi Lão sư trong núi Ngộ Pháp, lần này đi tới cỡ nào hoàn cảnh? Chúc Chính Vi trầm mặt một chút. Hắn nhìn xem già yếu lao nhân không cam lòng khát vọng ánh mắt, phản phất năm đó lên núi trường chất đồng dạng, cuối cùng thở dài, các ngươi nhìn thần sắc của ta, cùng năm đó các ngươi láo sư đồng dạng. Đúng vậy a. Chính Lâm Thọ cũng không có che giấu, mười phần thẳng thắn nói, ta rốt cục đã hiểu lão sư tâm tình, kia là nhân loại không thể chịu cự lớn nhất sợ hãi, ta cũng là như thế. Chúc Chính Vi lắc đầu, ngồi xổm xuống tiếp tục đem trái cây dọn xong. Mạnh tính toán một cái thời gian, Tại kia một phương thế giới bên trong, mình đích thật là trưởng bối của bọn hắn, cũng đã chân chính sinh sống hơn 100 tuổi, là so với bọn hắn lớn tuổi quá nhiều. Mặc dù, thức tỉnh qua đi thời gian trôi qua cảm giác bị san bằng, tựa như một dớp chiêm bao hoàng lương. Nhưng bọn hắn cũng làm sao không là như thế? Các người đã là trưởng bối, ta lại là người trẻ tuổi, không cần câu thúc, ngồi xuống nói chuyện đi. Chúc chính Vi một bên bảy ra trái cây vừa nói. Chính Lâm Thọ cùng mấy vị khác lao nhân lại đứng đấy, phản phất học sinh chờ đợi lao sư đồng dạng, tiến tính đứng ở bên cạnh. Trịnh Vi Vi đứng ở bên cạnh đã không ra tiếng, con ngươi trưởng lớn tỏ mò nhìn người của hai bên, các người giống như hắn cố chấp. Chúc Chính Vi lắc đầu. Chính Vi Vi nhìn xem đối thoại của bọn họ, rốt cục giật mình tỉnh lại, ra ra của mình vậy mà gọi một người thanh niên tên là Tiền Đối. Người tuổi trẻ trước mắt chẳng lẽ lại đã trên trăm tuổi? Cái này không khỏi quá mức kỳ quái. Nàng liên nghĩ tới những cái kia quỷ dị miêu tả, cùng với hai cái làm người mười phần mẫn cảm chữ, thực khí, trưởng sinh. Nàng cảm giác được một cái không thể tưởng tượng nổi di thất mấy ngàn năm thế giới thần bí phảng phất đang ở trước mắt mở màn, hiện ra ở trước mắt mình. Lão sư của các ngươi Chúc Chính Vi nhìn xem kia thành khẩn mong đợi ánh mắt, cũng không khỏi đến kiên nhăn đáp, những năm này hắn đi qua rất nhiều nơi, đi biển cả làm thủy thủ, cũng tiến tạo qua tường thành, còn làm qua binh sĩ tham gia mấy trận chiến dịch, hắn một mực du lịch ở trên mặt đất, nhưng hắn những năm này trôi qua vẫn như cũ cực kỳ cô độc bốn. Một số thời khắc, sống được quá lâu cũng là một loại mượn rùa. Chúc Chính Vi dừng một chút, mười phần thẳng thắn mà bình đẳng giao lưu, không có bất kỳ cái gì kiêu căng, ta cùng hắn đã thật lâu không có gặp mặt, nói thật, ta bỗng nhiên có chút thật không dám gặp hắn. Hắn khát vọng là thần tượng, nhưng ta là người sống sờ, sờ cũng không phải là chân chính thật tượng. Nguyên Lai, like, lão sư những năm này thật đã thành công. Chính Lâm Thọ cảm khái, nhưng trong lòng nói, ngài quá khiêm nhường, ngươi cũng không phải là một cái sống sờ sờ người bình thường mà tôi, người bình thường sớm đã lao hủ đến không còn hình dáng. Chúc Chính Vi gật gật đầu, ta phải đi. Chính Lâm Thọ há to miệng, muốn nói lại rồi, có nhiều thứ kẹt tại trong cổ họng sững sốt cũng không nói ra miệng. Hắn do dự trải qua, nhìn xem kia dần dần đi xa bóng lưng, bỗng nhiên cũng nhịn không được nữa mở miệng nói ra, "Tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta gặp một lần, chân chính thực khí chi pháp?" Chúc Chính Vi quay đầu, rõ ràng mang theo mũ lưới trai cùng cậu trang, nhưng khỏe mắt một viên nước mắt nốt rồi dị thường lượm lây. "Tốt, vậy liền để các ngươi nhìn xem chân pháp." Trúc Chính Vi nói xong cũng rời đi. Tại bọn hắn nhìn thấy mình khỏe mắt trong ngáy mắt, liền đã bị Thôi Miên bị kéo vào trong ngộng. Hy vọng bọn họ đạt được mình khát vọng nhìn thấy mộng đẹp, ta trước mắt chỉ có thể làm được điểm này. Về phần bọn hắn tại trong ngộng của mình sẽ làm cái gì mộng, Chúc Chính Vi không có điểm mở bọn hắn bọt khí đi xem, trực tiếp rời đi. Nhưng cũng mơ hồ đoán được, bọn hắn sẽ căn cứ đối với mình ấn tượng, trong ngộng kéo dài cùng mình chạm mặt cố sự. Những cái kia các tiểu tỷ tỷ, bởi vì nghe nhầm một bậy, đối với mình ấn tượng là cực kỳ hào sảng bá đạo người trong nghề, thế là kết hợp sở thích của mình, liền làm cùng mình hồng cộng thế lực tranh đấu ngậu. Kia giặc cướp bởi vì đối lực chiến đấu của mình cực kỳ cường đại, thế là kết hợp sở thích của mình, làm cùng võ thuật cường đại mình vật lộn kim dung giấc ngộng giao hiệp. Vậy bọn họ đâu? Trong ngộng sẽ cùng mình thế nào? Đã rõ ràng muốn. Mấy giờ trôi qua, bọn hắn mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tiên nhân thuần pháp sao? Bọn hắn một bên non, Một bên đứng người lên nhớ lại vừa mới đủ loại khó có thể tin lực lượng. Quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc, cực hạn sán lạ, nuốt gió thực khí. Bọn hắn đứng người lên, hương phấn vô cùng đường cũ trở về. Chậm nhìn thấy một chút cảnh thôn lưu thủ người ta lão nhân dưới tảng cây hò mát, không khỏi tâm niệm vừa động, tiến lên hỏi, "Xin hỏi bên kia góc đường trước ra, huynh đệ ba người, những năm này đi phương nào?" "Ở đâu ra bà cái huynh đệ? Là có bệnh máu trầm đông, cũng chính là đổ máu quái bệnh ra đình kia. Ta biết các ngươi nói nhà ai? Các ngươi nghe ai nói có bà cái huynh đệ? Nhà bọn hắn đau khổ." Nhưng bọn hắn nhà cũng chỉ có một cái Hoa nhi mà thôi. Hoa nhi là có quái bệnh, là cái tê liệt. Lão nhân ra lúc đầu, về phần người một nhà này làm sao qua đời, lão nhân không nguyện ý nói chuyện nhiều. Chỉ có một đứa bé, trí nhớ của bọn hắn. Quả nhiên, bọn hắn chỉ nhớ rõ lớn huynh trưởng, còn lại hai vị kia không người biết được, tất nhiên xóa đi tương quan người ký ức, thậm chí đem chỉnh thể thời gian di chuyển một đoạn lớn tối nguyện, nhân thế xóa tên, chỉ sợ đã đặt chân trường sinh. Mấy ông lão kinh ngạc nói, lặng yên rời đi. Mà đứng ở bên cạnh Trịnh VV thì là thần sắc vẫn như cũ hoảng hốt. Nàng nhớ lại vừa mới sơn thành trợ trên không, ngao du thiên địa, quan sát hết thể nhỏ bé kiến trúc hùng vĩ, dãy núi hóa thành đống đất, người ở hóa thành con kiến, cùng trên mặt cuồng phòng gào thét qua vết tích. Tiêu Dao Ka Ka, ngự kiếm nhanh một chút nữa, à, Trên trời làm sao rơi ra đầy trời màu đỏ bổ công anh. Nàng nhớ tới một màn kia, dấu diếm mấy ông lão, cái tiêu cao lớn tuấn mỹ nam nhân vụ trộm đối với mình tháo xuống mặt nạ, kia tuấn mỹ dung nhan quả nhiên cùng mình nội tâm mong đợi giống nhau như lúc, không khỏi mặt đỏ lên. Vị này, mơ tới phim hiệp, cũng cực kỳ phù hợp thời đại khí tức bảy. Chúc Chính Vi thì là ngồi lên xe buýt, bước lên về thành phố trên đường. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe buýt hai bên phong cảnh một đường cực nhanh. Đường phố Huyên Náo cùng người đi đường Huyên Náo bị bỏ lại đằng sau. Hắn hồi tưởng đến mấy vị kia đức cao vọng trọng lao giáo sư nghiên cứu khoa học công tích, từng tại quốc gia bước đi liên tục khó khăn thời khắc dẫn theo đoàn đội lập xuống công lao hắn mã, là đã từng chính mình cái này quyển vương xa không thể chạm sủng bái đối tượng. Nhưng bọn hắn cũng tại trước khi Lâm Trung biểu hiện ra chân chính nhỏ yếu cùng bất lực. Kia là nhân loại văn minh đối với tuế nguyệt thời gian bất lực, vũ trụ tự nhiên đối với nhân loại giống loài nhỏ yếu thờ dài. Ai cũng không thể tránh ngẽ nhìn qua bóng đêm hắn Đỗ nhiên nội tâm cũng bắt đầu giấy lên một tia đối với trong nhân thế sợ hãi lòng kính sợ không khỏi tự hỏi ngay cả mấy vị này những thời đại này tiểu cự nhân cũng không thể đào thoát đụổi bằng lịch sử khó thoát sợ hãi tử vong ta thật có thể thu hoạch được kia trường sinh chân chính lực lượng sao. chương 19 tìm kiếm nhóm thứ tư sẽ vở tiến vào chương 19 tìm kiếm nhóm thứ tư sẽ vở tiến vào đây đã là chúc chính vi tại trong hiện thực lần thứ hai thôi miên những người khác hắn phát hiện mình càng ngày càng thuậth tục trên để nắm giữ mình giấc ngủ cùngmộng cảnh dĩ năng Nhưng loại năng lực này cũng không phải là vô địch. Nếu như chân chính động thủ bắt đầu, đừng nói xuống ống, một cây đao liền đem mình đâm chết, mình trên bản chất cũng là một cái rèn luyện 20 năm thân thể tương đối cường đại người bình thường thôi. Bất quá, bọn hắn không có khả năng tìm tới chân chính ta, không có khả năng biết ta là trong trường học sinh viên đại học năm nhất. Rốt cuộc có tư duy điểm mù, căn cứ trí nhớ của bọn hắn, kia là so với bọn hắn lao sư tuổi tác càng lớn, đã sống trên trăm năm tiền gói. Rất nhanh, chúc chính vi về tới trong trường học. Hắn bí mật quan sát mấy cái khác server, phát hiện cơ bản đều không có vấn đề. Thậm chí ngay cả trương hạ tên tiểu tử này, còn tại cùng tình yêu cùng nhiệt bạn gái lẫn nhau cho ăn cơm, toàn thân yêu đương hôi chua, hoàn toàn như trước đây. Kỳ quái, những người này đều không có vấn đề, làm sao lại mấy vị kia lão giáo sư xuất hiện dị thường? Nhớ kỹ thế giới kia sự tỉnh. Trúc Chính Vi trong lòng tính toán, suy đoán cái này mấy ông lão xuất hiện dị thường nguyên nhân. Có hai cái khả năng. Một, tuổi tác quá già rồi, cho nên đại não không thanh tỉnh, lại càng dễ đem mộng cảnh cùng hiện thực hàng rào không giám chắc, dẫn đến mộng cảnh tiết lộ. Làm lại đơn giản von. Một đài máy tính quá già rồi, Xuất hiện trục chậc khả năng liền càng cao, bộ nhớ đều không chặt chẽ. Hai, cái này mấy ông lão một cái khác chỗ đặc biệt, có thể là đi theo chương chất, chương chất mang theo bọn hắn làm một loại nào đó thí nghiệm, đưa đến vấn đề. Nhưng ta càng khuynh hướng khả năng thứ nhất tính. Hắn hít thở sâu một hơi, nghĩ lại, nhưng cũng chưa chắc nhất định tất cả đều là lão nhân, một bộ phận người trẻ tuổi cũng có thể là xuất hiện dị thường. Rốt cuộc nhân loại cũng không phải máy móc, liền cùng đánh vắc xin đồng dạng, luôn có mấy cái vắc dị ứng người là thường. Đây tuyệt đối không phải một tin tốt. Dù là chỉ có 0.1% dị thường suất Nếu như nhân khẩu cơ số biến lớn, cũng là vấn đề rất lớn. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Hắn về tới trong tốc xá, trong lòng tính toán tương lai con đường, lại nhìn thấy hai cái xa điêu cùng phòng còn tại mở H chơi game. Chúc Chính Vi thấy im lặng. Hai người bọn họ trước đó nhập học đến bây giờ, đều là một bộ điên cùng rắc rối dáng vẻ, hiện tại qua một nửa năm thứ nhất đại học, liền suy sụp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm chàng băn vận, vừa mới thi xong phát hiện không có rất tiến chỉ, không khỏi vui vẻ mấy ngày, đoán chừng buông mấy ngày, lại bắt đầu cuốn lại. Dựa theo hai người kia tính cách, ngay nghĩ đến Cái này không được điên cuồng. Ai, trở về rồi. Muốn cùng một chỗ sao? Hai người đầu cũng sẽ không. Ừm, vậy ta cũng tới hai thanh. Trúc Chính Vi khó được gật gật đầu, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh hai thanh thư giãn một tí tâm tình. Kia không nổi bay. Chúng ta ngọa long phượng sồ lại thêm ngươi cái thối thợ dậy, chẳng phải là thắng ngay từ trận đầu. Ai, thoải mái. Kết quả mình vừa gia nhập, bách chiến bách thắng. Đây là mình giấu rốt kết quả. Trúc Chính Vi phát hiện theo tinh thần lực của mình mạnh lên về sau, chơi cái này thi đấu cho chơi, đơn giản là phản ứng thao tác cùng ý thức mà thôi quả thực hạ bút thành văn. Hôm nay tốt thuận tay. Hai người tràn đầy phẫn khởi, còn gọi muốn đánh, chúc chính vi lại không nghỉ chơi. Hắn bắt đầu nằm ở trên giường đi ngủ, nhìn lên trần nhà. Cái kia giấc mộng cảnh chi noãn dựng dục thế giới, mình lại bắt đầu sinh mệnh diễn hóa, Văn Minh khởi đọc lại, khoa học kỹ thuật phục hưng, thế giới bản đồ thậm chí tự động bắt đầu khuyết chương diễn hóa. Phản phất một giấc mộng bên trong bản cổ cự nhân triệt để thức tỉnh, vung vẩy cự phủ, chém giết trong mộng không có thứ tự 300 ma thần. Hung hăng bổ ra thế giới cự đạn, khai thiên tích địa. Mình, có lẽ là thế giới kia tạo vật chủ. Chúc Chính Vi liếc mắt một cái thế giới, phi thường bình thản, chậm chạm phát triển. Trương Chất cũng không có cái gì đại động tác, đoán chừng cách lần tiếp theo trở về thả nhật ký, còn phải có một đoạn thời gian. Ta còn phải tiếp tục hoàn thiện thế giới. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đồng thời dạng này một mực phát triển tiếp, quá chậm. Cái này Trương Chất trường sinh nhật ký, không được tại viết mấy trăm năm mới có thời đại tiếp theo. Ta phải nghĩ biện pháp, bắt đầu kích thích thế giới cái biến, chính thức thôi động bên trong siêu phàm văn minh tiến bộ. Về phần, cái này đến cùng phải hay không đạn sinh tại 3 triệu nhân loại phía trên 4 triệu thế giới? sinh ra tại nhân loại trong ý thức 4 triệu nhân loại. Cái này đối với mình tới nói trước mắt không quá quan trọng. Đầu tiên, ta mục tiêu chủ yếu còn phải cắt dao hẹn, tiếp tục gia tăng server. Chúc Chính Vi nhìn về phía bên ngoài tốc xá bầu trời đêm. Muốn xây dựng một cái khổng lồ lý thế giới văn minh xa bản, ta nhất định phải đại lượng tìm kiếm mỏ máy móc đại nào phát triển. Tốt nhất tương lai muốn lấy phương thức nào đó, dần dần trở thành dấu ở biểu thế giới bên trong lý thế giới phía sau màn chủ thể. Tiếp theo, ta tận lực sẽ không can thiệp địa cầu hiện thực đi hướng, vẹn vẹn lấy tìm kiếm mỏ máy móc, phong phú giống loại kho gen làm mục tiêu. Nếm thử trở thành trong hiện thực một chân chính trường sinh giả, nhân chứng loại dài rằng giặc lịch sử hướng đi. Nhưng trước mắt, trước sau cũng mới 400 cái server, rõ ràng không đủ dùng. Phải có mới thợ mỏ thông báo tuyển dụng biện pháp, từng cái tìm kiếm, quả thực quá phiền. Có vết xe đổ, thậm chí có thể sẽ lại náo ra mãnh nam truyền thuyết sự tình cho nên, nhất định phải khai phát một cái mỏ máy móc lắp đặt bao, để chính bọn hắn lẫn nhau truyền bá, lẫn nhau lắp đặt, cuối cùng leo lên di động mạng lưới liên lạc. Rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở náo hải. Mà cái này lắp đặt bao, gọi là trò chơi thời gian. Đồng thời nếu như là một trò chơi, để những cái kia nhớ ký một chút mảnh vợ những người lạ thường cũng sẽ tưởng rằng trò chơi, từ đó triệt để tiêu trừ sạch cái này hồ hạn. Chúc Chính Vi biết, người chơi vĩnh viễn là một đám tối hợp cách đào mỏ giao hẹn. Nhưng bọn hắn có thể động bắt đầu ở bên trong sinh hoạt. Đừng làm loạn. Thợ mỏ liền oán oán đầm mỏ, không có cái kia tâm tư cho bọn hắn phát phúc lợi. Lỗ Tấn đã từng nói, một cái hợp cách thương nhân phải học được dùng một phân tiền cho, kiêu động 100 đồng tiền lợi ích. Chúc Chính Vi một cái cá chép nhẹ, cấp tốc từ trên giường nhảy lên, bỗng nhiên toát ra một cái gan ý nghĩ. Rất nhanh liền bật máy tính lên tìm tòi một chút phương án, cuối cùng tìm ra tối bất việc kế hoạch. Bộ gia trò chơi. Làm một cái thật đơn giản vở giờ thực cảnh trò chơi. Trò chơi cụ thể trò chơi quá trình là, nếu ta là một gốc cô độc giao hệ, tại ven đường ngắm phong cảnh trò chơi. Đơn giản. Thực sự. Cái này đơn giản vô cùng trò chơi tựa như là giả mị, chỉ cần ngươi lắp đặt vận hành, ngươi mặt ngoài là tại nhàm chán giả mị, trên thực tế ta tại dùng đầu góc của ngươi chiếm dụng đại lượng CPU, hậu trường vụng trộm nằm mò. Minh tu đạo, ám độ Trần Dung. Rất là khéo. Cái này sơ bộ kế hoạch, hoàn mỹ vô khuyết. Người đang làm gì? Lại tại ghi phần mềm. Vừa chuẩn chuẩn bị cả ban đầu hiệu, hao lông rơi rồi. Rất nhanh, Vương Quân lại phát hiện trúc chính vi tiểu động tác, không hổ là người à, mang ta lên một cái thôi. Trúc chính vi nghĩ nghĩ, ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói, "Đúng rồi, gần nhất bảy bên trong có việc, một cái đại lao nói hắn có cái mới trò chơi để kiểm tra một chút, các người muốn hay không thử một lần?" "Nhiều tiền sao?" "Nhiều." "Tiến hành." "Cái gì loại hình? Giả lập vợ giờ trò chơi?" Hai người nghe xong, gọi thẳng nói, "Ngoa táo." là lớn chế tác vợ giờ trò chơi hiện tại mặc dù đã là đương kim giới trò chơi chủ lưu phát triển xu thế nhưng trên cơ bản đều là đại Hán trò chơi hiện thực độ chân thực cùng họa chất là cao nhưng vấn đề lớn nhất là chơi lâu đau đầu kiểu 3D vờn quanh hình tượng là đẹp nhưng rất dễ dàng thoáng như thế nào phòng ngừa đại não thị giác mệnh Ngọc kỹ thuật là trước mắt khó mà nẽ tránh năn đề. mà cái này trò chơi đối với đồng dạng phổ thông lông Dê Đảng không có cái gì lợi ích điểm cho nên ký túc xá hai cái gia súc chiến trường chính vẫn là tại kiểu cũ máy chủ trò chơi cùng lêm điện thoại bên trênúc Chính vì lại bắt đầu Nghe nói không phải lớn chế tác là đám chìm thức phim trò chơi liền là làm một viên thực vật ở trong game gameố động hai người một ngộng ngẫu nhiên hiểu rõ đây chính là kịch bản trò chơi mà liền là nhìn nhân vật kịch bản h hỗ động lựa chọn kịch bản trí nhánh cái kia có thể ta lại có việc để hoạt động hai người ngược lại là vui vẻ đúng vậy a chúng ta lần này khẩu hiệu là chỉ cần quấn bất tử liền hướng chết bên trong cuấnn các ngươi ngủ trước dưỡng đủ tinh thần hôm nào ta lại hỏi một chút vị kia đại lao có thể hay không mang các ngươi cùng một chỗúc Chính vì lại bắt đầu lắc lư bọn hắn đi ngủ Rất nhanh, hắc đèn nghỉ ngơi. Hai cái bọt khí hiện lên ở trước mắt. Trước đó một mực không có xuống tay với bọn họ, hiện tại có đất dụng võ. Nhóm đầu tiên 100 cái server bị trương chất chờ bọn hắn chết giả hấp thu hết. Nhóm thứ 3 300 cái vở, lại bị loạn thế bạo dân vây giết trực tiếp làm thịt, cấp đoạt thành tam đại vương chiều lãnh tụ. Nhóm thứ 4 sẽ vợ đến bắt đầu làm tiến vào 4. Ta xem một chút đến cùng làm sao làm mới tốt. Chúc chính vị bắt đầu tràn đầy phấn khởi khảo thí bắt đầu. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20. Thế giới mới văn minh truy cập trang web đi ở chuyệnun.com để nghe trọn bộ linknh dưới mô tả video nhé chương 20 thế giới mới văn minh một tuần lễ sau cái nào đó gỡ giúp chắc bên trong các Minh đệ phía trên người phụ trách nói cớt lò sơ bệ tại danh ngạch có hạn tới trước được trước có thể kéo người nhưng địa chỉ đi nhất định phải tại Sơn thành thị trước mắt chỉ ở chúng ta Sơn thành thị làm xác định vị trí khảo thí chỉ ở Sơn thành thị mới có thể đăng lục nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chúc chính vi mòn tờ trước mắt cũng liền khó khăn lắng bao chùm cái này một mình chẳng lẽ lại là chúng ta thành phố này công ty nghiên cứu. Vậy chúng ta thành thị quật khởi a. Đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì? Suy nghĩ nhân sinh trò chơi, tên gọi thế gian, nội dung là làm một viên thực vật, phi thường tinh mịch, ngắm phong cảnh trò chơi, nghe nói công ty chủ yếu phương hướng là phụ trợ giấc ngủ. A. Liên la tại cửa sổ trò chơi, lấy thực vật thị giác ngắm phong cảnh, để ngươi mang theo vợ giờ mũ giáp nhìn xem đi ngủ. Ngoa tảo. Trò chơi này thoạt nhìn không có chơi đầu a, không thể động đại được, quá kéo hung. Kia không có cách nào, người ta không phải nhà máy lớn trò chơi. Loạn Trường đi là Duy Mỹ hướng vở giờ phong cảnh trò chơi, rất thích hợp phong cảnh đảng cùng hưu nhàn đảng. Bản nhân liền là xử lý trò chơi nghiệp, nghe được giới thiệu trực tiếp khẳng định cái này căn bản không có sức cạnh tranh, người già chợ ngủ 3D mặt bàn liền là cái này khác, người ta phong cảnh mô phỏng thế nhưng là bỏ ra lớn chế tác, giá tâm bừng bừng bỏ ra mấy ngàn vạn, phim cấp đặc hiệu giả lập thực cảnh, thư giãn âm thanh, Duy Mỹ truyện cổ tích 4. Liên là chủ đánh thành thị bên trong người giả quần thể, truyền truyền nói thành thị bên trong tiên nhiên giấc ngủ hành trình, lúc ấy bọn hắn đến làm tháng thẻ thu phí, người già thị trưởng đến bao lớn? Cái này mỗi người một phần không được bạo chám. Nhưng người ta lão nhân phần lớn cần kiệm tiết kiệm, căn bản không có phương diện này thói quen, kết quả bồi đến mất cả trì lẫn trại. Rất nhiều người không coi trọng. Trước đó liền có một cái thất bại án lệ, các hạ công ty không phải bình thường đầu sắt. Huống hổ ngươi cái này xem thường ai? Lại là một cái người ra chợ ngủ 3D mặt bản thuộc loại, để chúng ta bắt đầu dưỡng sinh rồi. Nhưng vẫn còn có chút người đăng nhập vào trò chơi. Đinh. Hoàng nên tiến vào thế gian. Cơ lọ sở bệ tạ phiên bản 0. 2. Trước mắt phiên bản phim tư liệu, giao hệ giáng sinh. Trước mắt online đăng lục nhân số, 514 người. Dao hẹn. Rất nhiều người trực tiếp kinh ngạc. Khá lắm, coi là thật khá lắm. Người cái trò chơi này đủ thẳng thắn a. Rất nhanh liền có người bắt đầu trò chơi, đồng thời các loại tiếng vọng tựa như là chúc chính vi tưởng tượng như thế. Tiếng vọng 10 phần kinh người, nhưng lại là như vậy bình thường. Chúc chính vi tùy tiện ấn mở một cái trò chơi xác định và đánh giá. Lớn chế tác. Siêu cấp đại chế tác, các minh đệ, nhập hố tuyệt đối không hối hận. Hình tượng siêu cấp kinh người. Cái này mẹ nó tuyệt. Các khác về giờ game giả lập so sánh, quả thực là 480p cùng ổn trà HD khác nhau. Mỗi một tấm đều là giấy dán tượng, đều là kinh phí tiêu đốt. Có thể tưởng tượng ra cái trò chơi này, công ty vì chế tạo ra người lớn tuổi này giấc ngủ trò chơi, là cỡ nào nghiêm túc. Khóc cười. Làm tiến vào một khắc này, vô số người đều giật mình. Cái này chất lượng hình ảnh quả thực không hợp tối thường. Không hợp thói thượng đến đáng sợ. Trước đó kia khoản động thái tràng cảnh mô phỏng cảm ứng trò chơi 10 cái động thái tràng cảnh, liên tốn hao mấy ngàn vạn chế tác, danh xưng chủ đánh cao chất lượng hình ảnh cùng hiện thực tiến cảnh. Nhưng ngươi chẳng cảnh lại hoàn toàn treo lên đánh, chỉ sợ không được tiêu mấy cái ức. Mời trong ngoài nước đứng đầu nhất kỹ thuật quân đội. Ở đâu ra xa tệ công ty, tiêu cái này tiền tiêu đồn phí. Nhưng cái này chuyện tiền bạc không đề cập tới, trò chơi vẫn là đáng giá khẳng định. Xuất khí 5 người, khu khu cụ, hiện tại chính thức tiến vào đơn giản xác định và đánh giá. Đầu tiên nếu là phim tư liệu giao hệ giáng sinh, cái này cực kỳ chơi ác, nội dung trò chơi là chúng ta xuất sinh lại biến thành một viên tư vận, giao hệ, bổ công anh, cỏ dại, lúa mì, nông nhân sinh trưởng ở các nơi, qua hết thực vật một đời. Sau đó lại lần nữa ngẫu nhiên làm thực vật, lần nữa mở ra chuyển sinh. Cách chơi rất đơn giản, ta liền sinh ra ở một chỗ bình nguyên bên trên, nơi xa còn có chút kiến trúc đổ nát thế lương. Hoa. Phong cảnh thật siêu cấp siêu cấp đẹp. Động thái tràng cảnh siêu cấp thật. Mặt trời lần mặt trời mọc, tựa như là chuyện cổ tích đồng dạng. Đồng thời càng đáng lưu ý chính là, chúng ta hình tượng tràng cảnh cũng không chỉ có một chỗ, ta đơn giản cùng bảy bên trong trao đổi một chút, chúng ta mỗi một cái sinh ra tràng cảnh cũng khác nhau, có đường ven biển, có vết núi, có gò núi, có sa mạc. Thậm chí còn có một cái may mắn Nói là một viên cọ dại sinh ra ở một đầu đường lát đá mưa bên, ngẫu nhiên nhìn thấy một đặc biệt lư nhân. Ông trời ơi, lại còn có nhân vật xuất hiện ẩn tàng trắng cảnh, ta không biết công ty Lem chuẩn bị nhiều ít cái dạng này rất ngủ trắng cảnh, nhưng thật dụng tâm, có tiền chó nhà giàu. Nói thực ra, cẩn thận tới trình độ nào. Một trận gió thổi tới, chúng ta đều có thể nhìn thấy mình theo gió tung bay, thật quá đẹp. Nếu như chúng ta có thể ở trong đó di động, đó nhất định là vượt thế kỷ siêu cấp thế giới trò chơi, quả thực là một cái chân chính thượng cổ quyển trục thế giới, sợ cái dìm, đáng tiếc chúng ta đều biết không thể Đây chính là cái ngắm cảnh xem trò chơi khi sinh trò chơi tính thuần hình tượng trò chơi là một viên thực vật ngắm phong cảnh mới đầu ta coi là cực kỳ không thú vị nhưng trên thực tế kiên nhận xuống tới cũng thật có ý tứ để cho ta cảm nhận được thực vật một đời rất tính tâm rất có ngồi thiền gột rửa thể xác tinh thần thật là siêu cấp chữa trị trò chơi trước mắt chính phủ nói vẫn còn khảo thí giai đoạn nhưng trên thực tế đã hoàn thiện đến trình độ kinh người các phương diện cảnh sát không thể bắt bẻ ta đến hiện tại còn chưa phát hiện bất luận cái gì bút trở lên liền là đơn giản sơ bộ xác định và đánh giá tổng kết Cách chơi đơn nhất là ngay từ đầu liền chú định, liền là cái duy mị phong cảnh tiểu chúng cho chơi, giấc ngủ, mặt hướng có dưỡng lao nhu cầu cùng phong cảnh dạng tiểu tỷ tỷ quần thể, chủ đánh vẫn là giấc ngủ, suy nghĩ một chút, đeo lên nón trò chơi ảo, nghe tiếng gió, tiếng mưa, nhìn xem nhật nguyệt giao thế, rất đẹp không phải sao. Làm dịu người hiện đại áp lực, tiên rất chìm vào giấc ngủ. Phong cảnh mặc dù rất đẹp rất đẹp, nhưng ta đã dự đoán đến nhìn lâu khẳng định cũng sẽ nhàm chán. Đề cử chỉ số, năm ngôi sao, tiểu chúng ít lưu ý thần tác. Cái này một cái rất ngủ mặt bản phong cảnh, ta đã cho tan mãi mãi cùng ra, ra giới thiệu. Bọn hắn cực kỳ thích, nói đẹp đến mức không giống như là nhân gian. Chúc chính vi hướng xuống lạc. Bình luận bên trong tiếng vọng là phi thường không tệ. Có người bình luận, ai, yêu, thật tốt chợ ngủ à, ta gần nhất một mực mất ngủ, lập tức đi ngủ. Có thể không ngủ sao? Kiểu mới đời thứ hai viễn trình thôi miễn kỹ thuật. Mặc dù không đủ thôi miên cường độ không đủ, nhưng chợ ngủ là đủ rồi, có thể kéo tiến mọn internet. Có người bình luận, tốt a. Thật sự là đi ngủ thần khí, siêu cấp dưỡng sinh, ta mấy ngày nay một mực tại dụng, cảm giác thật rất tĩnh tâm, giống như là thiền tu đồng dưỡng. Ngay cả đầu góc đều thành tỉnh không ít, học tập hiệu suất tăng lên. Ta muốn để cử cho đám tiểu tỉ muội, mỗi đêm cho ngươi rèn luyện đầu góc Loại này kiện nào khí tải, có thể khó dùng sao? Trúc Chính Vi nhìn xem cái này tiếng vọng càng phát ra hài lòng. Rất không tệ, cùng ta đoán trước giống nhau như lúc, rất tiểu chúng tôi miên tràng cảnh trò chơi, cùng ra mình một cái tính chất, đơn giản, thực sự còn sẽ không khiến cho người hoài nghi, không, có cái gì ly kỳ địa phương, chỉ là trò chơi đồng hành sẽ nghĩ, cái nào ngu xuẩn, đốt tiền làm như vậy một cái trò chơi. Còn nói hệ dáng sinh Ta nhìn cái này đồng hành mình mới là lớn giao hệ. Cái này rất là khéo. Người người đều cho là ta là nhà từ thiện, mình liền hoàn mỹ ẩn giấu đi. Liền xem như phát hiện manh khỏe, mình cũng toàn thân trở ra, bởi vì không ai có thể tra được mình theo hầu cùng xuất xứ. Chốc chính vi quan sát một chút đăng lục nhân số, tăng thêm trước đó 400 cái server, đã đến đến nhân số hạn mức cao nhất, 1000. Mặc dù là ít lưu ý, nhưng nhân khẩu cơ số dưới, loại này nhân số vẫn là nhẹ nhõm đạt tới. Mặc dù mình mọn tớ net gánh chịu năng lực đang dần dần mạnh lên, nhưng 1000 số lượng trở lên Trúc Chính Vy liền cảm giác trước mắt mình trèo trống không đủ. Thế là liền không bỏ vào tới. Mà cũng không ít người tiếng oán than dậy đất. Ai, làm sao vào không được rồi. Bạn mát rồi. Ta bởi trưa ngủ chưa đâu. Ta nghiện. Ta muốn nghe thiên nhiên thanh âm. Ai, có thể hiểu được, cái này chất lượng hình ảnh quá khoa trường, dù là phong cảnh trò chơi, cũng vào không được nhiều người như vậy. Chúc Chính Vy nhìn thoáng qua liền không để ý tới. Mình mục tiêu chủ yếu liền là kéo người, cái khác không quan trọng. Cái này phương thức quả nhiên là có thể được lại thêm 600 cái safer. Toàn bộ thế giới tính lực lại lần nữa cất cao, như vậy kế hoạch của mình có thể chính thức bắt đầu. Tính lực tăng gọn, đi một chút vương quốc, tung xuống một chút văn minh hà giống. Chúc Chính Vi nhẹ nhàng đạp mạnh, tiến vào toàn bộ thế giới bên trong. Một mảnh trong hoang mạc. Chúc Chính Vi chân đạp lá khô, thời gian qua đi trên trăm năm, lại lần nữa chân chính tiến vào bên trong vùng thế giới này. Thời đại trước cuối cùng đi qua, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Một cái có nước mắt nốt rồi tướng mạo nho nhã nam nhân, tản ra thần bí khí chất, đứng tại trong hoang mạc ngẩng đầu, nhìn xem một tòa cự đại dựng đứng, tự thạch trận quay quanh mà thành tự thành các vàng có chút quét, đập đạp đập. Cự tượng trở lữ nhân tại trên đường đá vàng tiến lên. Sa mạc ven đường, bao cát, đoạn thạch, một cỗ hoang vu nặng nghề cảm giác len tới. Chúc Chính Vi nhớ tới trong nhật ký vô số lần nâng lên kia một tòa cự thành, không khỏi nói khẽ, đó chính là nô lệ vương triều bách Thạch chi thành, muội trên một tảng đá lớn đều nhuộm tượng máu cùng người nước mắt. Chương 21, ngụy thần cố sự cùng côn chúng. Chương 21, ngụy thần cố sự cùng côn chúng. Một phương này bầu trời, là sa mạc bầu trời, lộ ra nóng rực. Nóng rực liệt nhật chiếu sáng. Mặt đất bị nướng đến đằng lấy nhiệt khí. Chúc Chính Vi một mực tại bên ngoài vội vàng tìm kiếm động vật cùng khảo thí, đoạn thời gian này mặc dù không có chân chính tiến vào mảnh đất này, lại không nghĩ tới đã long trời lở đất đến tận đây. Tại cái này 4 triệu lý thế giới bên trong, mình cũng đã chừng 100 tuổi, được xưng tụng trưởng sinh loại. Hắn trừng mắt nhìn. Soạt. Toàn bộ thế giới phản phất tại trước mắt mình hóa thành giả lập trong suốt đồng dạng. Chung quy là lấy giấc mơ của mình làm cơ sở căn nguyên thế giới, mà trong ngộng mình không gì làm không được. Tại kiến lập sinh vật kho số liệu thời điểm, Chúc Chính Vi liền để cho tiện quan sát mà sửa đổi thế giới tầng dưới cốt chương trình, sáng tạo ra một cái hạ giới mặt. Sinh vật kho số liệu, 12518 loại. Sẽ vở số lượng, 1000. Hắn hành tàu trong sa mạc, mấy hàng đơn giản hư tự xuất hiện ở trước mắt. Ấn mở sinh vật kho số liệu, có thể nhìn thấy kỹ càng giao diện, từng cái động vật cùng thực vật cụ thể sinh mệnh số liệu. Nhìn đến nửa tháng này thu thập đến không sai, rốt cuộc một cái bao trùm mấy trăm mét, liền có thể trong nháy mắt kéo vào một mảng lớn côn trùng, thực vật những thứ này. Đây chính là thế giới của ta à, hối hận ngược xuôi. Mới hình chiếu những ngày tiền đến, được không, dễ. Mình đi dạo rất nhiều vườn máy thú. Các loại loại cá, hải dương thực vật cũng có. Nhưng là, sinh vật như vậy là cơ sở, nhưng cũng là tương lai các bước, từ nhân loại hiện đại vòng sinh thái bắt đầu, có lẽ xuất hiện không giống biến hóa phát triển. Chúc Chính Vi nhìn mấy lần, hành gẩu tại trên sa mạc, tới gần kia một tòa cự thạch chi thành. Đi ra, thấp hèn các nô lệ. Nơi xa, cự tượng trên lưng hất lên tinh xảo màu đỏ bên thảm, Chăn lông trên là một tòa phòng đúng nhỏ, trong phòng tựa hồ ngồi quý tộc tại chổi rửa, một bên bước vào cửa thành. Chúc Chính Vi nhường, nhưng như cũ cuốn lên một đống cắt vàng đánh trên người mình. Thì ra là thế. Chúc Chính Vi có một chút nổi giận, chậm nhìn cự tượng một chút, bật cười bắt đầu, đi vào ngoài cửa thành một tòa bố lều. Có một lao giả đang ban trà. Mấy tên sa mạc thương nhân đầu đội khăn bông, lấy xuống che mặt thông khí bố, tại lều lớn hạ uống trà. Trong đó một tên trung niên nữ nhân gặp Chúc Chính Vi, đưa tay chào hỏi một tiếng, tiểu ca tới đây ngồi, hiện tại quý tộc càng ngày càng hôi thối, run lắc một cái trên người cắt vàng, từ đâu tới người. Chúc Chính Vi tới gần ngồi xuống, thanh đồng quốc. Nha Nữ nhân trên rời đánh giá một phen, không khỏi cười nói, hoàn toàn chính xác giống như là một cái học giả, các hạ là tới này mảnh khảo cứu a. Bên này thật có chút nguy hiểm, không mang theo hai cái người hầu. Chúc Chính Vi lắc đầu, chỉ vào nơi xa hỏi, bọn hắn làm sao tại sa mạc cưới voi? Voi là chịu nhiệt động vật, nhưng sa mạc đã thấy không đến voi. Bởi vì sa mạc là lưu sa, voi sẽ trực tiếp bị giầm ngập. Trung niên nhân lại là cười, năm đó Thạch Quang Trường hàng đế, trải vô số cây số sa mạc thành đường, mất chết vô số người, chỉ vì hắn nữ nhân yêu mến nghi tại sa mạc cưỡi voi. Nam nhân kia Rõ ràng có được thiên hạ vô số đất mồ mỡ, quốc đạo, rừng rậm, bình nguyên, lại lựa chọn định đô tại tuyến đầu sa mạc, kiến tạo bách Thạch chi thành. Hắn nói, cái khác vương đô xây dựng ở phía sau, hắn càng muốn xây ở phía trước, muốn lấy vương đô chấn thủ tiền tuyến biên giới, hắn chỉ cần ngăn tại tiền tuyến, ai cũng không diệt được hắn nước. Trung niên nhân lộ ra một vòng vẻ sùng bái, nghe nói, năm đó nô công chừng 10 vạn, tốn thời gian hơn 10 năm xây thành trì, vô số nô công chết, ngay cả voi đều chết mấy trăm con, mới kiến tạo tòa này chuyển kỳ vương thành. Trúc chính vi gật đầu, lại nói, nhưng hắn không có nói sai. Giữ vững, không ai có thể tại hắn khi còn sống công phá hắn bách Thạch chi thành, nơi này dễ thủ khó công. Đúng thế. Trung niên nhân uống một ly trà, nói, trăm năm trước kia, kia một trận gưu ba nguyên sa mạc chi dịch, Thanh Đồng quốc cùng Vũ quốc liên thủ tiến công, trọn vẹn mấy năm, đánh lâu không xong, cuối cùng thực sự khó đỉnh sa mạc hoàn cảnh ngắc liệt, quốc lực hao hết, chỉ có thể bại lui, một mình hắn dẫn đầu quân đội, liền trấn thủ toàn bộ vương triều tiền tuyến. Nhưng hắn vẫn phải chết." Trúc Chính Vi yên lặng nghe, lại chen vào một câu. "Đúng vậy, hắn bị ám sát tại hoàng cung." Cái kia tự xưng là thần nam nhân bị nữ nhân mình yêu thích phản bội, chết bởi một cái buồn cười nô lệ trong tay, cái kia nô lệ vậy mà dám tự xưng là Thạch Quang trưởng vọ đế. Nói mình không giống trước mắt cái này hồn quân ngu xuẩn như vậy, hắn tuyệt không tín nhiệm người nào. Hắn trở thành xuống một cái bạo quân, hiện tại vẹn vẹn một cái tham sống sợ chết, tham luyến vinh hoa phú quý lao nhân, mọi người đều nói hắn đã 100 tuổi ra mặt, phải lớn hạn sắp tới. Trúc Chính Vi bỗng nhiên cười nói, ngươi thật giống như cực kỳ sùng bái đời thứ nhất Thạch Quang trưởng đế. Rõ ràng là một cái bạo quân, kiến tạo bách Thạch chi thành, dân chúng lầm than nhưng hoàn toàn chính xác rất đáng được xung bái, bởi vì tòa thành này đã là trên thế giới đứng đầu vô địch kỳ tích tường sắt, cái kia cường đại nam nhân là một cái giống như sự thi vĩ đại anh hùng, hắn chú định ghi vào sử sách. Trung niên nữ nhân có độc nói kiến giải, không ngừng phun ra mình một chút đối với trước mắt vương triều kiến thức, đối với thời đại này bất mãn. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, phàm nhân tuyệt vọng, phần lớn đến từ sự bất lực của mình. Trước mắt trung niên nữ nhân ánh mắt sâu ủ, tiếp tục nói, nhưng cường giả tuyệt vọng, phần lớn bị giới hạn thời đại bất lực. Cái kia anh hùng đồng dạng nam nhân không phải bại bởi cái kia tiểu nhân hèn hạ mà là bại bởi toàn bộ thời đại, hắn có thể mạnh hơn, nhưng ông trời không cho phép, thần không cho phép, hắn bị toàn bộ thế giới khóa lại. Thần, làm sao có thể bị một người đàn bà bình thường lúc đang ngủ đấm chết? Hắn có thể càng mạnh mới đúng. Có lẽ là như thế, thế nhân nhóm không nhìn thấy đường phía trước, vô số anh hùng nứt hận, hóa thành cắt vàng bại cốt. Chúc chính vi nghe, đông nhân người, nếu như thế giới này có trường sinh giả, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm tiếp theo con đường đi. Vậy hắn nhất định gánh vác cả vùng hy vọng, hắn nhất định gánh chịu tất cả anh hùng ngộ tưởng, hắn cũng nhất định mượi phần cô độc Trung niên nữ nhân mở miệng. Đông niên nữ nhân nhếch mặt, nói: "Ta gặp người lai lịch bất phàm, mới quen đã thân, chúng ta có thể xâm nhập. Ta liền không tham dự." Chúc Chính Vi lắc đầu, "Kia cự tượng bên trong quý tộc là các người người a?" Chuyên môn lai lịch qua trọc giận một chút nhìn bất phàm người, các người liền có thời cơ ở bên cạnh quán trà bắt chuyện, thừa cơ chửi rủa quý tộc cùng chung mối thủ, sau đó lôi kéo là phía bên mình người. Người. Lữ nhân phản phất bị người khám phá đồng dạng, lập tức ngạc nhiên. Chúc Chính Vi cuối cùng cảm khái thế giới này biến hóa. Thế giới không phải năm đó cái kia phát chúc cảnh thôn thành thị xáo lộ nhiều, cái này đều có tiên nhân tiêu. Chúng ta chỉ là không cổ hộ. Chúng ta thực sự muốn lôi kéo một nhóm võ nghệ cao cường dũng sĩ cùng hưu thức chí sĩ, đây là một trận phạm nhân độ sát nghị thần chiến dịch. Trung niên nữ nhân thật sâu nhìn xem trúc chính vi một chút, đôi mắt hiện lên một vòng hào khí, chỉ vào chỗ cao thành lâu nói, "Ngươi nói, chúng ta kết quả như thế nào?" Trên đá lớn sẽ nhiễm lên rất nhiều máu người cùng người nước mắt. Cái này ta biết, không có không chảy máu biến đổi thời đại. Trung niên nữ nhân đứng người lên, nhìn xem một người đi trên đường, nói, "Bọn hắn đều sống ở cực khổ bên trong, cha mẹ của ta" gia gia tổ mẫu đều chết tại quý tộc trong tay, ta ở thời đại trước trong sách nhìn thấy một câu, có một phần nóng, phát một phần ánh sáng, trong bóng tối như triệt để không có bó đúc lửa, ta chính là bàn sơ ánh sáng. Chúc Chính Vi gật đầu. Hắn lại bình tĩnh nói, nhưng chung quy là trong truyền thuyết chúc vụ, nuốt gió huống lộ, trên trời thần nhân hạ phàm, mà chúng ta chỉ là phạm nhân, lấy phạm nhân sát thần, rất khó. Đối phương trước mắt giả, chúng ta mới lựa chọn độc thủ, chúng ta không chỉ muốn thắng, còn muốn nghị trăm phương ngàn kế ngăn lại hắn vùng vây dây chết. Ngăn không được, để hắn chạy trốn, hậu quả quá nghiêm trọng. Tam đại vương triều hoàng thất đều là kinh lịch kia một trận dài đến mấy chục năm bạo loạn thời đại, chưa cắt năm đó trong truyền thuyết 300 nữ tử khí, dùng cái này mở ra vương quyền, quân quyền thần thụ. Nếu như không giết đời thứ hai vương, Đoạn Hàn khí cũng liền mang ý nghĩa mới vương quốc, quốc gia của mình không có chấn áp cấp chiến lược, không cách nào triệt để ngồi vững vàng giàn sơn. Nói thực ra, chúng ta không cách nào ám toán hắn. Năm đó, hắn liền là thừa dịp đời thứ nhất Thạch Quang Trường hàng đế ngủ thiếp đi, mới thành công ám toán, giấc ngủ liền là tập sát hắn duy nhất thời cơ, hiện tại cái kia người sợ chết hấp thụ giáo huấn, đem mình quan bế ở Thạch thất bên trong. Ban đêm không tiếp kiến bất luận kẻ nào, chúng ta một khi nếm thử xâm nhập, đối phương liền sẽ ở thạch thất bừng tỉnh, chúng ta chỉ có thể chính diện giết hắn. Thật cầu. quả thực là sắc rựa đen, Chắc không được gọi mình trường tọ. Trúc Chính Vi không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới, mà là ngẩng đầu lên. Hắn thấy được một viên cỏ dại tại phòng lều trên mọc dễ nảy mầm, bật cười nói, các ngươi khổ tâm tranh đoạt đồ vật, nhiều khi ngay tại các ngươi bên người. Trung niên nữ nhân không rõ ràng cho lắm, mà nóc nhà cỏ dại, lúc này là một cái vừa mới lên tuyến tiếp xúc cái này, mặt bản trò chơi thế gian tiểu ca nhi, ngay tại một mặt sợ hai than. Thật đẹp, thật đẹp. Hắn nhìn xem đầy trời cát vàng, một tòa cự thành đứng vững, thỉnh thoảng có voi cùng lạc đà đi ngang qua, hoa. Cổ đại sa mạc thành trấn gió, sa mạc lữ nhân lui tới, bọn hắn không phải nói đều rừng núi hoang vàng sao? Còn có loại này người đến người đi ẩn tàng chằng cạnh. Hắn tại lều lớn trên đỉnh chợ trớn, nhìn phía dưới lui tới người qua đường cùng xa xa pha tạp cự thạch tường cao, lều lớn phía dưới khách nhân đang thì thầm nói chuyện, hắn nhịn không được biểu lộ cảm xúc, lớn tiếng tán thắn nói: "Chúng ta đều là một viên hằng cổ trường tồn cô độc thực vật, là cái này thế gian của chúng." Chương 22 Dao Hẹ, Bạch Tuộc, Luyện yêu. Chương 22, rau Hẹ, Bạch Tuộc, Luyện yêu. Chúng ta khát vọng đồ vật, ngay tại bên người chúng ta. Quán trà dưới, hắn vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Trúc Chính Vi chỉ là cười cười. Một viên Dao Hẹ sinh trưởng ở các ngươi trên đỉnh đầu, các ngươi không thù gặt đáng tiếc. Thế nhưng là, bọn hắn không biết cũng là bình thường. Phạm Nhân, làm sao lại cảm giác được khí? Chỉ là tưởng rằng phổ phổ thông thông cỏ dại thôi, mà có thể cảm nhận được ý, đều là đã nhập môn người tu hành. Nhưng loại người này trên cơ bản đều tại Tam Đại Vương triều hoàng đế người thân sẽ không tùy ý ra ngoài. Mà trước mắt Bạch Thạch Chi thành bên trong có một vị gian mua bạo quân, đáng tiếc. Trúc Chính Vi cười cười, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Bên cạnh mấy cái nữ nhân lộ ra hung quang, có loại thảo mãng khí chất, tiến lặng án lấy yêu đao, chậm rãi đứng người lên. Nhưng là trung niên nữ nhân lại khoát tay háo, bình tĩnh nói, "Chúng ta không làm sát, hắn không có mật báo ý tứ, ta nhìn không thấy bất luận cái gì thần sắc biến hóa cảm xúc." Thế nhưng là, nếu như ngay cả điểm ấy khí phách đều không có, nếu như ngay cả những người khác không tin, không phải liền là xuống một cái ai không tin nô lệ anh hùng rồi sao? chung quanh mấy tên thị vệ lui ra tới. Trung niên nữ nhân bỗng nhiên đối trúc chính vi bóng lưng nói, người rốt cuộc là ai, võ nghệ không tệ cao thủ. Đối thân thủ cực kỳ tự tin mới dám độc thân đến đây. Thật không đến bên cạnh ta. Cái này kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, mảnh giang sơn này cuối cùng là phải sắp cải biến. Trúc chính vi lắc đầu, chỉ là nói, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Người còn không có nói cho ta tên của người, ta cũng không có nói cho người biết tên của ta." Hắn đông nhiên cười nói, không phải biển người mênh mông, làm sao gặp lại. Trúc chính vi chỉ nói là, vị này anh hùng Ta hy vọng biết tên của ngươi thời điểm, không phải từ trong miệng của ngươi biết được, mà là từ thiên hạ người nơi nào. Ta hiểu rồi. Trúc Chính Vi đến trong thành dạo qua một vòng. Hắn phát hiện hoàn cảnh cực kỳ ác liệt sa mạc cự thành, mơ hồ nhìn ra thời kỳ cường thịnh mỹ lệ. Đáng tiếc trước mắt khắp nơi đều là rách nát cùng mục nát khí thức, căn bản không có người tu sửa, ngược lại là đấu thú trưởng bên kia khí thế ngất trời, khắp nơi lộ ra một cô muốn diệt vong cảm giác. Vị kia thần đã phải chết già, thần cũng sẽ chết. Trong thành đã có các loại truyền ngôn triệt để bạ phát, không ít người ngo ngoe muốn động. Tất cả mọi người đang chờ hắn già yếu sắp chết, nhưng lại không thể chờ hắn triệt để chết. Nếu như triệt để chết ra rồi, trên người hắn khí liền sẽ tiêu tán, nhất định phải chờ hắn khi còn sống, giết người thư khí, cướp đoạt trên người hắn tất cả. Thời đại mới sẽ bắt đầu, ta tới đúng lúc, nhìn xem sẽ làm sao phát triển. Chúc Chính vì thời điểm ra đi mang lên trên áo choàng, đón gió cắt rời đi xa mạc chi thành. Ba ngày sau, một cái trung niên nữ nhân mang theo một nhóm hàng hóa vào thành hiến cung nội, cho Thạch Quang trưởng họ đế, phát động ám sát, dùng cái này khơi dậy quốc gia mới biến đổi. Bọn kẻ phản nghịch, ta quyền tiên thủ. Vương quyền thần thụ, thần sẽ không tha thứ các ngươi." Một xoay người lưng còn lão nhân toàn thân tản ra ánh sáng trắng. Hắn toàn thân lăn lộn vô hình khí lãng, phản phất đến từ xa xôi cổ hy lạp thời đại bên trong thần minh lão nhân pho tượng. Trên người hắn mỗi một đầu đường con cùng góc cạnh đều phản phất điêu khắc ra tinh xảo nhất rèn luyện, đứng tại cắt vàng trên đá lớn, vậy mà tản ra một loại thuộc về thời đại này lãng mạn cùng trí tuệ. Giờ khác này mọi người mới một lần nữa phát hiện, hắn đã từng là một kiêu hùng, lấy phạm nhân thân thể hướng thần tung đao. Giết. Vô số cầm trong tay trường thương cùng trường mâu dũng sĩ hầm hực mà lên. Bọn hắn thẳng hướng trên tường thành kia một tay cầm cuốc trượng, đầu đội vương miệng lão nhân. Lão nhân bị vây quét đến máu me khắp người, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đồng dạng, tại trên đá lớn buôn tàu bên trong bỗng nhiên tràn đầy khát vọng, nhìn về phía ngoài cửa thành một tòa quan trả. Mà trong quan trả, kia một người trung niên nữ nhân làm lãnh tụ tại quan sát chiến trường. Quan trà trên đỉnh, một viên cổ dại dưới ánh mặt trời chập chờn, sáng dược sinh huy, di thế mà độc lập. Kia là khí khí tức, làm sao lại như vậy? Thạch trưởng tộc đế bỗng nhiên có một loại kinh ngạc, bỏ lỡ, hối hận biểu lộ xuất hiện tại trên mặt hắn, đặc sắc xuất hiện Hắn muốn giả, mình cả đời khắp nơi bôn đầu, không từ thủ đoạn chính là vì Trường Sinh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng tiếp theo cảnh giới, nếu có cái này một gốc gần chữa khí dự thảo. Phốc. Tê sảng. Vô số cường giả mở ra cung tiễn. Đáng tiếc, sau một ngày, Trúc Chính Vi đạt được tin tức. Trung quy là không cách nào vây quét thành công nô lệ vương triều đời thứ hai Thạch Quang Trường Tộc đế, trọng thương mà chạy, không biết tung tích. Ma kia một gốc cỏ dại vẫn tại Hoàng Sa Thành môn hạ quán trà trên chợ trơn, không có bị bất luận kẻ nào hái đi. Kia là để người đi hướng Trường Sinh, vô số người khát vọng hiếm thấy chân bảo hay tại cửa thành người đến người đi phụ cận, không người nhận ra. Hoa, còn có phim vợ kịch, tràn đầy lịch sử nặng nghề cảm giác, giống như là mảng lớn đồng dạng. Viên này thực vật không tim không phổi, cảm thấy cảnh tượng này làm không tệ, một khắc cuối cùng, cái kia thoạt nhìn như là hoàng đế lao nhân, còn cùng mình liếc nhau một cái, hình tượng cảm giác mọi phần. Tất cả mọi người mở mịn tại cái này, một tôn đại đế sau cùng kích động dị thường, nhưng lại không biết hắn đến cùng phát hiện cái gì. Nhưng toàn bộ thời đại, nhắc lên to lớn sóng gió. Một cơn phong gào quét càn quét mặt đất. Thần quyền, sa sút. Đi tìm hắn. Tìm tới nô lệ vương quốc Thạch Quang Trường vào đế, đời thứ hai vương tuổi thọ đi đến cuối con đường, chỉ cần tìm được hắn, giết hắn, ai chính là tân vương. Vương quyền là ta, ta đem có được mới thần lực lượng. Vô số nô lệ, quý tộc, du hiệp, công tượng, nông phu khắp nơi lục soát mỗi một chỗ khả năng vết tích. Chúc Chính Vi một đường hành tẩu, đặc dị lách qua một chút đường xa, thấy được một chút cây xương rồng cảnh, cỏ dại, rau hẹ, vù cụm anh. Thậm chí Chúc Chính Vi còn đi sơ lên, cảm ứng đến những này đời thứ tư sẽ vừa hoàn toàn mới hình thái, cái này trong ngậm bọn hắn là một viên tự vật. Nhưng trong cơ thể có sung túc khí đang chạy vận chuyển. Cũng nghe đến bọn hắn thì thầm nhìn non. Hoa, lại có người a, là ẩn tàng chàng cảnh sao? Quá đẹp. Rất có ý tứ, cảnh vật thật đẹp, còn có người ẩn tàng hô động. Xoái ca xoái ca, nhanh sở sờ, sờ ta, ta ngửa qua a. Thấy đối phương như vậy tao, thế là chúc chính vi đem hắn hái đi. Khí là cái gì? Khí bản chất là tỏ khắp ở giữa phiến tiên điệu này lực lượng linh hồn. Mà những này sẽ vơ nhân loại, làm sinh vật, liền là đang không ngừng phát ra linh hồn năng lượng, tục xương đảm mỏ. Cho nên có những này mỏ máy móc muối có thể giống như là con suối đồng dạng, liên tục không ngừng dâng trào làm nước, tới nhuần toàn bộ khô kiệt núi non sông ngòi, cuối cùng hình thành toàn bộ phỉ nhiêu thế giới. Đáng tiếc, thế giới này mỏ máy móc còn quá ít. Đau Mặc Khí, trong không khí nồng độ rất thấp, cho nên mọi người không cảm ứng được. Chỉ có lấy ra ăn những này nguồn nước người, ẩn chứa đại lượng khí nhập thể, mới có thể triệt để nhập môn, bắt đầu cảm ứng được giữa tiên điệu mỏng manh khí, tiến vào tu hành đường. Trúc Chính Vi nhìn mấy lần, tiếp tục hướng phía trước hành động. Nếu như vậy tưởng tượng, bọn hắn những thực vật này, chẳng phải là tương đương với tiên thiên linh căn? Có được nhập đạo Mà pháp thời đại thiên địa linh khí khô kiệt sẽ vỡ số lượng tư tất, linh khí sản lượng không đủ. Kia trước đó những cái kia sẽ server chẳng phải là có linh căn người? Cái khác các phàm nhân muốn tu luyện, chỉ có thể cướp đoạt bọn hắn linh căn, mới có thể đạp vào con đường. Trúc Chính Vi nghĩ một ít có không có. Hắn đi ngang qua Thanh Đồng Quốc, mảnh đất này tại lại đi văn minh khoa học kỹ thuật con đường. Giả luyện Thanh Đồng cùng hắc thiết, hơi nước văn minh mười phần phát đạt, nhưng lại hết sức lạc tụ, bởi vì kết hợp khí, cũng đi ra con đường của mình. Hắn đi một vòng, phát hiện thế giới này phát triển vô số năm, trung quy là phong kiến thời đại văn minh. Vẹn vẹn có chút đặc thù siêu phàm hạt giống này sinh, tại theo tuế nguyệt lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi nở rộ. Nghĩ nghĩ cũng phải. Địa cầu nhân loại văn minh 5000 năm bên trong, trước 4.800 năm tuế nguyệt bên trong cơ bản đều là tích lũy lãng động, tất cả đều là làm nông thời đại, phần lớn thời gian đều là không có chút ý nghĩa nào. Thẳng đến gần 200 năm mới hoàn thành tích lũy, hình thành văn minh nổ lớn, đặt vững cơ bản vật lý, hóa học, từ cổ đại làm nông cấp tốc thuế biến đến hiện đại văn minh trình độ, vẹn vẹn cần 200 năm. Để cho ta cũng chờ 5000 năm chậm chạp tích súc. Chúc chính vi cũng không muốn vân vân. Chúc Chính Vi cuối cùng đặt chân tại Hải Tân Đũ quốc, không có cái khác, chỉ là bởi vì quốc gia này văn biển, phong cảnh không sai, thích hợp hắn làm một chút nếm thử, hắn muốn tại những này phong kiến vương triều bên trong, đầu nhập một chút hẳn giống, tự mình làm một ít nếm thử. Đã, người vô pháp thời gian ngắn thành công, chương chất cố gắng đến bây giờ cũng làm không được, vậy liền đổi một cái phương hướng, cái khác động vật đâu? Về phân động vật nếu là quật khởi, nhân loại rơi xuống chuỗi thức ăn. Ha ha ha. Cái mông quyết định đầu, chúc chính vi thị giác bên trong, đã là chúng sinh bình đẳng. Nhân loại cái này giống loài chung quy là bởi vì đại não quá cường đại, chỉ có thể đem ký giữ chữ tuần hoàn đến trong đầu, rất khó xuyên qua giới cổ, dẫn đến thân thể không bị tưới nhuần rất nhỏ yếu, nhưng những động vật không có đầu góc, chỉ còn lại bản năng, có lẽ có thể xuyên qua toàn thân. Thế là, chúc chính vi tại Hải Tân Đũ quốc một cái yên lặng bến càng giản xếp xuống, dưới, phủ cận làng trại cũng không ít, hắn dự định mở ra tuổi thơ chúc cảnh thôn bên ngoài đoạn thứ 2 nhân sinh, hoặc là đoạn thứ 2 hoàng lương nhất vọng, cũng là bế quan nghiên cứu. Xét đến cùng, cũng là vì thế giới phát triển muốn. Sau 3 tháng một chút Thanh Đồng Vương quốc hơi nước tàu chuyến tại mặt biển hành sự mà qua, đến bến cảng tiến hành cùng ứng quốc hai nước nội dịch, mà nô lệ vương triều đánh cho thiên băng địa liệt, bên kia đã là thời buổi rối loạn. Gió biển rất lớn, ở nước hải dương rất nặng mùi. Chúc chính vi tại bến cảng bên trên chờ đợi, bến cảng trên thỉnh thoảng nhìn thấy cũng có Thanh Đồng quốc du hành học giả dẫn theo dương lớn xuống thuyền, cầm ra thú sách một đường ghi chép lấy du hành kinh lịch. Trong thế giới này, thư tịch là cực kỳ chân quý đồ vật, bình thường gia đình là tuyệt đối mua không nổi thư tịch, chi thức là phong kiến thời đại cực kỳ chân quý đồ vật, mà đại bộ phận thư tịch cũng là gia thú thư tịch. Nghe nói chỉ có Thanh Đồng Quốc cao tầng mới nắm giữ cựu văn minh tạo giấy kỹ thuật. Đến chỗ nào đều bưng lấy quyển sách, đoán chừng là cùng chương chất học. Chúc chính vi nhã danh bắt đầu. Bất quá hắn cũng biết là một học giả tri quốc, Thanh Đồng Quốc mỗi một tên đệ tử muốn tốt nghiệp đều phải tiến hành một trận vượt xa lữ hành, bọn hắn học viện chủ trương không thể đọc chết sách. Phong kiến, học hành gian khổ, khảo thủ công danh, trở thành đại học giả, thanh danh lan xa. Mặc kệ là phương Tây vẫn là phương Đông cổ đại văn minh thời kỳ, trên cơ bản đều là cái dạng này, ngầm thao tác cũng nhiều, môn việc cùng quý tộc liệu tra khắp nơi đều có. Cực kỳ không công bằng cũng tương đối công bằng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trong hiện thực địa cầu xã hội văn minh cũng là dạng này. Đến rồi. Rất nhanh đợi một hồi, một cái làn da ngăm đen thiếu nữ cầm thùng gỗ đưa cho chúc chính vi. Bên trong mấy cái bạch tuộc tại nhảy nhót tứ mừng. Chúc chính vi nhìn gật gật đầu, đưa lên ba cái đã thấy không rõ văn tự, bị đệ ép hoa văn ly suối rượu địa đóng, ba cái tiền đồng. Ừm. Mặc dù mới ba cái, nhưng thiếu nữ vẫn là nghiêm túc đếm, nàng muốn tích lũy tiền cho đệ đệ độc sách. Trúc chính vi quay người rời đi. Phòng thí nghiệm cực kỳ đơn sơ. Thời đại này cũng liền nhìn xem giá luyện một chút thô giáp pha lê, nhưng cũng kia là quý tộc tất cả. Trong phòng đều là gốm sứ buồn mình, cho người ta một loại cổ đại hiệu thuốc ký ức khảo giác. Khí bản chất là linh hồn năng lượng, như vậy, linh hồn năng lượng tuần hoàn đến toàn thân là tình huống như thế nào đâu? Trúc Chính Vi trước mắt cầm một gốc thực vật bỏ vào bình bên trong, nói thực ra, đây cũng là trường chất từ nhật ký trên nói cho ta biết, là hắn những năm này khổ tâm nghiên cứu thành quả. Ta căn bản không biết, nhưng không trở ngại ta thuận ý nghĩ của hắn hướng xuống nghiên cứu, bọc tại động vật bên trên. Ai? Hắn muốn làm gì? để cho ta nằm xuống. Trúc Chính Vi cầm lên chảy dã thuốc, nhắm ngay thực vật. Thật lớn thật thô. Chảy dã thuốc nện xuống tới. Không muốn nha. Hắn bị nện nhiều lần, một hồi mới phản ứng được, mình muốn lạnh. Bành bành bành. Hắn cấp tốc bị nghiền nát. Toàn bộ thực vật triệt để liền bối rối. Cái này mẹ nó nói với ta là giấc ngủ yên giúp trò chơi. Xác định không phải kinh khủng trò chơi. Bất quá nghe được đạo thuốc thanh âm, cộc cộc cộc đắc, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ thanh đu, rất có buồn ngủ, ý thức của mình vậy mà tại chậm rãi trôi qua. Hắn ý thức triệt để mông lung lại khái là mình phải ngủ lấy đi. Ngoa tảo, cái này cũng được. Không hổ là chế tác tổ, ta hiểu. Lại còn có loại này đi ngủ phương pháp, tử vong, cũng là đối ngươi tâm lý ám chỉ một loại giấc ngủ phương pháp. Chế tác tổ dùng tốt tâm. Quả nhiên bọn hắn nói đều như thế sao, mỗi người đều là tuyệt đối khác biệt mới chẳng cảnh, ta cái này làm thực vật một đời, thật đúng là đúng lúc gặp nó ý. Yêu yêu. Chúc chính vi dụng tâm đạo thành lục bùn, sau đó đút cho nuôi dưỡng ở trong chum nước bạch thuộc. cẩn thận nhìn chằm chằm cái này nhúc nhích sinh vật biển. Bạch có 9 quả đầu, sinh trưởng ở các vị trí cơ thể Ta ngược lại muốn xem xem, ở vào thân thể chín cái đầu, khí có thể hay không hoàn mỹ tuần hoàn não hải cùng thân thể mỗi một chỗ. Chương 23: Dưỡng hồn xuất phát thần thoại thời đại. Chương 23: Dưỡng hồn xuất phát thần thoại thời đại. Giá thuốc, cho An Bạch Tuộc. Dã thuốc, cho An Bạch Tuộc. Trong một cảnh, bến cảng bên trong, chúc chính vi một mực kéo dài cái này đơn giản thô bạo quá trình thí nghiệm. Thực khí pháp là tự mình mở ra một đầu ban sơ, đơn giản nhất thô bạo con đường, trên bản chất liền là dùng ngăn linh hồn năng lượng, lớn mạnh tinh thần lực của mình quá trình. Chỉ bất quá cái này 4 chiều thế giới bên trong, linh hồn năng lượng, lấy khí hình thái tràn ngập giữa thiên địa. Như vậy vấn đề tới, chương chất năm đó ngẫu nhiên một người ăn 100 server, có được đại lượng linh hồn năng lượng, tinh thần lực kinh khủng, dẫn đến trở thành trường sinh giả, như vậy cái này Bạch Tộc đâu? Trực tiếp cho nó 100, 200, 300 4. Chúc Chính Vi không ngừng thí nghiệm. Bất quá, Chúc Chính Vi rất nhanh liền phát hiện, Bạch Tộc thân thể dung lượng rất rất nhỏ, vẹn vẹn ba cái server năng lượng đơn vị liền đấy. Nhưng Chúc Chính Vi sao lại thỏa mãn? Tiếp tục rót. Vào chỗ chết rót. Làm như vậy tính so sánh giá cả cơ thấp. Hắn phát hiện hao tốn 10 cái server đơn vị, mới từ 3 đẩy ra 3.1 hạn mức cao nhất dung lượng. Nhưng chúc chính vi không quan tâm cái này, dù sao hiện tại server nơi phát ra phi thường sốt sục, không giống như là trước đó chặt như vậy thiếu. Cục cục cục cục. Gia thuốc quá trình bên trong, chúc chính vi hết sức chăm chú, chịu được nhàm chán. Ai? Hoa, ta cũng tiến vào cái này hiệu thuốc chàng cảnh sao? Lối kiến trúc, bến cảng thuyền, có loại kỳ huấn sử thi hương vị. Gần nhất cái này giấc ngủ chàng cảnh thật nhiều a, cái trò chơi này khai phát tổ lửa biếng. Cục thuốc bên trong oa, wow. cái này ASMR giờ trợ ngủ lâm, giá thuốc gâm thanh thật thật tốt nghe, phải ngủ lấy. Mau tới sùng hắn ta. Cục cục. Dã thuốc bên trong. A, sung sướng thoải mái. Liên là loại kích thích này, xoáy ca nhanh nhanh nhanh. A. Mặc dù da thuốc quá trình bên trong, trong lỗ thai luôn luôn đại lượng thực vật đang phát ra tà ác, khinh nhần, không thể diễn tả, không có chút nào lo gì, thần bí kinh dị kỳ quái nói mớ. Nhìn đến, chế tác trường sinh dược thể, cũng phải nhịn trấn kinh người tác dụng phụ, đáng sợ tinh thần ô nhiễm. Trúc chính vi tự lẩm bẩm. Mà qua hồi lâu, Hắn lại cắt 200 cái năng lượng giao hệ, mới từ 3.1 cấp bậc, đẩy ra 3.9 cấp bậc, có được gần 4 đơn vị bạch tuộc trên người có kịch liệt dị biến. Trúc Chính Vi cảm thấy toàn bộ bạch tuộc tế bao sinh động, bị đổ đầy linh hồn vật chất. Đói. Đói. Đói. Điên cuồng cảm giác đói bụng từ bạch thuộc trên thân tuôn ra. Trúc Chính Vi đầu nhập vào đại lượng đồ ăn. Quả nhiên. Trúc Chính Vi nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cùng chính mình tưởng tượng như thế, động vật cơ bản không có đầu góc, tùy tiện liền quấn xuyên đại não. Bọn chúng thể phách bắt đầu bị linh hồn năng lượng trợ nhuận, trở nên cường đại. Chúc Chính Vi cảm giác được rõ ràng điểm này, nhưng tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn không có đầu góc, cho nên vẫn như cũng là dã thú. Cho dù là chúc Chính Vi lựa chọn danh xưng động vật dưới bên trong thần kỳ nhất có 9 cái đầu, 3 viên trái tim bạch tuộc, cũng vẫn như cũng là không quá thông minh dáng vẻ. Bạch tuộc loại sinh vật này, một cái chính nào 8 cái phụ não, 8 cái phụ não tại mỗi một đầu trên cổ tay. Đầu góc tuy nhiều, nhưng chất lượng quá thấp. Tiếp theo dòng dã mấy năm bên trong, chúc Chính Vi lại lần nữa đổi những sinh vật khác đổi giữa bản, mở ra linh hồn rót vào thí nghiệm, cho bọn hắn đánh ký con của, ô biển, cá ngừ Kali. Bọn chúng hạn mức cao nhất thấp hơn, chỉ có 0.6 cái linh hồn đơn vị, cho dù là sông phá hạn mức cao nhất, khí rót đầy toàn thân, cũng mới 0.8 đơn vị mà thôi. Quả nhiên, ta ấn tượng đầu tiên là đúng. Bọn hắn, so Bạch tộc càng lực trí, nhưng lại không thể lựa chọn sử dụng cá heo một loại, trí thông minh thăng chức giống như là loài người, bình cảnh lại lớn, chỉ có thể tuyển chọn ở giữa khu vực. Một ngày này, chúc chính vi tại trong chung nước không ngừng ngồi dưỡng lấy Bạch tộc, nghiên cứu thân thể của nó kết cấu. Mà những trong năm này Năm đó, trung gia tiểu Hắc làn gia cô nương đã lớn lên trưởng thành, đưa đệ đệ đi học viện đọc sách, đệ đệ cực kỳ không chịu thua kém, trong nhà dần dần giàu có. Đây là đại bạch tuộc, thật là lớn bạch tuộc ca. Mà trung gia cô nương nhìn xem vật nước, phát hiện đủ loại dị thường. Nàng nhìn xem đầu này nhúc nhích bạch tuộc, hoạt động xúc tu, đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, rất muốn bị nó bao quạ, tôn vệ, hưởng thụ nó xúc tu ấm áp ôm ấp. Đó là một loại ma lực thần kỳ. Cái này phản phất là to lớn linh hồn sinh vật, đối với nhỏ yếu linh hồn sinh vật dẫn dắt phải cẩn thận, đầu này bạch tuộc rất nguy hiểm. Chúc Chính Vi cầm dược thảo chỉnh lý, cũng lộ ra mình là một đến từ thành đồng quốc nhà sinh vật học, thu được ngày cũ văn minh thư tịch tư liệu, đang tiến hành một loại đặc thù sinh vật thí nghiệm. Đối phương tin tưởng. Chúc Chính Vi tùy ý lộ ra một chút ngư nghiệp tri thức, để bọn hắn một nhà phát tài, bắt đầu đi săn cá ngừ Kali. Mười năm trôi qua, bọn hắn một nhà tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm làm giàu. Thủ hạ bọn hắn nắm giữ mấy đầu độc lập đi thuyền, thủ hạ có được đại lượng tiền viên, trở thành toàn bộ ưu quốc đương thời cao cấp nhất phú hào gia tộc một trong cũng xây dựng từng tòa cá ngừ Kali Kim Chỉ Nam Đồng Hồ Tháp Cao, đứng vững tại phía trên đại dương, tản ra ưu quang chỉ đường, cùng cáo chi đi thuyền các lữ nhân thời gian, bị bến cảng bên trong đám người xưng là Kim Thương Ngư gia tộc Hải Dương Đồng Hồ gia tộc. Bọn hắn tộc hệ rất nhanh trên diện rõ quyết trương, đồng thời mang theo cá ngừ Kali Kim Chỉ Nam Hải Dương Đồng Hồ huy chương, làm gia tộc huy chương. Mà bọn hắn cũng cực kỳ cảm ơn, là trúc chính vi cung cấp đầy đủ tài lực nghiên cứu. Trúc chính vi đã tại một cái trên hải đảo có một cái phòng thí nghiệm 4. Văn Minh Như là trên bức họa lần này, từng tở một lượt quyển sách. Mới công năm 50271, Thạch Quang trưởng Thọ Đế gặp chuyện, không biết tung tích, cả nước sôi trào. Tất cả cường giả tìm kiếm Thạch Quang trưởng Thọ Đế hạ lạc, khát vọng thu hoạch được vương quyền chi lực. Thanh Đồng Quốc, Hải Tân Du Quốc hai tôn tuổi già hoàng đế, âm thầm tiến về Nô Lệ Vương Triều, lấy khí cảm ứng Thạch Quang trưởng Thọ Đế tung tích, muốn đánh cắp thuộc về Nô Lệ Vương Triều vương quyền chi lực. Mới công năm 50275, thứ nhất chấn kinh toàn bộ thế giới tin tức chuyển ra. Thanh Đồng Đế cùng quốc, nữ đế tại Nô Lệ Quốc tung bại lộ, nhau nhau chuyện, tao Lớn mật. Luận biết Bao gan. cái kia biến đổi phàm nhân, hắn đã tính tới hai vị hoàng đế âm thầm đến đây, vậy mà sớm đã bỏ đi lục soát Thạch Quang Trưởng Tào Đế, lựa chọn hao hết toàn lực, sớm tại biên cảnh sớm phục kích, xuất kỳ bất ý lần thứ hai huy vũ đồ thần liêm đao. Ai có thể nghĩ tới? Ai lại dám nghĩ như vậy ba? Điên rồi. Quả thực điên rồi. Hắn làm sao dám? Hắn vậy mà liên tục khiêu chiến ba tôn nuốt do thực khí nhân gian thần minh. Đây là nhân loại sử thượng đệ nhất cái dám đối tất cả thần ma vùng đao nam nhân. Không hổ là nô lệ vương triều, chúng ta lại chứng kiến lịch sử một cái rất tàn nhẫn bạo quân, ngay tại từ từ bay lên. Có người lớn tiếng quá lớn, cho rằng đây là một cái ác liệt hơn bạo quân, không tuân theo thần mình, hai nước hẳn là sớm làm phát binh xóa bỏ. Nhưng cũng có người giáng khái, phát giác đây là một cái kinh khủng thủ đoạn. Đây là lấy tiến làm lùi. Nô lệ vương triều, giờ phút này mưa gió rêu dao, chính là cái khác hai nước xâm lấn thời cơ, nhưng hắn lại lấy loại này ai cũng không nghĩ đến bố trí mai phục thủ đoạn, ngăn chặn cái khác hai nước tiến công. Hai tôn thụ thương niên kỳ bức đế vương trở về, trong nước thế lực khắp nơi tất nhiên nhìn chằm có vết xe đổ. Thế lực này chưa hẳn không dám giống như hắn thí thần, mà hai tôn vương, tất nhiên muốn sớm lập xuống tân vương, dù hận, không có tinh lực như vậy này phát binh nô lệ vương triều. Đặc sắc, tốt đặc sắc thủ đoạn. Lịch sử luôn luôn như thế, mỗi khi gặp loạn thế tất ra kiêu hùng. Chúc Chính Vi vỗ tay mà cười, nghe trong phòng thí nghiệm những cái kia tà ác thực vật nói mớ, hắn liền nghĩ tới cái kia trung niên lư nhân bình tĩnh dung mạo, rõ ràng là một phàm nhân, lại lớn mật như thế, không khỏi cảm khái. Hắn vậy mà ngồi xổm hai cái lớn, làm đánh lén, không nói đức, không hổ là làm tiên nhân khiêu lão thủ, hắn rất nhu Chúc chính vi cuối cùng từ thế nhân trong miệng biết cái kia trung niên nữ nhân danh tự, Trọng Đạo. Là Từ Cựu Văn Minh trong thư tịch nhìn thấy thành ngữ, dẫm lên vết xe đổ. Không biết là đối thế gian chảo phóng vẫn là có tâm ý khác. Mới công nguyên năm 50283, Tam Quốc mưa gió giêu dao, đều đứng trước cũ mới giao tiếp thời đại. Bến cảng bên trong, Kim Thương ngư thời trung gia tộc mượn cơ hội qua thời, nhảy lên trở thành phú hào gia tộc. Mới công nguyên năm 50293, ưu quốc nữ đế treo cổ tự tử. Nàng đem văn minh truyền thừa tân hỏa cho đời sau, vương quyền chuyển đi, kia là một cái tiểu nữ hải. Mối văn minh từ thần 300 hoàng hậu bắt đầu, truyền thừa tại vũ quốc trong tay, đây là thần ban cho lực lượng, thần ban cho văn minh vĩ lực, chúng ta mới là thế gian chính thống. Văn minh cùng lịch sử đã là quá khứ, văn minh cùng lịch sử vẫn là tương lai. Tiểu nữ Hải ôm lão nhân thi hài gào gào khóc lớn. Nàng nuốt rõ thứ khí, đốt lên nước mắt nốt ruồi, mang trên lưng với miệng, tiếp nhận phần này trọng lượng 4. Chúc chính vi chú ý ngoại giới, nhưng không có dừng lại mình thí nghiệm. Mới tiến triển, hắn phát hiện nương theo lấy trường kỳ bội dưỡng, đại bạch tộc rốt cục tiến vào hai lần phát dục. thân thể không ngừng mạnh trướng phát dục đến nửa mét lớn nhỏ, nhưng cũng chỉ là có chó con đồng dạng trí khôn đơn giản, nhưng mà liền không còn phát triển. Coi như dạng này, kết thúc rồi à. 40 năm qua đi, Trúc Chính viên nếm thử dùng các loại phương pháp kích thích, phát hiện nó vô luận như thế nào, nhiều nhất cũng bất quá là một đầu tương đối khổng vũ hữu lực hung thú bạch thuộc. Khí, giao phó nó kinh khủng thân thể, chỉ từ về mặt chiến lược tới nói, sẽ không thua những cái kia chúc vũ, nhưng như cũ đầu góc ngu si. Đây chính là đại giới. Chúc Chính viên nhỉ non bắt đầu, dừng lại trong tay thuốc thử. Nhân loại bình thường, khí tại đầu nào, trí tuệ đáng sợ lại thân thể nhỏ yếu. Những động vật này, khí tại thân thể, thân thể kinh khủng, lại đầu vóc múi. Cả hai tương phản. Trúc Chính Vinh có chút không cảm tâm, nhưng nếm thử nhiều lần lại không có thành quả. Hắn là hy vọng mình thành công. Bởi vì hiện thực mình, khí cũng tập kết tại trong đầu, không dưới cái cổ, thân thể yếu ớt. Mình tựa như là vị não thạch quang trường hàng đế, mình có được cường đại tinh thần thôi miên năng lực, thân thể lại nhỏ yếu đến buồn cười, một khi cẩn thân sẽ bị người tùy tiện đâm chết. Khí không cách nào tuần hoàn toàn thân. Cái này phất là kẹt tại tu luyện trên đường cánh cửa. Phạm Túc cùng siêu phàm chân chính khác nhau. Đáng tiếc a. Trúc Chính Vi cảm khái một tiếng. Hắn đem con cua, ống biển, cá ngừ Kali, bạch tuộc đưa lên đến trong biển, để bọn hắn tự hành sinh sôi. Mặc dù không thành công, nhưng nhiều ít cũng có siêu phàm sinh vật xuất hiện, đường là từng bước một đi, bước đầu thiết kế siêu phàm chủng tộc đã xuất hiện, hạt giống đã tung xuống, liền chờ đợi thời đại mình biến hóa. Trúc Chính Vi nhìn xem mảnh này đại dương mênh ngông, hắn biết là một cái bắt đầu. Thôi được, thí nghiệm kết thúc, là thời điểm rời đi. Một ngày này, Trúc Chính Vi lặng yên đi. Lưu lại kinh ngạc Kim Thương Ngư thời Trung gia tộc, cùng một mỗi ngày đưa thức ăn nữ tử. Nữ tử thấy được cho nàng lưu lại một viên dược thảo, xem như lễ vật. Chương 24, thần tích. Chương 24, thần tích. Mới công nguyên năm 50324. Kim Thương Ngư gia tộc bắt đầu tiến vào chính đàn, đầu tư ưu quốc Tân Đế, lúc năm 13 tuổi Úc Âu Đế. Bọn hắn bắt đầu trợ giúp Tân Đế liên hợp bộ hạ cũ, lợi dụng đại lượng tài lực trợ giúp kế thừa lực lượng, vẫn còn nhỏ yếu Tân Đế bình định nội loạn, Trung gia cô nương đệ đệ nhờ vào đó trở thành quốc gia tại vụ đại thần. Mới công nguyên 50327. Thạch Quang Trường Thọ Đế đã biến mất quá lâu quá lâu. Tất cả mọi người biết, dưới tình huống đó hắn đã cách cái chết không xa. Trúc Vũ nuốt rõ thực khí, lại cùng phàm nhân yếu ớt thân thể không khác, nếu như hắn không bị cứu chữa liền sẽ tử vong. Đã nhiều năm như vậy, nếu như hồi phục lại, khẳng định sẽ một lần nữa giết trở lại bách Thạch Chi Thành, nhưng hắn không có. Chết rồi, nên là chết. Những năm này, vô số người suy đoán, khủng hoảng cũng tại Liên Miên không dứt. Vương quyền không còn, nô lệ Vương Triều muốn mất nước. Mà một ngày này, nô lệ Vương Triều rốt cục phát hiện Thạch Quang Trường Thọ Đế thi hài. Hết thảy hết thảy đều kết thúc. Cái này đã từng phong quang nhất thời mạnh nhất đế vương, vậy mà chết tại một cái xa xôi sơn thôn trên núi, chết tại không người hỏi thăm trong sân đấu. Thương thế của hắn rõ ràng còn có thể cứu chữa, dưới núi liền là một tòa thôn trang. Năm đó, cái kia trung niên lư nhân trung quy là già đi không ít, đã có tóc trắng, hắn túi đầu xuống chăm chú nhìn thi hại, nhưng cho dù là trọng thương mà chết, cái này ai cũng không tín niệm nam nhân, vẫn từ đầu đến cuối quán triệt lý niệm của mình, không đi trước bất kỳ ai xin giúp đỡ. Hắn cũng không có nhà nước thiên hạ trái tìm. Hắn không nhanh không chậm mở miệng, Nhưng phạm là hắn có chút Lương tri cũng biết muốn mình trước khi chết phải đem vương quyền chuyển thừa tiếp cho dù là ven đường một cái đồ đẩn một đứa bé trung niên Nam nhân lộ ra một tia trả phúng ta thừa nhận hắn rất có tài năng theo một ý nghĩa nào đó đích thật là một cái tiêu hùng lại lựa chọn ôm tự tư lòng tại trường Thọ trường sinh trong giấc mộng chết chìm. Vương những người bên cạnh lộ ra tuyệt vọng đây là tối không ổn tình huống cái này tự đại mà của vọng bạo quân tình nguyện chết đều không đem vương quyển giao đến trong tay bọn họ hay là đi nhận bệnh xuống một cái quân vương để lực lượng tràn lan đến giữa thiên địa Thời gian không chờ ta, chấm bật thế, đích thật là quá kém. Đông nhiên hắn túi đầu xuống, nhìn xem cái này một bộ thi hài, thành quang trưởng thọ đế tay tại trước khi chết đều bắt lấy một gốc cỏ dại, tiêu tư thái giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một đạo hy vọng. Viên này cỏ dại chủ loại, giống như đã từng quen biết. Hắn mơ hồ cảm giác não hải thứ gì bị khiêu động, điểm đáng ngờ trong đầu xoay quanh, làm thế nào cũng nghĩ không ra được. Đến cùng là cái gì đây? Hắn trước khi chết đến cùng nhìn thấy cái gì? Hoặc là tìm kiếm cái gì? Hắn dạo bước đi ra, động nhiên có loại cảm giác máy liệt. Nếu như chính mình có thể đột phá tầng Kiêu Bí Sư Ngủ, trong cõi U Minh mệnh vận chi thần sẽ đối với mình chân chính rộng mở khuỷu tay, mình sẽ cất bước thành vị kế tiếp trường sinh đế vương. Đến cùng là cái gì? Mới công nguyên năm 50299. Quốc, tân đế cải trang vi hành kim thương ngư bên cảng. Nữ đế đi lên một cái hải đảo, xa xa liền là một tòa tinh xảo hoa lệ tòa thành, xa hoa thải sắc cửa sổ thủy tinh, cùng một tòa cự đại cá ngừ Kali thấp trung, đứng vững tại hải đảo biên giới đường ven biển bên trên. Không hổ là được xưng là Hải Dương đồng hồ gia tộc, phú khả đế quốc, chấm quốc gia hiện tại tại vụ khan hiếm. So với các người nhưng nghèo nhiều lắm." Tuổi nhỏ nữ đế tán thán nói, "Bệ hạ quá khen rồi." Năm đó tiểu cô nương kia, Trung Thanh Ngư đã đi vào trung niên. Bọn hắn đi qua hành lang, hai bên đều là tráng lệ hoa văn trang sức, bảo thạch khảm sê, xung quanh treo là từng trường tràn đầy nghệ thuật khí tức bức tranh. Đây là Thanh Đồng Kinh Sơn tự lý tố tiên sinh họa tác gần thần bà quân, miêu tả chính là kia một trận báo cắt chi chiến, gù bạo nên sa mạc chi dịch, tam vương hỗn chiến cảnh. Còn có 30 năm trước qua đời Ngân Châu tiên sinh lâm trùng pho tượng tác phẩm nô công á đại. Cái này lại là vũ khí đại sư Lâm Cầm Tranh Gen đúc trường kiếm. Nữ đế từ nhỏ đã tiếp nhận trên thế giới ưu chất nhất giáo dục, bày ở nơi này tác phẩm, đều không ngoại lệ đều là khó gặp trân phẩm, cho dù là nàng hoàng cung cũng không có như vậy phong phú đồ cất giữ. Bến cảng, thật sự là một cái mỏ mỡ địa phương. Vô số tài bảo cùng thương nhân đều lại ở chỗ này trải qua, năm chắc nơi này thì tương đương với năm chắc thế giới trung chuyển mạch lạc. Nơi nào sự tỉnh? Trung Thanh Ngư lúc đầu, nàng đã không còn là cái kia ôm mộng tưởng cùng tình yêu đước mơ thiếu nữ, mà là một cái chính trị gia, một cái phú khả địch quốc gia tộc lãnh tụ. Trung Thanh ngương ngược lại nhìn trước mắt cái này mới hơn 10 tuổi thiếu nữ lộ ra một vòng hâm mộ, cái này đối với ngài tới nói, dù là lại giàu có phàm nhân, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu liền tùy tiện bóp ra nước sâu ăn là thôi. U Âu đế lắc đầu, lực lượng của chúng ta tại theo lần lượt truyền thừa suy yếu, nhưng chúng ta nhưng lại tìm không thấy tiếp theo con đường phương pháp, cứ tiếp như thế, trên thế giới liền không ai có thể cảm ứng khí sinh mệnh. Thần 300 hoàng hậu sao? Nàng nhớ tới hơn 200 năm trước ghi chép, kia là cái thần bí thời đại. Trên đường đi tiếp tục hành tẩu tham quan, U đế rất lạ giật mình. Nàng nhìn thấy rất nhiều chân phẩm thậm chí có tối cổ đại cựu văn minh di vật, từng cái tinh vi linh kiện tên là gia đi ô hồng sắt, cùng các loại thời đại trước máy móc tạo vật, nhìn mà than thở. Thậm chí, Âu Ấu đế đều có ý niệm giết chết gia tộc này, đem tài sản của bọn hắn hết thảy sung công, tràn đầy chống dung quốc cố. Đáng tiếc không thể, nếu là mới đăng cơ liền đối đại dốc hết toàn lực phụ tá trung thần như thế, ta cũng cách vòng quốc không xa. Âu Ấu đế một đường hành tẩu, chợt nhìn thấy một bộ bức tranh, không có ký tên. Họa bên trong là một cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, ngay tại hoàng hôn bên dưới bến cảng bên trên, đi bộ nhàn nhã, nhìn qua xanh thẳm nước biển trổi vô tận gió biển. Cái này mặt mũi quen thuộc để u u đế độc dùng, nàng còn nhớ rõ hoàng cùng chỗ sâu, một chương bị chân tảng tại khung hình pháp họa họa, kia là xây dựng u quốc Ban sơ u quốc xong đế lưu lại. Phát họa bên trong hình tượng là một cái cũng mọc ra nước mắt nốt ruồi, tướng mạo nho nhã nam tử, cứu vớt bọn họ hai người. Hai vị kiến quốc quá tổ tiên mặt viết. Năm đó không biết lai lịch cùng thân thế, chỉ cảm thấy kinh diễm cùng thần bí, cho rằng là trong lòng thần tượng, tỉ cả ngày lẫn đêm thảo luận, xuân tâm manh động, nhưng đại phá diệt về sau, hồi tưởng năm đó đủ loại, hai người chúng ta mới phát giác gần chứa trong đó đại khủng bố. Ngày đó, hắn đúng là tại sử dụng chúc vũ chi lực, xua đổi đạo tặc, nuốt gió thứ khí, sớm tại ba chúng ta trăm nữ tử trước đó đã có. Nếu như chúng ta ba trăm nữ tử được thế nhân xưng là thần 300 hoàng hậu, sớm như vậy tại chúng ta trước đó liền thuần thục vận dụng lực lượng cựu văn minh tồn tại, có lẽ liền là kia một tôn thần. Cái này ngày cũng ghi chép, có thể là tiếp cận nhất thế giới chân tướng. Mà bọn họ ưu quốc vương thất, chính là thế giới này tiếp cận nhất bí mật chân tướng huyết mạch. Bọn họ vô số lần làm qua suy đoán, đã thấy qua hai vị tiên tổ, như vậy cái kia thần bí nam nhân Ở thời đại trước hai biến xa sôi tuế nguyện bên trong, gặp qua còn lại 298 người cũng có thể là là hợp tình lý. Đây mới là điểm giống nhau, thân khả năng tồn tại trong lịch sử. Hồi tưởng lại từng màn, U Ấu đế nhịn không được chỉ vào vách tường bức tranh bên trong cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi ưu nhã nam nhân, nói: "Thần. Cái gì?" Trung Thanh Ngư chưa kịp phản ứng. "Không có cái gì." U Ấu đế cũng liền bận bịu kịp phản ứng, bất động thanh sắc hỏi: "Cái này một bức tranh làm, là vị nào bậc thầy lưu lại? Chớ vậy mà không có nhận ra." Trung Thanh Ngư nhìn xem U Âu đế thất thố. Đông nhiên phản ứng lại, nhìn về phía U Âu Đế Viên kêu biểu tượng thần quyền mất rồi, một cái ý tưởng bất khả tư nghị như vậy liên hệ với thần vốn, nam nhân cái 4. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình vẽ, mà là ra vẻ bình thản nói, đây là người thiếu nợ bến cảng thương nhân lưu lại, không biết tác giả là ai, gặp vẻ đến ý cảnh không sai liền lưu lại. Nha. U Âu Đế có chút không cam tâm. Bọn hắn rất nhanh liền mời đương Kim Đế Vương đi ăn cơm trưa. Mười phần phong phú thức ăn, sơn chân hải vị, bạch ngân bộ đồ ăn, chiêu đãi đến không có bất kỳ cái gì thất thố chỗ. Mà chiêu đãi hoàn tất về sau, Trung Thanh Ngư liền không kịp chờ đợi chạy trở về gian phòng của mình mật thất bên trong, ôm ra một chậu chăm sóc rất khá xanh biết thực vật. "Hoa, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại tới mỗi ngày định thời gian đến xem ta." "Bất quá tiểu tỷ tỷ dạ a, một năm so một năm rút đi ngây nô, hiện tại phong vận 10 phần, nhìn, cái này mông lớn, đến có hơn 30 a. Ta thật sự là thổi bạo cái này tự lành duy mị cho chơi, chế tác tổ cực kỳ dụng tâm, ta chẳng cảnh này, hẳn là làm một chậu thực vật, bồi bạn mỗi ngày đến nhìn mình thiếu nữ lớn lên, trưởng thành, dạ yếu, trở thành lão luyến mãi, cuối cùng xuống một từng màn dừng lại phim a. Thật sự là một cái cực kỳ tốt sáng ý cảnh đẹp. Không hổ là thế gian, làm thực vật thị rắc nhìn xem nhân loại một đời. Hắn còn tại tán thượng, lại chỉ thấy được một giây sau, nữ tử do dự một lát, trực tiếp đem hắn nhổ tận gốc, nhẹ nhàng mở ra môi son, lộ ra một ngụm răng ngà. A, đây là muốn hôn ta sao? Hoa hoa oa oa, quả thực là ý đồ phúc lợi a ba. Chờ một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra không đúng, một chương miệng to như chậu màu đánh tới. Cục cục cục. Răng xuống, đỏ tươi đầu lưỡi tại quấy. Thật lớn thật thô. Hắn nhị non. Đông nhân triệt để kịp phản ứng, ta là bị ăn rồi. Mẹ nó đây là chữa trị trò chơi. Cái này mẹ nó là kinh khủng trò chơi đi. Chờ một chút, bất quá nghe được nhấm nuốt thanh âm, cục cục cục đát, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ thanh đum, rất có buồn ngủ, ý thức của mình vậy mà tại chậm rãi trôi qua. Hắn ý thức triệt để mông lung, đại khái là mình phải ngủ lấy đi. Ngoa tạo. Cái này cũng được. Không hổ là chế tác tổ, ta cũng hiểu. Lại còn có loại này đi ngủ phương pháp, là trước kia một cái gia thuốc tràn cảnh biến trùng. Chết tại mỹ thiếu nữ trong miệng, nghe nhấm nuốt thôi miên đồng thành chầm chậm chạp chìm vào giấc ngủ, tốt chứa chị a. Yêu yêu. Trung Thanh Ngư phát hiện mình ăn viên kia dược thảo, mình liền thu được một loại nào đó lực lượng thần bí, phảng phất kệ mở thiên địa chi môn, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Nàng Hoàng Hôn đi đến lầu cát, đẩy ra cửa sổ, nước mặn gió biển tràn vào dàn phòng, ngoài cửa sổ cảnh biển rất đẹp, giữa thiên địa, phía trên đại dương, từng tia từng sợi khí tại phiêu bản, đẹp đến mức không giống như là nhân gian cảnh sắc. Đây mới là thế giới. Chương 25, Hải Dương Văn Minh. Mới công nguyên 50301. Năm, năm đó thần 300 cái hoàng hậu Hiện tại nhất định cũng là có một loại nào đó số lượng. Trung Thanh Ngư dự định đi tìm càng nhiều tiên thảo, bước lên hành trình. Mới công nguyên 50305, trải qua 3 lần thảm thức lục soát, thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, nàng cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Tam Đại Vương Quốc vương đô, không dám tới gần, thậm chí ngay cả không có lực lượng nô lệ vương triều cũng là như thế. Cái kia đã từng phục sát ba đại đế vương Thạch Quang trực chính đế, tự xưng nhân minh chính trực, lại quá am hiểu chuyện như vậy, ai biết hắn có phải hay không thả ra tin tức giả, nói không có đạt được lực lượng, lại câu dẫn người đi qua chịu chết. Nếu như đối phương có khí mang theo, mình xâm nhập đối phương một nước vương đô, cũng chịu chết không khác. Thu tập được dòng dã 5 gốc thực vật, liền cũng tìm không được nữa. Đây chính là cực hạn sao? Trong lòng nàng tính toán, có to lớn vui sướng, cái này trọn vẹn có thể sáng tạo ra 5 cái trúc vu. Cái này trên thực tế cũng không phải là cực hạn. Lần này nhóm thứ tư sẽ server, cung cấp số lượng là tương đối vô hạn. Nàng sợ dĩ không tìm được, không chỉ là bởi vì cái nào đó Chu Du Thiên Hạ trưởng sinh giả so với nàng sớm hơn bắt đầu hành động, người kia nhạn qua nhổ lông, nàng chỉ là nhặt được mấy cái còn lại của dại. Mà cái này thực vật không chỉ có lục sinh thực vật, còn có hải sinh thực vật. Trên lục địa một ngẫu nhiên mọc ra liền cơ bản bị lột, biển bên trong dài đi ra chưa bị nổ. Thế là dần dà, trong nước biển sẽ vỡ càng ngày càng nhiều, cuối cùng 1000 đại sẽ vỡ đều tập trung vào đáy biển, lục địa không còn có xuất hiện. Mới công nguyên năm 50311. Mọi người hoảng sợ phát hiện, trong hải dương ra đời kinh khủng thần bí cử thú, như biển sâu âm ảnh, kẻ tập kích qua lại thuyền đánh cá. Nhân loại phát hiện mình không còn là đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Ba đại quốc không hẹn mà cùng đình chỉ nội đấu, đem lực chú ý tập trung trên mặt biển. Bởi vì to lớn hải quái xuất hiện. Mới công nguyên năm 50313. Thanh Đồng Quốc một chút biên giới địa khu ngư dân không cách nào ra biển, ngu muội đám người lựa chọn dâng lên tế phẩm, trong thành một cỗ thủy chiều càng diễn càng liệt, vì khẩn, cầu hải thần tha thứ, chúng ta nhất định phải dâng lên tế phẩm. Ngu muội! Cồ hủ! Thành chủ tại trong thành chủ phủ giận dữ. Hắn là một cái Thanh Đồng kinh sơn tự xuất thân học giả, làm sao lại tin tưởng như thế chuyện ngu xuẩn. Nhưng không hề nghi ngờ, quái vật kia có lực lượng đủ để sánh vai hoàng đế của bọn hắn. Trải qua do dự, hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp nhưng cũng không phải là tàn bạo bất nhân, đem trong ngục giam tử hình nữ tội phạm đưa đi bờ biển, đưa đi cho ăn quái vật, làm tế xuống phẩm. Vâng, đại nhân. Chờ một chút. Thanh chủ lại gọi lại đối phương, vì để phòng vạn nhất những cái kia tử tù bơi lội đi, trực tiếp tại bờ biển chấp hành chém đầu tử hình, chặt xuống đầu lâu, lại tính cả thi thể ném vào biển bên trong làm tế phẩm. Thanh chủ nghĩ rất thông thấu. Nhưng mà, quyết định này của hắn đem hoàn toàn thay đổi cả nhân loại sự thượng vận mệnh. Hắn tại tương lai xa xôi bị hậu thế một chút cấp tiến đáng người, chửi rủa thành lịch sử tội nhân. Năm nào bước thời khắc rốt cục không chịu nổi đám người khiển trách mà tại thư phòng treo ngược tự sát. Phộc phóc. Đầu lâu bị chặt xuống, máu tươi liên miên không dứt. Đầu lâu cùng thi thể bị thả vào trong biển, máu tươi ở trong nước biển liên miên không dứt mở. Một con biển sâu nhúc nhích cự vật ấm ảnh chậm rãi tới gần, răng da mềm mại xúc tu giữ chặt thi hài, đột nhiên kỳ quái nào đó hình tượng xuất hiện, bạch tuộc 8 cái xúc tu phó trong đầu, một cây xúc tu hút vào nữ nhân kia đầu lâu, nữ nhân đầu lâu chậm rãi mở mắt ra. Ta là ai? Bạch tuộc loại sinh vật này, một cái chính não tám cái phụ nào? Tám cái phụ não tại mỗi một đầu trên cổ tay, mà trong đó một cây vòi hấp thụ lên một viên nhân loại đầu lâu làm phó não, tựa hồ xuất hiện không giống biến hóa. Mới công nguyên năm 50318, hải quái càng phát ra kinh khủng, phản phất có trí khôn đồng dạng, các loại tập kích đường ven biển trên nhân loại. Hải Tân Du quốc có được phạm vi lớn nhất đường ven biển quốc thổ, đứng núi chịu sào. Thậm chí, có ngư dân biểu thị, bọn hắn phản phất tại dưới biển sâu gặp được một cái đơn sơ đáy biển kiến trúc vương quốc. Mọi người thấy được kinh khủng nhất biển sâu âm ảnh chi vương, to lớn bạch tuộc tám cái xúc tu huyết hút trên các một viên nhân loại đầu lâu. Thanh Đồng quốc Nô lệ Vương Triều, Hải Tân Đô Quốc bắt đầu điều động sứ giả, trước nay chưa từng có lần thứ nhất nhân loại văn minh hội nghị. Mới văn minh xuất hiện, cùng nhân loại chúng ta có khác cái thứ hai văn minh, bọn hắn đang phát triển. Cự giải, cá lớn, quốc biển, tại xâm lấn đường văn biển, săn ngồi nhân loại. Cuối cùng, hội nghị đạt thành nhất trí, hình thành thế giới đồng minh. Môi hở răng lệnh, nhân loại chúng ta sẽ lấy Hải Tân Đô Quốc là tiền tuyến chiến trường, Thanh Đồng Quốc cùng Nô lệ Vương Triều điều động binh sĩ cùng bộ đội, học giả, tiến về tiền tuyến chi viện. Ở phía ngoài áp lực dưới, Nhân loại lần thứ nhất đi hướng đoàn kết. Đất liền chỗ sâu, không có đường ven biển nô lệ Vương Triều cũng lựa chọn đồng ý, bởi vì Thạch Quang trực chính để biết, cái này không chỉ liên quan đến nhân loại tồn vong, cũng là chuyển di lực chú ý tốt nhất thời cơ. Những năm gần đây, cái khác hai nước đối bọn hắn tiến hành thăm dò, càng phát ra hoài nghi bọn hắn không có chấn áp cấp vũ lực. Nước ta đồng ý. Nước ta cũng đồng ý. Rất nhanh, ở phía ngoài áp lực dưới, nhân loại xuất hiện sự thượng đệ nhất lần lớn liên hợp. Ba đại quốc giao nhau, nhau lấy ra tích xúc lịch sử tư liệu, vô số cường giả trí tuệ hội tụ, văn minh xuất hiện đại bạo phát. Mối công nguyên 50325, Tam Quốc Đế Vương chỉnh hợp ra Vũ Trúc Thực Hí Luận, tu hành pháp đột nhiên tăng mạnh. Mối công nguyên 50327, mạnh nhất bốn đại đế vương một trong, Hắc Đồng Vân giải thần tập kích ven biển bến cảng, Càn Quốc khổng lồ bè ghé vô số phàm nhân, Vũ Vũ Đế tự mình xuất thủ, phối hợp vô số quân đội vây quét lại vẫn Lâm vào khổ chiến, thời khác sinh tử đón ngộ trúc vũ thuật, Quy U Chi Ák khiên động thiên địa chi khí, thanh thế mêng ngông, bóp nát vỏ của, đánh lui cự thú vương. Một ngày này, Hải Tân Đu Quốc chính thức lĩnh ngộ hắn nghiên cứu lộ tuyến, dẫn khí pháp, dẫn dắt thiên địa chi khí chân chính nuốt gió thực khí phát động công kích năm sau tháng 8 giữa hẻ thanh đồng đế xuất lĩnh thanh đồng kinh sư tự, tại đường ven biển nghiên cứu bọn quái vật thi Hải tại chúng khổ tu tăng lữ trợ rút xuống rốt cục nghiên cứu ra vu đạo vũ khí đồng dạng đi ra cảnh giới mới hết thể chỉ có nô lệ Vương triều, không có đột phá nhìn như bọn hắn tại cuối cùng khu vực quốc gia không có đường ven biển không có chiến sự nhưng lại ở ngoài sáng mắt người trong mắt lộ ra như vậy mất tự nhiên cứ tiếp như thế chúng ta Vương chiều muốn đi hướng dịch vong Thạch quan trực chính đế làm phạm nhân đã là một cái tuổi già lão nhân Hắn những năm này quá mệt mỏi, không có chân chính chiến lược, chỉ có thể lấy các loại phương thức trì hoãn. Nhưng quốc gia khác đều đang nhanh chóng phát triển, chỉ có chính mình. Vương tọa bên trên, cái này một vị tuổi già lao nhân cầm trong tay quyển trượng vàng nóng, nhìn qua trống Rồng Hoa Lệ cung điện, hồi tưởng đến quá khứ đủ loại. Hắn nhớ tới năm đó Thạch Quang Trường thọ đế trước khi Lâm Trúng Quỷ Dị thủ thế, còn có mình phản kháng cả đời, chính là đến ban sơ cái kia quán trà, gặp phải cái kia lư nhân. Ngày đó bao cắt rất lớn, ánh nắng rực, mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân tại uống trà, cùng mình tâm tình. Các ngươi khổ tâm tranh đoạt đồ vật Nhiều khi ngay tại các ngươi bên người, hắn phản phất nghe được cái kia ôn hòa thân ảnh tắm rửa tại ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, giống như mệnh vận chi thần ở bên thai lần nữa nói nhỏ. Hắn đông nhiên triệt để nghĩ tới điều gì, cười lên ha hả, đột nhiên đi ra cung điện, đi đến trong thạch chi tưởng, quan sát năm đó cỏ trả, thời gian qua đi mấy chục năm, viên kia cỏ dại lại còn tại. Ha ha ha ha ha. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một ngày này, trên trời rơi xuống thần quyển, lần nữa trở về nô lệ vương Triều. Bọn hắn chiến tranh, trải qua như thế nào sinh tử cùng gặp chắc trở. Chúc chính Vi không muốn để ý tới Trúc Chính Vi cảm thấy lương thú chính là văn minh tiến bộ siêu Phạm triệt để sinh ra Rốt cục liên hợp quả nhiên nhìn chung lịch sử nhân loại chính là như vậy một loại động vật vẫn là đến bước xuống một chút áp lực mới được bọn hắn liền không còn nổi đấu lấy ra có thể xuất ra tư liệu và số liệu chỉnh hợp tinh thần hệ thống tu luyện thôi diễn văn minh tiến trình chiến tranh cùng hai nạn là xa bàn văn minh chất xúc tác Trúc chính Vi tại trong túc xá bồi tiếp hai cái xa điều cùng phòng đánh lấy máy tính phủi một chút trong lòng mơ hồ hướng vấn lần thứ nhất ăn vào gây sự ngon ngọt nhìn đến loại sự tỉnh này Về sau tại mỗi một cái thời đại văn minh được nhiều lắm a. Hắn gai đầu một cái, lại nghĩ lại, vu thuật bắt đầu hình thành chính thống, thậm chí Thanh Đồng quốc còn chế tạo ra linh hồn vũ khí, đây chẳng phải là ta tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng. Chương 26, luận giao hệ hậu sản hộ lý. Thời gian so chính mình tưởng tượng phải ngắn. Trong hiện thực cũng mới hơn một tháng đi qua, vậy mà có thể đi ra dạng này thành quả là hắn cực kỳ mừng rỡ. Rốt cuộc trúc chính vi năng lực cực kỳ đơn sơ, cũng chính là nhập ngộ dị năng bổ sung thôi miên mà thôi. Mà chân chính nắm giữ tu luyện siêu phàm hệ thống lực lượng, đủ để cho hắn mừng rỡ như điên. Này lại để hắn có sức tự vệ. Mà hắn cũng không chút nghi ngờ cái này, lực lượng trong hiện thực không thể sử dụng, bởi vì bản chất thực khí hệ thống sức mạnh, liền là tu luyện đại náo linh hồn năng lượng. Thanh đồng quốc vũ khí hệ thống, ta trong hiện thực rất khó tùy tiện chế tác. Nhưng Hải Tân ú quốc lộ tuyến, là đưa tới pháp, ngược lại là có thể thử một lần. Trúc Chính Vi gặp hai cái cùng phòng chơi game, vụ trộm đi vào không người trong nhà vệ sinh, tràn đầy phấn khởi dự định học trộm. Hắn dựa theo trong đầu đạt được phương thức, sử dụng dẫn khí pháp Phát động Qiu Chi Ác. Hắn rọi ra một cái tay, nhắm ngay kem đánh răng. Nám. Căn bản không có phản ứng. Rất nhanh trúc chính vi phát hiện một nan đề, thế giới này không có thiên địa chi khí. Nghĩ nghĩ cũng phải, nơi này có cái quỷ thiên địa chi khí a. Nơi này là mỏ máy móc tầng dưới thế giới a. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh liền có biện pháp giải quyết, đã không cách nào cảm ứng thiên địa khí, như vậy, liền dẫn dắt chính ta náo hại chứa được khí. Nám. Qiu Chi Ác vẫn là không có phản ứng. Một mực luyện tập hơn nửa phút. Nám. Phục. Theo một thanh âm kem đánh răng rốt cục bắt đầu xẹp. Trúc Chính Vi bỗng nhiên muốn cởi to, một loại phát ra từ nội tâm vui sướng không ngừng hiện lên, nhìn chỉ cùng dùng tay nắm kem đánh răng lực lượng không sai biệt lắm, căn bản không có thế giới bên trong cú hấu đế như vậy bài sơn đảo hải. Rốt cuộc thứ nhất là khiên động thiên địa chi lực, thứ nhất là khiên động mình lực lượng, không phải một cái loại hình. Nhưng cái này vẫn như cũ để Trúc Chính Vi mừng rỡ như điên. Đây chính là cách không a. Cái này tương đương với niệm động lực, đây mới thực là tinh thần pháp thuật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mình đã là trong thế giới hiện thực cái thứ nhất người tu hành. Hôm dạng này tâm tình hưng phấn. Chúc chính vi về tới trên giường. Ai, quả nhiên đi đến thông. Dùng một đống xẻ vờ đào mỏ, khu khối liên kỹ thuật, tiếp tục đào móc thế giới bản đồ, thôi diễn thăm dò một chút siêu phẩm văn minh con đường. Trên địa cầu, chưa bao giờ có cái khác văn minh hệ thống khả năng, nhưng ta tại cái này đại nào khu mỏ quận bên trong, có thể dùng đào mỏ từng bước một khai quật ra. Kia đào móc ra văn minh đều là chuột bạch, vì ta thăm dò con đường trường sinh. Mặc dù bây giờ mình chỉ có thể bóp một cái kem đánh răng, so trong phim ảnh rác rưởi nhất động lực còn muốn rác rưởi, nhưng không trở ngại hắn đối với tương lai văn minh chờ mong. Mà lúc này, bên cạnh hai cái cùng phòng ngay tại nói, "Ai? Chúc Chính Vi, chúng ta hỗ trợ khảo nghiệm cái trò chơi này, lật lên không ít sóng gió a." Trong diễn đàn hiện tại siêu cấp náo nhiệt. Náo nhiệt? Quân tinh xúc động rồi. Chúc Chính Vi còn trong sự hưng phấn, nhưng lúc này nghe xong liền cảm giác có thể có chút không ổn. Chúc Chính Vi đè lên Huệ Thái Dương, nhớ tới mình trước đó sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác quá phận. Bên ngoài nhìn hoạt động mặt bàn phong cảnh giấy dán tường, sau lưng lắp đặt mã vi di động, vụ trộm đảm hộ. Húm hổ, gần nhất mấy lần vì nuôi lớn Bạch tộc, là giao hẹn cắt tới có chút quá mức. Quá độ giá thuốc sản xuất, dẫn đến tràn cảnh buồn té rồi. Có phải hay không những cái kia rau hẻ người chơi cảm thấy giả mìn nhàm chán, mỗi ngày nhìn xem duy mị phong cảnh mặt bàn giấy dán tưởng, bắt đầu mệt mỏi. Nếu thật là dạng này vậy liền không ổn, có đại lượng sẽ vỡ tài nguyên, hắn cũng không muốn lại lần nữa trở lại loại kia tài nguyên khan hiếm trạng thái, ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, còn không cẩn thận liền làm ra sóng gió lớn. Sa điêu người chơi vĩnh viễn là tốt nhất giao hẹ, cố gắng là gan trò chơi, chịu mệt nhọc, vẫn là được thật tốt bổ dưỡng, chậm rãi thu hoạch Rốt cuộc mọi người đều biết, đầu động ra dẫn dầu bình thường là 40-50, giao hè ra dẫn dầu là 120%. Xảy ra chuyện gì? Trúc Chính Vi hỏi. Người tiến cái trò chơi này bên trong đưa diễn đàn liền biết. Bọn hắn nói, trò chơi nội bộ là có thể một bên nhìn giấy dự tưởng, một bên đăng lục bên trong đưa diễn đàn nói chưa thiếm, rốt cuộc ngắm phong cảnh hoàn toàn chính xác nhắm chán. Trúc Chính Vi cho mở cái diễn đàn. Trúc Chính Vi làm bộ mang lên trên vở giờ mũ giáp, đăng lục giao diện, phát hiện trong diễn đàn cực kỳ náo nhiệt. Vị đưa đến cao nhất tiếp mời, là một cái gọi ta gặp Bạch Bọc Video 3 giờ 1 phút. Trong tấm hình là một cái hải dương thực vật thị giác, một mực như thần thoại âm ảnh to lớn bạch thuộc sinh vật du động, nó mỗi một cây xúc tu đều hút lấy một viên nhân loại đầu, mỗi một cái đầu con ngươi trợ to, đờ đẫn lạnh lùng. "Ngươi không được qua đây a. Ta là phái lớn tinh, bạch thuộc ca ngươi đã quên hữu nghĩa của chúng ta sao?" Nương theo lấy một tiếng hét thảm, hình tượng kết thúc. Dưới đây rất nhiều người bình luận. "Hoa, wow, cứ giỏi, thần bí như sử thi thần thoại đồng dạng biển sâu tử thú." Lại là cờ giốc giọn, rõ ràng là rất khủng bố hình tượng, nhưng chân chính thể nghiệm thời điểm liền cảm giác cực kỳ yên giấc, có loại thực vật bị ăn sạch cảm giác hạnh phúc. Ta cũng là tại đáy biển nhìn giấy dán tường, phong cảnh thật đẹp, xinh đẹp cá bơi lui tới, nơi xa còn có một tòa thần bí hoa lệ đáy biển vương quốc, quá kỳ vĩn. Tất cả mọi người đang trò chuyện thiên, đều tại tán dương cái này giấy dán tường trò chơi kỳ diệu. Mặc dù cái gì cũng không thể động, chỉ có thể nhìn hình tượng, nhưng đủ loại hình tượng tinh xảo đến không gì so sánh nổi, lại mười phần thú vị, có thể nói là cực kỳ dụng tâm tác phẩm. Có thể tham gia cái trò chơi này cỡ lọ sở bệ tạ để bọn hắn cảm thấy chuyến này không giả. Còn tốt. Chúc chính viên nhìn thấy cái này thở dài một hơi căng cứng một trái tim yên tĩnh trở lại hắn nghĩ nghĩ nhìn về phía thứ hai nhận bình thức mời đại bộ phận người chơi bản cờ llò sẽ bệ tạ vậy mà đều ở trong đó lưu lại hồi phục tiêu đề là chế tác tổ dụng tâm trong lịch sử truy cầu trường sinh cố sự xuất khí 5 người mọi người tốt là một công nhiệt trò chơi kẻ yêu thích xác định và đánh giá người ta tới nói một chút cái trò chơi này bên ngoài là một cái mặt bản cảnh đẹp giấc ngủ trò chơi tiểu thanh tân trò chơi có thể nhìn sông núi thành thị hèm núi thảo nguyên mặt trời lên mặt trời lạn nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu Sẽ phát hiện cũng không phải là đơn thuần cảnh đẹp, chế tác tổ tại từng màn cảnh đẹp tràn diện phía sau, trên thực tế chính giảng thuật là một cái trường. Sinh cố sự, hắn tựa như là một bộ chúa tể nhưng chức nhẫn đồng dạng giảng thuật một cái lịch sử quá trình khá dài cố sự, trong lịch sử đám người buồn vui vui cười. Mọi người kinh ngạc. Cái này khu khu phong cảnh trò chơi, còn có kịch bản. Cái này không hợp thói thường đi. Xuất khí 5 người, là một thâm niên khảo chứng đạng, căn cứ các vị phát tại trong diễn đàn một chút vụ vật hình tượng, một cái mênh mông ghép hình xuất hiện ở trước mắt. số 1, bị bao vây lão nhân hoàn quyền hoàng đế. Screen 2, có nước mắt nốt rồi nam nhân. Screen 3, các đàn mặc không giống xuất hiện tại các nơi trên thế giới lao đầu. Cái thứ nhất liền là hoàng đế lao nhân bị vây giết chằng cảnh, phù thiếp mời kết nối địa chỉ, tất cả mọi người nhìn qua, điểm kích lượng cực cao, có thể xương xử thi thần thoại một màn, chằng cảnh phi thường tráng lệ bự liệt, là một cái có được siêu phàm lực lượng sa mạc thần thoại đế vương, vẫn là cố sự. Bởi vậy đó có thể thấy được, thế giới này xem cùng loại phong kiến thần thoại cổ đại. Hắn trước khi Lâm Trung quan sát quán trà trên cỏ dại người chơi một chút, loại kia già yếu, tuyệt vọng, khát vọng ánh mắt quả thực tuyệt. Ta không hiểu thấu nhớ tới ra da, da của ta trước khi lâm chung ánh mắt giống nhau như lúc ta lúc ấy liền khiếp sợ đến cực kỳ lâu chưa kịp phản ứng phản phất trong nháy mắt đó ta cũng cảm nhận được nhân loại đối tử vong chiều sâu sợ hãi bất lực rất nhiều người chơi đều nói trang cảnh này làm được quá tốt rồi treo lên đánh hiện tại tiểu thị tươi phim truyền hình ta cũng cảm thấy là như thế này những lời này để không ít người chơi cảm thấy rất có cậu mình cái ánh mắt kia thật quá rung động vậy coi như là lao khí cốt cũng rất khó diễn xuất kiểu vẻ mặt kia cũng chi là đẳ cấp phim ai xuất khí 5 người gì 2 cùng sự gì 3 một cái nước mắt nốt rồi Nam nhân cùng thường xuyên biến hóa ăn mặc lão nhân tin tưởng các vị người chơi đều gặp hai người bọn họ thường thường xuất hiện tại các vị nắm phong cảnh quá trình bên trong đi vào các nơiơi bên người quan sát các người thậm chí đem các người hái đi đồng thời phục dụng ra thuốc chế tác dược thể căn cứ sự can đảm của ta suy đoán đủ loại dấu vết để lại hoàng đế khát vọng ánh mắt thần bí những người lữ hành dùng để ra thuốc các loại tin tức chế tác tổ đều tại lộ ra một cái tin tức chúng ta những thực vật này tại cái này thế giới trò chơi trong quán có thể là đặc thù nào đó dự thảo trường sinh trí Thảo Chúng ta là thu hoạch được Vĩnh sinh thuốc mở ra siêu phạm chi môn chìa khóa đám người nghe chỉ cảm thấy rung động cái này thiết lập có chút quá treo A một cái mặt bản Duy Mỹ trò chơi cũng có thể làm đến có chiều sâu như vậy chúng ta là một viên tiên tiếnảo ở thế giới các nơi vách núi treo leo thâm Sơn trong thảo nguyên trưởng thành chứng kiến lấy cảnh đẹp chứng kiến cái này thế gian đám người khách qua đường nhóm đối với mình truy cầu cũng khát vọng cái này thiết lập chứng kiến quá tuyệt vời. vờiỉỉ nghĩ lại thật đúng là dạng này ta vậy mà không có xâm nhập cân nhắc đại lao như bức quả thực là đương đại hômmes mạng lưới tham tử đế Đây là cái gì thần tiên chế tác tổ ha? Điểm khen. Cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa so sánh, cái này trong trong ngoài ngoài tất cả đều là lương tâm. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế như vậy dụng tâm chế tác tổ, bọn hắn nhất định. Chúc chính vi nhìn xem bình luận hơi kinh ngạc. Bọn hắn ngay tại các nơi nhìn mỹ lệ phong cảnh, có thể đem các loại vụn vật lẻ tẻ manh mối trình hợp cùng một chỗ, người này ngược lại là có chút lợi hại, trên internet đại thần còn thật nhiều. Mà chư vị phát hiện không có. Mới nhất một màn bên trong, đời thứ hai phàm nhân đế vương. Cuối cùng lại lần nữa phát hiện đời trước hoàng đế ôm hận nhìn quán trà đỉnh cổ dại, đem nó gỡ xuống phục dụng, trong chấp nhóm này, để cho ta cảm nhận được một cỗ lịch sử nặng nề cùng truyền thừa cảm giác có hay không. Hắn cũng đã trở thành đời tiếp theo thần thoại hoàng đế. Đồ 2, đồ 3 hai nam nhân, có thể là một loại nào đó xuyên qua trò chơi lịch sử chủ tuyến nhân vật thần bí. Không hề nghi ngờ, đây là một cái giảng thuật lịch sử trò chơi, cho chúng ta giảng thuật mấy chục năm, trên trăm năm lịch sử cố sự, một cái phong kiến thời đại mọi người truy cầu trường sinh, tìm kiếm phát triển cố sự, lịch sử loài người bài hát ca tụng cố sự. Mà chúng ta cũng tức là trường sinh. Cũng đương nhiên, cái này thuần tảng kịch bản là chế tác tổ chứng mẫu. Nếu như không thâm nhập nghiên cứu liền là phong cảnh duy mỹ điện giấc trò chơi, nghe tiếng gió, tiếng mưa, các loại mỹ lệ tràng cảnh đi ngủ, cái trò chơi này quá lương tâm. Về phần trò chơi công lực, không có công lược, trước mắt tìm không đến bất luận cái gì trò chơi tuyển hạng, động cũng không thể động, rốt cuộc hiện tại AZR trò chơi kỹ thuật là không đạt được, thật sự là một cái cự đại thế giới, vậy coi như lực quá lớn, liền là cái ngắm phong cảnh giấy dán tường tràng cảnh độc lập trò chơi, mà không nhìn phong cảnh Thích xem kịch bản chuyện xưa có thể tiện thể nghiên cứu kịch bản, có thể đem từng cái người chơi nhìn thấy vụn vật kịch bản chỉnh hợp. Từ trên tổng hợp lại, cá nhân ta cho rằng, đây là một cái vượt xa người ra chợ ngủ 3D mặt bản hoàn toàn mới cho chơi, thậm chí phá vỡ truyền thống trò chơi giới hạn, giao phó một loại mới duy miễn sử thi cảm giác, nhìn lịch sử loài người cảm giác chấn động, thậm chí ta nghĩ để cử cho những bằng hữu khác, cùng đem nơi này video cùng sực rỉnh sót phát ra ngoài, ta vô luận như thế nào nếm thử, đều không thể tuyên bố đi ra bên ngoài, nhìn đến cái trò chơi này cỡ lọ sợ bệ tạ trong lúc đó giữ bí mật, làm được cực kỳ nghiêm Chúc Chính Vi nhìn thấy cái này, chợt triệt, triệt để để thở dài một hơi. Phía dưới vô số người chơi đều tại điểm khen, tán dương, thậm chí đã đang cầu xin chính phủ mở ra càng nhiều cơ lọ sơ bệ tạ tài khoản để bằng hưu của bọn hắn đến trải nghiệm, quả thực rất có ý tứ. Vẫn được. Chúc Chính Vi nhìn thấy cái này trong lòng bình tĩnh không ít, hắn quyết định về sau thường xuyên đến diễn đàn nhìn xem, chú ý chăm sóc một chút những này giao hệ người chơi tâm tình. Chương 27: Thiên duyên ở trong biển. Mình xây dựng mộng cảnh khu khối liên thế giới, phát triển văn minh, thăm dò siêu phàm, tìm kiếm vĩnh hằng thế giới thí nghiệm tràng. Đảo móc mộng đặc tệ, nhất định phải có mọ máy móc. Nói thực ra, chúc chính vi bắt đầu cảm thấy loại hình thức này so trước đó tốt. So trước đó mình tới chỗ đánh lén trong hẻm nhỏ tiểu tỷ tỷ thật tốt hơn nhiều. Mình rõ ràng liền là đứng đắn đi ngủ suy nghĩ, nhưng thôi miên về sau, bọn họ liền thuận hiện thực mù nằm mơ, khắp nơi bại hoại thanh danh của mình, rơi vào tuyệt thế mãnh nam xưng hô, còn chuyên luôn mình nhất thống chung quanh đại học thành. Không hợp tói thượng. Tối tối điểm trọng yếu nhất là có ít người sau khi tỉnh lại, nhớ kỹ mộng cảnh mảnh vỡ tương đối nhiều, là đặc thù người lạ tưởng, làm cho đối phương tưởng rằng trò chơi. Liên giải quyết tốt đẹp điểm này. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện cùng loại Trịnh Lâm thọ một loại kia lẫn lộn hiện thực mộng cảnh người. Nhưng duy nhất phải chiếu cố, liền là những này giao hẹn người chơi tâm tình. Chúc Chính Vi trong lòng yên lặng tính toán. Rốt cuộc đây là một cái cực nhỏ chúng vở giơ trò chơi, để bọn hắn làm một viên thực vật, ngậm cảnh tởm mọ, nhìn giấy dán tường hòa phong cảnh, quá nhàm chán. Cho dù là bọn họ hiện tại nói cái gì lịch sử thú vị, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Nhưng nhìn một chút lại nói, đối với toàn bộ mêng nông khu khối Liên 4 triệu thế giới phát triển, Chúc Chính Vi là vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại. Thợ mỏ là nhất định phải tiếp tục tăng trưởng, thế giới mới có thể khuyết trương. Dựa theo trước mắt kết cấu, nếu như nói nhân loại là tầng dưới mỏ máy móc thế giới, như vậy nơi nào liền là thượng tầng cao duy thế giới. Hắn lấy xuống mũ giáp, bên cạnh hai cái quyển vương đã tại tràn đầy phấn khởi thảo luận. Bọn hắn thậm chí dự định cũng tại trong diễn đàn phát bài luận, tại chuẩn bị sơ thảo. Chúc Chính Vi nhìn phán qua, sơ thảo tên là tiến đoán, trò chơi này tất lửa, không lỡ dựng ngược đi vệ sinh. Có thể thấy được hai vị cùng phòng đối với mình mười phần độc. Chúc Chính Vi đối với định vị của mình là không lửa tiểu chúng trò chơi, vẫn là rất có lòng tin. Nhưng làm vốn chính là một cái lập trình chuyên nghiệp ngành học, hai người bọn họ tương lai cũng có xử lý phương diện này khả năng, trực tiếp liền bắt đầu phân tích cái trò chơi này kết cấu, người chế tác ý nghĩ. Chúc Chính Vi nhìn thoáng qua bọn hắn đại khái nội dung, rõ ràng là cái ngắm phong cảnh trò chơi, lại có kịch bản hình thức, cái này cực kỳ mới lạ, là điểm sáng. Chế tác tổ làm được rất khéo léo, để thích xem phong cảnh ngắm phong cảnh, để thích nghiên cứu kịch bản nghiên cứu kịch bản. Kịch bản hướng mặt bản cảnh đẹp, tựa như là lão nãi một bên đi ngủ. Một bên cho ta đang giảng chuyện kể trước khi ngủ. Đây quả thực là đuổi phiên nhìn dịch. Để các người chơi ngồi trước máy truyền hình, Đổi theo một bộ đẹp mắt phim truyền hình. Mà kịch bản phương diện đến xem, phi thường đặc sắc, chế tác tổ đối ở phương diện này cực kỳ dụng tâm. Lịch sử luôn luôn là không tốt biết. Hướng chi là lịch sử vô căn cứ, phong kiến thời đại văn minh, nhưng trước mắt để chúng ta thấy cực kỳ chân thực, có máu có thịt, phản phất bọn hắn đều là chân chính còn sống đồng dạng, rất có triển vọng. Mở ra lối riêng, ta lớn mật dự đoán tuyệt đối có thể lửa, xung kích đến hiện hữu trò chơi thị trường. Hai người không ngừng nghiên cứu, tán thưởng, quả thực là cái trò chơi này mạnh nhất liếm chó. Trúc Chính Vi, Trúc Chính Vi khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng mình thật không có nghĩ nhiều như vậy a. Nghe bọn hắn những này dân mạng một trận chiều sâu phân tích, nhìn duy mỹ phong cảnh, đều bị bọn hắn nhìn ra cỡ lớn xử thi phi bộ. Quá phát rổ. Ai? Vốn còn muốn sửa lại buồn kẻ trình độ. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục để bọn hắn nhìn như vậy phong cảnh liền tốt. Bọn hắn lại có thể nhìn mỹ lệ phong cảnh, lại có thể đào mỏ rèn luyện đầu óc, thấy thế nào đều là bọn hắn cả hai cùng có lợi. Đúng rồi. Trước mắt hai cái cùng phòng nhìn về phía Trúc Chính Vi, cái công ty này quả thực quá mạnh, có thể hay không giới thiệu một chút, chúng ta tốt nghiệp muốn đi qua thực tập, hiện tại cũng biết tình hình bên dưới hướng. Hai người các người mới đại nhất hạ nửa cái học kỳ, liền nghĩ đến loại trình độ này. Quả thực là trời sinh hoàn mỹ người làm thuê. Trúc Chính Vi ho khan hai tiếng, cái công ty này cực kỳ thân bí, ta cũng chỉ là tiếp một cái lâm thời việc, hỗ trợ kéo người mà thôi, bị kéo không chỉ có riêng chúng ta mấy cái mà thôi, đều có mấy ngàn người. Hai người ngâm lại cũng thế. Có loại này lớn chế tác công ty khẳng định bên trong một đống lớn nhân tài lực hùng hậu. Không tới phiên bọn hắn những này tốt nghiệp, ta liền biết người đường dây này dựng không lên, huynh đệ chúng ta hai cái liền phát bài viết phân tích, làm cho đối phương công ty thưởng thức chúng ta hỏa Long phượng hoàng con tổ hai người. Bọn hắn bỗng nhiên rất đắc ý. Chút chính vì đổi cái này hai hàng về sau, liền bắt đầu một lần nữa ánh mắt suy nghĩ tại thế giới này kiến thiết. A, thêm kia, vậy mà làm được loại trình độ này. Mới công nguyên 50331, nô lệ vương triều, thành quang trực chính đại đế, bắt đầu triệt để phát lực. Trong vài năm, hắn chiến lực đột nhiên tăng mạnh, lấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng một người đánh bại hai vương. Đồng thời yêu cầu bọn hắn thần phục, xây dựng nước đồng minh chống lại Hải vực. Tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, trung lão niên mới bắt đầu tu luyện, đây chẳng lẽ là thiên tuyển chi vương? Mới công nguyên 50334. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, được xưng là Hải thần chi tử bốn tôn hải thú, liên tiếp tiến công đường ven biển, tử thương vô số. Ba đại đồng liên bang lãnh tụ Thạch Quang trực chính đế hạ lệ. Triệu tập thiên hạ công thượng, đường ven biển xây dựng vạn thạch chi tường. Các quốc gia các thành các trấn, tu kiến một chỗ cự thạch, người phụ trách khắc lên danh tự, nếu có lười biếng người trạm. Từng tôn voi bắt đầu dùng Làm một chuyện, bắt đầu xây dựng một cái xưa nay chưa từng có chân chính cự thạch chi tường. Cái này một vị nô lệ vương triều chi chủ, vậy mà bắt trước đời thứ nhất bạo quân, muốn tại đường ven biển xây lên một vòng hình cung tường cao, đem toàn bộ đại lục đều vòng tại một tòa vạn thạch chi thành bên trong. Trong chốc lát, mấy trăm bạn thanh tráng niên lao dịch bị chinh đến tiền tuyến, kia là toàn bộ thời đại dòng dã một phần năm nhân khẩu. Bạo quân, lại một cái bạo quân. Nô lệ vương triều chưa bao giờ một cái minh quân. Cơ hồ tất cả thanh niên đều bị kéo đến tiền tuyến kiến tạo cự thạch chi tường. Lại một ngày, Thạch Quang trực chính đế tuyên bố Có một lão giả tiên nhân, trong ngộng trao tặng thần quyền, ban thưởng 300 tiên hảo, làm cho có thể nhập trúc vu một môn. Thiên hạ hảo kiệt, làm tới đây trước điện phỏng vấn, thiên phú dị bẩm người, làm nhập cửa này. Nhưng có 300 người. Trong chốc lát, thiên hạ hoành động. Vô số tự cho mình siêu phàm người tiến đến vương đô, khát vọng thực khí đắc đạo. Mới công nguyên 50336, 300 trúc vu xuất hiện, sử sưng 300 nhân tiền. Thạch Quang đại đế mệnh lệnh 300 cái thực khí giả, không lên tiền tuyến, cộng đồng tiến về thanh đồng kinh số tự, mở nghiên cứu vũ khí. Trước tuyến vẫn như cũ tử vô số phàm nhân binh sĩ chiến chiến. Trong chốc lát, thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Có được vĩ lực tiên nhân giấu ở hậu phương, để chúng ta những phạm nhân này đi chịu chết. Từ đầu đến đuôi bạo quân. Thiên hạ dân tâm mất hết, nhưng trở ngại nền chính trị hà khắc, chính sách tàn bạo, giận mà không dám nói gì. Mới công nguyên 503 năm 1. Hào hết toàn dân chí lực, vạn thạch chi tưởng sơ bộ kiến tạo mà Thành. Biển hai bộ phát số lượng rõ rệt giảm xuống, tiền tuyến áp lực chợt hạ xuống. Đồng nhiên, Đồng Kinh Sơn tự nghiên cứu ra to lớn giải thuyền Đồng Thẩm Tiên Chu, to lớn Hải dương máy móc Dừng sát ở vạn thạch tường phía sau một chỗ hải càng bên trong, bắt đầu cuối cùng kiểm tra tu sửa. 3 năm sau, công bố thiên hạ một tin tức, làm cho tất cả mọi người đều rung động và phần. Năm đó, ngọc trung tiên sư cáo tri chấm, để người thành tiên tiên hảo ở trong biển vương quốc là Hải Dương, cự thú chúa thủ hộ, cho nên bọn chúng ngày càng cường đại. Tiên căn không tại nhân tộc ta, như vậy thì đi đoạn, đi tranh, đi đoạn, làm hết sức mình, tranh thiên mệnh. Một ngày này, Thạch Quang trực chính đế đứng tại Mên Ngung vạn thế chi trên tường, quan sát xa xa, xa xanh thảm biển cả, tuyên bố thiên hạ, ngay hôm đó xuất trình Tất cả mọi người nhìn xem cái này, bị thế nhân công nhận là thần cường đại đế vương, hắn phảng phất một phàm nhân đồng dạng, thu liễm tất cả khí thức, lại làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kính sợ. Đáy biển, trong vương quốc, một con đại bạch thuộc nằm tại to lớn tảng đá vương tọa bên trên. Lục địa vị kia nhân vật thần bí rốt cục có động tác. Hắn độ, không phải liền là ta đáy biển cái này 1000 chu tiên thảo sao? Trước mắt, cái này tiên thảo bị nó từ các nơi thu thập mà đến, tụ tập tại chỗ này, tại chiếu lớp ánh, tản ra một từng tia từng sợi dị mị ngũ thải hà khí. Nó lúc này tựa như là đông hải long vương. Ngay tại mình đáy biển trong Long cung, nhìn xem mình trổng chất như núi bảo tàng cùng tài phú. Hoa, chuyện gì xảy ra? Chúng ta dần dần bị tụ tập ở cùng một chỗ. Ta ngửi được nghèo khó khí tức. Mọi người lanh tính một chút, đoán chừng là công ty sẽ vỡ xảy ra vấn đề đi, cái khác gì mị dây dán tưởng chẳng cảnh không dùng được, cho nên đều cho chúng ta công cộng một cái đáy biển trần cảnh. Tốt a, bờ Uger đâu? Tất cả mọi người biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Bọn hắn không có giống là cái khác cỡ lỏ sơ bệ tạ trò chơi đồng dạng là to, mà là ngoài ý liệu bờ UG tha thứ. Thậm chí Bọn hắn những này người chơi bạn cờ lọ sét bệ tạ có loại thở dài một hơi cảm giác, quá tốt rồi. Cái trò chơi này rốt cục chữa trị cờ lọ sở bệ tạ trong lúc đó không có bug bug, mà trước mắt đại bạch tuộc vẫn như cũ rất bình tĩnh, rất hài lòng nhìn xem của cải của mình. Nó tự nhiên những cái kia tiên thảo công dụng, nhưng là, nó liền là không ăn. Bởi vì nó biết, nếu như mình ăn những này tiên thảo, như vậy cũng sẽ ngẫu nhiên tái sinh sinh trưởng ở thế giới nào đó một chỗ, rất có thể sẽ giải về lục địa. Lục địa cái nào đó nhân vật thần bí, những năm này đem lục địa tiên thảo hái xong, Lục Điệu mỗi giải một viên liền hái một viên, mà sinh trưởng ở đáy biển không có bị hái, dần dà, kia 1000 cái server đều xuất hiện ở đáy biển, Lục địa lại không còn tiên căn. Đối phương phát giác quy luật thời điểm, hối hận đã muộn. Mà trước mắt, tiên căn đều dài tại đáy biển, ta làm sao lại hái ăn hết, khiến cái này tiên căn ngẫu nhiên có giải về mặt đất khả năng bên trong. Đại Bạch thuộc một viên nhân loại đầu lâu gật gù đất ý. Rốt cuộc, không ăn cũng có tác dụng lớn đủ. Đây là con suối, sẽ xa xa phát ra không ngừng tiên điệu chi khí, tại loại này linh căn bên cạnh tu luyện sẽ không giống là ăn hết kia giống như trong nháy mắt tăng lên, nhưng cũng là kéo dài mỏng manh nơi phát ra, kiên trì bền bỉ. Soạt, một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi truyền tại xanh thảm hải vực. 300 cái tổ vu đứng trên bong thuyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch Quang trực chính đế quan sát phía dưới, mở miệng nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn phản công Hải Dương Vương quốc, đánh giết những cái kêu biển sâu ma quái văn minh, trải qua mấy chục năm thai nạn trên biển chiến tranh, nhân loại chúng ta đem một lần nữa nghênh đón chân chính lâu đời hòa bình." Những lời này làm cho tất cả mọi người đều tâm tình quái động. Tất cả mọi người dùng vô cùng ước ao và sùng bái ánh mắt nhìn qua nam nhân trước mắt này. Bọn họ cũng đều biết, vô số con dân đem hắn cùng đợi thứ nhất thạch quang trường hàng đế so sánh, đồng dạng được vinh dự gần với thần nhất bạo quân, nhưng bọn hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này cường ngạnh nam nhân, hắn gánh vác lấy đều danh, cùng mệnh chết vô số lao dịch tội danh, lại vì nhân loại xây lên một tòa chân chính kỳ tích giống như tượng cao vạn thạch chi tượng. Kia kỳ tích bình thường cự thạch thành tượng, trở thành bọn hắn duyên hải chống lại biến thai to lớn bình chứng. Nhìn chết mấy chục vạn nô công, nhưng đó là một loại nào đó hy sinh cần thiết. Nếu như không có hắn, nhân loại sẽ tại thời gian dài dằng dặc bên trong tiếp nhận biển thai, đồng thời tuyệt đối không có phản công khả năng. Chỉ có quả quyết to lớn hy sinh mới có thể giải quyết dài dằng dặc tiếp tục đau từng cơn. Mà một chút, những cái kia thiện cận phàm nhân như thế nào hiểu được? Thậm chí, bọn hắn cũng không phải là tiền cận, bọn hắn như thế nào không biết mình là tại vì hậu nhân kiến trúc tường thành, chống cự xâm lớn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nguyện ý hy sinh chính mình thôi. Vô số chúc vụ, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Nguyễn Vương vinh quang, như cự thạch giống như vĩnh hằng. Nguyễn Vương hô hấp Như ánh bình minh giống như sáng chói, phóng khoáng thanh âm vang vọng toàn bộ đường ven biển. Dương Buồm, xuất phát. Chúng ta là hy vọng cuối cùng, bất bại Hải Dương Vương quốc, liền chết chìm tại dưới đáy biển. Chúng ta một chuyến này, chỉ vì thay nhân tộc cấp đoạn tiên căn, đó là chân chính thần minh đối khảo nghiệm của chúng ta. To lớn cánh buồm bị kéo, hơi nước thuyền lớn cổ động khói đặc, đi thuyền tại đường ven biển bên trên. Ta phản phất nghe được mệnh vận chi thần bên tai ngữ, ta cuối cùng biết ta sống sứ mệnh. Thạch Quang trực chính đế đôi mắt đã lộ ra giàn vua, nhìn qua dưới chân thuyền lớn, Phản vật cảm giác toàn bộ thời đại cũng tại thời khắc này dương buồn xuất phát. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 28, nghi vấn. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Bong tàu trên người liền chú ý tới nước biển nhan sắc bắt đầu kịch liệt biến hóa, phía dưới có to lớn màu đen âm ảnh du động, đang chậm rãi tới gần thuyền. Tất cả trúc vu sắc mặt đều đại biến, cảm thụ được kia bốn đạo khí tức kinh khủng, chỉ cảm thấy lưng một trận băng lãnh, có người nhịn không được phát ra hoảng sợ kêu to, hải thú. Là to lớn hải thú là Hắc Đồng Vân Giải Thần. U Âu Đế sắc mặt ngưng trọng. Cái tên này là những cái kia bị dọa đến sợ hãi hải vực ngu dân nhóm xưng hô, thậm chí năm đó còn đứng lên một pho tượng quỷ lạnh, dâng lên tế sống phẩm, nhưng danh tự phù hợp là Hắc Đồng bình thường như mây hoa văn to lớn bản qua. Oen. Ầm Ẩm. Mà xuống một giây, để U Ấu Đế càng thêm sợ hãi, là còn lại ba cái cự đại hải thú âm ảnh bắt đầu từ cái khác ba phương hướng chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng đều đến rồi. Bọn chúng tại vây quét chúng ta, phản phất tại miệng mai chúng ta tự chui đầu vào lưới. U Hấu Đế lộ ra một vòng hãi nhiên đập quần phong, gào thét sóng biển. Cự thú như cá voi giống như trầm muộn gầm nhẹ. Rõ ràng còn có tới gần, chỉ là những cái kia kinh khủng cự thú chi vương nhấc lên sóng biển, liền để cả con thuyền chỉ kịch liêng nghiêng, không ít phổ thông thuyền viên trên bong thuyền ngã xuống la lộn. Chúng ta phiền toái. U u đế cùng Thanh đồng đế liên nhau, không khỏi nhìn về phía Thạch Quang trực chính đế, cái kia đem hai người bọn họ đánh bại thần bí kinh khủng nam nhân, mới là trận này đại chiến mấu chốt. Ngay cả bọn hắn hiện tại cũng không biết, cái này nam nhân đến cùng mạnh đến mức nào. Mặc dù Khí tức của hắn từ đầu đến cuối giống như là một pháp nhân, như vậy dàn mua, như vậy bất lực. Thế nhưng là một giây sau, càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh. Và anh, to lớn xúc tu vốt đường ven biển, phản phất muốn đem dâng lên mặt trời mới mọc nước hết. Mọi người thấy được một cái càng khí tức khủng bố âm ảnh, để người toàn thân dâng lên lít nha lít nhít nổi da gà, kia là một cái bạch tuộc cơm ảnh hình dạng, không ngừng vung vẩy xúc tu, lại cho người ta một loại càng cường đại hơn cảm giác sợ hãi. Nhìn thấy nó cái nhìn kia, phản phất nhân loại nhìn thẳng vực sâu. Trên thuyền tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Pháp Phật bị lâm vào máy trộn bê tông đồng dạng, theo thuyền quần của lấy, lung lay. U u đế cùng Thanh đồng đế lại triệt để biến sắc. Đây chính là cái kia chỉ ở sơ kỳ nghe nói thân ảnh hải thú chi vương. Cố lực lượng này, cường đại hơn bọn hắn số không chỉ gấp 10 lần. Xúc tu giác hút bên trên, là đầu lâu, nó đánh cắp nhân loại trí tuệ. Bọn hắn cảm giác nhân loại tại loại này chân chính trước mặt quái vật, bao quát chính bọn hắn tại bên trong, đều yếu ớt không chịu nổi một kích, kia phản Phật như là thần minh bình thường lực lượng, để bọn hắn hai tôn nhân loại mạnh nhất đế vương lộ ra tuyệt vọng. Nhưng một giây sau, chỉ thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thì ra là thế, liền là nó tại thao tung kia như là dạ thu đồng dạng bốn cái cự thú, tiến đánh nhân loại sao? Thạch Quang trực chính đế đứng trên bổng tuyển, chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, đối biển bên trong một chạm. Ẩm ẩm. Bài Sơn đảo hải đầu dạng. Thạch Quang trực chính đế trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí ba động, lại tại trong biển rộng cắt ra một đầu kinh khủng vết rách, kéo một đầu kinh khủng tới cực điểm vừa biển cả kêu thê lương thảm thiết một tiếng, sau đó chạy trốn. Phốc. Mà cái khác bốn cái cự thú vậy mà cũng bị một kiếm này chấn động đến giáp xác phá toái máu tươi nhuộm đầy hải dương, chìm vào đáy biển không biết tung tích. Cứ như vậy, tháng. Tất cả mọi người ngơ ngác, đây quả thực là thần kỳ tới cực điểm một màn. Bọn hắn nhìn về phía cái kia không thể tưởng tượng nổi đế vương, hắn sừng sưng trên bong thuyền, tắm rửa cái này kim sắc ánh nắng, phảng phất là một tôn chiến thần, cái này nào chỉ là gần với thần nhất nam nhân. Cái này có lẽ đã là gần như thân minh. Mọi người tràn đầy hoảng sợ mà khát vọng nhìn xem cái này vĩ đại dáng người, lịch sử sẽ vĩnh viễn nhớ ký giờ khắc này. Chỉ có Thạch Quang trực chính đế lộ ra bình tĩnh, chậm rãi thanh kiếm thu hồi, ánh mắt quét mắt liếc xung quanh. Chư vị, xuống biển đi, cấp đoạt tiên thảo. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được, cấp tốc trên bong thuyền động tác. Mau mau. Kinh Sơn tự các học giả, khai thác máu dạng, thu thập hài cốt. Hải Tân Du quốc lặn xuống nước thủy thủ nhóm, đeo lên dụng cụ lặn xuống nước. Nhanh nhanh nhanh. 3 ngày sau. Đại thắng. Nhân loại từ trước tới nay lại thắng. Chúng ta rốt cục chiến thắng chi phối nhân loại lớn nhất sợ hãi, biển sâu đại dương mênh mông. Ca ngợi vĩ đại chi vương. Tử quán, Trù Miếu, Toản Thành, thôn trấn, sa mạc. Mọi người đều như nói cái này, một tôn vĩ đại chi vương công tích. Mọi người bắt đầu ca tụng lấy cái này, một vị nhân loại vĩ đại anh hùng chi vương. Mọi người bắt đầu vì hắn viết lên thơ, chuyện ký, soạn. Mọi người bắt đầu biết được lúc trước hắn đủ loại hung ác đều là hy sinh cần thiết, mà không phải chính sách tàn bạo. Mà lúc này, Bạch Thạch Chi thành bên trong, một tuổi già nổi danh họa sĩ tại vẽ lấy bức tranh. Hắn đứng tại một chỗ dân cư trên nóc nhà, dính vào nhiên liệu, thần sắc bình tĩnh. Còn tốt động thủ được nhanh, tạo thuyền lớn tìm được biển sâu láo tổ, nếu là tiếp qua một ít năm, Ta liền có thể có thể không phải là đối thủ của nó. Lịch sử tức là quá khứ cũng là tương lai, thân yêu huynh trường à, ta có cái nho nhỏ nghi vấn, Nghĩ xin ngài trả lời. Khóe miệng của hắn giơ lên một tia không hiểu mỉm cười, trong tay vẽ bức tranh cũng dần dần thành hình. Trước mắt vẽ cái này, một bức tranh lưu truyền tại tương lai xa xôi bên trong, triệt để bị thế nhân ghi khắc. Công nguyên tam thế kỷ, nổi tiếng họa sĩ Đồng Vân Đế Vương biện tuần đồ, trên tấm hình là một nhân loại vĩ đại thái cổ thủy tổ Đế Vương, danh xưng sử thượng tư chất mạnh nhất anh hùng hoàng đế, xuất linh lấy nhân loại tất cả hy vọng đánh bại vô cùng kinh khủng hại dương thần Minh. Tiềm Kiếm Tiên Thảo trở về Đại Lục Bức Tranh. Một màn này bị lặc cấn thành vĩnh hằng. Trên bức họa viết lấy nhân loại dũng khí, cùng nhân tộc chính thức quật khởi ban đầu. Hậu thế cũng như là ghi chép. Năm 03-54, tiên nhân bám ngộng, Thạch Quang trực chính đế tạo cự thuyền, Viễn chinh hải vực cầu trưởng sinh thuốc, kích tứ đại hải thú, bại hải dương chi chủ, tắm rửa máu tươi, đoạt tiên thảo mà về, nhân loại bắt đầu nhập luyện khí trường sinh môn. Năm Thời gian đang cực nhanh, nhân loại văn minh triệt để nên đón đại bạo phát. Đế vương cầu được tiên thảo chứa đầy hồi triều, nhân loại thông qua được thần thí luyện thu được thần quà tặng, kia là trường thọ bất hủ hy vọng. Bách Thạch Chi thành trở thành vương đô. Sa mạc cự thành trung ương, kiến tạo một tòa nhân loại kỳ tích nguồn suối vân hà thực khí hải, nơi này trồng lấy 608 đóa hải dương tiên thảo, từng tia từng sợi khí phát ra ở trong nước, kia là quỳnh tương ngọc dịch, có thể giúp người tu hành. Nơi này đã là hết thể nhân loại văn minh khởi nguyên tri địa, bắt đầu bài trừ hết thể phạm nhân, người tầm thường. Nơi này là nhân loại vương quyền tri địa, nhân loại anh hùng cố hương, chỉ nên đón cơ tứ chất, cường đại, thông tuệ, các loại các cường giả ở lại đây, làm chuẩn bị tuyển dịch Khả năng phục dụng kia ăn một gốc liền thiếu đi một gốc tiên thảo. Mỗi từ anh hùng Cố Hương Bách Thạch Chi thành đi ra, đều là chấn nhiếp thế gian vĩ đại cường giả. Tại tân nhân loại sử thượng vĩ đại nhất quân chủ đại đế trước mặt, thế giới bùng nổ phát triển, từng cái thiên tài xuất hiện, lóa mắt ở thời đại này bên trong. Năm 0369, nhân loại bởi vậy bắt đầu rút đi siêu phàm. Từng tôn nuốt do thực khí tổ vu, bắt đầu hành tàu ở trên mặt đất, chúng tu cung điện, giao hóa chúng sinh. Bọn hắn bắt đầu chế định tu luyện cụ thể cương thống, định ra các loại tu hành đẳng cấp phân chia. Vương đô Bạch Thạch Chi thành nhập môn trên tấm địa đá, viết một câu như vậy. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, phàm nhân tuyệt vọng phần lớn đến từ sự bất lực của mình, nhưng cường giả tuyệt vọng phần lớn bị giới hạn thời đại bất lực, cho nên ta muốn cải biến thời đại bất lực. 50370. Thành quang trực chính đế tuyên bố đời tiếp theo đại đế người ứng cử. Tất cả mọi người vì đó giận mình, đại đế muốn vẫn là rồi. Lúc này mới trăm tuổi ra mặt mà thôi. Như thế vĩ lực tồn tại, làm sao có thể vẹn vẹn thọ nguyên trăm năm. Đây chính là có thể tùy tiện đánh tan hải dương chi chủ gần thần nam nhân a. Mỗi người nói một điều. Có lẽ là bởi vì ngay lúc đó đại chiến đã bị to lớn ám thương, nhưng tất cả mọi người biết được, cái này một tôn vĩ đại quân vương sinh mệnh có lẽ thật muốn đi hướng điểm cuối cùng. Năm 0361, Tân Xuân. Tất cả mọi người phát hiện Thạch Quang trực Chính Đế lấy tốc độ rõ rệt giảm yếu, khí huyết suy bại, ánh mắt mất đi quan trạch. Đây là dấu hiệu gì tất cả mọi người rõ ràng. Tại sinh mệnh một chút xíu đi hướng diệt vong thời khắc cuối cùng, ngồi tại Vương tọa Thạch Quang trực Chính Đế, cái này một tôn vĩ đại nô lệ Vương Triệu Vương quyền kẻ thống trị, hạ lệnh tại Vương Đô thành trong, tạo Sa Hoa Điện, dựng lên thần pho tượng. Pho tượng bên trên kia là một cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân. Đồng nhiên 3 tháng, Thạch Quang trực chính đế tuyên bố, cử hành phong tiện đại điện. Phong thiện là thống trị đế vương tế cáo thiên địa thần mình một loại nghi thức, cái gọi là phong là chỉ trúc đàn tế thiên, cái gọi là tiện là chỉ tế. Một ngày này, nhiệt khí cầu lên không, nữ tử không ngừng tại tầng mây vậy xuống cánh hoa, lộng lẫy. Thạch Quang trực chính đế mang theo vẫn như cũ tuổi trẻ ứ ấu đế cùng thanh đồng đế, cùng hoàng cung đại thần hơn 70 người, tại Vân Hà Thực Khí cử hành cử hành phong tiện đại điện. Cái này một tôn đầu đội đế quân vương, tuần tự bái thiên, bái Sau đó tê bái ở giữa thần minh pho tượng, nhìn xem cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân pho tượng, ngày xưa ký ức lần nữa hiện lên, thần sắc vô cùng nghiêm túc thành khẩn nói: "Lịch sử tức là quá khứ cũng là tương lai, vì đại thần minh à, ta có cái nho nhỏ nghi vấn, nghĩ xin ngài Lâm Trần Thế Gian đáp lại. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự." Chương 29: Thế giới này thật đáng sợ. 50361 Tân Xuân. Thạch Quang trực Chính Đế Tế Tiên. Cái này một tôn cái thế vô song thần thoại hoàng đế, thân thế to lớn, Dẫn đầu vô số đại thần khẩn cầu thần minh, hiển lộ thần tích, hạ xuống thần dụ, toàn bộ đại lục cũng biết, chúc chính vi như thế nào không nhìn thấy. Nghĩ không ra, trong một khoảng cảnh thế giới, nhanh như vậy liền phát triển được tiết như thế hương thịnh. Chúc chính vi bắt đầu, ngay tại hải ngoại ngồi lên tư nhân thuyền nhỏ, phơi tắm nắng khắp nơi lữ hành. Năm đó ở quán trà nhìn xuống đến trung niên lữ nhân, cái kia khát vọng biến đổi thủ lĩnh, nghĩ không ra vậy mà có thể đi đến một bước này, nhân loại của thế giới này văn minh trong lịch sử chú định có hắn một trang nội bộ. Bất quá, chuyện của hắn mình tạm thời không muốn để ý tới bởi vì chính mình còn có những chuyện khác phải bận rộn. Thì như buông trà, Thì như câu cá, Thì như làm sao cắt rau hẹ. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là tu luyện. Ở chỗ này tu luyện thực khí pháp cũng so trong hiện thực thật tốt hơn nhiều, cái này bốn chiều thế giới liền là tốt, có mỏ máy móc đào mắc khí, có thể tu luyện, lớn mạnh tinh thần. Trờiướt màn gió biển, nhìn xem sóng biển thủy chiều càng quét, bầu trời xanh lam, nghĩ như thế nào làm sao tới luận. Nói thực ra, Thạch Quang trực chính chỉ sợ là một cái nguy trang. Mặc dù đích thật là bản thân của hắn ý nguyện, Cái này một tôn đương thời đế vương đối toàn bộ thế giới có quá nhiều vấn đề, nhưng phía sau để tay là không thể thiếu mình người đệ đệ kia thú bút. Mà trương Chất muốn tìm tìm mình không phải một ngày hai ngày, muốn làm cái gì tự nhiên rõ ràng. Trong lòng của hắn là tích xúc quá nhiều vấn đề. Mà Thạch Quang trực chính đế, cái này một tôn có thể xưng kiêu hùng xưa nay chưa từng có nhân loại vĩ đại hoàng đế, đích thật là già, sắp suy vong, nhưng hắn vẫn còn không có nhanh như vậy sẽ chết đi, bất quá là già vẹ bì thâm thôi. Hắn tự hiểu rõ. Nói đến, ta mặc dù cùng Chương Chất đồng dạng cũng là sống 4 năm trường sinh giả. Nhưng ta cũng liền là bình thường trúc vô trình độ. Rốt cuộc thời gian của mình, mặc dù không có sống ở chó trên thân, nhưng hoàn toàn chính xác phần lớn thời gian đều ở bên ngoài xử lý một số việc. Phải biết, tự mình tính là cái này, monster net thế giới duy nhất người chơi, thậm chí tương đương với GM, có thể đối với thế giới cùng tiên địa có thể tiến hành can thiệp, sửa chữa một bộ phận tham số, sửa đổi một chút thời tiết, phòng vũ lôi điện cái gì. Nhưng càng khó khăn, cũng không phải là đơn giản như vậy vận dụng. Như thế sẽ để cho toàn bộ 4 triệu mạng lưới căn cơ sụp đổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đơn giản tới nói Cái này tương đương với một cái chương trình, không thể loạn đổi tầng dưới chốt số liệu, loạn đổi sẽ sụp đổ. Hỗ hồ, thế giới này càng ngày càng ổn định, tới gần tại chân thực sẽ là vô số tính lực hội tụ siêu cự đại thế giới, mình liền càng phát ra không dám vọng động. Tung vô cục. Cái này, một con to lớn âm ảnh con cua nổi lên mặt nước. Trên thân giáp sát phá thoái, mơ hồ nhìn ra được trước đó thụ thương nghiêm trọng, năm đó một trận chiến còn chưa hồi phục tới. Cua la bàn, chuyện gì xảy ra? Ngồi trên bong thuyền trục chính vi rất bình tĩnh hỏi. Năm đó tiểu gia trưởng thành quái vật khổng lồ, nhưng mình nhiều ít nuôi mấy chục năm. Tự nhiên còn nhớ rõ mình thân ảnh, nhớ kỹ là ai sáng tạo ra bọn hắn. Mình những ngày này tất cánh, còn ngẫu nhiên cho mình đưa chút ăn. Bọn hắn mặc dù không có cái gì trí thông minh, nhưng làm dã thú, sâu trong linh hồn vẫn đối với mình lớn sợ hãi. Rốt cuộc, năm đó mình thế, nhưng là ở trong phòng thí nghiệm ngay trước bọn chúng mặt, mỗi ngày ăn tạ cổ dạ kỳ, thịt kho tàu cua nước, nướng sọ biển. Cái này đủ để cho sợ hãi của bọn nó cắm dễ sâu trong linh hồn. Ungu cục. Hắc Đồng Vân giải thần thở ra qua, có chút kính sợ lại tôn trọng tư phát ra cầu cứu. Người nói ra chuyện Chúc chính vi chiến tranh bom tàu bên trên, hiếu kỳ nói, có người đang khi dễ đại ca ngươi. Hải Tân Du Quốc, Kim Thương ngư bên cảng, nơi này đã bị cự thạch tường cao vờn quanh một vòng. Hải Dương thời trung gia tộc bên trong, lúc tuổi già trung thanh ngư ngồi một chiếc thuyền lớn lặng yên ra biển, nàng mang theo một vị nằm tại trên giường bệnh lao nhân tóc trắng, đệ đệ của nàng đi hướng đi xa. Đệ đệ à, còn nhớ rõ tại cái kia bến cảng trung tiểu thời điểm chúng ta sao? Cái này một vị lão nhân ngồi tại trên ghế dài, ôn nhu vước ve bom tàu trên giường bệnh lão nhân gương mặt. Năm đó ta vì giúp đỡ ngươi đi học, đem hết toàn lực kiếm tiền. Ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dẫn đầu chúng ta gia tộc đi về phía Huy Hoàng, trở thành dưới một người trên vạn người tài vụ lại thần. Ngươi phải chết giả, ta cũng là như thế. Cảm khái một tiếng, có vô tận phiền muộn. Một cái chớp mắt, nàng cũng đã hơn 100 tuổi, mặc dù nuốt gió thực khí, lại cùng Thạch Quang trực Chính Đế đồng dạng đi hướng phần cuối của sinh mệnh, ngồi tại thuyền lớn bên trên, gió biển thổi. Nàng cũng rốt cuộc biết, trước đó những cái kia nuốt gió thực khí tổ vu, tại sao lại tại hơn 100 tuổi chết giả, tuổi thọ không thể so với phàm nhân dài quá nhiều. Bởi vì, khí không xuống cái cổ, Nàng có bất lao đầu lâu, kinh khủng thân lực, lại có được một bộ giả yếu khô kiệt phạm nhân thân thể, trái tim, xương cốt, làng da, xương sống, tay chân, mỗi một chỗ khô kiệt tạng khí đều tại nói với mình tại đi hướng cuối cùng suy vong. Giờ phút này, nắm trong tay quốc gia hơn phân nửa tài phú hai vị lao nhân, cư thuyền lớn xuất hành, nhìn qua đường ven biển, dần dần cách xa bến cảng, cách xa ồn ào náo động. Đó là chúng ta đã từng nhà. Chúng ta đi lần này hướng chết mà sinh, liền em sẽ không lại về. Nàng một lần cuối cùng nhìn xem bến cảng, một đôi dục ngầu mắt đã vặn vện kia máu, thần sắc có nhớ lại Có kinh dị không thôi, thật sâu thống khổ, rẫy rủa, cùng một loại vi mắng sợ hãi, cùng cùng loạn. Nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại mình thời thiếu nữ. Phụ thân giết mẫu thân, bọn hắn trải qua không có mâu thân sinh hoạt, hỏi đầu, bụng bia say rượu thuyền viên phụ thân, liền từ tiểu đối bọn hắn tỉ đệ hai người đánh chửi, thẳng đến ngày đó nàng nhìn xem đầu rơi máu chảy, quẻ chân đệ đệ, nàng rốt cuộc không chịu nổi, hôm đó sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn triệt để qua lên không có cha mẹ sinh hoạt. Nàng bắt đầu dùng mình nho nhỏ bả vai cố gắng kiếm tiền, tại bến tàu làm việc vặt, gầy yếu tay kéo lấy lưới đánh cá bắt cá, cung cấp đệ đệ đọc sách, bốn ba Mệt nhọc, phấn đấu, cố gắng, làm đại đa số người nghèo tầm thường vô vi một đời, thẳng đến đụng phải cái kiếp cải biến mình cả đời nam nhân, cái kiếp cao lớn oai hùng thân ảnh để nàng vĩnh thế khó quên. Những năm gần đây, chúng ta tỉ đệ, càng bò càng cao, trở nên nổi bật, công thành danh thoại. Lão phụ nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, thế nhưng là, quay đầu cuộc đời của chúng ta, đến cùng có ý nghĩa gì đâu? Trên giường bệnh Lao nhân há to miệng, tựa hồ tại phản bác. Lão phụ nhân tựa hồ nhìn ra thần sắc của hắn, nói, ta biết, ngươi nói nhân sinh là có ý nghĩa. Rốt cuộc mâu thân trước khi đi hy vọng chúng ta hai cái trôi qua hạnh phúc, có cái nhà. Chúng ta những năm này cũng sắp thành công, ta có cái công thành giành tọa đệ đệ, nhưng vẫn là thiếu một cái yêu nam nhân của ta. Đáng tiếc, hắn cách ta mà đi. Ta mấy năm nay đến, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Đều hội họa chân dung của hắn, 100 trăm bước, một ngàn bước, một vạn bước họa, lấp đầy ta tỏa thành, treo đầy gian phòng của ta, lại không cách nào lấp đầy lòng ta. Sao thế nào hả, ta vô số lần hối hận, ta sớm nên tại trong thức ăn hạ dược, đem hắn nuốt lại. Dạng này cái kia hiếm nam nhân liền sẽ không cách ta mà đi, chúng ta tỉ lệ cũng rốt cục có hạnh phúc nhà. Ta mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày đều chăm sóc hắn lưu lại cho ta đóa hoa, hy vọng hắn trở về ngày đó có thể một lần nữa nhìn thấy, thẳng đến ngày đó, ta đem nó ăn, cảm nhận được to lớn mà không gì so sánh nổi hạnh phúc. Trên giường bệnh lao nhân tóc trắng, phản phất tập mãi thành thói quen, vô thần đôi mắt quay đầu, nhìn xem thuyền bên ngoài từ từ biển cả. Ngươi còn tại trách ta giết cái thứ nhất nàng sao? Nàng không xứng với ngươi. Ngươi yêu cái thứ hai nữ nhân, nàng cũng chẳng qua là tham lam chúng ta tài phú. Hắn sẽ trở thành cái thứ hai bất chính khiết mẫu thân, tạo thành cái thứ hai bị kịch. Trên giường bệnh lao nhân nhưng như cũ lời gì cũng nói không ra. Hắn quá già rồi, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, ngay cả nói chuyện cũng phản phất muốn hao hết toàn thân của hắn khí lực. Tuổi thơ âm ảnh tại quên quần lấy tỷ tỷ của mình. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia tiểu quỷ phụ thân giết chết tư thông nam nhân mẫu thân, tỷ tỷ vì bảo vệ mình giết chết phụ thân, hắn càng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia vốn nên ôn nhu tỷ tỷ. Ngày đó điên cuồng, vung vẩy dao bệnh trạm, điên tinh hồng ánh mắt. Ngày đó bắt đầu Tỷ tỷ tỷ càng sợ hai mất đi mình, mất đi sau cùng người nhà. Nhưng nam nhân kia xuất hiện, cứu vớt tỷ tỷ, để nàng cực đoan nội tâm đạt được hồi phục, lúc đầu bọn hắn tỷ đệ sẽ thu hoạch được hạnh phúc, nhưng hắn chợt không quan tâm rời đi, tỷ tỷ cũng liền triệt để cực đoan. Người a, phải chết già." "Ta à, cũng muốn chết già rồi, hết thảy đều đã quá khứ." Lão phụ nhân còn tại tự quyết định. Toàn bộ thế giới phàm phất đều đang trở nên lạ lẫm, các thân thích, bọn người hầu, bọn thị vệ, chính là đến U Hấu đế bại hạ, đều tại một loại cực kỳ tham lam, như dã thú bình thường thần sắc xem chúng ta, đang chờ chúng ta đi chết. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, hồi tưởng cuộc đời của mình, làm nhân loại một đời, nhìn vô cùng thành công, nhưng lại cùng tuyệt đại bộ phận phạm nhân không có người sẽ khác nhau. Vinh hoa phú quý, đồ trang sức, hoa lệ toàn hành, đạt được mọi người cả đời đều đang theo đuổi một chút buồn cười đồ vật. Mình rốt cuộc đang theo đuổi thứ gì? Kia cuối cùng không phải mình muốn. Có lẽ nhân loại liền là sống ở dạng này một loại buồn cười xã hội giàn không bên trong sinh vật. Chung Thanh Ngư lộ ra mấy phần trào phúng, nhìn về phía kia Minh Mông vô bờ đường ven biển, hai cánh tay ra, lớn tiếng nói, cái này nhân sinh a Tựa như là cái này đường ven biển mặt trời mọc mặt trời lặn, vòng đi vòng lại, nhật nguyệt tuần hoàn, không có chút ý nghĩa nào. Mà Bạch Thế Chi thành thạch quang trực chính đế cùng các vị các học giả theo đuổi, bất quá là siêu việt nhân loại trùng cực vĩ đại, huống lộ hóa thần, nuốt rõ thư khí, mà vậy bản chất bên trên, nhưng cũng là siêu việt sinh vật vĩ đại tự do. Là tự do? Bất quá vì tự do? Nếu vì tự do cho nên, hình thái đều có thể ném. Nàng đứng trên bong thuyền lớn tiếng la lên nhấc lên bọn sóng, dao động tiến địa, cuồn cuộn sóng biển càng quét. Không có ai biết, đây là một tôn ẩn tàng trong thế gian lại một tôn có thể so với đế vương cường giả. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Truy cập trang web baodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 30, tổn hại thân thủ vực sâu biển lớn, gãy thủ khóc bầu trời. Hồi lâu, tiếng gầm mới ngừng, mặt nước cũng trở về phục bình tĩnh. Lão phụ nhân quay đầu, nhìn qua không còn sống lâu nữa đệ đệ, lại thì thào bắt đầu, thạch quang trực chính đế, ngay cả loại kia tiếp cận thần đại nhân, hùng hắn cũng đồng dạng rõ ràng biết. Người loại sinh vật này liền là nhỏ yếu như vậy cùng đáng thương. Hắn tại lấy cự quốc chi lực nghiên cứu mới phát môn, chính là vì cải biến nhân loại nhỏ yếu. Mà hết thể này, chú định dài giang dọc, nhưng hắn rõ ràng không để ý đến một cái khác nhanh chóng đột phá nhân loại cực hạn biện pháp. Trung Thanh Ngư theo truyền lớn đi thuyền, chợt thấy phía dưới có một đạo cự đại âm ảnh. Đây là một con bản thân bị trọng thương to lớn bạch tuộc, thậm chí chín khoả nhân loại đầu lâu đều đã không biết tung tích, không có nhân loại đầu lâu trí tuệ đã là một đầu từ đầu đến đuôi gia thú. Nam dữ vô số tuyến đường, âm thầm tìm hiểu nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Lão phụ nhân tràn đầy khát vọng ánh mắt, rất khó tưởng tượng, cái kia tên đáng sợ, đến cùng như thế nào cường đại, mới đem ngươi trọng thương đến trình độ này. "Đã, chúng ta khí không xuống cái cổ, thân thể già yếu mà đi hướng tử vong, như vậy không bằng, trực tiếp đem cổ trở xuống bộ phận, đổi một kẻ thân thể, như vậy vấn đề liền giải quyết ta." Nàng lộ ra một vòng khát vọng mỉm cười, nhìn qua kia to lớn biển sâu âm ảnh. "Tuổi trẻ, hữu lực, ôn nhu, ôn luật, đây là cỡ nào hoàn mỹ thân thể a. Đây mới là ta khát vọng nhất thế gian đẹp nhất tạo vật, đây là cấm dệ tại huyết dịch chỗ sâu vinh quang cùng vĩ đại." chỉ có dạng này nữ nhân hoàn mỹ, đầu lâu trở xuống có dạng này hoàn mỹ thân thể, ta mới có thể phối hợp thần minh a. Nam nhớ tới Thạch Quang trực chính đế tuyên bố cái kia thần minh giáng sinh cố sự. Thần minh vừa giảm sinh thế gian liền có khác biệt. Hắn sinh tại thế giới này một cái bình thường sân thôn, sinh ra dị tượng, có hư ảnh ôm ấp lâm thế. Kẻ ôm ta hư ảnh cũng không phải là yêu tà, chính là trên trời thần. Đây là. Thần ban cho nước mắt nốt rồi, ta sinh tại thiên, hạ xuống, thánh thần tại thế. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Sao mà vĩ ngạn. Cơ nào uy nghiêm bá đạo Nàng giả yếu gương mặt lộ ra to lớn ước mơ cùng khát vọng. Cũng chỉ có mình bây giờ một lần nữa cướp đoạt loại này to lớn vĩ ngạn thân thể, mới có thể xứng với kia giống như sinh mà thần thánh vĩ nạn tồn tại. Bỏ qua người xấu xí, lựa chọn cái này đẹp nhất thân thể. Nàng nhẹ giọng nhị non bắt đầu. Bên cạnh nằm đệ đệ, nằm tại trên giường bệnh, trước khi Lâm trùng hắn, chính lộ ra một vòng to lớn sợ hãi. Tỷ tỷ của mình, muốn đem đầu lâu của mình trả xuống, giao tiếp tại một cái kia kinh khủng thân ảnh phía trên, Hải Dương chi chủ bên trên. Bởi vì nàng biết rõ đương kim các thực khí giả, đều có được cường đại đầu lâu lại có được một bộ xe suy kiệt phàm nhân thân thể, thế là nàng muốn tự đoạn đầu lâu, đổi một cái càng thêm cường đại mà kinh khủng thân thể. Nhân loại cái này giống loài, Trung quy là có cực hạn. Đúng vậy a, ánh mắt của ngươi, cũng khát vọng đạt được nó a. Lão phụ nhân phản phất đọc hiểu đệ đệ run rẩy ánh mắt, lịm nó nói, bởi vì ngươi phải chết giả, ta không cho phép lại mất đi ngươi người thân này, ta nghiên cứu vô số năm, liền vì giờ khắc này. Đệ đệ lộ ra càng thêm khắc sâu sợ hãi. Hắn nằm tại giường bệnh lão nhân ô ô, ô hiếu, thảm cực kỳ, thậm chí rơi xuống nước mắt. Đường khóc Ta biết, ngươi đang sợ hãi tại tử vong, sinh mệnh của ngươi tại suy kiệt, thân thể tại mục nát, cho nên ta mới mang ngươi ra biển." Lão phụ nhân lộ ra một vẻ ôn nhu, mười phần bình tĩnh lao khô lão nhân quay mắt, nói khẽ, "Thời đại trước thư tịch có thơ như là viết, chớ từ làm mắt khô, thu nhượn nước mắt tung hoành." khô tức thấy xương, thiên địa cuối cùng vô tình. "Ngươi vẫn không rõ sao? Ta sau cùng thân nhân, ta buồn cười đệ đệ, thiên địa này vô tình, khóc là vô dụng, chỉ có thể dựa vào mình tranh đoạt vận mệnh." Nàng nhìn về phía Bạch Tuộc, trong con ngươi viết đầy ước mơ cùng hối ức, lại tiếp tục nói, Ta lạ mới đến, ngươi nhất định giống như ta, sớm tại năm đó lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ đối với mình mãnh liệt lực hấp dẫn. Kia lúc Nick Sutu, Duy Mỹ vung vẩy dáng người. Chúng ta đều vô cùng khát vọng nó kia mê mại, nước luật, gợi cảm xúc tu đem mình bao quở tra đạp, thưởng thụ kia chí cao vô thượng vui vẻ cùng vui sướng. Nó là ta thích hình dạng. Tới đi, đánh với ta một trận, trở thành ta một bộ phận. Lão phụ nhân khỏe miệng giơ lên, trong mắt có chiến hỏa thiếu đốt, bỗng nhiên cười như điên nói, ta muốn cùng ta đệ đệ, kéo dài tương lai thời đại, kiến tạo một cái mới nước. Và anh, Tinh cùng đại chiến treo lên. Con quỷ lớn mang theo chúc chính vi lại tới đây, hắn ở phía xa thấy cả người có chút không tốt, lão đại của người trọng thương chưa lành, bị nàng tập kích. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này có chút đáng sợ. Nếu như không có trường sinh, nhân loại trước khi chết có lẽ sẽ mang theo tiếc nuối cùng kịch liệt không cam lòng, nhưng cuối cùng chọn thẳng thắn tiếp nhận tử vong. Thế nhưng là, nhân loại trong lịch sử xuất hiện chân chính trường sinh hy vọng đâu? Nhân loại sẽ điên cuồng. Đồng thời, nhân loại trong lịch sử chưa hề có chân chính thần minh xuất hiện, nhân loại cũng đã mê tín sùng bái đến loại trình độ kia xây dựng cung cấp đường cùng tần điện, thắp hương bái Phật, đủ loại mê tín, mà có chân chính thần minh xuất hiện đâu. Nhân loại sẽ điên cùng hơn. Cùng địa cầu 5000 năm văn minh khác biệt, nơi này nhìn như đồng dạng phong kiến văn minh, tương tự phát triển, có lẽ sẽ triệt để xuất hiện không giống lịch sử quy tích. Bởi vì cái này một cố khát vọng trường sinh sức mạnh bất hủ, truy đổi thần minh khát vọng, nhân loại nhất định bắt đầu truy cầu càng nhiều không thể tưởng tượng nổi trí lực, mà xuất hiện đủ loại đại khủng bố. Trúc Chính Vi bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm. Trước mắt chuyện như vậy, đem không phải là ví dụ Cùng địa cầu văn minh lịch sử khác biệt, nơi này đã có siêu phàm, có khí tràn ngập giữa thiên địa. Cái này trước mắt tương lai giải rằng giặc Mên Mông văn minh trong lịch sử sẽ có nhiều loại nhân loại, cường giả, sinh mệnh, lấy khác biệt phương thức của Nhật sùng bái thần minh, không từ thủ đoạn truy cầu vĩnh sinh. Cái này chính là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Đương nhiên, thời khắc này chúc chính vi đối mặt cường nhiệt như vậy, cường tín đồ còn không có tiếp nhận chuẩn bị, Điểm Trực Bạch nói, đại bạch tổ can vẫn được, nhưng quan ở phương diện này nhân thú vấn đề. Số cử. Chúc chính vi để ống nâng xuống, đội vàng mở ra thuyền đi. Mình đi qua không được ra đại sự sao? Từ đạo hưu bất tử bản đạo. Mình không điều động di em lực lượng, trực tiếp liền bị bắt đi, dùng những căn bản không đáng, ra quá lớn, giao động thế giới căn cơ. Hắn quay đầu, thần sát chính trực đối con cua lớn nói: Chết sống có số, giàu có nhờ trời, hết thể đều là mệnh số, hết thể đều là thiên vận, thần chưa từng can thiệp thế nhân lựa chọn. Đây là một cái có kiêu hùng khí chất, đặng phách 10 phần nhân loại, năm đó, nàng từng tại ta cùng một chỗ chứng kiến các ngươi sinh ra, cũng có lẽ cũng là ngươi bộ tộc này khởi hy vọng." Chúc chính lái thuyền đi xa, Vi phòng ngự bị phát hiện, khẽ vươn tay, đầy trời mê vụ che đậy tầm mắt. Đây là lịch sử, vận mệnh cho phép. Hắn thần sắc bình tĩnh, ngồi thuyền biến mất tại dương mù bên trong, cười văn nói. Tổn hại thân thủ vực sâu biển lớn, gây thủ khóc bầu trời. Xả thân người nhập cá, ai vân thọ tận vong. Ừ ngô cục. Hắc đồng vân giải thần lộ ra thần sắc mỹ hoặc, lúc này đầu góc ngu si hắn cũng không lý giải, vì cái gì một trận nói hiệp nói vượng, lại không cứu lao đại. Thằng đến rất nhiều năm về sau, cái này một tôn cao cao tại thượng vĩ đại hải dương thần minh, vô số lần đối thuộc hạ lập lại cái này ngày một màn này. Đầy cõi lòng chí cao kinh ý, lúc ấy ta cũng không lý giải, chỉ cảm thấy lớn thụ rung động. Nhưng trăm ngàn năm sau lúc này lại hồi tưởng, ta không ngừng lặp lại nhấm nuốt ngay lúc đó chân thần lời nói, chỉ cảm thấy tràn đầy thương sinh truy cầu trường sinh kia một cỗ bàng bạc sử thi hoành liệt hương vị. Không hổ là trí cao vĩ đại, xem thấu hết thảy ngày cũ cổ đại thần. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 31, chúc Vũ Kỳ Nguyên, thực khí giả thần minh mạt độ. 50367. Chúc Vũ hệ thống tu luyện, bàng bạc phát triển. Tại Thạch Quang trực chính đế dẫn đầu dưới, triệt để đi hướng lớn bùng nổ thời đại. Vô số anh hùng tầng tầng lớp lớp, phảng phất mọc lên như nấm, từng cái tách ra các loại ngành học, mở ra các loại nghiên cứu học viện. Thạch Quang trực chính đế lấy trọng điện chi thế, nghiêm hình quốc pháp, phàm là trộn, trộm, đoạt, trộm, hết thảy chỗ lấy từ hình, trong chốc lát thiên hạ thái bình, nên đón cường thịnh tịnh thế. Mà trọng điện thu nhận sử dụng tội phạm, bị bắt đầu không ngừng giải đảo, vì nhân loại mở siêu phàm minh mà trải đường. Một chút đại thần nhất kiến, bậy hạ, này pháp quá mức nhẫn, an cấp không đến chết. Đoạt không làm gì. Thạch Quang trực chính đế rất lạnh lùng, trong con người tàn nhẫn mà vô tình, nhìn chung thiên hạ, thế gian này có không chạy máu chi y học, có không nhuốm máu chi tu hành đường. Những cái kia dragon, nô lệ, chính là nhân tộc làm cống hiến. Thế gian này nhất định phải có người trải đường, này pháp công tại đương đại, lợi tại thiên thu, hậu thế bình chấm là bạo quân lại như thế nào. Trong chốc lát, thiên hạ quốc thái dân an. Hơn 10 năm xuống tới, mọi nhà đêm không cần đóng cửa, cơ hồ không trộm cắp chi tập tụ. Mà thiên hạ phạm nhân cơ hội biến mất, thế là Thạch Quang trực chính đế lại hạ lệnh. Phạm la người mất, đều do quận huyện hộ bộ đến vận chuyển thi hài, lấy cung cấp trúc vu nghiên cứu. Cái này một cái mệnh lệnh, càng là gây nên sóng to gió lớn. Trong nhà lão nhân, chết bệnh thanh niên, chết tiểu hài nhi, vậy mà đều không thể nhập thổ vi an, bị tại con dân kêu khóc bên trong, bị quan lại cưỡng ép mang đi thi hài. Chính sách tàn bạo. Chính sách tàn bạo a. Dân gian kêu rên không ngừng. 50371. Chúc vu phương pháp tu hành, bác đại tinh thâm, liên quan đến sinh mệnh linh hồn lớn mạnh, thân thể hiệp đồng, ý thức căn nguyên, chờ một chút cái gì thần bí nhất lĩnh vực, đây là hiện đại khoa học đều khó mà với tới trung cực bí. Nhưng mà, tại có thể cảm ứng được linh hồn tinh thần 4 chiều thế giới bên trong, rốt cục có siêu việt hiện đại thế kỷ 21 xã hội loài người bên trong, không từng có qua linh hồn lĩnh vực đột phá. Trải qua 300 năm thế giới văn minh phát triển, lại tại điên cuồng tôi thúc dưới, 4 chiều thế giới nhân loại, rốt cục định ra thuộc về bọn hắn hệ thống tính tu hành cơ sở pháp, đồng thời hội chế thành một sách, chư sinh tồn thế kinh, cùng chia vũ trúc tu thuật giá khí minh tâm muốn quyển, trung 3 vạn 1.83 một lời, ẩn chứa thời đại đại thành. Bệ hạ hạ lệnh. Thiên hạ các nơi hiện giả, quan viên đều có thể đến vương thành ngay đạo. Trong chốc lát, Vương đô hội tụ thiên hạ hào kiệt, học tập này pháp. Vừa mở đầu, chư sinh tồn thế kinh tổng cương lợi mở đầu như sau, chính là thánh nhân ngôn luận, trực chỉ trung tâm. Thực khí giả, như nào là thực khí? Thiên hạ văn vật, lấy lại an điểm phần tính. Đồ ăn nước uống người thiện bơi có thể lạnh. Ăn thổ người vô tâm mà tuệ, ăn một người nhiều lực mà phần. Ăn có người thiện đi mà ngu, ăn lá người có chút mà nga. Người ăn thịt dung cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo. Thực khí giả thần minh mà tỏ, ăn tuổi người nạm sát mà ma. Cái này thánh nhân ngôn luận vừa ra, Phạng Phật Thiên Hoàng sợ động. Cái này Tổng Cương từng chữ nói ra, phảng phất trời nắng kinh lôi, tại trong lòng mọi người nổ vang, không kềm chế được. Không ít học giả nghe ngóng, vậy mà dâng lên một cỗ quỷ bái xúc động. Bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu đây là thánh nhân nói, cái này hẳn là một bộ mênh mông rộng lớn đạo kinh, chữ chữ châu ngọc, muốn vĩnh hằng lưu truyền trong lịch sử, cái này không chỉ là vì nhân tộc mở pháp, đồng thời bao gồm thiên địa vạn sự vạn vật đạo lý, lập ý chí lớn, bao dung thế giới tất cả. Cái này như là mênh mông âm, ẩn chứa vạn vật lý lẽ, đã vượt ra tuyê nguyệt, đã vượt ra toàn bộ thời đại, bất cứ lúc nào đều xa xa sẽ không lật hỏ ngắn ngủi khúc dạo đầu một ngày mắt, chúc vu nhóm phảng phất thấy được sóng to gió lớn, lôi đình và quân, cuồng phong mưa rào, sơn xuyên giang hà, thế giới này vạn sự vạn vật, thế giới đại đạo bức tranh mở rộng mà ra. Một học giả trong lòng nhịn không được sợ hai than, trước vài câu mơ hồ là vạn vật trong coi u minh quan hệ, thương sinh lấy ăn điểm phẩm tính, thực khí vi thượng, mười phân huyền diệu, đây mới là khí bản chất một trong. Thực khí giả thần minh mà thọ, an tuổi người nạp sát mà ma. Thực khí thần minh mà thọ câu này còn có thể lý giải, còn an tuổi thì càng thêm mơ hồ, tựa hồ là thôn phệ những người khác tuổi thọ cùng linh hồn. Thế gian này nhưng có người này, nhưng có đạo này, ta không được nói ý. Hắn không ngừng lắng nghe, chỉ cảm thấy trong đó rộng lớn, đây là cái này một vị tiên cổ nhất đế tại vì tu hành đường lập ý, lập xuống cơ bản nhất tổng cương. Chỉ thấy khúc dạo đầu tổng cương thoáng qua một cái, liền tiến vào quyển thứ nhất vũ trụ, lại nói: "Khí, không tại hô hấp, tại thần. Một hơi chi khí có thể nuôi vận vật, vật vong mà khí còn đâu? Và nghĩ chi tâm có thể minh vật đạo, tâm vong mà đạo ở đâu? La sinh từ người, một mạch tụ tán ngươi. Ngươi sống một đời, thọ lấy khí điểm, có sinh một ngày người chết." Có sinh 10 năm người chết, có sinh trăm năm người chết. Kia chưa chết người, dù động tác chiêu trì, dừng tên là sinh, không tên là chết, kỳ thực lấy khí là độ lượng. Giờ khác này, tất cả mọi người tại không gì so sánh nổi trong rung động rõ ràng biết, nhân loại ngày cũ sử thượng trường thánh về sau thứ hai tôn thánh nhân xuất hiện. Thánh nhân trọng đạo, tức là hoàng đế, cũng là nhân gian đại thánh. Càng La lập đạo, lập tâm, lập làm được vũ tổ. Hắn lấy cử quốc tri lực, làm mấy vạn học giả nghiên cứu, hao hết cả đời kinh lịch, tình nguyện mang tiếng xấu, vì thiên hạ thường sinh định ra tu hành cơ bản pháp. Đến tận đây, Triên Hạ bắt đầu có chính thống tu hành tri thuật. Năm 0376, khoảng cách chư sinh tồn thế trải qua lấy đã thành có ít năm, Thạch Quang Trụ chính đế, phảng phất trong lòng một cái tâm ma rơi xuống, già mua thân thể cũng không chịu được nữa, ngày càng già yếu, tuổi già sức yếu. Mỗi một ngày, vô số phương thần ý tiến cung, lại lắc đầu thở dài, lặng yên rời đi. Tất cả mọi người mơ hồ đoán được, cái này một tôn tuổi già sống quáng đời còn lại vĩ đại đế vương trước khi Lâm Trung hoàn thành mình suốt đời kiệt tác, cũng không chịu được nữa, một hơi suy kiệt, rốt cuộc để lên không nổi. Người sống một hơi, cây sống một miếng ra. Nếu là người tâm khí T tản thần minh khó cứu một kỷ nguyên mới bắt đầu cũng là một cái vi đại vương vẫn lạc chỗ trẻ tuổi có Tuấn Kiệt cùng thiên Kiêu đều tâm tình có loại khó mà nói do phức tạp giờ này khác này Trọng đạo ngồi tại Vương tọa bên trên nhìn xem từng người từng người thần ý rời đi cũng không có thần sắc biến hóa hắn phản phất đã sớm tiếp nhận loại này vận mệnh hắn biết mình thân thể đã không có thuốc chữa có lẽ năm đó ở mình phát giác được viên kia quán trà trên tiên thảo về sau lại thấy được nô lệ Vương tri triệuế Vương ẩn tàng ăn tuổi ma điện con đường hình thức ban đầu về sau hắn liền đã thấy tương lai mình sứ mệnh Đây là số mệnh. Bại giá, chớ muốn tới thần miếu đi. Cái này một tôn tuổi già lão hủ đế vương nhẹ nói, đi gặp một cái cố nhân. Cái này một cỗ tràn lan bảng bạc chi khí, vậy mà như là mấy chục quả tiên thảo tràn lan, giống như thiên địa ánh bình minh, ngũ thải sảng lạ, phiêu đãng ở trong thiên địa. Khí, tản. Người cũng muốn chết rồi. To lớn đường ven biển bên trên, bến cảng biên giới, đáy biển một con to lớn âm ảnh chìm nổi. Nước biển lăn lột, năng mở rộng ưu nhã mà nước nhuận thân thể, ngay cả cường đại như người, cũng đỡ không nổi tuế nguyện suy kiệt, nhân loại a. Chung quy là nhỏ yếu như vậy mà thật đáng buồn chết sống trùng. Liêm khí là một cường giả bản năng, mà chỉ có triệt để dấu không được khí triệt để sụp đổ, mới có thể giống như là một cái sỉ hơi khí cầu đồng dạng, cấp tốc tràn lan ở trong thiên địa. An tuổi người nạp sát mà ma. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nàng bỗng nhiên lại cười, ngươi cũng căn bản không phải gò bó theo khuôn phép hạ người, ngươi cũng là của nhân. Khó trách ngươi thời gian ngắn có như vậy lực lượng kinh khủng, khó trách tuổi thọ của ngươi ngắn như vậy. Khó trách, khó trách. Nàng chợt cười to bắt đầu, phảng phất thật lâu nghi hoặc ra. Nhân Vương, ngươi nhìn giống như thần thánh, trên thực tế ngươi mới là thời đại này bên trong lớn nhất tà ác ma đầu, nhưng ngươi vẫn là cái đáng kính nể người, ta cả tộc vì ngươi tiến đường, vì ngươi ai ca. Đột nhiên bên trong, toàn bộ cự thạch vách tường bên ngoài bãi biển, có không ít nghẹn nào bi ca, du dương, trống trải, đau thương. Kia là cá heo nghẹn nào? Kia là cá voi dên gì vậy? Toàn bộ hải dương là thạch quang trực chính đế đưa lên sau cùng tạm biệt. Nhưng mà ngươi chết, ta không cần lại ơn nút, ta cũng muốn xây dựng ta nước. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Một chỗ hải cảng bên trong, thánh nhân cái chết Tất cả thiên địa có dị tượng. Một cây rong lớn hạ lão nhân ngồi ghế dù, đang cùng một tên khác lao nhân đánh cờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút, lộ ra mấy phần phức tạp, là một cái người của tượng. Thật đẹp a. Hắn nhìn xem Hà Quang, bỗng nhiên có nhớ tới mình cũng từng nhìn qua tương tự dáng chiều. Kia là tiền sử Cựu Văn Minh trong sân thôn, bạn bè Trương Hạ lao chết ngày đó, liền có cái này giống như mỹ lệ thần dị người mất dị tượng, mặt trời lặn hoàng hôn, lại giống như mặt trời mọc ngũ thải ánh bình minh tán rực, đẹp đến mức không giống nhân gian chi cảnh. Toàn bộ nô lệ vương triều tất cả con dân đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời thải sắc. Đại lượng con dân không hẹn mà cùng đi tới Bách Thạch Chi thành trước, ở lại tại cái này một mảnh sa mạc trước, ngơ ngác nhìn cái này một tòa tuế nguyệt bên trong vĩ đại vương thành, cùng cửa thành Cũ Kỷ Bivan. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, phàm nhân tuyệt vọng phần lớn đến từ sự bất lực của mình, nhưng cường giả tuyệt vọng phần lớn bị giới hạn thời đại bất lực, cho nên, ta muốn cải biến thời đại bất lực. Không ít người khóc giống lên. Bọn hắn là cái này một vị vĩ đại anh hùng đế vương mà thuốc hút. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tranh luận cực lớn vương, hắn vô cùng nhân từ lại cực kỳ nhân tàn bạo. Hắn tự tay đẩy nô lệ vương triều thủy bỏ chế độ nô lệ, chủ trương bình đẳng nhân quyền, nhưng lại tại vô số năm sau trùng kiến nô lệ chế độ, chiêu mộ đại lượng nô công tới tiền tuyến kiến tạo vạn thạch chi tưởng, mật chết vô số nô công cùng con dân, hung ác viễn siêu trước hai đời nô lệ hoàng đế. Hắn rõ ràng chủ trương nhân quyền cùng công chính, xây dựng trọng điện sáng tạo ra thái bình thịnh thế, đại lượng thu thập pháp nhân, nhưng lại tại vô số năm sau đẩy ngã nhân quyền, cưỡng chế trùng thu thi thể, không có chút nào nhân tính cùng nhân đạo, muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Lật lọng, là quân vương tối kỵ, nhưng mà hết lần này tới lần khác này vương lại có được người cực kỳ mạnh cách bị lực để không ít người xuất phát từ nội tâm tín phụ, không sinh ra quá nhiều trắng ghét. Trong thần điện, Thạch Quang trực chính đế từng bước một vượt qua vân hà thực khí hải, đi hướng cuối thần điện. Hắn nhìn về phía cái này một tòa xa hoa trong cung điện tự thần. Tượng thần cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, đứng chắc tay, nhìn ra xa bầu trời. Năm đó cửa thành hạ quán trà từ biệt, ngài nói, hi vọng biết tên của ta không phải tại ta trong miệng nói ra, mà là người trong thiên hạ nơi nào. Ta làm được. Thế này ở giữa, thiên hạ thương sinh, không ai không biết chấm. Hôm nay thọ tận, khẩn cầu trên trời thần minh gặp lại một mặt Lão nhân toàn thân có hạ khí tại tiêu tán, quanh thân hào quang sáng chói, thần sắc bình tĩnh mà kiên nghị, chống quải trượng nhìn về phía pho tượng. Chương 32: thực khí thần minh. Chúc Chính Vi buông lỏng tâm tình bên trong, còn không biết chuyện này, bởi vì sự tình phát sinh buổi chiều, hắn cùng hai cái cùng phòng ra ngoài làm việc vặt. Ai? Cái kia hàng hóa hướng nơi nào chuyện? Đúng. À, ngươi là đến kiêm trước học sinh đi, mau đưa cái này gấu bông mặc vào, đến phía trước đi cùng người ta đổi một cái tư vị, người ta nhanh nóng đến chết rồi. Ba người tại một cái làm khai trương hoạt động trong thương trường chân chạy. Không vì cái gì khác, chúc chính vi chính là vì thư gián một tí trước đó nhận xung kích tâm tình. Bởi vì hắn tận mắt thấy cái kia đáng sợ bệnh tiểu chặt đứt đầu lâu của mình, chứa vào bạch tuộc trên thân, sau đó tại hồi phục tuổi trẻ, tuổi trẻ nữ nhân đầu lâu, chập tròn, vũ mị, yêu dị. Quả thực là hạn chế cấp 18E giờ hình tượng. Bây giờ nghĩ tưởng tượng vẫn là tê cả ra đầu. Chỉ sợ, nàng hâm mộ kia một bộ tuổi trẻ tươi non nhục thể hồi lâu, một mực tại bến cảng âm thầm làm thí nghiệm, dùng khủng lô tài lực nghiên cứu, cuối cùng mới làm đến bước này. Ai? Chúc chính vi phát hiện tâm là thật mệt mỏi. Nhân loại lịch sử có lẽ trên bản chất vì truy cầu kéo dài lịch sử. Vì chúng sinh, thậm chí có thể không làm người. Cổ đại những cái kia truy cầu thuốc trường sinh bất lao quân chủ cùng đế vương, thật không lừa ta. Thẳng thắn tới nói, mình rõ ràng mới ra ngoài hơn một tháng, vội vàng tạo dựng 4 chiều thế giới, tìm kiếm server, hoàn thiện các loại vòng sinh thái, cũng đích thật là có thu hoạch khổng lồ, toàn bộ thế giới chân chính nguyên ngông bàng bạc bắt đầu, dương buồn xuất phát, thế nhưng bắt đầu cảm giác có chút không đúng. Thời đại phát triển, thời đại huy hoàng. Sau đó thì sao? Một cái thực hiện thiên hạ không có một trong thống thiên cổ nhất đế trên lại lục kiến tạo huy hoàng thần điện, đại biểu nhân loại nhất tộc muốn gặp thần. Bờ biển bên trong, một cái nội tâm vô cùng nổi điện siêu cấp bệnh tiểu tín đồ cùng nhân, chặt đầu đổi thân thể, trở thành Hải Dương chi chủ, khát vọng phụng dưỡng thần minh. Chúc chính vi gọi thẳng khả lắm. Toàn bộ thế giới bên trong, Hải Lục Không hiện tại chỉ có không là an toàn. Còn tốt liền không có lỗ chim, không phải lại bù đắp cái này một cái loài chim vòng sinh thái, liền xong đời. Hai cái này sự tình nếu như xử lý không tốt, vấn đề chỉ sợ sẽ không nhỏ. Đồng thời trốn tránh cũng không phải biện pháp, vấn đề không giải quyết, sẽ chỉ trùng chất Đây là thế giới vận doanh vấn đề. Chúc Chính Vi lâm vào buồn dầu. Mặc dù mình sáng tạo ra thế giới này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hoàn toàn chính xác thế giới này sáng thế thần, sáng tạo thai nghìn thế giới hết thể sinh mệnh, thực vật, động thú, nhân loại tồn tại. Nhưng hắn trong hiện thực, trên bản chất vẫn là cái phàm nhân thôi. Hắn là cực kỳ thẳng thắn người, không cuồng vọng không tự đại, không bởi vì thu được năng lực đặc thù tự cho là đúng, hắn ngay tại trực diện mình trước mắt năng lực, đối mặt một cái chân chính khổng lồ thế giới, mình bây giờ thật có loại năng lực này phụ trách sao? Trách nhiệm càng lớn, áp lực càng lớn. Thẳng thắn nói Một tháng trước vẫn là sinh viên đại học năm nhất mình, mình cũng không có làm thần thuần thục kinh nghiệm cùng ứng đối biện pháp, đối mặt nhất thống nhân tộc thiên hạ kêu hùng một đế, đối mặt muốn gả cho thần biến thái cuồng tín đồ. Tình thế giống như không chế không nổi dáng vẻ. Thần sinh áp lực thật lớn a. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể trước chậm rãi thần kinh, hưởng thụ một chút sinh viên xanh thảm tuyết nguyệt kiếm trước tuổi tác, đương nhiên kiếm tiền cũng là nhiệm vụ thứ nhất, tiện thể suy nghĩ một chút xử lý như thế nào những sự tình này. Cùng ký túc xá hai tên gia hỏa đồng dạo. Mình vẫn như cũng là một học sinh nghèo, vì cải tiến sinh hoạt vẫn là đến tìm một chút việc để hoạt động. Mặc dù mình hiện tại đã có rất nhiều phương pháp lấy tới tiền, tỉ như thử đi làm một chút tú bà đồ lĩnh, thậm chí to gan hơn một chút, có thể dùng thôi miên chi lưu thủ đoạn làm điểm dơ bẩn chuyện xấu xa. Nhưng hắn trước mắt đối với tiền nhu cầu không phải bánh liệt như vậy, huống hồ dùng một ít thủ đoạn khả năng cũng sẽ vấn đề lớn. Trọng yếu nhất, vẫn là bình bình đạm đạm làm công kiếm tiền, có chút sinh hoạt nghi thức cảm giác. Hiện tại, chúc chính vi cùng hai cái xa Điêu cùng phòng cùng một chỗ chân chạy, cảm giác tâm tình là coi như không tệ, tuổi gạo dầu thế tục khí tức lại bao phủ chính mình. Nói thật, hắn cũng đã nhận ra trương chất dị thường. Năm đó cái kia theo sau lưng đệ đệ theo Tuyế Nguyệt trôi qua, đã trở nên quá cô độc, hắn phản phất giống như là một phạm nhân, trong lịch sử hành đạo, chứng kiến quá nhiều sinh lão bệnh tử, hướng về trong thần thoại thần minh chậm rãi thuế biến. Mình cũng sợ hãi tâm tình của mình trở nên lạnh lùng, trở nên cao cao tại thượng. Người vẫn còn có chút nhân vị tốt đi một chút. Ta không muốn có thần vạn cổ lạnh lùng tâm tính, chỉ muốn có thần lực lượng cùng tuổi thọ. Trúc Chính Vi suy nghĩ lung tung, chờ một chút, đây có phải hay không là loại kia chỉ muốn hưởng thụ quyền lợi, không thực hiện trách nhiệm cận bản nam. Bất quá, Trúc Chính Vi biết Người sang tại dùng dũng cảm tâm nhìn thẳng sợ hãi, cùng đối mặt chân thực mình, hắn rất nhanh liền quyết định, ta muốn cố gắng làm cái cặn bã nam. Ha. Ừ. Ừa. Rất nhanh, chúc chính vi tại cửa hàng cổng, mặc gấu đông xinh đẹp vận vẹo thân thể, phát ra các loại bán manh thanh âm. Ai? Liền là tao, liền là chơi. Liền là chạy không chính mình. Dù sao phủ thêm bao giờ, ai cũng không nhận ra. Môi cá nhám các nhân loại, ai có thể biết bên trong là một cái sáng tạo ra 4 triệu thế giới thần. Hắn rốt cục cảm nhận được trương chất loại tâm tình này, bỏ qua thánh hiển thân phận. Làm cái nô công tại mặt trời đã khuất cùng những người khác cùng một chỗ rời gạch còn bị nô đốc công đầu dùng roi ra cùng rút roi ra dùng lửa đốt nhỏ nến vậy đại khái liền là nhập thế đi đã hiểu đã hiểu một viên đạo tâm trong nháy mắt đạt được thăng hoa bé con thường ngực còn đáng yêu ôm một cái cái này gấu đông tốt này nha không ta cảm thấy hắn tư thái của Vũ như cái thất tỉnh vảy rượu đi dây đi ngang qua người đi đường nhau nhau ghé mắt ngay cả bên cạnh người phụ trách đều thấy bội phục chỉ vào chútc chính vì nói nhìn xem đây mới là công việc nhiệt tình trời nóng như vậy, đều có thể uy sái thanh xuân mồ hôi. Mà Vương Quân cùng Lý Hưởng lại là thấy âm thầm dơ ngón tay cái lên. Cái này nhiệt độ cao như vậy, không sợ bị cảm nắng rồi. Cái này thể lực mạnh như vậy. Bọn hắn lắc đầu thở dài, chúng ta bắt đầu coi là chúc ca thay đổi, ai biết hắn sau lưng, vẫn là một đời quân vương, bội phục. Bội phục. Hoàng hôn, một đoàn người rời đi cửa hàng. "Ai, hôm nay thật thoải mái." Vương Quân nói. "Ta cũng cảm thấy, hy vọng dạng này kiêm chức thường xuyên có." Lý Hưởng một mặt sắc mị, mị nói, "Còn có thể nhận biết cái khác kiêm chức muội tử." Đây là tại chúng ta cái này độc thân cầu hệ, tìm kiếm muội tử lớn nhất đường ta. Là thật thoải mái. Trúc Chính Vi cảm giác nam nhân vẫn là phải phóng túng một chút, hiện tại tâm tình phong thả rất nhiều, cũng coi là tỉnh táo lại, là thời điểm ở những người khác trước mặt làm một cái nghiêm chỉnh uy nghiêm thần minh rồi. Là thời điểm đối mặt cái kia bệnh tiểu hại quái, còn có cái kia thiên cổ nhất đế. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng vẫn còn có chút chần chờ, hắn cảm giác cốt này phân lượng chịu nặng, kia đã là sống sờ sờ một cái thế giới đại lượng tương sinh. Bất quá, cô em gái kia nhìn chằm chằm vào Trúc Chính Vi con hàng này nhìn Người ta muội tử nhìn chúng thể lựa tốt, cái này heo nhỏ xem xét liền phải kinh a. Khiến cho ta cũng nghĩ kiện thân. Ba người ngồi xe buýt, sau khi trở về, riêng phần mình tắm một cái, đếm lấy tới tay tiền mồ hôi nước mắt, cũng bắt đầu trò chuyện ban đêm ngủ đề. Nói thực ra, cái này cỡ lọ sơ bệ tại trò chơi quá mạnh, giải quyết ta mất ngủ nhiều mộng ma bệnh, ngày thứ hai bắt đầu cảm giác đầu hoàn toàn thành tĩnh không ít. Gần nhất cái này cỡ lọ sơ bệ tạ trò chơi giống như ra bờ bug, mọi người cơ bản đều tập trung ở một cái động thái tràng cảnh bên trong, trở nên buồn tẻ không ít, đoán chừng cái khác tràng cảnh xảy ra vấn đề tại sửa chữa. Bất quá, cũng có một chút người chơi vẫn tại đáy biển Du Đãng, riêng phần mình tản mát. Đây là bình thường. Rốt cuộc 1000 chu tiên thảo, Thạch Quang trực chính đế trận chiến kia, chiếm hơn 600, còn lại trên cơ bản đều bị chiến đấu xung kích đến các nơi, hơn 300 tiên thảo còn thuộc về hoang dại trạng thái. Ai, thật là khó. Chúng ta cũng hy vọng giống như là bọn hắn đồng dạng, tối thiểu nhất tại đáy biển, khắp nơi Du Đãng, không phải trồng chất tại cái kia ao bị đuôi, thật nhảm chẳng a. Nhưng cũng có huynh đệ nói, cái này giống như không phải bờ UG, là chẳng cảnh hoán. Có thể là cái nào đó chuyện xưa bắt đầu, là chế tác tổ muốn nghẹn đại chiêu. Đúng vậy, kia Thạch Quang trực chính đế, rõ ràng là muốn gặp thần, chúng ta cái này một nhóm tiên thảo ở bên cạnh chống trước, cái này không được là cảnh tượng hoành tráng. Trên thế giới lần thứ nhất thần lâm thế gian, cùng nhân loại sử thượng đệ nhất tôn tiên cổ nhất đế đối thoại, suy nghĩ một chút thật hưng phấn, không biết chế tác tổ như thế nào hiện ra. Ta tốt chờ mong a. Trúc Chính Vi nghiêng hai ngày lén. Rốt cuộc tại mình thị giác bên trong rất nhiều thứ đều không nhìn nổi toàn diện, bên người có hai cái dao hệ nội gian liền tốt hơn rất nhiều, có thể tùy thời nhìn rõ đi tình. Chúc Chính Vi nghe xong chuyện này, tiến vào bốn chiều thế giới nhìn một chút, cũng đã kinh ngạc phát hiện Thạch Quang Trực Chính Đế cuối cùng sở tác sở vi. Tình thế giống như càng phát ra không không chế nổi. Hắn cười khổ một cái, tại trong tốc xá vừa đi vừa về chủ trừ giạ bước, bỗng nhiên nói: "Nhân loại thế kỷ 21 thời đại, có instant, tệt lạ, hạ kỳ đám nhân loại tay cự phách, bọn hắn là đường kim hiện đại mở ra con đường phía trước, làm hậu thế đặt vững học thuyết. Mà trước mắt hắn cũng là một vị tự nhân, sao lại không phải đứng trước như thế? Bọn hắn đều đứng trước sau cùng vận mệnh. Thế gian này, ai có thể trường thọ, ai có thể vĩnh sinh?" Tôi, thôi, đây là trước khi Lâm Trung nguyện vọng, bọn hắn muốn gặp ta, dùng vô số thủ đoạn, như vậy, liền đi gặp mặt một lần đi. Chúc chính vi lắc đầu. Bốn chiều thế giới bên trong. Bách Thạch chi thành, Vương đô thần miếu trước. Một đạo phát ra ánh sáng thân ảnh từ trên trời đáp lấy gió chậm rãi bay xuống, nuốt gió thức khí, đàng vân giá vũ mà rơi. Tất cả mọi người ở lại, bởi vì bọn hắn thấy được thần minh. Chương 33: Thế gian huyên áo, thần cùng người đối thoại. Trang nghiêm rộng lớn thần điện. Hai bên là cự thạch trạm khắc văn thành tượng. Một dàn mua hoàng đế yên tĩnh đứng tại trước điện. Vô cùng vô tận hà khí tại Trà Lan, có loại vô số cô độc. Thạch Quang trực chính đế, trọng đạo. Hắn dù là tử vong sắp tới, cái này một vị lão nhân vẫn có chinh chiến cả đời quanh quần lấy rất chóc, bạo ngược, huyết tinh, kiệt nạo khí tức, khiến người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Hàn Yên Tình đừng đấy, cũng đủ để cho bên cạnh trong ao rất nhiều tiên thảo thấy tê cả ra đầu. Từ khi cái này một tôn đế vương tới nơi này về sau, lập tức ngay tại cái này giấc ngủ trong trò chơi giật mình tỉnh lại, không, có chút nào buồn ngủ. Một viên tiên thảo chập chờn thân thể Hoa Cái này tràn ngập hoài niệm ánh mắt quá có hương vị, mắt chỗ cùng đều là hồi ức, tâm chùng nghĩ đều là quá khứ, mắt chỗ nhìn đều là tiên nối. Chỉ là một ánh mắt, liền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hiện ra kia một loại tuổi già sống quãng đời còn lại kêu hùng đại đế, quay đầu cả đời lúc lâm trung khắc. Một viên tiên thảo trang điểm lộng lẫy, là một cái mụ tử. Hiện tại kỹ thuật đã cao siêu như vậy rồi sao? Đây là diễn viên vẫn là ai? Ta phảng phất nhìn thấy không phải một bộ phim, mà là chân thực trong lịch sử bên ngông sử thi, quả thực mọi cử động có hương vị, có cổ vận. Lịch sử cảm giác hậu dày đặc. Giống như thân lâm kịch cảnh. Châu châu châu, nhanh cho đặc hiệu sư thêm đùi gà. Một chút thế gian các người chơi tại tán thưởng cái này, một cái giấy dán tưởng trò chơi chế tắt tinh lương. Bọn hắn tưởng rằng một bước kịch bản phim vui mị trò chơi, nhưng lại không biết đây hết thảy đều là chân chính phát sinh cảnh tượng chân thực, kia trong đó một cố nồng hậu dày đặc lịch sử cảm giác, là phim căn bản là không có cách bắt chước trình độ. Lúc này, lao nhân vẫn đang chờ đợi. Bên trên bầu trời, hạ khí cả ngày càng tĩnh. Một thân ảnh cuối cùng từ giáng mây phía trên hạ xuống. Lúc này trúc chính vi sử dụng một chút như vậy gi em quyền hạn, điều động phong vân. Từ không trung hạ xuống, cũng coi là có một chút như vậy thần mình xuất hiện mặt bài. Hắn nhìn xem cái này, năm đó quán trà trung niên lư nhân, cái kia quân cách mạng thủ lĩnh, đã triệt để công thành danh thoại, đi lên mình tha thiết ước mơ vương đổ con đường, cũng nên đón nhân sinh điểm cuối cùng. Ầm ầm, một tiếng xét. Giờ này khắc này, cái này một tôn có nước mắt nốt rồi thần mình từng bước một từ dáng mê bên trong từng bước một hạ lạc, quanh quần trắng loan thần thánh quan huy, phảng phất trên trời dưới đất duy nhất chân thần. Một đạo tiên âm truyền đến. Nhân hoàng trong đạo, đã là thiên cổ nhất đế. Chúc Vu Kỳ Nguyên, nhân tộc đại đồng. Từ ngươi bắt đầu, vì thế nhân tu được trưởng sinh, trụ phong thực khí. Ngươi chủ định bị hậu nhân ghi khắc, đời này rồi không tiếc nuối, đã tâm bên trong ngổ tưởng, vì sao muốn gặp ta. Thanh âm này mang theo một cỗ thần thánh thanh u, lại tràn đầy tuế nguyệt chống vắng cảm giác, mỗi một cái văn tự đều phảng phất sốc lên lịch sử tuyết nguyệt, để người thấy được một tôn hùng tráng uy nghiêm nhân gian hùng chủ, chiếm cứ tại lịch sử loài người thần thoại trên tiên cổ nhất đế. Kinh khủng khí trang ép tới toàn bộ thần điện không thở nổi. Tt, vô cùng đơn giản vài đoạn từ, liền có loại này cảm giác các bác, đây chính là thần minh sao? Ta bị một đoạn này thần linh mở màn hùng vĩ chẳng cảnh rung động đến tê cả da đầu, tốt áp lực kinh khủng, khí chẳng quá rõ người, đây chính là thần khí tức. Cái này tinh xảo lời kịch bản lĩnh, cái này kịch bản giấy dán tường trò chơi, chú định phong thần. Hoa nha. Khớp không ít thấy tâm thần động đãng. Bọn hắn tại trong nước hồ, nhìn xem từ trên trời giáng xuống thần minh, Phản phất một cái nhỏ yếu linh hồn thấy được một tôn mênh mông linh hồn cự vật, Phản Phật nhìn thấy toàn bộ thế giới trung tâm, thấy được nắm giữ thế giới quyền hành duy nhất chân thần. Kiêu một loại đăm đăm linh hồn cảm giác các bách, Phản Phật cuồng phong gào thét. Cái này vừa giờ trò chơi, quả thực quá giống như thật. Thân lâm kỳ cảnh, cái này không được thổi bạo. Bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, một cái nho nhỏ giấy dán tường ngắm cảnh trò chơi có thể làm được loại này quy mô, trò chơi này chế tác tổ chính mình làm ở đặc hiệu công ty sao? Cái này cần đốt bao nhiêu tiền? Bọn hắn cũng đang thảo luận thứ gì? Trúc Chính Vi vẻ mặt, nghe những cái kia sẽ vở nói chuyện, không khỏi bật cười. Bất quá, hắn cũng mặc cho chi từ chi, không tuân theo. Chỉ coi thành bên cạnh hoa dại có dại, bị thanh âm của gió thổi qua. Chỉ coi là tự nhiên phát ra tiếng ồn nào, bọn hắn huyên náo chế giễu, chơi đùa, vui sướng, phẫn nộ, lại cùng thế gian này có gì làm? Rốt cuộc theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn thật chỉ là cái này thế gian quần chúng tôi. Giờ này khắc này, Thạch Quang trực chính đế lại thần sắc không có chút nào khiếp ý, ngược lại lộ ra một vòng tuổi già sức yếu thần sắc, ta liền biết ngươi sẽ đến, từ năm đó quán trà nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Trúc Chính Vi chỉ là nhìn qua hắn. Thế nhưng là một giây sau, Thạch Quang trực chính đế thần sắc vẻ giàn mua vẹn vẹn một sát na mà qua, vẩy một cái lông mày cười nói, xin hỏi Xuất hiện ở trước mắt chính là thần minh, vẫn là năm đó quán trà Ngẫu Nhân Đạp, trò chuyện vui vẻ một đời kia ở giữa lư nhân. Lại có gì khác? Chúc Chính Vi cười. Ha ha ha ha. Thạch Quang trực chính đế bỗng nhiên cởi mở cười ha ha, hào sáng nói, nếu là thần minh, làm mời vào thần miếu và gõ chín bái. Nếu là lư nhân, giống như năm đó cũ lời nói một lần, ngồi tại quán trà tâm tình uống, cho là bạn bè là chấm tống chung. Thạch Quang trực chính đế khoát tay áo, phân phát chung quanh hoàng sợ cùng sợ hãi tất cả đại thần cùng thị vệ, nhanh chân trực tiếp rời đi thần miếu cổng, đi vào bên cạnh quán trà trước, mời ngồi. Chúc Chính Vi nhìn xem quán trà. Hắn biết cái này ôm ấp mơ ước cực đoan cố chấp nam nhân, nghĩ tại ban đầu địa phương kết thúc cuộc đời của mình. Quán trà là mệnh vận hắn điểm xuất phát, cũng là vận mệnh chuyển hướng, hắn đã sai người Hoàn Mỹ di chuyển đến thần miếu trước đó, thậm chí tại quán trà trên đỉnh trồng lên giống nhau như lúc một gốc tiên thảo. Chúc Chính Vi ngồi vào vị trí mà ngồi. Lão nhân cũng tại phía sau ngồi xuống, vậy mà phản phất năm đó đồng dạng, hỏi cùng năm đó lần đầu gặp vấn đề, Ôn Quyền hỏi, các hạ phong trần mệt mỏi, từ chỗ nào đến mà đến? Chúc chính Vi nhìn xem hắn, bỗng nhiên triệt để cười. Cái này một cái nam nhân có thể đến đó hôm nay tình trạng, quả nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu là đối phương cầu trường sinh, khẩn cầu thần trợ rút, lộ ra sợ hãi, chúc chính vi ngược lại xem thường hắn. Bởi vì hắn năm đó lần đầu tiên liền biết tính cách của người đàn ông này. Oánh Liệt, Thuần Thúy, Tàn Nhẫn, quả thực là một cái không muốn mạng tiên điên, một cái khát vọng biến đổi, không tiếc đổ máu lật đổ thạch quang trường thọ đế quân cách mạng thủ lĩnh. Dạng này không muốn mạng anh hùng, làm sao lại sợ hãi tử vong? Làm thạch quang trực chính đế, hắn có được vô số thiên hào, vốn có thể trường sinh đặt vào cùng chương chất đồng dạng khổ tịch con đường, nhưng hắn là cái cấp tiến của nhân, không yêu dấu che đại dịch, không chọn trường sinh cự thị, mà là lựa chọn ma đạo, lựa chọn thiêu đốt tuổi thọ, lấy một thế uy hoàng sắt lạ, hóa thành thiêu đốt thải điệp, chỉ vì phi tốc thôi động văn minh phát triển. Trúc Chính Vi quán trả hạ đổi một cái thoải mái hơn tư thế ngồi, nhìn hắn một cái, trả lời vấn đề của hắn, thản nhiên nói, ta từ ngày cũ đến, tại hướng tương lai đi. Cái này một tôn đế vương thân thể run lên, một lát sau, dống nhân cũng cười nói, chấm, từng tại thời niên thiếu đụng phải một lão giả, hắn cũng nói hắn đến từ ngày cũ. Kia là một tôn đáng giá làm người kính nể cổ đại thánh nhân, Kỷ Nguyên Cũ thai nạn sống tới trường sinh giả, theo hắn nói, hắn sinh ra ở cũ mới Kỷ Nguyên giao thế ở giữa. Trúc Chính Vi vẫn là cười, ta nhận ra hắn. Thời gian thẳng chính đế nhưng cũng không có nghĩa ở phương diện này chủ đề trò chuyện đi xuống hàm nữa, chỉ là phản phất đối một vị bạn tri kỷ đã lâu cố nhân, bỗng nhiên vô cùng đắc ý cười nói, vĩnh thọ thần, ngài cho rằng chấm cả đời này công tích như thế nào? Nói qua, Trúc Chính Vi uống một ngụ trà. Hắn lại lộ ra một tia đắc ý cùng ngạo nghễ, giống như là một cái đơn thuần hài tử giống như khoe khoang nói. Trong cả đời này, làm được rất nhiều, không chút kiêng kỵ làm, không để ý ngoại nhân ánh mắt làm. Đẩy Nga bạo quyền, vì hậu nhân lưu lại vạn cổ cơ nghiệp, cũng làm lấy hết hết thể chuyện ác, nhưng tương lai, bọn hắn sẽ hiểu trong khổ tâm. Thần sắc hắn ba khí khiến người, chỉ vào kia xa xôi đường ven biển phương hướng. Chấm, trị quốc thời điểm, lấy trăm vạn nô lệ kiến tạo, không ngừng ra cố bách thạch chi thành, có thể sừng thế gian kỳ tích. Cự thạch của lục, trăm vạn cung nọ chờ lệnh, cự thạch chi trên tường lại có thành thị 12, nhưng trèo lên 60 vạn binh sĩ tác ngày đêm hải đăng tươi sáng, ngàn quân chờ đợi thủ hộ tuần sát đại dương Minh Ngông. Đại dương kia cự vật xâm lấn, như lại là xâm lấn, nhất định phải có đi không về. Hắn vung tay áo, chỉ vào dưới chân, vừa cười nói, chấm, lại trọng điện chỉ thế. Dùng cái này đã quốc thái dân an, giết sạch trừ ác, lại có vô số vật thí nghiệm cung cấp lấy nghiên cứu. Mở con đường tương lai. Vô luận như thế nào nghĩ, chấm mở cái này vạn cổ cơ nghiệp, sau khi chết, đế quốc đô tất nhiên kéo dài thiên thu vạn tái, chọn đời bất hủ. Hắn đếm kỹ mình cuộc đời đủ loại, mình kiêu ngạo nhất tích, mình ý nhất phù sát, cùng mặt đối thạch quang trưởng thọ đế khi chết sợ hãi. Phát hiện kia một gốc tiên thảo mừng rỡ như điên. Chúc Chính Vi liền bình tĩnh nghe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoàng hôn rơi xuống, màn đêm sắp giáng lâm. Thạch Quang trực chính đế một mực tại nói, nói khô cả họng, nói đến khí tức suy kiện, thanh âm suy yếu. Hắn chỉ vào một ngày này giáng chiều, nói: "Chấm sớm đáng chết, lại vẫn còn có chút đồ vật khó mà dứt bỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn thành chư sinh tồn thế kinh, cả người mới hoàn toàn thư giãn xuống tới, nói thật, cái này một bộ thân thể có thể chống đỡ đến loại trình độ này, đã là kỳ tích." Hắn lộ ra mỉm cười, lại đứng người lên lên bước dàn mua bộ pháp chậm rãi hướng về phía trước hai bước, chỉ vào bách thạch chi thành địa đá, năm đó ta đúc thành kia một tòa bia đá, nhưng bây giờ càng phát ra trong đó miêu tả, chính là người chân lý. Ồ, dù là lâm trung thời điểm, lão nhân này trong giọng điệu vẫn như cũ có 10 phần cường nạnh, chấm hiện tại như cũ cho rằng, phàm nhân nhất định phải tiếp nhận mình bình thường, cường giả nhất định phải tiếp nhận tử vong của mình, là trên thế giới này đáng gọi nhất. Hắn có khí thôn sơn hà bá đạo tư thái, chắp hai tay sau lưng, nhưng chấm thân là đời thứ nhất nhân hoàng, nhất định phải làm ngương tốt, làm một người đi thản nhiên tiếp nhận con người khi còn sống tiếp nhận loại này trên thế giới đáng buồn nhất sự tình. Chương 34, ba cái cứu cực vấn đề. Chúc chính vi thuận ánh mắt của hắn, đây mới thật sự là một đời nhân hoàng, các đời rất nhiều trong lịch sử quân vương, kém sang ngươi. Đúng vậy a, chớ cũng như vậy cảm thấy. Cái này một vị lão nhân xoay người, cười đến cực kỳ sảng lạ. Nói xong, chung quanh yên tĩnh. Hai người một lần nữa uống trà, thưởng thụ ngày hôm đó rơi hoàng hôn một lát tĩnh mịch. Tốt rượu lời kịch, vừa mới một câu, trực tiếp liền tăng hoa. Cái gì ý tứ? Câu này, làm gương tốt, tiếp nhận mình tử vong loại này đáng buồn nhất sự tình gia chỉ cảm thấy bức cách rất đủ. Người cái không đọc lịch sử trái gỗ. Nhìn chung lịch sử loài người, có đại bộ phận oai hùng đế vương, lúc tuổi già đều sợ hãi tại tử vong, đều tại cầu xin trường sinh, luyện đan, hoang phế triều chính, đủ loại chuyện hoang đường, khí tiết tuổi già khó giữ được, trước mắt thạch quang trực chính đế, muốn vì về sau nhân hoàng làm tẩm gương, không cho bọn hắn đi đến loại kêu bằng môn tà đạo con đường. Đám người nghe xong, lập tức tỉnh ngộ. Làm Văn Minh sử thượng cái thứ nhất nhân hoàng, hắn chắc chắn trở thành tất cả sau người làm gương mẫu, hắn nhất định phải quán triệt làm con người khi còn sống. Sinh, lão, vậy tử, thẳng thắn tiếp nhận mình tuổi già tử vong, mà không phải đi tìm cái khác tà pháp thực khí duyên thọ, làm sang làm bậy sống tạm, làm bạo quân để thiên hạ bạo loạn. Đây là nói cho những kẻ đến sau, đây mới là nhân hoàng nên có khí tiết. Mà cái này thật chỉ là một cái trò chơi sao? Nếu như chỉ là trò chơi cũng quá trâu rồi. Quả thực tại mỗi một lập trường của cá nhân bên trên, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hoàn mỹ diễn dịch ra tính cách của bọn hắn cùng như đồ. Không thể không nói, trước mắt cái này một tôn khí thế kinh khủng thánh nhân đế vương đối thoại cùng độc thoại, mỗi một câu nói, đều đủ để rung động lòng người toàn bộ tràng cảnh cùng không khí để người hoảng hốt ở giữa, Phản Phật Thật đứng trước quần quần lịch sử giông lũ, thời đại vĩ nhân tay cự phách trước khi Lâm Trung Thật đáng buồn thở dài. Cái này là thế nào một tôn vĩ nhân a? Quả thực là người ước mơ mà hướng tới. Một viên thực vật chập chờn canh cây. Ta toàn thân đều nổi ra gà, Thạch Quang trực chính đế, người này vì nhân loại làm hết thảy, quả thực để cho ta rơi nước mắt, đây là một tôn chân trinh có khí tiết nhân loại anh hùng a. Hắn lựa chọn chết sớm, hoàn toàn cùng đời trước Thạch Quang Trường Thọ đế cái chủng loại kia người tham sống sợ chết, phán như hai người. Loại này nhân cách mị Loại này bá đạo cảm giác, thật là diễn sao? Tại trước mắt ta, cái này phảng phất liền là một con người thực sự à, bá đạo, tàn nhẫn, nhưng lại yêu tại thần trước mặt khoe khoang mình giang sơn, đắc chí, triệu tập nô lệ, xây cự tường chống cự man di, đúc thánh nhân điện tịch, vì hậu nhân mở thái bình thịnh thế. Cái này khiến ta nhớ tới ta Trung Quốc một thiên cổ nhất đế. Máu của ta đang lan lộn. Cuồn cuộn lịch sử dòng lũ, bọn nước đãi tận nhiều ít anh hùng. Chính bọn hắn huyết dịch đều muốn sôi trào. Chỉ cảm thấy lịch sử đang tái diễn, đây là một đoạn mới tinh lại che kín lịch sử nặng nề nhân loại sử thi thần thoại. Cái này thế gian đẹp nhất, bất quá là nhân loại dùng máu cùng nước mắt viết văn minh sử thi. Xuyệt. Chớ có lên tiếng, đây là phong cảnh trò chơi, chúng ta nghe phong thanh, nhìn dáng chiều, chứng kiến một cái vĩ đại thời đại chi vương kết thúc. Có người nói. Lập tức yên tĩnh trở lại. Tiên thảo nhóm nợ rộ từng tia từng sợi ngũ thải hạ quang, chập chờn, xa xa làm cảnh đẹp sấn thác hai người quán trà uống trà. Hồi lâu, Thạch Quang trực chính đế mới một lần nữa mở miệng. Nói thật, cho đến ngày nay, chúng đã vì thiên hạ văn minh đặt nền móng, làm lấy hết nói có thể làm hết thể sự tình, chết cũng không tiếc nhưng trái lo phải nghĩ, còn có một việc, từ đầu đến cuối lòng có chần chờ. Chuyện gì? Chấm đúc thành chư sinh tồn thế kinh, thế nhân mặc dù xương chi hoàn mỹ, bao quát vật sở hữu chồng khái luận, có thể xương đạo kinh, chấm lại chi kỳ bên trong còn có một thiếu, cuốn sách này không hoàn chỉnh, nghĩ tại trước khi Lâm Trung nổi đáp. Lời này vừa rơi xuống, không chỉ trúc chính vi lý giải hắn ý tứ, một chút nhảy bén tiên thảo cũng kịp phản ứng. Quyền này kinh điển, tổng cương bên trong, giới thiệu thiên hạ vạn vật vạn loại tổng cương. Đồ ăn nước của người, ăn người, ăn một người, ăn cỏ người, người hắn thị. Thực khí giả của người bao quát tự nhiên và loại vẫn còn thiếu một loại thần thần đến cùng là ăn cái gì người tổng cương miêu tả vạn vật chủ loại thiếu duy nhất thần loại không ghi chép tại trong địa tịch khó trách muốn hỏi nghĩ đến cái này một số người đã hô to ngọ tạo càng phát ra kính để cái này đáng sợ thánh nhân Không hổ là ngươi thạch quang trực chính đế vì hoàn thiện mình thánh nhân sáng tác trực tiếp muốn hỏi thần là cái gì giống loại cũng muốn bố trí đến bên trong quả thực trời tú trờiúa chỉ sợ trước đó một lần kia thỉnh cầu thầnáng lâm chính là mình viết làm thời điểm ạm ngừng Lúc ấy liền muốn cầu thần hàng lâm, vì chính mình giải hoặc, tiếp tục viết làm. Hắn còn muốn vì nhân loại làm cuối cùng một chút nếm thử, thế là liền khát vọng nhìn thấy trường thọ bất hữu thần minh. Trung quanh tiên thảo lại xì xào bàn tán, nói một chút tà ác không thể diễn tả nói mớ, chúc chính vi lại nhìn xem cái này một vị đế vương. Thần là ăn cái gì? Thần là sinh vật gì? Mình làm sao biết? Thế giới này vừa mới bắt đầu, từ ngươi đặt nền móng mới chính thức có một cái chúc vu kỳ nguyên, nhưng cũng không có chân chính có thể được xương tụng thần siêu cấp tồn tại xuất hiện, còn tại này sinh giai đoạn, các ngươi mới vừa vặn cất bước mà thôi. Mình là sáng thế thần, nhưng rõ ràng không phải loại này, bởi vì chính mình là theo một ý nghĩa nào đó phạm nhân. Rất rõ ràng vấn đề này, mình đáp không lên. Trúc Chính Vi hỏi, cái này chính là của ngươi vấn đề sao? Cái này là vấn đề thứ nhất. Thạch Quang trực chính đế 10 phần lạnh nhạt và bình tĩnh, chấm hết thể có ba cái vấn đề, muốn thay thế cái này ngắn ngủi mà nhân loại yếu đối nhất tộc, đối thần mình phát ra nghi vấn. Có ba cái. Chúc Chính Vi trong lòng liền có chút chán v้าง. Ngược lại, những cái kia tiên thảo trao đổi, một đoạn này thì bạn, quả thực thật là khéo, quả thực là hợp tình lý vận mệnh cho phép. Nếu quả như thật có một đoạn lịch sử như vậy, thần thật tồn tại, phàm nhân tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới thần, thừa cơ hỏi thăm thần minh một vài vấn đề. Diệu cái gì diệu? Cái gì vận mệnh cho phép? Có người không hiểu, ngươi lại biết cái gì rồi? Ngươi không hiểu, ta chính là học tập lịch sử cùng thần học. Mà tại địa cầu nhân loại có lịch sử 5000 năm bên trong, mọi người từ đầu đến cuối mang các loại đối với tự nhiên không biết cùng mê mang, lo lắng hãi hùng, cuối cùng mọi người đem đây đối với không biết bất an cùng sợ hãi, mong đợi tại không tồn tại thần trên hơn. Thế là Mọi người xây dựng thần miếu cùng tế đàn tế bãi thần minh, khát vọng thần phù hộ, thần giải tỏa nghi vấn, khát vọng thần yêu thế nhân, đây chính là nhân loại phong kiến mê tín ban đầu tồn tại. Các ngươi lạ biết đến, nhỏ đến những người quanh mình khẩn cầu hài tử khảo thí bình an, mang cái nam hài, ngày mai đi xa bình an, lớn đến quốc gia bên trong đế vương, vì lạy thần minh, khát vọng nạn hạn hạn biến mất, hồng thai thối lui, đủ loại xa hoa lại hao người tốn của vô dụng tế điện. Ở địa cầu phong kiến văn minh 5000 năm trong lịch sử, chưa từng xuất hiện chân chính thần minh vài điểm, phương Đông, phương tây đám người tất cả đều nưu cầu danh lợi gối trước tự thần hỏi thăm thần mình các loại vấn đề, mà trước mắt chân chính có thần mình đâu. Mọi người nhất thời giật mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy ở trong đó hoàn toàn chính xác có một cỗ số mệnh ngư vị. Trúc Chính Vi ngồi uống trà, nghe xa xa xì xào bàn tán trong lòng bình thản, nghĩ không ra những này người chơi cao nhân không ít, lịch sử học được rất không tệ, lại còn có loại quy luật này, tiếp thu ý kiến của chúng vẫn hữu dụ. Trúc Chính Vi không khỏi tâm niệm vừa động nói, lại là khát vọng thu hoạch được thần đã bao sao? Nhìn chung quá khứ cùng tương lai dài giảng giặc trong lịch sử, nhân loại loài sinh vật này, tổng hy vọng khát vọng thu hoạch được thần minh gợi mở. Ký thác tại vốn cũng không đều có thể vọng tín ngưỡng, đây chính là nhân loại mê tín thần minh bàn sơ tồn tại. Thạch Quang trực chính đế chấn động trong lòng, Phản Phật cũng đã nhận ra một câu nói kêu ý tứ, cùng trong đó tất nhiên lịch sử quy luật. Hắn không khỏi giật mình nói, nguyên lai, like. như thế, không hổ là thần linh, ở quá khứ thời đại bên trong, tất nhiên cũng thường có phạm nhân cầu nguyện thần minh, đây là lịch sử tất nhiên, ta không phải vị thứ nhất, cũng không phải vị cuối cùng. Chúc Chính Vi lại không thèm để ý, ngươi hỏi đi. Thạch Quang trực chính đế trực tiếp mở miệng, thứ nhất hỏi, hỏi thực khí linh hồn. Châm đốc chư sinh tồn thế kinh bao dung thiên hạ và loại, duy thiếu thần loại, xin hỏi thần là gì loại, thó nguyên bao nhiêu? Thần ăn vật gì? Hy vọng có thể nhớ tại trong điện tịch, cung cấp thế nhân cùng bãi. Thứ hai hỏi, hỏi thân thể máu thịt. Khí không sâu toàn thần, chúng ta nghiên cứu khí xuyên qua huyết nục chi khu, có phải là hay không chính độ? Huyết nục cực hạn nhưng đến vĩnh sinh, nhưng có tương lai. Thứ ba hỏi, hỏi thế gian thiên hạ. Chấm kiến tạo vạn thạch chi tưởng chống cự ngoại địch, lại lấy đủ loại chính quyền an trí nội chính, chấm sau khi chết, chấm Giang sơn, phải chăng đợi đợi chuyển lại, nhân loại vĩnh xương. Nếu là vĩnh xương Cường thịnh này, nhưng đến cựu nhật thần linh chi thế hay không? Chúc chính vi trong lòng đông nhiên khẽ giật mình. Cái này ba cái vấn đề. Giống như đã từng quen biết. Mình trước đó thẩm trang hộng tư liệu lúc liền thấy qua. Đương nhiên, không ít tiên thảo cũng phản ứng lại. Cái này ba cái vấn đề rất thơm ảo. cá nhân ta cho rằng, là nhân loại thăm dò thế giới lịch sử cái nào đó tất nhiên giai đoạn. Vậy cùng chúng ta hiện đại địa cầu nhân loại ba quyền sáng tác, khá liên quan. Cái gì ý tứ? Cầu học bá giải thích ta. Ngộ phân tích là một bộ cùng đa ủy uyển giống loài khởi nguyên luận cùng nỉ cỗ lỗ sợ cỗ tẩn nỉ cật thiên thể vận hành luận đã song song là lúc ấy dẫn đến nhân loại tam đại tư tưởng cách mạng sách, tượng trưng cho nhân loại bước vào xã hội hiện đại bước đầu tiên. Ba cái này phân biệt có thể lấy góc độ nào đó, thể hiện vì nhân loại giống loài chính là bắt đầu nghiên cứu thảo luận đối với thế giới vạn vật tham dò tam đại phương hướng, linh hồn, huyết nục, hoàn cảnh. Mà trước mắt Thạch Quang trực chính đế, vậy mà hỏi tam vấn bên trong, thứ nhất hỏi là chư sinh tồn thế kinh, tinh thần linh hồn đại thành sáng tác. Thứ hai hỏi là thân thể huyết nục vấn đề, thứ ba hỏi là bên ngoài thế giới hoàn cảnh thăm dò. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này một tôn phong kiến văn minh nhân hoàng, trực tiếp hỏi ra địa cầu nhân loại tiến hành tư tưởng cách mạng, tại văn nghệ phục hưng đến thế kỷ 19 mà không ngừng thăm dò tam đại vấn đề. Thạch Quang trực chính đế cũng dám đối ngày cũ thần như thế đặt câu hỏi. Hắn là không sợ chết sao? Nhưng ta cảm giác một đoạn này đối thoại quả thực quá đặc sắc, ta toàn thân nổi ra gà đều bốc lên đến rồi. Cái trò chơi này, lập ý sâu như thế khó có thể tưởng tượng. Nó phản phất là chân chính trong lịch sử các sinh linh, các nhà khoa học, ham học hỏi đám người không ngừng thăm thế giới. Mà con người trước mắt vậy mà tại hỏi thăm thần, này nhân loại cho tới nay theo đuổi linh hồn ý thức, thân thể máu thịt, bên ngoài hoàn cảnh tam đại cứu cực chủ đề. Cái này căn bản không phải trò chơi. Ta phảng phất thấy được một thời không khác bên trong, chân chính nhân gian đế hoàng cùng nhân thế chân thần đối thoại. Cái này lập ý quá khoa trương, nếu như lắp tốt, khẳng định thần tác, thậm chí là nhân loại hiện đại để lộ một chút con đường nghi hoặc. Châu đến bạo tạc. Trên trời thần cùng nhân gian bạo quân vấn đáp. Giờ khác này ta cảm nhận được thế giới bi hoang, văn minh kéo dài, tại dùng tượng máu cùng người nước mắt viết lên lịch sử chi ca. Mọi người cũng nhịn không được thảo luận, cái này quá kinh người. Đối với cái này ba cái vấn đề, ta cũng có giải thích của mình, ta nghĩ trả lời một chút, mọi người nhìn thấy thế nào? Làm không tốt cùng thần linh trả lời có thể đối đầu. Đừng. Người cái này có cái gì tốt đột đáp? Mọi người đừng làm rộn, để chúng ta nhìn xem thần minh là trả lời như thế nào. Chương 35, người không ăn bất tử mà thần. Chúc Chính Vi lâm vào ngắn ngùi trầm tư. Cái này ba cái vấn đề, tại Chúc Chính Vi nhìn đến hỏi được tương đối lớn an, mình là một quân vương, cũng từng tham gia mấy trận thi biện luận. Trả lời vấn đề trên cũng coi là có chút kinh nghiệm, nhưng mặt đối trước mắt loại vấn đề này, hắn chỉ có thể nói, không nói vỏ đức. Cần biết, cái này mỗi một hỏi đều nghĩ sâu tính kỹ, trực chỉ hải tâm. Đây là nhân loại văn minh sử thượng khó khăn nhất ba cái căn bản vấn đề, không thua gì truyền thuyết kia bên trong trùng cực chiết học tam vấn ta là ai từ đâu tới đây đi nơi nào, thậm chí càng vượt qua. Linh hồn, thân thể, thế giới, mặc dù này nhân loại trúc vu vương triều tam đại thiên vấn mình có thể lý giải, nếu như đổi thành mình cũng sẽ hỏi như vậy, nhưng mình trả lời thế nào lại là một cái vấn đề khác. Mà liên quan tới vấn đề thứ nhất, Thần ấn vật gì? Thần la loại nào? Dùng cái gì làm thần? Người không ăn bất tử mà thần. Phản Phật cuối cùng một vòng rơi xuống, toàn bộ thế giới vạn loại đại đạo tu hành tổng cương, triệt để hoàn thành, tự nhiên mà thành. Mà một câu cuối cùng, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Phía trước tổng cương phân biệt lấy ăn mở đầu, thương sinh lấy ăn điểm 9 loại, mà một câu cuối cùng lại là trong nháy mắt xoay chuyển tới. Lại lấy không ăn tiến hành xoay chuyển, trình bày làm một cái siêu thoát chín loại phía trên thương sinh thứ 10 loại, thần loại. Thần phàm có khác, cũng là lấy ăn phân chia, không bàn mà hợp tổng cương. Người không ăn bất tử mà thần. Người không ăn bất tử mà thần. Quan cha dưới, thạch quang trực chính đế cái này, một tôn lão nhân chợt cười to nói, "Rượu, quả thực thật là khéo. Ăn điểm chính loại, không ăn làm thần." Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này một tôn lão thánh nhân trong lòng một câu nghi hoặc để lộ, đủ loại suy nghĩ bắn ra, tài sáng tạo chạy ra, nhịn không được lớn tiếng nói, "Thiên hạ chính loại, có ăn có tiết, là phàm tục loại. Mà thần loại, chính là không tỉ vết thân thể, tiên thiên tuần hoàn chi thể, người không ăn bất tử ma thần." Hắn nghĩ tới đây, xoay người cúi đầu, Triệt để vui lòng phục tùng. Cảm tạ, thần minh chỉ giáo. Cái này một đáp, các phương các mặt xong đẹp tới cực điểm, trong mắt hắn đã triệt để bù đắp tổng cương, lại để cho hắn thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi sinh linh tương lai. Người không ăn bất tử mà thần. Mà xa xa tiên thảo cũng ở lại, nghe thần minh cùng nhân gian đế vương đối thoại, cả kinh nói không ra lời. Cái này một câu cuối cùng quả thực thật là khéo. Cái gì gọi là kinh thiên đảo ngược? Cái gì gọi là thần lai nhất bút? Đây quả thực để trong lòng bọn họ cuồng hô đáng sợ. Thiên hạ thương sinh chín loại lấy ăn mà sống, mà không ăn bất tử, mới là thần có thể một mực không ăn đồ vật, còn có thể không bị chết đói sinh mệnh, mới là thần minh. Cái này phạng phất là một loại khác loại hướng chết mà sinh, một loại vĩ đại mà kinh khủng mênh mông trường sinh tồn tại, đứng tại đám mây nhìn xuống thương, sinh, nhìn thế gian thương hải tăng điền. Câu này câu đối trắng cùng một hỏi một đáp, lập ý chi sâu, miêu tả thần cùng nhân gian đế vương đối thoại, để bọn hắn nhìn trận mắt hốt hồn. Cái này khiến bọn hắn không khỏi trong lòng sống lại ra một loại nghi vấn, đây thật là một cái giấy dán tường cảnh đẹp trò chơi có thể làm ra. Mà lúc này, chúc chính vi chỉ là mỉm cười, nhưng là trong lòng của hắn lại là yên lặng trầm ngâm. Đàng hoàng nói. Cái này xác thực chính là ta hy vọng nhìn thấy thần, bên trong tuần hoàn, tự thành thiên địa, rốt cuộc nếu quả như thật có thần, kia chỉ sợ cũng tiêu hao nhà giàu, điên quần ăn của ta nào đặc biệt tệ, ta làm sáng thế thần tự nhiên là hy vọng hắn không ăn, cần kiệm tiết kiệm, đối ta ít đi một ít tiền lương, người không ăn bất tử mà thần. Đây cũng là mình chờ mong. Rốt cuộc mình sáng tạo một cái màu internet vẫn còn có chút nghèo, có thể bất thì bớt. Rốt cuộc mọi người đều biết, lập nghiệp gian năn A. Đây cũng là mình thứ nhất đáp. Đây cũng là khó khăn nhất một vấn đề, liên quan tới linh hồn Còn lại hai vấn đề mặc dù khó, nhưng đã không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Huyết nục, hoàn cảnh, hiện đại thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật trong xã hội vẫn là có rất nói nhiều giảng hòa lý giải, rốt cuộc địa cầu nhân loại văn minh khả năng ra ngoài khoa học kỹ thuật cây nguyên nhân, tam đại phương hướng bên trong, chủ điểm trong đó hai cái huyết nục cùng hoàn cảnh, tế bào công trình cùng hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, không liên quan đến quá nhiều huyền học. Đến tận đây Trúc Chính Vi nhiều ít thở dài một hơi. Cũng đương nhiên, khả năng nhân loại ý thức linh hồn căn bản lĩnh vực cũng hoàn toàn chính xác quá thần bí, tại ba chiều thế giới đám người tới nói Nghiên cứu độ khó cao hơn nữa. Nếu như không phải cái này 4 triệu thế giới tính cả thủ, có linh hồn khí tức từng kia từng sợi, cũng rất khó tìm kiếm linh hồn cùng ý thức trấn tướng, đi đến nuốt do thực khí khác loại văn minh con đường. Tiếp theo hai hỏi, chúc chính vi trong lòng đã có phương hướng, nhưng đến cùng làm sao đáp được Hà Mỹ, vẫn là cần cẩn thận trong trước. Chân chờ một lát, chúc chính vi lại nhấp một miếng trà, như thánh nhân thanh âm, không linh thành dù, thứ hai hỏi, hỏi thân thể máu thịt tu hành, ngươi chi lựa chọn, khí hạ cái cổ chi đạo đường đúng hay không? Đáp án là, đúng, cũng không đúng. Chương 36 Cổ thần thế giới, kinh khủng như vậy. Đúng, cũng không đúng. Thạch Quang trực chính đế lộ ra kinh ngạc, hỏi: "Giải thích thế nào?" Trúc Chính Vi yếu ớt nhưng nói, khi xuống cái cổ, tuần hoàn toàn thân, đích thật là đường đường chính chính chi đại đạo, xây này kiện toàn pháp, xác thực nhưng phải trường sinh, nhưng chính đạo gian nan, quá mức mơ tưởng sang đời." Thạch Quang trực chính đế nói: "Đại đạo khó xây, chúng ta nên trước xây tiểu đạo." Hắn là một cái cố chấp mà hoàn mỹ chủ nghĩa đại đế, cùng chương chất không như mà hợp, cũng đều nghĩ đến đơn giản nhất hoàn mỹ nhất biện pháp, khí xuống cái cổ, tuần hoàn toàn thân nhưng cũng không là nghĩ không ra biện pháp khác. Thì như, một ít tu hành pháp, chỉ tu đầu lâu, hoặc là đổi đầu đổi thể. Nghĩ trăm phương ngàn kế, trước tiên đem tuổi thọ tiếp tục kéo dài, trước tiên đem tu vi tiếp tục tăng lên. Những năm qua này, Vương Triều học giả kỳ tư diệu tưởng nhiều lắm, thậm chí có bộ đạo đức, những này làm trái nhân luân tư tưởng không ít, đều bị hắn từng cái bắt bỏ. Hắn hỏi, xin hỏi, kiện toàn pháp, độ khó đến tột cùng bao nhiêu? Trúc Chính Vi lại nói, người có trục tỷ tế bào, Khi ở trong đó tuần hoàn tứ nhuận, chục tỷ tế bào tất từng cái nuốt gió tư khí, độ khó có thể nghĩ Tuần hoàn thân thể, không phải đơn giản như vậy. Cái này tương đương với đem hư vô tinh thần rót vào vật chất hết đủ. tương đương với trực tiếp đi dùng linh hồn năng lượng kích thích, tiến hóa thân thể, đạt tới trường sinh vĩnh sinh, nhưng hiện đại y học bên trong kết cấu thân thể có phức tạp hơn, không cần giải thích thêm, cho đến hôm nay, còn có hắn rất rất nhiều khó mà đánh hạ nghi nan. Tế bào học. Thanh đồng quốc kinh sơn tự bên trong, chém nghe qua bọn hắn từ ngày cũ bên trong đạt được học thuyết. Thạch Quang trực chính đế nghĩ nghĩ, suy tư nói, bất quá, chính pháp đạt được khẳng định, chúng ta tìm kiếm con đường chính xác, cũng liền là đủ. Nếu như thực sự cất bước gian nan, có lẽ sẽ trước tiên nghĩ cái khác đường tắt, nhưng đó là chấm về sau người đời sau khảo lượng. Chúc Chính Vi gật gật đầu. Vấn đề này, xem như bỏ qua. Trên thực tế thứ hai hỏi cũng không có cái gì tốt đáp. Bọn hắn đã tuyển định đường cũng nhìn thấy đường, khi xuống cái cổ, tuần hoàn toàn thân, tất nhiên là rõ ràng chính thống nhất chi pháp, bọn hắn chẳng qua là muốn một cái khẳng định, một cái an tâm thôi. Về phần thứ ba hỏi, mới là màn kịch quan trọng. Ra mắt dưới hoàn cảnh, hỏi Vương Triều phải chăng vĩnh sương, hỏi Vương Triều cường thịnh lúc, phải chăng có thể đạt tới cú thế? Mà thần minh cũ thế lại là như thế nào? Đây chính là triển vọng quá khứ cùng tương lai. Hiện tại cái thứ nhất chân chính vương triều bắt đầu ra đời, mà câu trả lời của mình đối với thế giới này văn minh liền đưa đến gợi mở cùng ngọn đèn chỉ đường tác dụng, cần tối cẩn thận. Trúc Chính Vi trong suy tư, rót một ngụm trà, yên lặng miết thứ ba hỏi, bỗng nhiên hỏi ngược lại, "Ngươi hỏi, Tổ Vũ vương triều phải chăng vĩnh sương? Trong đạo, ngươi cho rằng này phương thế giới bao lớn? Thạch Quang trực chính đế lắc đầu, thẳng thắn mình không biết được. Rốt cuộc cũng đương nhiên, mấy trăm năm xuống tới, ngày cũng văn tịch gì thật nhiều lắm." Thậm chí ngay cả trường chất đều đối với kia ngày cũ văn minh có chút mơ hổ, đều có chút lãng quên. Chúc Chính Vi lại là cười nói, thế giới ước vạn vạn cây số, này vẹn vẹn chính là dưới chân chi thế, bầu trời mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều là từng cái thế giới, vũ trụ cả khôn, vô cùng vô tận. Chúc Chính Vi để thạch quang trực chính đế sợ hai than, lập tức tràn đầy phấn khởi, thế giới to lớn như thế. Chiều ta, vậy mà giống như trong nước phụ du. Đây đối với cái này, một vị đế vương lực trùng kích là cực lớn, để hắn cực kỳ hưng phấn. Thế giới rất lớn. Rốt cuộc trước mắt thế giới bản đồ cũng chính là Hải Tân Lũ quốc, nô lệ vương triều, thanh đồng quốc ba quốc gia lãnh thổ thôi, bên ngoài liền là vô cùng vô tận bờ biển, là đại dương kia cự vật địa bàn, lại bên ngoài liền là từ từ vô tận hải dương, cảnh quan đều là không thay đổi, phản phất đi như thế nào chạy không thoát đi. Trên thực tế, đây chính là bản đồ tường không khí. Thế giới trên thực tế rất nhỏ, nhưng ở chốc chính vi trong mắt, mặc dù nơi này còn nhỏ, nhưng tương lai bản đồ chưa chắc sẽ nhỏ, sớm muộn sẽ ở đại lượng tầng dưới mỏ máy móc chống đỡ dưới, biến thành một viên chân chính bốn chiều tình cầu. Mà đồng thời, Thạch Quang trực chính đế cẩn thận suy tư một câu nói kia. Dưới chân chi thế, đã có ước vạn cây số, trên bầu trời, càng là vô cùng vô tận. Đây không phải trên trời, dưới mặt đất. Hắn chợt nhớ tới cái này một tôn thần minh đàn sinh dị tượng. Hắn một tay chỉ tiền, một tay chỉ địa trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Chẳng phải là nói. Trong lòng của hắn nhìn qua trước mắt cái này một tôn nam tử, trong lòng càng kính sợ cùng tôn kính. Cho dù là thần loại sinh vật bên trong, cái này một tôn tồn tại chỉ sợ cũng trong đó đứng đầu nhất sinh mệnh. Trúc chính vi tự nhiên không biết thạch quang trực chính đế Cái này một tôn đương thời thánh nhân khiếp sợ nghĩ đến mình năm đó chung nhị hàng thế hình tượng, mà là dựng lên lốt hai, nghe được bên cạnh tiên thảo nhưng lại thấp giọng nghị luận. A ha ha ha, nghe phía bên ngoài tinh thần đại hải, cái này phong kiến hoàng đế mộng bức. Ta trước đó ngậm bức lâu như vậy, hiện tại rốt cục bắt đầu có cảm giác ưu việt. Bất quá đương nhiên được không, đổi thành chúng ta cổ đại đường thống nguyên minh thành, các đời phong kiến hoàng đế nghe xong thế giới lớn như vậy, trực tiếp mà mịt, trong mắt bọn hắn, xa nhất cũng bất quá là phụ cận một chút man di quốc gia mà thôi. Bọn hắn cảm thấy loại này chấn kinh đương nhiên. Rốt cục một cái phong kiến vương triều thôi. Văn Minh còn dừng lại tại cực kỳ nguyên thủy chế độ nô lệ giai đoạn, sức sản xuất thấp. Bất quá, cũng có người bắt đầu hiếu kỳ thần minh thiết lập, thần minh, vậy mà biết vũ trụ ngôi sao khái niệm. Hắn biết ra vũ trụ, vũ trụ, chân không, tinh cầu, chẳng lẽ lại trên bản chất là một cái cao đẳng vũ trụ Văn Minh. Viên tinh cầu này tiên sử, có siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật, bất quá bị hủy diệt rồi. Không rõ lắm. Bất quá, thế giới quan siêu cấp có ý tứ. Ta cảm giác tựa như là mặt khác một viên địa cầu, Văn Minh đang phát triển, ẩn tàng thế giới quan phi thường khủng lồ. Chúng ta tại trên viên tinh, cầu này chứng kiến lịch sử, chúng ta đều là cái này thế gian của chúng. Cỏ dại nhau nhau ồn áo, phản phất phong thanh ồn ào náo động. Trúc Chính Vi cũng không hề để ý bọn hắn kích động cùng suy đoán, mà là ngồi tại quán trào phía dưới, tại cái này vương triều trung ương nhân gian cảnh đẹp bên trong, lại nhìn Thạch Quang trực chính đế một cái nói, người hỏi trúc Vu Văn Minh cường thịnh, có thể hay không sánh vai ngày cũ Thần Minh?" Người có biết ngày cũ Văn Minh là bực nào thế giới?" Thạch Quang trực chính đế lắc đầu. Trúc Chính Vi đứng người lên, phảng phất thấy được xa xôi quá khứ, mang theo nhớ lại cùng hồi ức, thế giới cũ. Người người đều có thể nhất nghiệm bên trong, thiên lý truyền âm, cách không hình chiếu, đỉnh đầu đều có một tòa thái cổ ma vong, có thể trong nháy mắt biết được thường nhân cần ngàn năm vạn năm mới có thể học tập tri thức, người người đều tận phẩm chi. Thạch quang trực chính đế giật mình, kia là cỡ nào cấp thế giới kỳ tích tạo vật? Mình cự thạch chi tưởng, tại loại kia quốc gia kỳ tích trước không đáng giá nhắc tới. Ở nơi đó, trước mắt bọn Hàn Vương triều học giả cùng khổ tu sĩ, chẳng phải là một chuyện cười. Trúc Chính Vi nhìn qua hắn, lại khẽ mỉm cười nói, cụ thể bên trong, mặt đất mấy chủ cứ con dân, người người đều có một tòa đạo phủ. Trưởng phụ phát triển, tinh vi như lưới, nhưng dẫn vũ trụ lôi đỉnh chi lực, thần quang lập lòe, truyền lại tiên năng, khởi động trong nhà vũ khí, chống lạnh, khải nóng, ngương băng, nhóm lửa, có đủ loại thần thông diệu dụng. Thần nhân thế giới. Thạch Quang trực chính đế lập tức còn đang suy nghĩ mình bạn thạch chi tưởng sợ là ngay cả một cái bình thường con dân động phủ cũng không bằng, nhưng lại nghe được trúc chính vi nói càng kiếp sợ. Kia ngày cũ nước, càng là người người đều có thể coếc gới, khống chế chim bay mà bay lên không văn mét, khống chế trường long mã ngải đi vặn Thần minh thỉnh thế. Quả nhiên là thần minh thỉnh thế. Đường thời bên trong, Người người đều là tiên như vậy, người người đều là tiên thiên thần minh. Thạch Quang trực chính đế nhịn không được kinh hồ, con người đều phong đại, không khỏi cảm khái, chấm chi tài có thể, chấm chi chiến lược, vậy mà kém xa thời đại trước một tôn pháp nhân. Trúc Chính Vi lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ta chỗ miêu tả, đều chỉ là con dân bên trong, khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng thôi. Con dân còn như vậy khoa trường, phi thiên đột địa, kia vương triều đại đế như thế nào? Hắn càng hiếu kỳ. Trúc Chính Vi phủi hắn một chút, nói, cầm quyền chi đế, chẳng có thể làm người lên mặt trang chúc nhạn, hái ngôi sao chi cát lại tạo đầy trời chi quần tinh, giám sát toàn bộ đại lục quốc thổ, quan trắc vạn dặm sơn hà. Bọn hắn đều lấy một tiếng nhưng bắn tại ngoài và dặm, hủy diệt một tòa vương quốc. Một kích, liền có thể diệt tận ức vạn tương sinh. Thạch Quang trực chính đế triệt để đắm chìm trong cái này một cỗ không thể tưởng tượng nổi tráng lệ cảnh tượng bên trong, lớn tiếng hoảng sợ nói, "Thiên đỉnh, cái này cho là thần thoại thiên đỉnh." Bên cạnh một chút tiên thảo đã bắt đầu hứng phấn. "Cái này không chính là chúng ta hiện đại sao?" Ha, ha, ha, ha ta một cỗ kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. "Cái trò chơi này tốt châu a, vậy mà hiểu chúng ta." con viết chúng ta thế giới hiện thực. Chúng ta một cái trước mắt, vậy mà đã là thần minh rồi. Chúng ta đối với cổ nhân tới nói, đã là thái cổ thiên đỉnh. Chúng ta là từng tôn ngày cũ thần thánh. Treo ở vách tường mạch điện động phụ trận pháp, điện thoại thiên lý truyền âm cùng cách không hình chiếu, máy bay cùng đường sắt cao tốc tiên nhân tọa kỵ, vệ tinh thiên đế kiến tạo quần tinh, quản lý quan trắc toàn bộ thế giới. Hoa hoa hoa. Như bất nổ. Cái góc độ này tưởng tượng, thật đúng là thần thoại phong cách. Chờ một chút, các ngươi kêu ngạo cái gì a, người ta hình dung lại không nhất định là chúng ta, người ta có thể là một cái đồng dạng phật đản thậm chí càng phát đạt cựu tình Cầu Văn Minh. Chúc Chính Vi ngược lại là có chút bó tay rồi. Các ngươi hưng phấn cái gì sức lực? Ta ở chỗ này phát triển thế giới này văn minh, cùng thời đại đế vương đối thoại, các ngươi những này sẽ vỡ làm sao so ta còn vui vẻ hơn. Cái này cực kỳ không hợp tói thượng. Nếu không phải Thạch Quang trực chính đế đem các ngươi bỏ ở nơi này trồng, xem như quốc gia bảo tàng. Ở chỗ này quả thực ô nhiễm lỗ thai ta, còn phá hư bầu không khí. Mà lúc này, Thạch Quang trực chính đế trong lòng rung mạnh. Đây chính là ngày Cựu Minh sao? Nhưng ngay cả vĩ đại như vậy cụ thế thần thoại văn minh đều bị hủy diệt. Đến cùng là bởi vì cái gì thai nạn? Là địch nhân? Là nội đấu? Là thiên thai? Thua thiệt mình trước đó làm ra một chút công tích, liền nói khoác không biết ngược hỏi. Mình chúc vu vương triều, tương lai có lẽ người người liền có thể nuốt do thực khí có thể so sánh được kia giống như thần minh chi thế. Mình quả thực mù quáng si ngu. Hắn lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, ta chúc vu tri quốc, làm sao có thể so ra mà vượt kia ngày cũ tiên đỉnh. Chúc chính vi ngay vậy, lại là thần sắc bình tĩnh Đây cũng không phải là là cố ý đả kích lòng tin của hắn, mà là muốn đem một cái chân chính thế kỷ 21 hiện đại cường thịnh khoa học kỹ thuật xã hội hiện ra cho bọn hắn nhìn, kia là một cái khác tương lai. Mặc dù, đối với cổ nhân tới nói, giờ này khác này một tôn phong kiến thời đại hoàng đế tới nói, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi cùng quá mức tàn nhẫn, rốt cuộc bọn hắn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng là cá thể đơn binh lực lượng thôi. Trúc Chính Vi lại là cười, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có biết ta từ lâu đến, đi hướng nơi nào. Thạch Quang trực chính đế cũng bỗng nhiên phản ứng lại, nhớ tới vừa mới mới gặp mặt câu nói kia. Ta từ ngày cô đến, tại hướng tương lai đi." Hắn tâm thần kích động, một cỗ hào khí từ lồng ngực phúng trương mà ra, không khỏi dí si ngốc nghĩ đến. Ngụ ý là chấm Giang Sơn, thế này tương lai, có lẽ đem không thua gì loại kia thần thoại thị thế. Chương 37, có người đã chết, hắn còn sống. Thạch Quang trực chính đế suy nghĩ thật lâu, chết để cười, ôm quyền túi đầu, "Hôm nay thần linh hàng thế, thời gia nhân tộc nghi hoặc, đến ngày một lời, đã ta chúc Vu Vương quốc tương lai đều có thể, chấm cái này vừa chết cũng có thể nghĩ ngơi." Nói về phần đây, tam vấn tam đáp đã hoàn tất. vi liên tính thưởng tức giả Hắn biết cái này cố chấp mà cuồng nhiệt nam nhân, từ tôi động biến đổi thời đại thiếu niên bắt đầu, liền từ đầu đến cuối ôm một cỗ thuần chân mộng tưởng, ngày hôm nay hắn cuối cùng lựa chọn ôm mình mộng tưởng chết chìm. Đợi đến trà nước trà trong chén uống cạn, chúc chính vi từng bước một khoanh thai rời đi, bên người thánh khiết ánh sáng trắng quấn quấn, bỗng nhiên thân ảnh kia nói khẽ, tổn hại thân đốc thánh quyền, túi đầu hỏi bầu trời. Xả thân người nhập nước, ai nói đế đã vong? Cuối cùng, đáp lấy một đạo ngũ thải dáng triệu, bay lên không. Thạch quang trực chính đế đứng cô đơn ở quán trước, thân thể thẳng tắp, giống như một viên cổ tùng. Rất nhanh Hắn chuyển đến thị vệ cùng sử quan, thản nhiên nói. Chấm nói, người viết. Đúng. Một sử quan cung kính nhấc bút lên. Chấm hôm nay cẩn thận, tam vấn tam đáp. Trúc Vu Giang Sơn, đứng ở vạn biển quanh quần đại lục, nuốt gió uống khí tri quốc, từ chấm mà khởi đầu. Thạch Quang trực chính đế không tách ra miệng, thanh âm lộ ra một cỗ kiêu hùng bá đạo cảm giác, yên lặng đứng đấy quan sát xa xa vương thành, một bên kể ra, một bên phảng phất tại xem lời vừa rồi, đôi mắt có ngàn vạn bên trong cảm xúc, để người động dung. Soạt. Trên người hắn hà khí dần dần triệt để tiêu tán. Từng tia từng sợi Năm màu rực rỡ, giống như đám mây tiên tử cơ dài lùa màu. Giờ khắc này, tất cả tiên thảo đều nhìn qua thẳng Táp Lao nhân bóng lưng, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lịch sử chịu nặng chi trọng lượng, không khỏi trăm mối cảm xúc hỗn mang. Nhân hoàng tam vấn, thần minh tam đáp, có thể xương kinh điển. Mỗi một câu chữ đều phong hồi lộ chuyển, tinh diệu tuyệt luân, có thể cẩn thận vừa đi vừa về phòng đọc, cái này phảng phất thật là một bước anh liệt thần thoại sử thi, cổ lão thời đại bên trong thần minh cùng nhân thế ở giữa tồn thứ nhất nhân hoàng đối thoại. Vừa mới kia ngồi tại quán trà phía dưới hai người khủng lỗ khí chẳng va chạm quấy động đã để bọn hắn thấy kích động trong lòng không thôi. Mỗi một vấn đáp, khắp nơi đều là phim cao trào, để người thấy tâm thần si say. Nếu là so sánh địa cầu văn minh lịch sử, không thua gì trên trời tiên nhân lâm phàm, gặp trung quốc vị thứ nhất nhân hoàng, hiên viên hoàng đế. Có người chợt nhớ tới một đạo điển cố, kinh ngạc nói: "Hoàng đế vào chỗ, thi huệ thừa thiên, một đạo tu đức, duy nhân là đi, vũ nội hòa bình, không thấy phượng hoàng, duy nghị hán tượng, tốc ngủ thần hưng" chính là Triệu Thiên lão nhi hỏi ra. Đám người nghe đại khí bàng bạc cổ văn đi chép, tựa hồ có chút nói hở, tương tự trước mắt. Mặt trời lặn hoàng hôn, Mặt trời chỉ còn lại cuối cùng một tia dư huy, hết thảy đều lộ ra 10 phần tĩnh mịch, chỉ còn lại tất tiếng xào xạc tốt phong thanh, tiên thảo chập chờn nhỏ vụn thanh âm, phảng phất như nói thời gian tăng thương lấy dễ trôi qua. Mặt trời chiều ngã về tây, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đây thật là một cái thời tiết tốt, Chấm đợi này không tiếc. Thạch Quang trực chính đến nói lấy hết cuối cùng một chữ, khi tất cả người triệt để sụp đổ xuống tới, Thời mở cười to. Đợi cho sự quan yên lặng chỉnh lý xong đối thoại, ngẩng đầu lên, thấy được Thạch Quang trực chính đế ngồi tại quán trà trên ghế lại không còn khí tức, cái này một vị lão nhân trước khi lừng trùng ánh mắt Như cụ gắt gao nhìn chằm chằm biển bên kia, kia là vạn thạch chi tường vị trí, kia là thế giới bên ngoài hải dương, kia là thần linh miêu tả rộng lớn thiên địa. Sử quan con ngươi phóng đại, cả người đều ngây dại. Hắn lộn nhào điên cùng đi ra ngoài, thông chi tất cả hoàng cung đại thần. Mà toàn bộ quán trà biên giới, thần miêu đương yên, thế giới phảng phất giờ khắc này triệt để yên tĩnh trở lại, lại không còn thanh âm, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại một tôn chết giả vương, cùng đại lượng chập chẩn tiên thảo. Bọn hắn cũng ngây dại, trải qua ầm ầm sóng dậy đối thoại, chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ bừng, ngũ giác gặp nhau. Ta chợt nhớ tới cái kia tiếng mời ăn trà trên kia một gốc cỏ dại thị giác, hôm đó dáng chiều tại quán trà hạ lư nhân, đôi mắt vô số không khắc đều đang phát tán ra ước mơ, hắn hăng hái, cùng cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân đối thoại, giống như câu nói kia, tiên y nộ mã thời nên thiếu, một khi nhìn hết trường an hoa. Ta nhớ tới về sau một màn kia, tuyệt vọng hắn phát hiện quán trà trên kia một đóa cỏ dại, cuối cùng ăn vào, cái này một cái đồng thời hướng Tam Quốc Ngụy thần quân chủ vung đao nhỏ yếu phàm nhân, kéo dài đời trước nô lệ đại đế con đường, cuối cùng đi đến thuộc về hắn số mệnh. Ô, ô, ô. Trong đáy mắt, trang cảnh vẫn như cũ, vẫn là tại trong quán trà. Hắn dạ, hắn đi, thần minh lại còn tại, y hết năm đó phong thái. Ta thấy được cuộc đời của hắn. Ô ô ô, cái này lộ ra số mệnh cùng luân hồi. Chúng ta a, đều là cái này từ từ bụi bằng lịch sử. Bọn hắn chợt có trăm ngàn cảm khái. Có người đã chết, nhưng hắn còn sống. Có tên người là Thạch Quang Trường hằng hoàng đế gây tại nhân dân trên đầu làm mưa làm gió, có người túi người xuống cho người ta dân làm trâu ngựa. Có tên người là Thạch Quang Trường thọ hoàng đế muốn đem danh tự khắc vào tảng đá, nghi bất hủ, có ân tình nguyện làm cỏ dại, chờ lấy dưới mặt đất hoa kiêu. Có người rõ ràng có thể sống càng lâu lại lựa chọn nhất định phải làm gương tốt, làm người lãnh tụ đi thản nhiên tiếp nhận con người khi còn sống, tiếp nhận loại này trên thế giới tất cả mọi người phải đối mặt đáng buồn nhất sự tình, sinh, lão, bệnh, tử. Rõ ràng hắn là như thế không cam lòng, lại lựa chọn tiếp nhận như thế bi ai sự tình. Tổn Hại thân đốc thánh quyền, túi đầu hỏi bầu trời. Xả thân người nhập nước, ai nói đế đã vong? Có người bỗng nhiên mở miệng, nhấm nuốt vừa mới chân thần chi tơ, chỉ cảm thấy tràn đầy thương sinh truy cầu trường sinh kia một cỗ bàng bạc sử thi hoành liệt hương vị. Có lẽ, thân thể của hắn suy vong, linh hồn tiêu tán, Nhưng hắn tinh thần trở thành một cái chân chính trường sinh giả. Xả thân người nhập nước, ai nói đế đã vong? Có người bắt đầu lặp lại. Xả thân người nhập nước, ai nói đế đã vong? Có người hốc mắt đỏ lên, lớn tiếng bi thiết, thật không thể bên cạnh có một quyển rút giấy, lau một chút cái này, nhìn viễn siêu sử thi thần thoại kịch nước mắt. Xả thân người nhập nước, ai nói đế đã vong? Ầm ầm. Tiếng gầm lan lộn. Bên trong tiên trì, bọn hắn bông nhiên không nói mà cùng đồng thời đọc lấy câu nói kia, cuồn cuộn tiếng gầm, lan lộn tại thiên địa bên trong, là cái này một vị vĩ đại thánh nhân đưa mà chạy tới đám đại thần cũng ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Bọn hắn phát hiện toàn bộ cực kỳ thần dị mộng ảo một màn. Kia một tôn lão nhân thi hải, bị cả người đạo căn nguyên vân hà thực khí hải, giống như sóng lớn lăn lộn, chồng chất, Phảng Phật có chỉnh tề tiên âm bài hát ca tụng, tại vì vị này vĩ đại nhân hoàng thiên đưa. Tiên trì này bên trong, tiên thảo chỉnh tề chập chờn, không hiểu nhỏ vụn tiếng ca theo cỏ dại chập trùng. Thanh âm càng phát ra khổng lồ, vang vọng cả tòa bạch thạch chi thành, xuyên qua núi lồi, đồng ruộng, sa mạc, tựa hồ tại tất cả con dân trong thai vang vọng, Phảng Phật gì Tất cả mọi người không hiểu ngẩng đầu lên, nghe được cái này không hiểu thành ca. Trong biển rộng, còn lại không tại kia 600 tiên thảo hiện trường còn lại tiên thảo nhóm, cũng bắt đầu ca tụng, tái diễn câu nói kia, xả thân người nhập nước, ai nói đế đã vong." Những này tiên thảo, muốn vì thời đại này lưu lại cái gì? Chứng minh bọn hắn đã từng chứng kiến, chứng minh bọn hắn tuy là thế gian này còn chúng, lại đã từng tới. Ầm ầm. Tất cả 1000 gốc tiên thảo đều tiến vào một loại nào đó tần suất, làm toàn bộ thế giới 1000 khối nền tảng, vậy mà bắt đầu lấy một loại phương thức đặc thù dung động thế giới. Một trận như có như không ca tụng triệt để trên bầu trời chuyển đến, khuyết tán đến thế giới mỗi một cái góc, Hải Tân Đô quốc, Thanh Đồng quốc, mỗi một lần thành trấn, mỗi một châu hoang vu chi địa. Một chỗ cây rong lớn hạ, một vị lao nhân ngay tại đánh cờ. Xung quanh cư dân lâu cư dân không hẹn mà cùng đẩy ra cửa sổ, đi ra phòng ốc. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng nào đó căn tuyến đoạn mất, cái nào đó vị nạn tồn tại vẫn lạc, để thiên địa cũng bắt đầu nhiễm lên một tầng bi hay. Lão nhân ngẩng đầu lên, ngăn không được cười, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Những cái kia tiên thảo, lại còn có loại này bí mật. Cảm giác thiên địa người, nghe thiên địa sự tình, thế gian này đến cùng còn có bao nhiêu để người nhịn không được tìm tòi chỗ thần bí a. Vô tận hải dương bên trong, một tòa xa hoa tráng lệ đáy biển vương quốc ngay tại kiến tạo. Một con to lớn âm ảnh quái vật khổng lồ ngẩng đầu lên, trồi lên mặt biển. Hắn phảng phất thấy được kia một mảnh lớn lục vân tầng phía trên lộ ra một cô ánh sáng, thần thánh mà trắng loang ánh sáng, phản phất đâm rách toàn bộ tới gần hoàng hôn màn đêm. Kia là nàng ở lại, thật đẹp. lai like thế giới này, nam nhân kia lại lần nữa đã tới. Toàn bộ vương quốc Bạch Thạch chi thành, tất cả thực khí giả Chú phù nhao nhao quỷ xuống lại, lớn tiếng ca tụng bắt đầu. Kia là khí, đây là dáng chiều chi khí. Không, kia là tiên thảo nhóm đang nói chuyện, cho chúng ta nhân tộc cái này một tôn vĩ nạn chi đế tiên đưa. Hậu thế lịch sử, lúc có ghi chép, thánh nhân cái chết, thiên hữu dị tượng, thần linh vì đó tiến đưa, tiên thảo vì đó bị ca, vạn vật vì đó buồn, thương sinh vì đó khóc. Chương 38, thoảng qua như mây khói. Các người đặt nuốt gió thực khí, đang ăn bữa tiệc, thổi kèn đâu? Chúc Chính vì nhìn xem bọn hắn những này tiên thảo động tác, cả người mặt có chút biến thành màu đen. Không khỏi nhà danh bắt đầu. Các ngươi những này mỏ máy móc, một cái quần chúng đều kích động như vậy. Trúc Chính Vi cũng không thèm để ý bọn hắn muốn làm sao náo làm sao làm, dù sao cũng là không nổi bằng nước, trực tiếp thối lui ra khỏi lý thế giới về sau, không khỏi thở dài một hơi. Rốt cục làm xong, không thể không nói, cái này mỗi chữ mỗi câu đều như giẫm trên băng mỏng. Hắn sợ hãi mình nơi nào không đúng, dễ dàng xuất hiện cái vấn đề lớn gì, dẫn đến thế giới đi hướng không tốt liền xong đời. Rốt cuộc mình cuối cùng không có cái gì ứng phó kinh nghiệm. Áp lực như núi. Chẳng qua trước mắt nhìn đến làm được coi như biết tròn biết méo. Hắn cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi, trong mắt có quá nhiều cảm xúc, câu trả lời của ta cũng coi là cho vị kia buôn ba cả đời đế vương, một cái viên mãn nhân sinh kết thúc. Rốt cuộc cái này một vị, cũng coi là là thế giới của mình đặt vững siêu phàm nền tảng, công tích kinh người. Có thể xưng trước mắt mộng cảnh thế giới đào mỏ bản đồ thứ nhất đế vương. Mở mắt ra, đã là nửa đêm. Bên ngoài là nhỏ vụn tiếng vectơ. Bên cạnh trên giường hai cái da súc mang theo vỏ giờ mũ giáp đi ngủ, loại này đặc chất mũ giáp có gối đầu công hiệu, ngược lại ngủ được cực kỳ dễ chịu. Thậm chí Bình thường cái này một đối ngọa long vượng sổ, phân biệt có một cái ngáy, một cái mài răng ưu lương quen thuộc, ban đêm có cái này thôi miên cảnh đẹp trò chơi về sau, liền ngủ được cực kỳ an ổn. Miệng khát quá a. Hắn rõ ràng là ở trong mơ nói chuyện, trong hiện thực vậy mà cũng không hiểu cảm thấy khát nước bắt đầu, đến bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy giữ âm chén uống một hớp nước. Động nhiên bưng chén lên thời điểm, Lơ đãng nhìn thoáng qua bên ngoài tốc xá trên bầu trời đêm quần tinh sáng chói, mặt trăng giữa trời, không nói ra được cú tĩnh. Hắn cũng không khỏi căng khái. Cái này nhân sinh, tựa như là ngày hôm đó thăng mặt trắng lặn, chớp mắt thì Sinh mệnh vẫn là quá yếu ớt. Mặc dù biết mình đến quen thuộc những này, nhưng hắn vẫn còn có chút tâm thần động đáng. Hắn nhớ tới lời vừa rồi, ta vừa mới hứa hẹn toàn bộ thế giới bản đồ vô cùng lớn, nhưng chân chính phải có cái này tình không lớn như vậy, thật đúng là phi thường xa khoảng cách xa. Bất quá, bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn giờ này khắp này chỉ cảm thấy so mình làm 100 tấm bài thi còn mệt mỏi hơn. Ai? Thoải mái. Đột nhiên cảm giác không có áp lực một thân nhẹ nhõm. Hắn nhìn không được dối cái lưng mệt mỏi, cảm thấy kết cục như vậy đã tương đương viên mãn. Nam nhân kia lựa chọn tử vong giúp mình thạch quang trực chính đế bù đắp hắn đạo kinh, bù đắp sau cùng thần loại, sau đó lại bù đắp các loại đối với thế giới tương lai triển vọng cùng chờ mong, mình vì bọn họ hiện ra tương lai trong đó một con đường. Lấy sử làm gương, có thể biết hơn thay. Lấy hiện đại thế kỷ 21 xã hội tiến hành tham chiếu, cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Nghĩ đến cái này, chúc chính vi cũng không khỏi được thành liền tràn đầy, mình sáng tạo ra một cái khởi đầu tốt, cũng coi là làm thần mình cùng đời thứ nhất nhân hoàng cùng một chỗ nhóm lửa thế giới con đường phía trước đèn sáng. Nhưng là bận rộn nhiều như vậy, là thật mệt mỏi. Thở dài một hơi về sau cả người giãn rời liền lên tới, hắn không khỏi mở ra quạt, nằm ở trên giường bắt đầu mê đầu đi ngủ, dự định ngủ hắn một cái thiên hôn địa ám lại nói, "Đây không phải đến trong động, là chân chính nghỉ ngơi." Hô. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Một sợi ánh mặt trời sáng rỡ tung xuống, chúc Chính Vi bỏ dậy, liền gặp được bên cạnh hai cái Sa Điều tại tràn đầy phấn khởi đối với máy tính trống rã, thần sắc kích động. Phát nổ. Chúng ta trước mấy ngày tiếp mời quả thực phát nổ." Ngoa tảo, "Trò chơi này quá bất hợp lý." Trế Tắc Tinh Lương đến ổ, "Lại cho trên tối hôm qua cố sự đại khái" Không dám tưởng tượng a. Bọn hắn vịt được tiếng nói cực kỳ trói thai. Trúc Chính Vi bỏ lên giường, nhốt đầu giường quạt điện, nhìn không được hỏi một câu, vướt vướt mắt buồn ngủ, cái gì phát nổ? Người tối hôm qua không có đi vào a, vậy người quả thực đáng tiếc. Hai người bọn họ líu lo không ngừng, mặt đều đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ lên, hai cái đại nam nhân còn giống như có chân tình bộc lộ vết tích. Hai chúng ta, muốn phát bài viết. Ngoa Tào, nhanh lên nhanh lên. Thân Minh, Nhân Hoàng, quả thực chó rồi. Đáng tiếc a, cái kia trò chơi trong trò chơi đưa diễn đàn, diễn đàn video, hình ảnh không phát ra được. Không phải đi ra bên ngoài không được bảo tạc. Ha ha ha. Chúng ta Văn tự nói rõ, phía ngoài những cái kia mây người trời cũng nghe được trần kinh, chính hâm mộ chúng ta đây. Hai người bọn họ tại chỉnh lý tư liệu, chuẩn bị phát bài viết. Trúc Chính Vi cũng lập tức phản ứng lại, đại khái là những cái kia giao hệ nhóm sự tình đi. Đại khái phát sinh cái gì mình cũng có thể đoán được một chút, rốt cuộc dựa theo tối hôm qua một màn kia đích thật là có chút kĩ diễm, đoán chừng lại được có không ít phân tích đảng. Bất quá, Trúc Chính Vi lại không thèm để ý bọn hắn nhiều như vậy, chờ một chút qua một đoạn thời gian lại xem bọn hắn trên internet phát sinh cái gì cũng không đổi, huống hồ mới một buổi tối quá khứ mà thôi. Mà nơi này mới một đêm, nhưng bên trong lại khác biệt. Mình cái này một giấc, bên trong thế giới kia phải có 4, 5 năm trôi qua. Mình bây giờ thần thanh khí sảng, dự định trước trực tiếp vào xem, thành quang trực chính đế sau khi chết toàn bộ thế giới văn minh, mấy năm này sau biến thành bộ răng gì. Hắn ít nhiều có chút hiếu kỳ. Bất quá, làm một tục nhân, bụng vẫn là phải lấp đầy. Hắn thành thôi thành thôi bắt đầu đánh răng rửa mặt, đối tấm gương nhìn một chút rối bời tóc, lại tẩy một cái đầu, dùng máy sấy thổi khô. Dùng kem che tỉ vết lại bổ sung nước mắt nốt rồi che lốc Người đi tiệm cơm a, cho hai chúng ta lấy chút bữa sáng." Lý Hưởng kêu to. Chúc Chính Vi lập tức im lặng, bữa sáng đều muốn ta hỗ trợ, các người hai cái là heo sao? Chúng ta đang bận bịu càng quân sự tình, đợi đến thời điểm người giật nảy cả mình." Vương Quân đắc ý nói. Chúc Chính Vi đi xuống lầu. Bởi vì khảo thí xong liền là nghỉ hè, hiện tại đương nhiên không có cái gì khóa, hắn đi trường học nhà ăn ăn một cái bữa sáng. Mà vô ý ở giữa, hắn lại thấy được trước đó cái tên mập mạp kia, tại tiệm cơm xếp hàng, tại ngủ gần. Hiển nhiên vì mình bạn gái sinh nhật, làm công kiếm tiền mệt mỏi không được. Chúc Chính Vi chỉ cảm thấy mập mạp vẫn như cũ, nhưng mới một cái chớp mắt liền ngơ ngẩn như cách một thế hệ bình thường. Ăn bữa sáng, lại rút hai cái gia súc các mang theo một phần, Chúc Chính Vi trở lại ký túc xá, sau đó ngồi ở trên giường con mắt hơi nhắm, tiến vào thế giới kia. Vừa mở mắt, hắn lại tới một mảnh sa mạc bên trong. Mặt trời chói chang trên không, phảng phất chưa hề thay đổi qua cái này một cố khô nóng, xa xa bách thạch chi thành phản phất vẫn như cũ, nhưng lại có biến hóa mới, đã sớm cảnh còn người mất. Chương 39, đầu đàn ra Chúc Chính Vi phụ thêm áo choàng, che giấu dung mạo, đi khắp nơi đi nhìn xem. Hắn cảm thấy chỉ có nhìn một chút thạch quang trực chính đế sau khi chết vương triều, hình tượng như thế nào, mình một viên nỗi lỏng lo lắng mới có thể buông xuống. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Tiến đến học tập hắn mở chúc vu hệ thống, nhìn một chút hắn vừa mới đúc thành khoáng thế sáng tác chưa sinh tồn thế kinh, rốt cuộc kia là tu luyện cơ sở. Chúc Chính Vi thầm nghĩ trong lòng, hắn dùng một đời là hệ thống đặt nền móng, Văn Minh đã mọc ra ngây trái cây, hệ thống tới gần hoàn thiện, có thể thử hái. "Tô ca," đơn giản tới nói, Chúc Chính Vi cảm thấy cái này văn minh xa bản thế giới ngưng kết ra giao hệ đã thành thủ, là thời điểm cắt một gốc dạ giao hệ xuống tới, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hắn cực kỳ hiện thực, mình một mực là cái phàm nhân, lực lượng quá yếu, cũng không phải vấn đề, cực kỳ không có cảm giác an toàn. Mình đến tu luyện. Bách Thạch chi thành, đường đi phồn hoa hưng thịnh, chúc Chính Vi hành tẩu trong đó. Hắn nhìn trước mắt nô lệ vương Triều Ban Sơ Cố Đô, đã là nhân loại thánh địa. Mình ngủ một giấc đến ba ngày, mặc dù mới mấy năm trôi qua, nhưng toàn bộ thời đại phản phất lên dây cốt bánh răng, lại có to lớn tiến bộ. Thời kỳ này tu luyện người đã có thể không cần trực tiếp dùng ăn tiên thảo, mà là có thể tiến vào tiên thảo hồng ngưng tụ linh khí nồng đậm chi địa, ở nơi đó cảm ứng khí tức tiến hành luyện môn. Hàng năm đều có đại lượng 6 7 tuổi hài đồng được đưa tới nơi này, kiểm tra thực hư có hay không tu hành khí tư chất. Cái này mặc dù xa xa không có trực tiếp ăn tiên thảo mang tới ích lợi to lớn, nhưng thắng ở kiên trì bền bị. Chỉ cần nơi này tiên thảo duy trì số lượng nhất định, cũng đủ để cam đoan nơi này linh khí đầy đủ nồng đậm, nhân tộc tất nhiên có thể trưởng thịnh không suy, thực khí giả liên tục không ngừng. Nhân đạo thịnh thế, Tổ Vu Kỳ Nguyên Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm a. Chúc Chính Vi không khỏi cảm khái, tựa như là văn minh nổ lớn đồng dạng, tựa như là nhân loại trong khoảng thời gian ngắn, đột phá gông xiềng, trong nháy mắt tiến vào hơi nước thời đại. Chỉ bất quá nơi này khí khác biệt, là một cái khác hơi nước thời đại là được rồi. Thời đại mới cho tới bây giờ đều là bỗng nhiên lập tức liền bộc phát, thường thường có thời đại tay cự phách, đẩy ra kia một cánh cửa. Thạch Quang trực chính đế, ta siêu nhân. Chúc Chính Vi trong lòng có chút hưng phấn, hắn phát động biến đổi, để thực khí giả không còn là ba đại quốc thần thoại đế hoàng, quả nhiên là để thiên hạ thương sinh, người người như rồng. Đều có thể thực khí đều có thể trưởng sinh cũng sáng tạo thánh nhân sáng tác công bố thiên hạ cương đại tinh thần lực đủ để lý giải thế giới huyền bí thậm chí để cho ta trong hiện thực cũng có thể trở thành tiểu thuyết phim trong thần thoại kia duy nhất dị năng giả Chúc chính vì cảm giác thời đại triệt để dương buồn khởi hành thoải mái A theo mình tôi động cùng thời gian phát triển nơi này tại trở thành một cái to lớn mênh ngông siêu phạm thế giới hắn một đường khắp nơi quan sát do xét quanh mình cảnh vật lúc này nương theo luôn do thực khí người tu hành dần dần phù cập tòa thạch ố bắt đầu đứng vững Chế đệ tử Nguyên thủy bộ Lạc thời đại Văn Minh, tiến vào phồn vinh thịnh thế thời đại. Thành thị, kiến trúc, bắt đầu khắp mặt đất. Đây là chấm Giang Sơn. Chúc Chính Vi một bên hành động, một bên trong lòng có trổng to lớn cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này, đại khái là chơi mãi nệ cờ giáp loại hình sản buột kiến tạo chỗ chơi, nhìn xem mình kiến tạo kiến trúc cùng núi non sông ngòi loại kia chậm rãi cảm giác thành tựu. Mà nơi xa, bách thạch chi thành trong sân rộng. Thanh thần dương chỉ riêng tung xuống, có một người tu sĩ, tại mang theo một đám hài đồng xuyên qua kiến trúc, chỉ vào trung ương đài cao một tôn oai hùng nho nhỏ. Trong mắt có vô tận khí phách tuấn mỹ trung niên nhân pho tượng. Hôm nay là trọng đạo thánh nhân 3 năm tròn ngày rỗ. Các người có thể bị mang đến vương đô, cảm ứng khí, kiểm nghiệm tư chất, đều là bởi vì cái này một tôn tồn tại bản ân. Tại sớm hơn thời kỳ, thế nhưng là chỉ có Thanh đồng quốc, Hải Tân quốc, nô lệ vương triều ba đại quốc chủ mới có tu luyện khí tư cách, các người đổi kịp một cái tốt nhất thời đại. Đây là một vị vĩ đại anh hùng. Cái này một vị tu sĩ dẫn dắt phía dưới, một đám đám trẻ con vô cùng, cùng nhiệt, tước mơ, nhìn qua kia một tôn vàng lóng ánh nhân pho tượng, giương phần mình dâng lên màu trắng văn hoa. Cơ hồ hàng năm đều sẽ từng cái huyện, thành, thị hai đồng, nghe qua sơ cấp chọn lựa, tại địa phương tiến cử về sau, mới bị mang đến nơi này, nhân loại vĩ đại nhất bách thạch chi thành, trong truyền thuyết trúc vũ chi quốc. Nơi này đã là nhân loại thánh địa. Tới đây học đồ đều là khát vọng nắm giữ chân lý, nhận biết thế giới nhân loại, tham dò kỳ diệu mỹ lệ thế giới. Thật sự là có một đời người mới thay người cũ, lúc đầu ngồi đứng ở đó pho tượng, là thánh nhân chứng chất. Trúc chính vi trên mặt viết cổ quái. Bất quá, cũng là chuyện đương nhiên. Trứng chất mặc dù là cụ thánh, vốn là xa xưa ít có sự tích lưu truyền, bình thường cũng chính là thanh đồng quốc tương đối tin phụng mà thôi, còn lại hai nước thái độ đều tương đối bình thường. Trước mắt có mới thái nhân, tin ai, không cần nhiều lời. Thậm chí, ta có chút chiều sâu hoài nghi, chương chất là đang tận lực làm nhạt mình tồn tại. Nhưng cũng có thể lý giải, mình thật tốt bị người cung cấp ở phía trên, mỗi lần đi ngang qua trong lòng đều cảm thấy cổ quái. Đồng thời còn chưa thuận tiện làm việc, tỉ như hắn nghĩ lại làm cái nô công thời điểm, bị nô đốc công đầu dùng roi ra cuồng rút thời điểm, nô đốc công đầu có thể sẽ bởi vì hắn dáng dấp có chút giống là thái nhân, có chút không xuống tay được. Trúc Chính Vi âm thầm phòng đoán, rất tán thành nói, đối với cái này ta có thể hiểu được, rốt cuộc ta trước đó cũng đóng vai qua gấu đông, mặc lên bao da về sau, người khác không nhận ra mình, mới có thể thả bản thân. chúc Chính Vi tuần hành một vòng, phát hiện triệt để thành thể hệ. Ngay cả kiểm tra hài đồng tư chất đều có tư chất phân chia, thượng, trùng, hạ tam đẳng tư chất. Cơ hộ mỗi một năm, đều có thiên tài bị phát hiện, cũng có người thất vọng mà về. Nhìn đến có thể người tu luyện càng nhiều, tư chất tu luyện vấn đề vẫn là xuất hiện, mặc dù đây là một cái tất nhiên. Tựa như là trong xã hội hiện đại, lao sư cũng là dạng một cái tư chất tiên phú. Nhưng ta luôn cảm giác, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo con đường cuối cùng vẫn phải tới. Mà tu hành đường đi cũng bị triệt để phân ra hệ thống, trước mắt chia làm 7 cái cảnh giới. Phân biệt 1 đến 7 cấp trúc vù phân chia, có thể nói đơn giản sáng tỏ, Thạch Quang Trực Chính Đế vốn chính là một cái thiết thực phái, không làm cái gì lẻo lẻo. Nhưng cái này cũng bạn không có cái gì tốt phân chia. Bởi vì thế giới hiện thực cũng không phải trò chơi, nào có như vậy tự đúng. Đối với trúc vu cái này hệ thống càng là như vậy. Một cái danh xưng cực đoàn cường đại cấp 7 chư vu, nuốt gió thực khí, đối đầu ngàn quân, cũng có thể sẽ bị một phàm nhân dùng truy thủ đâm chết. Thân lực lượng, thân thể người phàm, chú định như thế dị dạng. Bất quá, Tỉnh Tỉnh mê mê tu luyện đến bây giờ còn không biết, ta tư chất tu luyện thế nào. Ban đêm, Chúc Chính Vi tùy tiện lẫn vào thực khí chùa. Mình nhiều ít là cái trường sinh giả, chiến lực không phải bình thường thị vệ có thể phát hiện, tự nhiên như vào chỗ không người, hắn tại đen nhánh bên trong, thấy được kiểm tra kia tư chất dụng cụ, đầu xá lợi. Thủy tinh xương đầu vũ khí đó là một viên bề ngoài có chút óng ánh sáng long lanh xương sọ, như như bạch ngọc hàm mỹ, phát ra ôn nhuận ánh sáng dịu dịu. Đây cũng là khảo nghiệm dụng cụ, một viên cường đại trúc vu đầu lâu, thông qua vướt ve đầu lâu, rót vào khí, đến khảo thí tư chất của mình mạnh yếu. Đối có thể khảo thí tư chất đồ chơi, trúc chính vi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Về phần viên này đầu lâu là của ai? Nghe nói là đời thứ hai nô lệ vương triều hoàng đế, Thạch Quang Trường vọ đế. Hàng năm, hắn đều bị lại tới đây vẻ mặt thành thật hài đồng đuốt đầu, đích thật là theo một ý nghĩa nào đó đợi đợi bất hổ. Ma viên này đầu lâu vô cùng cứng rắn. Mọi người đều biết, một chút vô cường đại nhất là đầu của hắn, bị không ít người xưng lạ, thần minh xương sọ. Đánh lén những cường giả này đầu, là tối lựa chọn ngu xuẩn. Chúc Chính Vi nắm tay nhẹ nhàng luốt ve tại viên này đầu lâu bên trên. Soạt. Rất nhỏ ánh sáng trăng lóe lên. Ân, tư chất hạ đẳng. Một giây sau, ánh sáng lẩm đậm, hóa thành sữa bạch sắc quang mang, đến trung cấp tư chất. Mà càng một giây sau, hóa thành vàng nóng ánh ánh sáng trắng. Bao tố đến tư chất thượng đẳng. Sau đó càng chuyện kinh khủng phát sinh. Cả viên đầu lâu tựa hồ cực kỳ sắp không chịu đựng nổi nữa năng lượng, bắt đầu giận lực. Vành. Đầu lâu vỡ vụt, giống như là pháo hoa nổ tung. Nó trong nháy mắt đã nứt ra. Trúc Chính Vi có chút chân kinh, ta cái này tư chất, giống như có chút nghịch thiên. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Cái khác vợ đều đang tỏa ra liên tục không ngừng khí, mình đâu? Mình mới là Hạch Tâm Chủ server, bọn hắn đều là thứ cấp server. Bọn hắn là người người khát vọng tiên thảo không có sai, nhưng là mình, mới là viên kia lớn nhất hình người tiên thảo. Nghĩ như thế, Mình mới là toàn bộ thế giới khí điểm cuối cực nguồn suối, tư chất đến loại trình độ này cũng là có thể lý giải. Ta có lẽ đích thật là theo một ý nghĩa nào đó chí cao thần mình, bởi vì ta có toàn bộ thế giới duy nhất chân thần tư chất. Chúc Chính Vi đối với cái này 4 chiều thế giới cấu tạo, tựa hồ lại nhiều một chút một ít lý giải. Cái gì người? Soạt soạt. Đen đuốc bị nhân lửa, một đội thị vệ bước nhanh đi vào. Truy cập trang web đào đi ở audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chính thức tu hành. Chúc Chính Vi lặng yên đi, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng rất nhanh, toàn bộ bầu trời đêm liền bị gào thét và phá. Là ai? Là ai đem cái thứ hai đầu xá lợi cũng làm nát. Sáng sớm ngày thứ hai, Trúc Chính Vi tại Thanh đồng quốc một tòa bến cảng thành thị, ngồi tại sối phun quảng trường ghế dài trước, bưng lấy một bản chư sinh tồn thế kinh bắt đầu nhìn. Mặc dù mình bù đắp tổng cương một câu, nhưng hắn phát hiện cả quyển sách quả thực liền là thực khí pháp từ nhập môn đến tinh thông, để hắn không khỏi như nói như khát học tập. Mình tựa như là một cái dã lộ sinh viên, quay đầu nhìn lại chính quy tiểu học, trung học cơ sở sách giáo khoa, đi bù đắp căn cơ đồng dạng, đem hết thảy tri thức đều hệ thống hóa quy trình hóa, lớn thủ ích lợi. Dựa theo ta trước mắt trình độ, đại khái là cấp 3 cao cấp trúc vu tạp hữu, đã là tương đối bản tiêm đỉnh tiêm một nhóm chiến lực, rốt cuộc thạch quang trực chính đế cũng mới cấp 4 lớn trúc vu thôi. Trúc Chính Vi cảm thụ một chút, càng phát ra sợ hãi than quyển sách này trong đó huyền bí. Quyển thứ 2 tu thuật thiên, lại còn tính kiến thiết đưa ra một loại bản mệnh vu thuật, trúc Tư thuật, có thể để cho trúc vu thuấn phát trước nay chưa từng có tinh diệu công kích. Trước đó, vu công kích, trên cơ bản đều là từ trong đại não mở rộng ra tinh thần lực xúc tu, trực tiếp công kích Cuốn sách này hình dung vô thuật bản chất tới nói, đại não tinh thần hải tựa như là một cái lồng hấp, đang không ngừng phun ra khí, tiến hành công kích. Nhưng là loại biện pháp này, thẳng tới thẳng lui, lồng hấp phun khí, quá đơn giản, quá thô bạo. Mà trước mắt loại này phương án là, thông qua đem đại não lồng hấp cải tạo thành trúc từ lồng, tại trúc chính vi lý giải bên trong, cái này trong sách cái gọi là trúc từ lồng liền là một cái mái vòm tinh xào lồng chim, đại não động cơ hơi nước, thông qua đem đại não phứt tạng hóa, tạo dựng khác biệt kết cấu, hình thành đặc biệt động cơ lơi nước, lấy phun ra một loại thuần pháp, cường đại bản mệnh vô thuật. Đây là chúc tử thuật hình thức ban đầu. Diệu, thật sự là thật là khéo. Chúc Chính Vi như nói như khát xem thứ đi, vì cái gì có thể thuấn phát vô thuật. Rất đơn giản. Liên cùng đem ngôi đơn giản đầu vóc cải tạo thành một khẩu súng, sớm bố cũng tốt, tự nhiên có thể thuấn phát đạn. Mà thông qua mình tại đại não thực khí trong biển xây dựng động cơ hơi nước loại hình, cấu tạo khác biệt, xuất hiện khác biệt thuấn phát bản mệnh vô thuật. Chúc Chính Vi nhìn thoáng qua trong đó liệt ra đời thứ nhất động cơ hơi nước, hết thể có 3 cái. Hình tượng đồ sách bên trong là 3 cái siêu cấp phức tạp mô hình, tựa như là 3D xây mô hình động trạng hình dạng khác nhau, vô cùng phức tạp, thậm chí còn có bốn lượn như mê cung bình thường cấu tạo, đủ để cho học cặn bã không nghĩ ra. Chúc từ mô hình, Từ Liêm, thông qua tạo dựng Liêm đao thức phun khí về sau, khiến cho khí trong nháy mắt phun ra, lấy mao lẹ giết người. Chúc từ mô hình, dù Thuẫn, tạo dựng Thuẫn hình dáng khí Thuẫn, tiến hành phòng ngự. Chúc từ mô hình, tiếng nói, cách không tiến hành giao lưu tinh thần. Chúc Chính Vi cảm thấy hứng thú, tiếp tục xem tiếp, trước mắt, mỗi người có thể cấu tạo trúc từ, tức là động cơ hơi nước chỉ có một cái, một khi tạo dựng thành công, một lần nữa tháo dỡ, cần dài dàng rạc suy yếu kỳ. Nhưng mà, trong sách Đối Tương Lai cũng đưa ra mรรค sức tưởng tượng, mặc dù chỉ có một cái động cơ hơi nước, nhưng tương lai có lẽ có thể tiến hành độ cao tinh vi hóa, để cao chất lượng, một cái động cơ hơi nước có thể đồng thời thông nạp mấy cái thuần phát bản mệnh vũ thuật. Đọc được cái này, Trúc chính vi chỉ có một chữ có thể hình dung, châu. Quá mẹ nó châu rồi. Đây là muốn đem đơn vạc động cơ, cải tạo thành ba vạc động cơ a. Loại này trí tuệ thật cực kỳ đáng sợ, rõ ràng mới có một cái bản mệnh vũ thuật hình thức ban đầu, liền đã nghĩ đến xa như vậy. gió thực khí chi quốc Cái này thật đúng là người người phun khí hơi nước thời đại a. Cái này quá bằng răng. Hình người ba vạc động cơ, hình người 4 vạc động cơ, tương lai chẳng phải là phi thiên đột điện. Làm cái hình người hơi nước máy bay. Văn minh khoa học kỹ thuật cảm giác lập tức liền lên đến rồi. Chúc Chính Vi nhìn thấy cái này, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mình trước đó học đồ vật, quả thực đều là giả lộ, thu giáp đơn giản, cùng trước mắt không có cách nào tương đối. Trước đó bóp kem đánh răng, Chắc không được ta cũng chỉ có thể xoa bóp kem đánh răng, trước đó tất cả mọi người tự mình tìm tòi mình, đường đi cực kỳ ngoan tàng. Tỷ lệ lợi dụng quá thấp." Hắn rất nhanh liền suy tư, mặc dù không phải là không thể sử dụng cái khác vu thuật, nhưng bản mệnh vu thuật là thuần phát, cái khác vu thuật phát động rất chậm, mỗi người bản mệnh trúc từ thuật liền là quyết định mạnh yếu mấu chốt, càng cường đại trúc vụ, hắn kiến tạo động cơ hơi nước liền càng mạnh. Như vậy ta cũng là như thế. Vậy ta bản mệnh trúc từ thuật, liền muốn thật tốt suy nghĩ là cái gì? Mình bản mệnh vu thuật, cái này tương đối quan trọng. Công kích, phòng ngự, công năng tính. Ma Cương gia chân chính, đương nhiên là tự sáng tạo bản mệnh vu thuật. Trúc chính vi lại là nghĩ nghĩ. Đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm, ta bản mệnh trúc tự thuận, đại náo động cơ hơi nước, không bằng là mạng internet. Đem thế giới này biến thành mình bản mệnh vũ thuật. Chút chính vi ý nghĩ này vừa ra, trái tim phủ phủ phủ phủ của loạn. Cái này giống như còn có chút nho nhỏ kích động, nhưng là ý nghĩ này quá khoa trương, quá điên cuồng, có thể hay không thực hiện là một vấn đề a. Nhưng cái này đã tại trúc chính vi trong lòng chôn xuống một cái dạ tâm. Hắn rất nhanh nhảy qua quyển thứ hai tu thuật thiên, nhìn về phía quyển thứ ba giả khí thiên, lại bị trong đó đủ loại kỳ tự tư rượu tượng sợ ngây người. Cái này quyển thứ 3 ba bao gồm luyện khí thuật môi giới nuôi vô cổ tam đại thiên chương. Luyện khí rất dễ giải thích, cũng chính là lợi dụng có vu thuật đặc tính chất liệu chế tạo công cụ. Tỷ như trước đó chúc vu xương đầu cũng là một cái tăng phúc thuật pháp công cụ, mà những cái kia hải dương cự thú xương ống chân, làng ra, bọn hắn cũng là thực khí chi thú, dùng bọn hắn hải quốc có thể chế tạo ra thủ trượng, áo ra, đủ loại vũ khí. Mà cái này coi như bình thường, để chúc Chính Vi kinh ngạc chính là cái gì? Là thuật môi giới thiên. Cái này tiên chương rất ngắn, chỉ là hình thức ban đầu, đại bộ phận coi như lý luận tư tưởng. Lợi dụng vật chất môi giới cũng có thể tiến hành trong nháy mắt thi triển cái khác vũ thuật, trong đó chỉ có một cái thi triển đốt bạo thuật môi giới phối phương, cũng đã để Trúc Chính Vi sợ ngây người. Bột mi 1 ngàn răng, lưu hình bạc răng, than phấn 7 răng, châu ruột một đoạn. Thi triển thuật pháp phương thức rất đơn giản, lấy vu thuật xung kích trong nháy mắt để ép túi túi, liền sẽ trong nháy mắt hình thành bạo tạc, tu luyện được làm người, điều khiển tinh vi người, phối hợp khí tiến hành chấn động, có thể trong nháy mắt nổ rất một tòa phòng nhỏ. Cái này mẹ nó, không phải bùi bạo tác sao? Trúc Chính Vi nhìn xem thuật môi giới thiên, có chút mắt trợn tròn. Cái này còn không phải tối tuyệt, nó lại còn có cái nuôi cổ thiên. Rốt cuộc dã khí là chỉ sáng tạo vũ thuật công cụ, bao dung rất lớn, vận sống công cụ cũng ở trong đó. Mà cái này nuôi cổ thiên liền là từ đầu đến đuôi hình thức ban đầu, còn không có thành quả. Bởi vì cần thời gian rất dài, còn chưa kịp thí nghiệm, là muốn để trúc vu nuôi một con côn trùng, lấy khí cùng máu tươi của mình nuôi nấng, hình thành một cái ẩn chứa khí cỡ nhỏ côn trùng bầy, cũng xây dựng liên hệ, lấy đạt tới đủ loại dị dụng. Thật sự là quá lợi hại. Chúc chính Vi nhìn thấy cái này, không khỏi cảm khái một cái văn minh trí tuệ, là thật kinh khủng. Thời Quang Trực chính đế, không hổ là ta siêu nhân, toàn bộ thời đại văn minh tay cự phách, ta Einstein, ta Tesla. Đây quả thực là một bản kinh thế sáng tác. Giờ khác này chúc chính vi mới rốt cục có thực cảm giác. Cái văn minh này phát triển, các loại chi thức độ sâu trình độ, tuyệt đối sẽ không so hiện đại địa cầu thế kỷ 21 internet văn minh yếu, thậm chí cái này linh hồn cùng huyết nhục chuyên công văn minh, làm không tốt còn có thể thực hiện hiện đại đều làm không được sinh vật gen công trình. Sau khi xem xong, đã là buổi chiều hoàng hôn. Đêm nay trở về, phải học tập thật giỏi lão sư dạy bảo nội dung, tại sao không có Lính giác, bắt đầu tuần tra. Suối phun chung quanh quảng trường các loại thanh âm, có tất tiếng sột soạt tốt người đi đường tại về nhà. Chúc Chính Vi lại nhịn không được lặp lại nhìn mấy lần, mỗi một lần đều cảm giác trong đó có các loại chân ý, mới thể ngộ. Kia một quyển bao dung thiên địa và loại, đại khí bảng bạc tổng cương không nói, còn lại vũ trúc tu thuật giá khí minh tâm bốn quyển, chung 3 vạn 1.83 một lời, hoàn toàn chính xác gần chứa thời đại đại thành, chữ chữ châu ngọc. Thoải mái. Chúc Chính Vi cảm giác thật lâu không có cảm nhận được độc niệm thú. Lam Mộ Nguyên Vương, hắn lúc này vẫn chưa thỏa mãn để sách xuống. Bắt đầu chỉnh lý đại não mạch suy nghĩ, dự định bắt đầu tạo dựng trúc tử, trong lòng suy tư nói: Mặc dù, món tớnet hiện tại rõ ràng là không cách nào tạo thành, nhưng ta trước tiên có thể tạo dựng một cái bản mệnh vu thuật lại nói, về sau cường đại, lại hủy đi, thay thế. Hắn cũng không phải cái mơ tưởng xa vời xoa điệu, không phải cái gì đều có thể một bước lên trời. Đã trước mắt chỉ có ba cái cơ bản bản mệnh trúc tử thuật cung cấp, mình ngay tại trong đó chọn một quá độ là được rồi. Công kích hình tử liêm, phòng ngự hình dù thuần, công năng tính âm. Cái cuối cùng, khẳng định ưu tiên bài trừ rơi. Chúng ta xã hội hiện đại mang theo điện thoại, đồng thời ta cho người ta chuyên âm, không phải mình tìm cho mình không được tự nhiên, để người phát hiện ta sao." Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, công kích hình cũng có thể không cần, cái này tinh thần liêm đạo nhìn rất mạnh, nhưng thực tế công hiệu, đoán chừng cũng chính là đường tính nhỏ xuống ống, trước mắt vẫn là đốt phòng ngự, cậu ở phát dục lại nói. Hắn rất nhanh liền có lựa chọn. Hắn rời đi quảng trường, tìm một chỗ sơn dã trốn, ngồi xếp bằng. Tốn thời gian hơn một tuần lễ, mới tạo dựng hoàn tất, tại trong đại náo dựng xong cái này đơn vận động cơ hơi nước, giờ phút này một cái xinh đẹp mái vòm tinh xảo lẩm chim. Tại trong đại náo trên giới lưu động, chỉ cảm thấy ở trong đó bác đại tinh thông, cái này tạo dựng trúc tự thuật liên quan đến tri thức cùng học thuật, cũng không so đọc sách đơn giản. Chỉ là đơn giản nhất bản mệnh trúc tự thuật, cũng bác đại tinh thông a, về sau khó khăn một điểm, không được tu luyện cái mấy năm mới có thành tựu. Kít thở sâu một hơi, hắn rời đi 4 chiều thế giới. Xoạt xoạt. Hắn trên giường mở mắt ra, cũng mới quá khứ thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Một giấc chiêm bao hoàng lương, không ngoài như vậy. Hai cái xa điu cùng phòng cái gì cũng không biết cũng không biết mình đã từ bọn hắn tâm tâm niệm niệm thời Quang Trực chính đến nơi nào học trộm trở về, còn tại ăn mình vừa mới mang về bữa sáng, một bên tại máy vi tính tràn đầy phấn khởi công việc. Thử một lần. Chúc chính vi hưng phấn trong lòng bắt đầu, yên lặng bất động thanh sắc đi đến ký túc xá trong nhà vệ sinh. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra đỉnh đầu vòi hoa sen. Phốc phốc. Mảng lớn bọt nước vọt xuống. Dù thuẫn. Hắn yên lặng đọc lấy cái này thường thường không có gì lạ danh tự. Chỉ cảm thấy đầu góc của mình giống như là động cơ hơi nước đồng dạng, chuẩn phát phun ra khí lưu, chống ra ở trên đỉnh đầu như là một thanh đường kính một mét trong suốt mưa nhỏ dù ai thuấn phát trúc từ thuật tiếp cận bản năng nhìn về sau ra đường không cần măng dùúc Chính vi gãi đầu một cái nhưng có một chút không ổn chính là mình giống như là một cái đầu đỉnh phun khí cây nó lớn luôn cảm giác mình giống như là cái lính rủ hắn nghiên cứu một hồi lâu mới từ nhà vệ sinh đi tới túc xá này hai cái hàng đã tại trên mạng phát bài viết phát nổ. trên để phát nổ. ổúc Chính vi nghe xong cũng là nhàn nhã đi chơi lúc này tâm tình của hắn vui vẻ tới gần nơi này hai cái cùng phòng Nhìn xem những này giao hệ tối hôm qua Thạch Quang trực chính đế tập thể kèn bệnh sướng về sau, hiện tại làm xảy ra điều gì phản ứng. Chương 41, đây không phải trò chơi, là anh hùng cùng sự thi. Trúc Chính Vi leo lên mạng lưới. Đương nhiên không phải là của mình bên trong đưa diễn đàn, là trong nước một cái tương đối lôi cuốn diễn đàn đêm, xem ra là lửa ra đến bên ngoài xu thế. Hắn phát hiện bên trong tiếp mời đến có mấy trăm, 10 phần tiểu chúng, còn tại trong vòng lên men bên trong. Đừng nhìn mấy trăm tiếng mời, cái này đã không đơn giản. Mình nhưng chưa từng có tuyên truyền, thậm chí trước mắt còn tại cỡ lọ sở bệnh tại bên trong yêu cầu người chơi bản cờ lò sét bệ tạ phải nghiêm khắc bảo mật. Mặc dù, trên thị trường đại bộ phận cờ lò sơ bệ tạ trò chơi nói muốn người chơi bạn cờ lò sét bệ tạ nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng người nào sẽ thật truy cứu người chơi bạn cờ lọ sét bệ tạ trách nhiệm. Thậm chí có chút không muốn mặt công ty Rem còn chủ động để lộ bí mật, cổ động người chơi bạn cờ lọ sét bệ tạ đi tuyên truyền, sớm vất chụp tới người xem lực chú ý, sớm là ô gần bệ tạ tạo thế, đây đã là bất thành văn quy tắc ngầm. Nhưng ta không phải loại kia diễm tiện hóa là thật muốn các ngươi bảo mật. Các ngươi làm sao còn tuyên truyền đi lên? Chúc chính vi mặt có chút biến thành màu đen, thậm chí đều muốn truy cứu bọn hắn tiết lộ cờ lọ sở bệ tại trò chơi trách nhiệm, nhưng là cũng không cách nào truy cứu, chính mình là cái hạt hộ. Mình nhất định phải thận trọng, tìm kiếm từng đài server, kéo vào ngộm cảnh đầm mỏ, kiến tạo mình bốn chiều thế giới, thôi động thế giới của mình Văn Minh. Cũng không thể lại xuất hiện cái thế manh nam loại kia server ô long sự kiện. Mới nhìn một chút, để lộ bí mật tất cả đều là trò chơi nước máy. Đồng thời mọi tử chiếm đa số, rốt cuộc cái này duy trò chơi chủ yếu mặt hướng quần thể đích thật là muội tử. Nhưng Trúc Chính Vi ngược lại bởi vì đều là muội tử mà cảm thấy một tia sợ hãi, bởi vì muội tử người chơi sức chiến đấu thế nhưng là rất mạnh. Đương nhiên, tại Trúc Chính Vi thấy được bên cạnh hai cái muội tử phát bài viết về sau, hắn liền triệt để không xác thực nhận cái này, giấy dán tưởng trò chơi đến cùng có bao nhiêu cái là chân chính muội tử. Con tốt, đoán chừng đều là nữ trang đại lão. Hắn tâm thở dài một hơi. Ký túc xá hai cái mặt hàng đã bắt đầu phát bài viết. Siêu cấp điểm tâm viên trước mấy ngày đã cho mọi người mở rộng cái này tiểu chúng duy mỹ thần tác trò chơi thế gian, cũng cho mọi người giới thiệu cách chơi. Duy mỹ giấy dán tường phong cảnh, thích tỉ muội có thể tới nhìn xem, thật siêu cấp trợ ngủ, ta hoài nghi có mới nhất sóng điện não kỹ thuật cái gì hắc khoa kỹ, tóm lại ta giấc ngủ đến thư ngon, ngày thứ hai đầu não thanh tỉnh rất nhiều. trò chơi này trước mắt chủ yếu cách chơi liền là ngắm phong cảnh cùng cảm thụ cái bản, lịch sử dòng lũ ầm ầm sóng dậy cùng mênh mông cảm giác, tựa như là một bộ phim đồng dạng, đuổi phiên nhìn tục, quả thực khai sáng nhân loại và giờ trò chơi loại hình gây rổng. Cố sự cái bản, cũng một mực văn bản văn tự vẫn đang còn tiếp, viết thành đồng nhân tiểu thuyết, mọi người có thể nhìn xem. Cá nhân ta cảm thấy tương lai Đại bộ phận không có dinh dưỡng lới kịch, phim truyền hình, khả năng đều muốn bị cái này đăng nhiều kỳ vở giờ phim trò chơi, trực tiếp chúng kết đến, cười. Về phần hỏi video cùng hình ảnh. Trên thực tế mọi người đều biết, một cái cờ lọ sơ bệ tạ trong lúc đó trò chơi là không quá cho phép tiết lộ, cái trò chơi này nội bộ cũng tự mang diễn đàn, cái này diễn đàn người chơi video, động thái toàn nạp cờ, thật siêu cấp duy mỹ, nhưng chúng ta đều không phát ra được, đoán chừng ô gần bệ tạ thời điểm diễn đàn mới có thể cùng phía ngoài mạng lưới liên thông, thật đáng tiếc. Nếu có tỉ muội có thể chen vào cỡ lọ sở bệ tạ danh nghịch liền có thể nhìn thấy á. Còn bán manh, các ngươi hai cái biến thái. Trúc Chính Vi hít mắt, nhìn bên cạnh hai cái cùng phòng làm chuyện tốt. Nhìn đến, bọn hắn vì không để cho mình dựng ngược đi vệ sinh, đồng thời để cho mình đạt được cái này thế gian công ty đem thưởng thức, biểu hiện được 10 phần cố gắng. Mặc dù Trúc Chính Vi cũng âm thầm khuyên qua bọn hắn từ bỏ, nhưng bọn hắn lại khịt mũi coi thường, bất mãn hết sức, ta nhìn ngươi chính là không nghĩ rằng chúng ta huynh đệ tương lai đỏ tía, hăng hót. Liền xem như không bị công ty đem nhìn chúng, chúng ta cũng có cơ hội có một chút cái trò chơi này đại hỏa nhiệt độ, kiếm một món lớn trở thành nổi danh video chủ. Chúc Chính Vi lập tức cảm giác không khuyến nổi. Các người liền muốn cùng ta đối nghịch thật sao? Ai, mình ký tốc xá hai cái điên cuồng nước máy, đó là thật phiền a. Nhưng hắn trộm nhìn thoáng qua bọn hắn tiếp mời về sau vẫn như cũ rất có tự tin, không chút nào hoảng. Ha ha, vấn đề không lớn. Chúc Chính Vi nhìn thoáng qua phía ngoài diễn đàn, hình ảnh cùng phim truyền không đi, tạo thành ảnh hưởng tất sẽ không quá lớn. Mình một cái dây dán tưởng trò chơi, bắn là cái gì? Là phong cảnh. Là hình tượng. Huống hồ, ta đến có chuẩn bị. Hắn bắt đầu tính toán. Bình thường trò chơi, không được cỡ lọ sở beta cái nhiều năm. Không được chữa trị bờ UG một đống tiêu tốn rất nhiều thời gian. Không được lại chờ một cái số xuất bản nhiều năm. Ta có thể một mực cỡ lọ sở beta số dưới, phạm vi nhỏ chuyên bá. Mình căn bản không cần tuyên truyền. Bởi vì loại này giấy dán tường trò chơi người ít hơn nữa, cũng đầy đủ mình làm server. Rốt cuộc mình bọn internet khuyết trương tốc độ, là khẳng định xa xa theo không kịp trò chơi người chơi tràn vào số lượng. Mà trò chơi bất lửa, nổi danh, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện, mình lại không cần nhiều như vậy người chơi, căn bản tính không ra. Phải biết trong hiện thực, dạng này cớ lọ sơ bệ tạ lên online vô số mà kệ, cũng không nhiều mình một cái, mình là cái thường thường không, có gì lạ già mìn cho chơi, ngắm phong cảnh trò chơi, cớ lọ sở bệ tạ đều có thể lựa. Không thể đi. Hắn cảm giác mình yêu cầu không cao. Trong hiện thực, cớ lọ sơ bệ tạ cái mấy năm, lại mở rộng một chút vờ, trực tiếp bay lên. Hiện thực 3 năm, 4 chiều thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Không dám tưởng tượng. Ha ha ha, các người hai cái châu chấu đa xe, có thể ngăn được ta hèn mọn phát dụng. Chỉ cần cho ta một chút xíu phát dục thời gian, thậm chí cần một chút xíu Chúc Chính Vi trong lòng nói, cũng không thèm để ý bọn hắn ở bên ngoài tuyên truyền, đi vào buồn giữa tay trước. Phốc. Khí hình tròn tròn thành một cái bát, bắt đầu tiếp nước. Hắn thổi một cái mặt, chỉ cảm thấy đặc ý, có siêu phàm lực lượng liền là thuận tiện. Nhưng chúc chính vi sửng sốt không có đoán được, trên thực tế hiệu quả lại so hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều. Bởi vì cái này hai hàng, nhiều ít cũng là quyền vương, vì nghiên cứu văn án khổ tận tâm lực, đồng thời viết tiểu thuyết, là thật có một tay. Lúc này, Lý Bàng từ xe buýt xuống tới, làm xong kiêm chức, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Những ngày gần đây Thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Gần nhất hắn luôn luôn ngủ không ngon giấc, vì kiếm tiền làm công, vì giảm béo, vì chuẩn bị thi nghiên cứu, vì cho nữ thần bán đâu yếu nữ sĩ đồng hồ đeo tay, thậm chí nhà ăn ăn cơm đều buồn ngủ. Hắn hận không thể đem thời gian hủy đi thành hai phần đến dùng. Gần nhất áp lực thật lớn a. Đúng lúc hắn đang lục diễn đàn, nhìn thấy vòng bằng hữu bên trong tại phát một cái trò chơi ăn lợi thế mời, chú ý tới mấu chốt trong đó tử, giấc ngủ. Trợ giúp mắt ngủ đáng người, cái này rõ ràng là mình không cần. Hắn hiện tại cảm giác ngã xuống, liền có thể lập tức ngủ nhưng hắn lập tức chú ý đến mặt khác một câu, "Để cao giấc ngủ chất lượng, thức tỉnh thần thanh khi sáng." Ai? Cái này tốt. Ta hiện tại mỗi ngày ngủ 4 giờ, nhưng thức tỉnh tới vẫn là quá mệt mỏi, toàn thân mệt mỏi, rõ ràng liền là giấc ngủ chất lượng không cao. "Để cao giấc ngủ chất lượng" hai chữ, để hắn tâm động. Cái này rõ ràng là làm con người cao chất lượng nam tính cánh cửa. Thế là hắn liền ấn mở cái kia thiết mời, bắt đầu nhìn một chút cái trò chơi này, kết quả vẹn vẹn nhìn một chút cái bản, cả người liền triệt để nhập thần, mê mẩn tại thế gian tiểu thuyết kịch bản bên trong. Bên trong miêu tả ầm ầm sóng dậy cái bản, Thời Quang Trực chính đế một đời, nhân sinh ba cái giai đoạn xuất hiện tại trong quán trà, chính là đến nóc nhà người chơi thị giác, cũng làm người ta cảm nhận được lịch sử bao la hùng vĩ. Văn Dự là lớn nhất chuẩn bị ảo tưởng vật dẫn, đủ để cho hắn náo bổ, miên man bất định. Hắn càng về sau nhìn, nhìn xem bất tri bất giác hốc mắt liền đỏ ngực. Khi thấy thần tam vẫn tam đáp, như thế tinh diệu, không khỏi càng phát ra tán thưởng, tới một khắc cuối cùng, trong tiểu thuyết viết, tất cả tiên thảo người chơi hát lên bi ca, là thánh nhân tiến đưa. Hốc mắt của hắn không biết thế nào, nhiên liền có nước mắt đạo quanh bắt đầu. Phản phất vậy cùng những cái kia người chơi cùng một chỗ hát lên Pika, lập tức ngũ vị tạo trận.